Diêu Khánh Phong hài lòng trên dưới đánh giá một phen tôn nữ, nhất thời một mặt không che giấu được nụ cười, có xuất sắc như vậy tôn nữ, dù là ai đều sẽ nét mặt giàn mua cười nở hoa. Sau đó Diêu ra một đám người thu xếp một phen sau tiểu xuất phát rồi, đương nhiên Lục Thủ Dương cũng không hề đi theo Diêu ra người cùng đi, hắn là một thân một mình biến trang, sử dụng cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra sau lặng lẽ đi rồi đại hội luận võ sân bãi. Tổ chức đại hội thời điểm, trước tới tham gia các đại môn phái cùng thế gia người, ít nhất vượt qua vài người. Tại tụ tập nhiều người như vậy địa phương, muốn đem biến trang qua đi lục thủ dương tìm ra, cho dù là lục ra sức mạnh, cũng không có khả năng lắm làm được, cho nên lâm mục cũng không có ngăn cản lục thủ dương đi vào quan sát đại hội. Đại hội sân bãi cần tại phòng môn thôn bên cạnh sơn mạch một bên khác, cần phải xuyên qua một cái quán thông toàn bộ sơn mạch thông đạo, cái lối đi này có cái rất một mạc danh tự, tên là Thanh Thạch nói, là người của lục ra hao tốn 20 năm công phu, ngày đêm không ngừng đào đủ, mới hoàn thành như thế công trình vĩ đại. Thanh thạch đạo toàn bộ đường hầm có tới sắp tới 9 km dài, hơn nữa là tại mấy ngàn năm trước thời điểm liền hoàn thành vĩ đại như vậy kỳ tích, có thể thấy được năm đó lục ra thực lực là cường đại đến mức nào, này dựa lưng phong môn thôn sơn mạch, là cả sơn mạch chủ mạch, chủ thể chính là lớn số lượng thanh thạch, bản thân tính chất cũng là phi thường cứng rắn, Cũng không đủ cao thủ ngày đêm không ngừng đào móc, là căn bản không thể hoàn thành, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào người bình thường mở ra đục đường hầm, e sợ được tiêu tốn mấy trăm năm công phu cũng không nhất định có thể đem Phượng Hoàng Sơn chủ sơn mạch đảo tới đi ra. Đi ở thanh thạch trên đường phố, thời điểm này trên đường phố đã tràn đầy đều là người, lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái cùng thế gia mọi người toàn bộ tất cả đi ra, theo thanh thạch đường phố hướng về cái kia lấy tên đường hầm thanh thạch nói. Theo dòng người, cũng không lâu lắm, mọi người liền một lần tiến vào rộng 5 mét, có tới cao 3 mét thanh thạch nói, phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi tất cả đều là thanh mịt mở một mảnh, vô số cây dược lần lượt cắm ở thanh trên đường đá phương máng bằng đá bên trong. Ấn soi sáng ra nhạt hảo quang màu xanh. Mấy ngàn năm trước liền hoàn thành kỳ tích như thế này, lục ra năm đó thực lực thực sự là sâu không lường được. Lâm mục cảm khái nhìn bốn phía thanh thạch đạo nói ra. Năm đó lục gia mạnh mẽ nhất thời điểm, chính là đời kia gia chủ ít ít ở thời điểm. Vậy thì thật là thiên hạ khuất phục, nhưng có hiệu lệnh, không dám không theo. Đáng tiếc từ đó về sau, lục gia tuy rằng như trước cường thịnh, thế nhưng nhưng không có loại kia hùng bá thiên hạ khí tức. Diêu khánh phong đối lục gia lịch sử cũng hiểu rất rõ, khẽ mỉm cười cùng Lâm mục nói ra. Bất kể là gia tộc hay là môn phái lịch sử, đều là kèm theo thịnh suy biến đến rời, lục ra có thể kéo dài mấy ngàn năm, còn có thể duy trì bây giờ cường thịnh, đã rất là không dễ dàng. Lâm mục đối những chuyện này nhìn đến là mở. dù sao hắn tu luyện qua mấy thời gian và năm, chứng kiến gia tộc cùng môn phái hương suy thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều năm đó hắn lúc tu luyện còn tại gia tộc hoặc là môn phái, hiện tại đa số cũng đã không tồn tại nữa, chỉ có chân chính thế lực mạnh mẽ, năng lực kéo dài không suy. Một cái thế lực mạnh mẽ nhất định muốn duy trì đầy đủ mới lạ huyết dịch, tựu như cùng bây giờ lục gia như thế, đời đời đều có đầy đủ duy trì gia tộc hưng suy nhân vật ưu tú xuất hiện, đây chính là mới lạ huyết dịch có thể kịp thời cung cấp, bằng không bất kỳ thế lực mạnh mẽ đều sẽ bị tiêu diệt tại bùi bẩm của lịch sử dưới. Đi ở thanh thạch đạo nội, bên hai quanh quần các loại thấp giọng xì xào bàn tán, những gia tộc kia cùng môn phái trong thế lực, đến tham gia đại hội người cũng đều là lần đầu tiên thấy được như thế đồ sộ thủ công đảo tới đường hầm, tự nhiên là hưng phấn muốn ngôn luận một hồi lâu. Đi lại nhẹ nhàng một đám tu luyện người, rất nhanh liền đến Thanh Thạch Đạo phần cuối, nơi đó cảnh sắc đột nhiên liền biến ảo, một tòa thật to Thanh Thạch kiến tạo sân luận võ cư như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mắt mọi người, có loại tương tự cổ La Mã đấu thú trường cảm giác. To lớn sân luận võ, diện tích vượt qua mấy ngàn mẫu, thông qua mỗi cái cởi mở thông đạo tiến vào sân luận võ bên trong, bốn phía là một cái cự đại hình tròn kiến trúc, vô số chỗ ngồi phân bố tại hình tròn kiến trúc xung quanh, cái kia chính là người xem cuộc chiến chỗ ngồi. Trong luận võ trường chính giữa, Đều đều phân bố mười mấy cái dài trăm mét rộng hình vuông võ đài, trên võ đài không có bất kỳ bảo vệ biện pháp, cũng là do to lớn tảng đá xanh xây dựng, mặt trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy loang lổ ám trầm vết máu, có thể tưởng tượng được những này thanh thạch trên võ đài có bao nhiêu người đã từng quăng đầu lâu vùng nhiệt huyết. Coi như là bất lực làm đại hội thời điểm, người của Lục gia cũng sẽ chính mình tại những chỗ này tiến đi trong gia tộc chọn lựa cùng luận võ, cái này cũng là Lục gia duy trì cường thịnh một cái bí quyết. Diêu Khánh Phong có chút thốn thức không lớn nói. Chương 520 Bách chi nhân ma. Chương 519, Bách chi nhân ma. Cho dù là đối trợ tộc nhân của mình, bọn hắn cũng là không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Nhìn thấy Diêu Khánh Phong hơi xúc động, Diêu Tiêm Tiêm ở một bên nhất thời ngoan ngoãn khoác lên cánh tay của hắn, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt, Diêu Khánh Phong nhất thời cười ha ha, "Vô vô Diêu Tiêm Tiêm thủ nói, yên tâm đi, gia gia không có chuyện gì, nhiều năm như vậy đều đã tới, đã sớm không để ý năm đó chuyện này rồi." Tổ tôn hai người cười đi theo này, Diêu gia đại đội nhân mã Hướng về đã sớm lập chỗ ngồi đi tới, cái kia là ở vào sân luận võ mặt đông một mảnh chỗ ngồi, thanh thạch cấu trúc ghế dài ghế tựa rõ ràng cùng những nơi khác có khác biệt, đều là mang theo chỗ tựa lưng tứ phương ghế lớn. Ngoại trừ diêu ra nơi này bên ngoài, toàn bộ sân luận võ trong đất còn phân tán gần trăm nơi như vậy ghế lớn chỗ ngồi, hiển nhiên cái này cũng là phân chia thực lực một loại thể hiện, ngoại trừ những này thành thạch đại ghế bài tử bất ngờ, còn lại tròn lên địa phương, giống nhau đều là thành thạch băng ghế dài, có thể cung cấp chừng 10 người đồng thời ngồi ở phía trên. Ngồi ở chỗ ngồi sau đó Lâm Mục cùng Diêu tiêm tiêm theo sát Diêu Khánh Phong ngồi xuống, Diêu Khánh Luân ngồi ở Diêu Khánh Phong bên tay trái, sẽ đi qua chính là Diêu ra thực lực mạnh nhất Diêu Thái Hoa rồi, những người còn lại nhưng là phân tán ngồi ở bốn người chu vi. Hiện tại tất cả tham gia đại hội mọi người còn chưa tới đông đủ, đi đầu đã đến người cứ như vậy ngồi ở chỗ đó lẳng lặng chờ, ước chừng đã qua thời gian 2 tiếng, Thái Dương đã mặt trời lên cao thời điểm, chung quanh trong lối đi mới không có người tiếp tục đi tới, Bốn phía chỗ ngồi cũng đều ngồi không sai biệt lắm. 30 năm một lần võ lâm thịnh hội, lần nữa tại ta lục ra tổ chức, phi thường cảm tạ các vị đường xa mà đến lệnh ta lục ra thực sự là nhà tranh rực rỡ. Mọi người ở đây đều ngồi vào chỗ của mình thời điểm, một tiếng dị thường hùng vi thanh âm của đột nhiên tại toàn bộ sân luận võ bên trong truyền ra, cứ việc sân luận võ bên trong không gian phi thường to lớn, thế nhưng đang ngồi mỗi người đều sẽ câu nói này nghe xong cái rõ rõ ràng, ràng. Thực lực thật mạnh. Chuyện của tôi nét. Lâm mục nhất thời con mắt hơi hiếp lại. Tuy rằng hắn cũng có thể dựa vào hùng hồn cực điểm chân khí, làm được ở cái này sân luận võ bên trong truyền âm nói bất kỳ nơi nào, nhưng là vừa mới cái kia âm thanh cũng không phải dựa vào mạnh mẽ chân khí, mà là đã có pháp thuật mùi vị, tài năng xuất chúng. Có võ nhập đạo cũng không là chuyện không thể nào, tu chân giới cũng có thật nhiều loại tu luyện này người, bản thân cũng không phải vừa bắt đầu liền tu luyện tu chân công pháp, mà là tại thế tục ở giữa tu luyện võ công, cảm ngộ đã đến bên trong đất trời quy tắc, một khi ngộ đạo sau liền tiến vào chân chính tu chân thế giới nếu như không có tu chân công pháp tiến hành tu luyện là rất khó chạm tới bên trong đất trời quy tắc cũng hiểu không khả năng lợi dụng bên trong đất trời cái kia không chỗ nào không có hạo nhiên cự lực chỉ có thể sử dụng tự thân tồn chữa sức mạnh một tên tu luyện tu chân công pháp tiên thiên cảnh tu chân giả có thể dễ dàng đánh bại mười mấy tên trong thế tục tiên thiên cảnh võ giả đây chính là có thể không trích dẫn bên trong đất trời sức mạnh khác biệt tu chân giả có thể xúc động vượt qua tự thân mấy lần thậm chí là mấy chục lần thiên địa cự lực chỉ cần điều khiển dẫn dắt những sức mạnh này là có thể phát động cực kỳ đáng sợ công kích. Năm đó lâm mục tại độ kiếp kỳ cường thịnh tu vi thời gian, phát động cường lực một đòn thậm chí có thể trực tiếp phá hủy cỡ nhỏ tu chân tinh, loại kia vĩ đại đến khó lấy hình dung sức mạnh. Tự nhiên không thể toàn bộ là đến từ sức mạnh của bản thân, phần lớn vẫn là trích dẫn bên trong đất trời sức mạnh. Người luyện võ tại đạt đến tiên thiên cảnh sau đó linh hồn sức mạnh liền bắt đầu trở nên lớn mạnh, cường đại đến đầy đủ đản sinh ra thần thức. Đây chỉ là người luyện võ đối loại này lực lượng linh hồn kéo dài ra bên ngoài cơ thể một loại hình dung. Kỳ thực chính là tu chân giả linh thức. Tu chân giả chỉ cần đi vào dung hợp sơ kỳ, là có thể đàn sinh ra linh thức rồi. Linh thức có thể thay thế con mắt, đi tìm kiếm bên trong đất trời huyền bí, thấy rõ bản chất của sự vật. con mắt có thể dễ dàng bị mê hoặc, thế nhưng linh thức lại là phi thường ngại bén, đồng thời rất khó bị ngoại giới làm cho mê hoặc. Loại này linh thức căn cứ mỗi cá nhân tu vi mạnh yếu, tra xét khoảng cách cũng không đồng dạng, cường độ càng là khác nhau một trời một vực, lâm mục bây giờ còn không thể đem linh thức ly thể cần phải chờ tới hắn lần nữa bước vào một cái cảnh giới nhỏ tiến vào dung hợp trùng kỳ tiên thiên cảnh thời điểm mới có thể đem linh thức phóng ra ngoài có linh thức sau đó hắn là có thể lần thứ hai cảng nộ đạo bên trong đất trời quy tắc tuy rằng chân khí trong cơ thể tại năng lượng đẳng cấp lên hết sức cấp thấp thậm chí không đủ để chống đỡ một ít yêu đất pháp thuật phong thích thế nhưng linh thức sản sinh đối tu luyện cũng là phi thường có trợ giúp trên địa cầu thiên địa linh khí quá nhiều bạc nhược lâm mục tính toán cho dù có linh thức sau đó cũng rất khó phát động pháp thuật trừ phi đem trong cơ thể năng lượng tinh khiết tới trình độ nhất định sau đó mới có thể thôi thúc xuất pháp thuật công kích loại pháp thuật này uy lực tự nhiên không thể cùng trong giới tu chân pháp thuật so sánh với bởi vì cái kia là thuần túy dựa vào tự thân năng lượng đến thúc dục cũng không thể xúc động ngoại giới thiên địa linh khí uy lực tự nhiên cũng là có giới hạn thế nhưng uy lực yếu hơn nữa pháp thuật cũng so với phần lớn võ công chiêu thức còn mạnh hơn nhiều bởi vì pháp thuật bản chất chính là cảm ngộ trong thiên địa quy tắc này cùng thuần túy võ công chiêu thức có trên bản chất chính lệ Quy lực tự nhiên là không thể giống nhau lời mới vừa nói cái thanh âm kia hiển nhiên tựu là cảm ngộ nhất định thiên địa quy tắc cho nên mới có thể mượn loại này quy tắc sức mạnh đem âm thanh tự nhiên đều đều chuyển tới toàn bộ sân luận võ bên trong có vẻ nhẹ nhàng như vậy như thường không cần phải nói người này khẳng định đã là tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ hơn nữa là vừa nhìn chính là tiến vào thời gian tương đối dài cao thủ cũng đã đối năng lượng trong thiên địa quy tắc tiến hành đơn giản một chút lợi dụng lục ra quả nhiên là tàng Long hoa hổ thực lực sâu không lường được Người này thật là không đơn giản, lần trước tham gia đại hội thời điểm, cũng không giống như là người này đứng ra, làm sao lần này thay đổi một người. Diêu Khánh Phong cũng ở một bên rất nghi hoặc, không rõ ràng, nhìn kỹ hăng nói. Diêu Khánh Luân ở một bên lắc lắc đầu, thanh âm khởi nguồn phi thường mơ hồ, nghe tới giống như là từ bốn phương tám hướng đồng thời chuyển tới như thế, và ngượng thực lực của bọn họ, còn không cách nào phán đoán đến tổn cùng là từ chỗ nào chuyển tới. Liên ở tiếng nói còn tại sân luận võ bên trong vang vọng thời điểm. Một cái ông lão mặc áo bào xám đột nhiên xuất hiện tại sân luận võ trong đất chính giữa một cái trên võ đài, hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện, trong sân tuyệt đại đa số người cũng không có nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện, chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, người này cũng đã đứng ở nơi đó. Tại Hạ Lục gia lục thiên thích, gặp đến tham gia đại hội các lộ bạn bè. Áo xám lão giả đối với bốn phía võ đài xa xa uy quyền, tuy rằng hắn đầu đầy đều là tuyết trắng tóc, nhìn lên tuổi cũng không nhỏ, thế nhưng da thịt lại là phi thường hùng hào, hoàn toàn là một bộ tóc bạc mặt hùng hào răng rớp. Đây là tu luyện đến cảnh giới nhất định mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Lục Thiên Thích, lại là hắn. Diêu Khánh Phong nhất thời ánh mắt biến đổi, dĩ nhiên tựa hồ nhận thức cái này Lục Thiên Thích bộ dáng. Cái này Lục Thiên Thích là ai? Một bên Diêu Khánh Luân liền vội vàng hỏi, hắn cũng không biết Lục Thiên Thích là người phương nào, không nghĩ tới đã sớm không đang tu luyện người trong cái vòng này. Diêu Khánh Phong lại có thể biết biết. Ta cũng là cùng khác một cái gia tộc người làm ăn thời điểm, trong lúc vô tình nghe người khác nói khởi, cái này Lục Thiên Thích nhưng là đời trước nhân vật Hiện tại ít nhất 150 tuổi có thừa, là lục ra một cái nhân vật hết sức đáng sợ, tên của hắn ngươi khả năng chưa quen thuộc, nhưng là của hắn biệt hiệu ngươi nhất định sẽ không xa lạ. Diêu Khánh Phong mặt sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu một cái nói, "Biệt hiệu?" "Cái gì biệt hiệu?" Diêu Khánh Luân nhất thời hơi sững sờ. "Bát chi nhân ma." Diêu Khánh Phong ngưng thần nói ra. "Bát chi nhân ma." Nguyên lai Lục Thiên Thích chính là Bát chi nhân ma. Diêu Khánh Luân nhất thời sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Lục Thiên Thích ánh mắt thậm chí đều có chút né tránh lên. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, luôn cảm thấy từ khi Diêu khánh phong nói ra cái ngoại hiệu này sau, lục thiên thích ánh mắt liền loang thoáng nhìn lại. Nghe tới thật hung tàn biệt hiệu, cái này lục tiền bối làm sao sẽ cho mình khởi một cái như vậy biệt hiệu. Diêu tiêm tiêm ở một bên có chút không hiểu, khởi biệt hiệu ít nhất cũng phải khởi một cái dễ nghe một chút đi, cái ngoại hiệu này nghe tới nhưng không ra sao. Dĩ nhiên không phải hắn cho mình khởi, mà là người bên ngoài chuyển tới. Diêu khánh phong khẽ lắc đầu một cái, theo sau tiếp tục nói. Năm đó cái này lục thiên thích là tu luyện bát cực quyền nổi danh, đây chính là tránh tông bát cực quyền cổ lao truyền thừa, không phải là bên ngoài bây giờ những bát cực quyền đó có thể so sánh được. Tám đoàn tứ chi liên tục thi triển ra, lực công kích vô cùng đáng sợ, quả thực liền là một người hình tán sát cơ khí. Bát cực quyền là sử dụng tốt nhất lợi dụng thân thể mỗi cái vị trí đến công kích quyền pháp, hoàn toàn đem tự thân lực công kích thả ra nhịn cực hạ, là một loại chỉ vì chiến đấu mà phát minh quyền pháp, nam đấm, khuỷu tay, đầu gối, bàn chân. Luyện tập đã đến cảnh giới tối cao, thậm chí ngay cả vai cùng phần đầu loại này vị trí cũng có thể phát động công kích. Bắt chi nhân ma. Ta thật giống ở nơi nào nghe qua cái ngoại hiệu này, tự hồ là tại trước đây thật lâu Nhật Bản, lúc ấy Nhật Bản còn được gọi là phù tang thời điểm, có người đã từng xông ra qua cái ngoại hiệu này. Lâm mục lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng nói ra, ánh mắt của hắn cũng không hề nhìn chằm chằm lục thiên thích, bởi vì cao thủ đối với những khác cao thủ ánh mắt đều là phi thường nhạy cảm liền ngay cả hắn cũng không chắc chắn giấu giếm được một cái tiên thiên cảnh võ giả. Ngươi nói hẳn là đông đầu thắng, năm đó phù tang đệ nhất cao thủ, cũng là tu luyện hóa hạ truyền lưu đến chân chính bắt cực quyền sách quý, toàn thân tám đoàn tứ chi liên tục nhấp nô, phát động công kích quả thực tiểu như cùng giống như cuồng phong bạo vũ, công lực kém một chút người, chỉ cần mấy chiêu cũng sẽ bị đánh tan chân khí toàn thân, sau đó cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Diêu Khánh Phong hiển nhiên đối đoạn lịch sử này vô cùng quen thuộc. "Gia gia, tại sao bọn hắn cũng gọi bát chi nhân ma biệt hiệu đâu này?" Diêu Tiêm Tiêm ở một bên nhỏ giọng hỏi một câu. Bởi vì năm đó sáng chế bắt cực quyền cái kia hoa hạ cổ võ cao thủ, biệt hiệu liền gọi Bát chi nhân ma, chỉ cần đem muôn quyền pháp này luyện đến cảnh giới nhất định, ngoại giới người liền sẽ cho bọn họ thêm vào Bát chi nhân ma tên gọi, cho thấy người này thực lực cực độ hung hãn. Diêu Khánh Phong quay đầu nhẹ giọng cười cười, sờ sờ Diêu Tiêm Tiêm mái tóc nói ra. Chương 521 là thiên bản. Chương 520 là thiên bản. Trong lịch sử tổng cộng có bao nhiêu tu luyện bắt Cực quyền người đã lấy được bát chi nhân mà tên gọi? Lâm Mục đối cái này so sánh cảm thấy hứng thú, có thể thu được danh hiệu này người đều là thực lực cực độ hung hắn người, đó là ngoại giới đối thực lực bọn hắn một loại tán thành, mới sẽ đem danh hiệu này gia tăng ở trên đầu. Cái này đúng là không có minh xác ghi chép, bất quá tu luyện bắt Cực quyền người ở trong, thực lực đạt đến cảnh giới đỉnh cao người tương đối ít, bởi vì bắt Cực quyền tu luyện cũng tương đối khó khăn, tuy rằng người tu luyện nhiều, đạt đến cao thành tựu người lại cũng không nhiều. Diêu Khánh Phong lắc lắc đầu, hắn cũng không biết đến tổt cùng có mấy người đạt đến bát chi nhân ma cảnh giới. Hiện đại lâu này? Cái thời đại này có mấy cái tu luyện bát cực quyền cao thủ? Lâm Mục hơi gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một câu. Cái này ta đúng là có thể xác định, tu luyện bát cực quyền cao thủ tuyệt đỉnh, thu được bát chi nhân ma danh hiệu cổ võ người tu luyện, chỉ có trước mắt lục thiên thích một người, không có người thứ hai. Diêu Khánh Phong này ngược lại là nói phi thường khẳng định. Đương đại tu luyện bát cực quyền người cũng có thật nhiều. Bất quá dựa vào bát cực quyền trở thành cao thủ tuyệt đỉnh người, chỉ có lục gia lục thiên thích rồi, những người khác cứ việc thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không hề đến bát chi nhân ma trình độ. Diêu Khánh Luân cũng ở một bên bổ sung một câu, không biết lần này đại hội có cơ hội hay không đụng tới cái khác sử dụng bát cực quyền cao thủ, thật muốn mở mang kiến thức một chút này bát cực quyền chỗ thần kỳ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, ánh mắt quay lại trên lôi đài, khinh khỉnh nhìn lướt qua lục thiên thích. Ha ha, cơ hội là nhất định là có, bởi vì lần trước đại hội thời điểm. Liền có một môn phái cùng lục ra trao đổi bát cực quyền sách quý, bọn hắn trong môn phái bát cực quyền chính là không cho vẹn, lần trước đến chính là đặc biệt vì bù đắp sách quý. Diêu Khánh Phong nhất thời nợ nụ cười, quay đầu nhìn Lâm Mục nói ra. Ồ, không biết là môn phái nào? Lâm Mục nhất thời một bộ làm bộ dáng cảm hứng thú. Nếu như ta không đoán sai, lão Tứ phải nói chính là thông quang quyền tông chứ. Diêu Khánh Luân ở một bên cười nói. Thông quang quyền tông? Lâm Mục cảm thấy danh tự này có chút khó đọc không biết một môn phái làm sao sẽ khởi như thế một cái tên lão lục đoán không lầm chính là thông quan quyền tông môn phái này chuyên môn tu luyện quyền pháp trong tông môn nguyên bản ngoại trừ không chọn vẹn bắt cực quyền ở ngoài uy lực lớn nhất một môn quyền pháp chính là thất thương quyền diêu khánh phong gật gật đầu cái này thất thương quyền vốn là không động tuyệt học sau đó không biết làm sao liền rơi vào rồi thông quan quyền tông trong tay nghe nói là cùng không động người đánh cược thăng tới bất quá đến cùng có phải không thật sự ta cũng không biết dù sao không động người không hề nói gì cứ như vậy chấp nhận có thể làm cho người của phái không động ăn cái này một người câm thiệt hỏi, thông quan quyền tông thực lực không có thể khinh thường a Diêu Khánh Luân Giã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu nói ra. Không động, chính là cái kia năm đó cùng phái Thanh Thành đã từng đặt ngang hàng đệ nhất môn phái. Diêu Tiêm Tiêm cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, dù sao nàng là sinh ra ở cổ võ thế gia, đối những chuyện này cũng là có nhất định hiểu rõ, thế nhưng trong đó rất nhiều bí ẩn đều không hiểu nhiều lắm, hiện tại khó được có cơ hội này, đương nhiên phải nhiều hỏi một chút rồi. Đúng vậy. Đã từng không động cùng phái thanh thành, đều vấn đỉnh qua đệ nhất thiên hạ Đại Tông. Bất quá bây giờ này hai đại môn phái cũng đã không còn nữa vinh quang của ngày xưa rồi, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực lực của bọn họ vẫn là rất cường đại, không phải người bình thường có thể tùy ý ước hiếp. Diêu Khánh Phong Tửa Hồ nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng lên. Nhìn thấy ra ra tính chất không cao, Diêu Tiêm Tiêm nhất thời ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa cái gì, mà là chuyên chú nhìn lên giữa trường đứng đấy lục thiên thích. Muốn nhìn một chút cái ngoại hiệu này bát chi nhân ma mánh nhân đến tột cùng lợi hại bao nhiêu Bất quá tiến vào tiên thiên cảnh lục thiên thích Bây giờ nhìn lại chính là cái tiên phong đạo cốt lão đầu Căn bản không có năm đó loại kia hung hãn bức người khí tức Quang từ bên ngoài nhìn vào Một điểm đều không nhìn ra nơi nào xứng với bát chi nhân ma bực này của nhân danh hiệu dáng vẻ Đang ngồi tuy rằng rất nhiều tham gia đại hội người mới Đều chưa quen thuộc đại hội quy củ Bất quá không liên quan Sư môn trưởng bối của các người nhóm Đều chỉ ít đã tham gia một lần đại hội cho nên cụ thể quy tắc chi tiết ta đừng nói nhiều như vậy, đến lúc đó do trưởng bối của các ngươi nhóm thay truyền đạt. Lục Thiên Thích đúng là không có lời vô ích gì, tuy nhiên tại trảng rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, cũng không biết hắn là ai, thế nhưng chỉ bằng mượn này một thân võ công, người ở chỗ này liền không có một người dám xem thường hắn. Tham gia đại hội tất cả mọi người, trước đó cũng đã do các đại gia tộc cùng môn phái thống nhất báo danh, tất cả nhân viên tin tức đều tại lục ra tiến hành rồi đối chiếu, chờ một lúc sẽ có người đem đối ứng giấy sinh tử phát đến các vị trong tay. Tham gia đại hội nhất định phải ký xuống giấy sinh tử, bằng không không cho phép tham gia, ký xuống giấy sinh tử người có thể thu được một cái tỷ võ thẻ số. Tham gia đại hội chính tự, chờ một lúc sẽ có người chuyên biệt phụ trách giúp tham, hết thệ ký đều là trải qua nghiêm mật thẩm tra, không tồn tại bất kỳ làm dối kỷ cương khả năng, cho nên mọi người cứ việc yên tâm, tỷ võ trật tự là tuyệt đối công bình công chính. Dư thừa phí lời ta cũng không muốn nói nhiều, kế tiếp sẽ chính thức tiến vào đại hội luận võ quá trình. Lục Thiên thích giản đoạn nói rồi mấy câu nói. Sau đó quay đầu lại báo cho biết một cái bên sân người lục gia viên, rất nhanh sẽ có một lớp sóng lớn người lục gia tiến vào hình tròn sân luận võ chung quanh chỗ ngồi, mỗi người phụ trách một khu vực sống chết hình dáng phân phát, thẳng đến tất cả tham gia tỷ võ mọi người ký tên, lúc này mới thu hồi giấy sinh tử. Lâm Mục lấy tư cách tham gia luận võ đại hội một thành viên, tự nhiên cũng nhận được giấy sinh tử, mặt trên đúng là không có phức tạp gì điều ước, chỉ là đơn giản viết mấy câu nói, chủ yếu ý tứ chính là một khi lên võ đài, sinh tử tự có thiên định. Không được dùng bất kỳ cớ gì đối với đối phương tiến hành trả thù cùng đạ kích. Nhìn qua không có vấn đề gì, Lâm Mục không chút do dự ký xuống giấy sinh tử, diêu ra những người còn lại cũng đều nhất nhất ký tên, sau đó một nhóm thẻ số phát bỏ vào riêu người nhà trong tay, Lâm Mục tự nhiên cũng dẫn tới một cái, mã số là 1.1001 là 1, vừa vặn là bốn cái 1. Lật xem một lượt cái này làm bằng gỗ thẻ số, Lâm Mục không khỏi nhã nhưng cười cười, sau đó đem thẻ số đặt ở một bên. Toàn bộ phái phát giấy sinh tử quá trình ước chừng kéo dài một giờ, thẳng đến tất cả mọi người ký xuống giấy sinh tử sau đó Lục Thiên Thích lúc này mới lại đi trở về trung tâm trên lôi đài. Bước thứ nhất đã hoàn thành, kế tiếp chính là tỷ võ rút thăm, lần này tham gia đại hội người tổng cộng có 6.152 cá nhân, vòng thứ nhất đấu vòng loại, từng đôi luận võ, người thua lập tức đào thải. Lục Thiên Thích mặt mỉm cười nói, loại này đấu vòng loại chế độ là phi thường tàn khốc, bởi vì đến tham gia đại hội đến người tuy rằng đều là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới người thế nhưng thực lực tranh lệch cũng là khác nhau một trời một vực như là lâm mục nếu như ai tại vòng thứ nhất liền gặp được lâm mục chuyện này quả là là đổ tám đời nấm úc vòng thứ nhất cũng sẽ bị trực tiếp đào thải căn bản không có hy vọng tham gia phía sau luận võ đây chính là đấu vòng loại chế độ tàn khốc nguyên nhân sở tại 6,152 cá nhân vòng thứ nhất liền muốn đào thải đi 3,076 cá nhân một nửa người mấy lần này đại hội liền vĩnh cửu mất đi tham gia tư cách bất quá dự thi nhân số thật sự là nhiều lắm cũng chỉ có thể làm như vậy Lục gia cũng không có biện pháp tốt hơn, bằng không cũng không biết muốn so võ tới khi nào đi. Liên ở lục thiên thích sau khi nói xong, phía sau trong lối đi có người mang tới hai cái cự đại giá gỗ nhỏ, trên giá che kín một khối vải đỏ, sau đó bọn hắn đem hai cái này giá gỗ nhỏ thích đáng đặt ở lôi đài bên cạnh, lặng lặng đứng qua một bên chờ đợi. Cái này là thiên bản, là năm đó lục gia chúng ta mời lô ban chuyển nhân tự tay chế tạo, có thể đồng thời sinh ra rất nhiều tổ con số, mỗi một tổ số chữ chính là một tổ luận võ đối thủ. Toàn bộ con số sinh ra quá trình do la thiên bản tự động tạo ra, không có bất kỳ người nào công can thiệp. Lục thiên thích một bên giải thích, một bên nhẹ nhàng vung tay lên, hai bệ to lớn giá gỗ nhỏ lên vải đỏ nhất thời bị một nguồn sức mạnh nhất lên, lộ ra phía dưới hai cái khổng lồ nguyên hình mầm gỗ. Mầm gỗ mặt có rộng 3 mét, toàn bộ mầm gỗ có ước chừng 1 mét độ dày, từ dưới mặt một cái vẻ bề ngoài chống đỡ, chém xeo 45 độ mặt hướng mọi người. Hướng mọi người mầm gỗ chính diện. Là một ô cách bị chia thành rất nhỏ tiểu ô vương từng cái tiểu ô vương bên trong đều có khắc gỗ con số biểu hiện ở nơi đó, nhìn lên vô cùng cổ điện thơ ảo. Tới nơi này đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy la thiên bản, căn bản không biết vật này đến tột cũng phải như thế nào sử dụng. Tại mâm gỗ mặt trái, có một loại như nước đồng đổ đồ vật, tại lục thiên thích mở ra vải đỏ sau đó liền có hai cái người của lục ra ôm hai thùng nước, phân biệt đổ vào cái kia nước trong ống, sau đó nước đồng phía dưới bắt đầu có dòng nước xuất hiện dòng nước trực tiếp tiến vào mâm gỗ hậu phương một cái danh nước chúng theo dòng nước chú vào mầm gỗ lên một ô cách con số nhất thời bắt đầu kèn kẹn trở mình chuyển động toàn bộ mâm gỗ đồng thời cũng tại không ngừng mà chuyển động thế nhưng bất luận mâm gỗ làm sao chuyển động mấy chữ đều là trước sau chính diện hướng lên để mọi người thấy rõ rõ ràng ràng mâm gỗ động lực do phía sau dòng nước cung cấp làm nước trong ống dòng nước tận chính là mâm gỗ ngừng chuyển động thời điểm đến lúc đó mặt trên biểu hiện mỗi một tổ đối ứng con số chính là mỗi một tổ tỷ võ đối tượng Lục Thiên thích nhìn thấy mâm gỗ bắt đầu chuyển động, theo sau đó xoay người hướng về hình tròn sân luận võ bốn phía cao nói: nước trong ống nước cũng chẳng có bao nhiêu, mầm gỗ chỉ là chuyển động không tới một phút liền ngừng lại. Phía trên mấy trăm tổ số chữ cũng đình chỉ biến ảo, hai cái mầm gỗ một lần liền sinh ra gần nghìn tổ luận võ đối tượng. Cái này La Thiên bàn ngược lại là phi thường thần kỳ, lần thứ nhất sinh ra con số, lần thứ hai liền không nữa lập lại, biết tiết chế cái mới sau đó mới sẽ dựa theo mới con số tiến hành sắp xếp. Mấy ngàn năm trước liền có kỹ thuật như vậy. Lộ ban không hổ là trong lịch sử vĩ đại nhất thợ thủ công. Diêu Khánh Phong Tán Dương gật gật đầu, cái này là thiên bản hắn tuy rằng là lần thứ hai nhìn, thế nhưng mỗi lần xem vẫn cảm thấy làm thần kỳ. Sản sinh con số sắp xếp loại chuyện này, đối hiện đại máy tính tới nói tự nhiên rất đơn giản, nhưng là tại hơn ngàn năm trước, đúng là vô cùng ghê gớm kỹ thuật. chương 522, Diêu ra lần thứ nhất luận võ. chương 521, Diêu ra lần thứ nhất luận võ. Nhóm đầu tiên con số sau đó bị người của lục gia toàn bộ liệt kê ra đến. Dựa theo thứ tự trước sau, bắt đầu lần lượt tiến vào sân luận võ bên trong mười mấy võ đài bắt đầu luận võ, từng cái võ đài đều có người của lục gia ở bên cạnh làm trọng tài, phụ trách tuyên án tỷ võ thắng bại. Những này tuyển ra làm trọng tài người tổng cộng có 37, vừa vặn đối ứng sân luận võ bên trong 37 võ đài, trong đó 36 cái võ đài hiện ra chu thiên dịch số đều đều sắp xếp tại sân luận võ bên trong, trung gian một cái võ đài nhưng là lục thiên thích đứng đấy võ đài, hiện tại cũng không hề dùng để tiến hành luận võ. Lâm Mục thị lực vô cùng mạnh mẽ, Tuy rằng cách thật xa, thế nhưng cũng là đem là thiên bản lên con số tất cả đều nhìn một lần. Nhóm đầu tiên sinh ra luận võ trong danh sách, cũng không hề hắn 1.111 dãy số, thế nhưng là có riêu tiêm tiêm dãy số 645 số. Hết thể dãy số phát ra thời điểm đều là làm rối loạn chính tự, cũng không phải dựa theo gia tộc và môn phái một lần phân phát. Đây là vì tránh khỏi tại sản sinh dãy số thời điểm, chọn được đồng nhất môn phái người tiến hành luận võ. Nếu tổ thứ nhất dãy số đã toàn bộ sản sinh, Như vậy đại hội luận võ cũng là tức thời chính thức triệu khai, tuy rằng thời điểm này đã tiếp cận giữa trưa, thế nhưng người ở chỗ này toàn bộ đều là người luyện võ, cho dù không có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thể năng cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều vô cùng, tự nhiên là không kem cái kia một hai bữa cơm. Theo bên lôi đài lên trọng tài nhóm cao giọng la lên từng tổ từng tổ dây số, lục tục tham dự nhân viên cũng bắt đầu tiến vào từng người võ đài, Tỷ võ quá trình có dài có ngắn, lớn lên có đánh tới gần 10 phút thời gian. Ngắn thậm chí ngay cả 10 chiêu đều không chịu đựng được, còn có vừa đối mặt liền trực tiếp bị người đánh bại. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhóm đầu tiên tham dự nhân viên kết thúc luận võ, 2 giờ sau đó Diêu tiêm tiêm dãy số rốt cuộc bị người gọi ra rồi. Thứ 17 số võ đài, liền ở lâm mục đám người ngồi địa phương bên tay trái phương vị, đối thủ là 1,59 một số. Trọng tài cao giọng hô lên hai người dãy số sau đó cách đó không xa một môn phái nhỏ chúng đang ngồi một gã đại hán nhất thời đứng lên đến. Một cái sao lên bên người để đó to lớn Cửu Hoàn Đại Đao, đặng đặng đặng bước nhanh chân, vài bước liền chạy tới trên võ đài. "Tiêm Tiêm, đến ngươi ra sân." Lâm mục nhẹ giọng cười cười, Vô Vô Diêu Tiêm Tiêm tay nhỏ nói ra, người kia sử dụng Cửu Hoàn Đại Đao, tất nhiên là đi phóng đang công kích con đường, lực công kích tuy rằng to lớn, thế nhưng tốc độ chậm là khẳng định, ngươi chỉ cần phát huy ra thân pháp, cùng hắn triển đấu thời điểm tìm kiếm sơ hở, tùy thời tiến công là được rồi, không cần quá nóng ruột. "Ừm, ta biết rồi." Diêu Tiêm Tiêm ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâm mục võ công đã vượt xa bọn hắn người nơi này, nói ra tự nhiên là có đạo lý. Trình lý lại một chút làn bấy, Diêu tiêm tiêm chân thành đứng dậy, một bên khác Diêu thái hoa lập tức đưa qua một thanh trường kiếm, đối phương nếu cũng là dùng vũ khí, bọn hắn người bên này tự nhiên cũng sẽ nắm lấy vũ khí, bằng không tay không đối phó người ta, chẳng phải là quá bị thua thiệt. Đương nhiên, nếu như tự tin vô công hơn xa đối phương, như vậy không nắm vũ khí cũng là có thể, điểm này lục ra cũng không hề cưỡng chế yêu cầu. Dù sao mọi người từng người tu luyện võ công không giống, tự nhiên đều có am hiểu một mặt, võ đài luận võ, lấy ra am hiểu nhất võ công là được rồi. Nhận lấy thanh trường kiếm kia, Diêu Tiêm tiêm dưới chân bước chân nhẹ nhàng, hai bước là đến chỗ ngồi bên cạnh đi tới trên bậc thang, bất quá nàng cũng không hề từ trên bậc thang tiếp tục đi, mà là trực tiếp bản chân phát lực, người nhất thời lăng không bay lên, cứ như vậy từ trên khán đài bay thẳng đến trên lôi đài. Người trên không trung, tay áo phiêu phiêu, cầm trong tay trường kiếm Diêu Tiêm tiêm nhất thời hấp dẫn bốn phương tám hướng sự chú ý. Bất quá này đối với nàng mà nói đã sớm tập mãi thành quen rồi, tổ chức buổi biểu diễn thời điểm, trận kia thế có thể so với hiện tại muôn lớn hơn. Cô nương ngược lại là tiêu sái, rõ ràng trực tiếp từ trên đài bay xuống. Đại hán kia gương mặt đại hồ tử, thân hình vô cùng khôi ngô, có tới gần cao 2 mét, trên bả vai khiêng cửu hoàn đại đao, độ dài đã đủ để so được với diêu tiêm tiêm thân cao, vừa nhìn liền vô cùng rũng mánh. Còn không phải lo lắng đại ca chờ đợi quá lâu, cho nên lúc này mới sốt ruột đuổi chút thời gian. Diêu Tiêm tiêm tay trái cầm kiếm, hai tay chắp tay, hơi khom người thi lễ một cái, đây là người trong võ lâm tiêu chuẩn lễ ra mắt lễ, lúc ở bên ngoài tự nhiên rất ít người làm như vậy, bởi vì nhìn lên có chút quá dị, bất quá bây giờ nơi này đều là người luyện võ, tự nhiên những này tập tục lại bị lấy ra. Cô nương quốc sắc thiên hương, ta chờ đợi một ít thời gian cũng không có gì, bất quá đợi lát nữa giao thủ thời gian, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như cô nương không thể ăn chống đỡ xuống đi, kính xin nhanh chóng chịu thua, miễn cho ta sai trên tay cô nương. Đại hán ngược lại là phong khoáng, tới liền đi thẳng vào vấn đề. "Yên tâm, nếu quả như thật không tiếp tục kiên trì được rồi, ta nhất định sẽ nhanh chóng trị vua." Diêu Tiêm Tiêm một bộ yêu kiều cười khẽ bộ dáng, bất quá đối diện đại hán tựa hồ cũng không vì nàng lay động, ánh mắt hết sức trong suốt, tâm thần ngược lại là phi thường kiên định. Chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Trọng Tài liếc mắt nhìn hai người, đã cắt đứt đối thoại của bọn họ. "Cô nương, xin mời." Đại hán vù một tiếng, một tay trở mình đao chống đất, thi lễ một cái xin mời diêu tiêm tiêm cũng dòn tan nói ra tay phải đồng dạng vù một tiếng rút ra trường kiếm đối phó đại hán như vậy vừa nhìn liền sức mạnh phi thường chiếm cư yêu thế người nàng cũng không dám có chút thả lỏng nói không chắc liền sẽ thảm bại ở nơi này dĩ nhiên đã lẫn nhau đánh qua bắt chuyện đại hán cũng không có khách khí tay trong tay lục lọi ra một đạo đao hoa trong miệng quát khẽ một tiếng dưới chân phát lực trực tiếp đoạt bước đã đến diêu tiêm tiêm trước người của sau đó chính là một chiêu lực phách hoa sơn hướng diêu tiêm tiêm phủ đầu bổ xuống có chút giận thế hoàn toàn liền là một bộ muốn đem Diêu Tiêm Tiêm vừa bộ hai nửa dáng vẻ. Diêu Tiêm Tiêm cũng không có kinh hoàng, mặc dù đối phương thế tới hung hăng, bất quá nàng ỷ vào bộ pháp linh hoạt, cũng hoàn toàn không sợ đối thủ ép sát, chân đẹp nhẹ nhàng, thân hình liên tục mấy cái lớp lóe, cũng đã sáng ngời ra khí thế của đại hán khóa chặt phạm vi, trường kiếm trong tay một cái xoay chuyển, từ bên phải thẳng đến đại hán dưới nách đánh tới. Được. Đại hán quát to một tiếng, người đang nguyên chỗ không nhúc nhích, thế nhưng cánh tay phải một cái xoay chuyển, Cựu hoàng trên đại đao khuyên đồng nhất thời một trận đinh đương văn vọng, đại đao thật nhanh liền chuyển động phương hướng, trực tiếp gầm hướng về phía diêu tiêm tiêm trường kiếm. Dây nặng thân đao đủ để so với diêu tiêm tiêm thân cao độ dài, tự nhiên để trôi này đại đao đã có được lực sát thương kinh người. Đại hán cũng là nhìn vào một điểm này, cho nên chuyên môn hướng về diêu tiêm tiêm vũ khí cứng đối cứng cảm, chính là muốn đem diêu tiêm tiêm vũ khí trước tiên phế ngay lập tức. Mất đi vũ khí diêu tiêm tiêm, đại hán tự tin tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sử dụng kiếm cao thủ đại thể đều là đi khinh linh con đường, cũng là hắn loại này dũng mãnh cấp tiến người sợ nhất đụng phải người, linh hoạt kiếm khách thậm chí có thể để cho đối thủ liền mò đều không sợ tới. Đại hán vừa nhìn rõ ràng kinh nghiệm đánh nhau vô cùng phong phú, chiêu nào chiêu nấy đều không rời đi rêu tiêm tiêm trường kiếm, đã nghĩ trước tiên đem diêu tiêm tiêm trường kiếm đánh bay, bất quá diêu tiêm tiêm lợi dụng thân pháp tính linh hoạt, trước sau tại đại hán bên người một mực không ngừng qua lại đi lòng vòng. Cứ việc diêu tiêm tiêm tu luyện lăng ba vi bộ vẫn không có luyện đến rất thâm ảo cảnh giới. Thế nhưng Lăng Ba Vi Bộ dù sao cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh khinh công thân pháp, cho dù luyện cái gia lông, cũng so với đại đa số khinh công thân pháp muốn lợi hại hơn nhiều, huống chi môn khinh công này thân pháp còn là cực kỳ am hiểu trong phạm vi nhỏ xê dịch né tránh thân pháp. Bất quá đại hán cũng có ưu thế, hắn nhân cao mã đại, thêm vào trong tay cửu hoàn đại đao cũng vô cùng to lớn, cánh tay khoảng cách thêm vào đại đao khoảng cách, đủ để đem phạm vi công kích kéo dài tới chu vi hơn 3 thước địa phương, bước bách giêu tiêm tiêm không ngừng chung quanh né tránh. Như vậy tiếp tục né tránh đi xuống rất khó nói là Diêu Tiêm Tiêm trước tiên chân khí tiêu hao hết thể lực khô cạn, vẫn là Đại Hán trước tiên thất thủ bị Diêu Tiêm Tiêm đánh trúng dẫn đến bị thua, hết thảy đều muốn xem hai người trưởng thi phát huy. Bất quá Diêu Tiêm Tiêm tuy rằng kinh nghiệm đánh nhau tương đối ít, thế nhưng tại Diêu gia lúc tu luyện cũng làm cho một đoàn các huynh đệ tỷ muội này so chiêu, đối với cơ bản tranh đấu xáo lộ vẫn là rất rõ ràng. Đại Hán nhân cao mã đại, nàng tự nhiên là sẽ không đi tới liều mạng, mà là liền tại bên ngoài đi khắp, không ngừng tùy thời tìm cơ hội đánh lâu không xong. Đại hán trong lòng cũng bắt đầu dần dần mà bắt đầu lo lắng, liền ở diêu tiêm tiêm lại tránh thoát hắn một chiều chém nghiêng treo chọc kích thời điểm, Hắn đột nhiên con mắt một cổ, trong miệng đông nhiên giống lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể lập tức tập trung đến lưới dao bên trên. Cánh tay chấn động mạnh, một đạo thật dài đao khí nhất thời từ trên lưới dao bắn nhanh ra, tuy rằng đao khí so sánh mơ hồ, bởi vì chân khí còn chưa đủ mạnh mẽ, không thể để cho đao khí thực chất hóa, nhưng là chân khí bản thân uy lực liền rất cường đại, một khi thôi thuốc ly thể. Vi lực càng là so với phổ thông chiêu thức phải lớn hơn rất nhiều. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, đại hán tuy rằng chiều cao lực lớn, nhưng là tu vi chân khí cũng không phải phi thường phía sau. Vừa nãy mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì thể năng vô cùng mạnh mẽ, vung lên đại đao hầu như đều dựa vào sức mạnh của thân thể tại chống đỡ, căn bản không có động lấy cái gì chân khí. Đối với tuyệt đại đa số tham dự võ giả tới nói, đây chính là bọn họ cơ bản luận võ xáo lộ, tới chính là so với từng người tu vi võ công cùng chiêu thức. Cuối cùng mới là vận dụng chân khí phân cao thấp, chân khí là tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng, bởi vì bọn họ chân khí trong cơ thể nguyên bản là không nhiều. Đại hán lúc này đánh ra một đạo đau khí, hiện nhiên là chuẩn bị thi một chiêu này phân thắng thua rồi, nếu như một chiêu này Diêu tiêm tiêm có thể tránh thoát đi, như vậy hắn bị thua khả năng liền phi thường cao. Không nên gắng đón đỡ. Ngồi tại vị trí trước xem cuộc chiến Diêu khánh phong, nhìn thấy đạo này đau khí đối với Diêu tiêm tiêm liền chém tới, nhất thời thấp giọng kinh hô một tiếng. Lâm mục đúng là không có cái gì thần sắc xuất sẵn, diêu tiêm tiêm tuy rằng kinh nghiệm đánh nhau không đủ, nhưng lại là một cái phi thường thông minh nữ hài, biết lúc nào nên ra chiêu gì, từ mới vừa rồi cùng đại hán du đấu trong quá trình cũng có thể thấy được đến, đến rồi. Quả nhiên, diêu tiêm tiêm đối mặt cái này một đạo đau khí, thân hình liên tục mấy cái lớp lẻ, cuối cùng thế ngàn cần treo sợi tóc, từ đau khí biên giới chỗ chuẩn ra, bắn nhanh mà qua đau khí vẹn vẹn chỉ là gợi lên nàng một sợi tóc, lại là chút nào đều không có thể gây tổn thương cho hại đến nàng. Chương 523, từ đồ tú ra trận. Chương 522, từ đồ tú ra trận. Gầy go. Nhìn thấy tình huống như thế, đại hán nhất thời trong lòng âm thầm gọi một tiếng, vừa nãy chân khí của hán toàn bộ đều ở đây vừa đánh chúng dùng ra ngoài, xuất hiện ở trong người đã không có chân khí, vẹn vẹn chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể, e sợ khó mà chống đối diêu tiêm tiêm linh động vô cùng kiếm pháp. Thành công tránh được cái kia một đạo đao khí diêu tiêm tiêm, khỏe miệng cũng nở một nụ cười, từ vừa nãy đến bây giờ nàng vẫn luôn tại dựa vào thân pháp né tránh, đồng thời cũng chỉ là dùng sức mạnh của thân thể mà thôi, vẫn không có thôi thúc chân khí sử dụng lăng ba vi bộ. Hiện tại dĩ nhiên đã dụ dỗ đối phương sử dụng uy lực chân khí cường đại công kích, như vậy kế tiếp dĩ nhiên là đến phiên nàng phản kích, ý nghĩ hơi động, chân khí lập tức từ vùng đan điền chảy nhỏ giọt chảy ra, sau đó nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, tiêm tiêm thắng. Lâm mục nhìn đến đây, khẽ miệng nhất thời hơi nhất lên. Diêu Khánh Phong chỉ lo khẩn trương nhìn nữ, căn bản không có phản ứng Lâm mục lời nói nắm tay chặt chẽ nắm lại phía trên gân xanh thậm chí đều bạo lộ ra có thể thấy được lúc này hắn nội tâm kích động cùng căng thẳng sử dụng chân khí thôi thúc thân pháp diêu tiêm tiêm thân hình chuyển đổi tốc độ so với vừa nãy cần phải mau hơn mất đi chân khí lấy tư cách dựa vào đại hán đã dần dần theo không kịp diêu tiêm tiêm tốc độ cuối cùng bị diêu tiêm tiêm tập trung vào một chỗ sơ hở thân hình lóe lên liền từ đại hán trước mắt biến mất rồi ta chịu thua đại hán chán nản đem đao hướng về trên đất một trụ thở dài bất đắc dĩ nói ở sau người hắn Diêu tiêm tiêm tay thuận nắm trường kiếm, mũi kiếm Hoàng du du chế vào hắn sau trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng đưa về đằng trước, là có thể đem đại hán chém giết tại chỗ. Bất quá đây chỉ là luận võ mà thôi, diêu tiêm tiêm đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, chỉ cần thắng luận võ là được rồi. Diêu ra, diêu tiêm tiêm thắng lợi. Người của lục ra thấy vậy nhất thời lớn tiếng báo đi ra, sau đó mời hai người rời sân, chuẩn bị tiến hành cuộc kế tiếp luận võ. Cô nương tốt thân pháp, phạm mô thập phần bội phục. Xúc lên cửu hoàn đại đao. Đại hán hướng về phía Diêu tiêm tiêm thi lễ một cái, sau đó lắc lắc đầu, có chút ý hưng lan san đi xuống khu vực. Diêu tiêm tiêm đáp lễ lại, trong lòng tràn đầy hưng phấn về tới Diêu ra khán đài, ngồi ở lâm mục bên người, trên trán đã có thể nhìn thấy một tầng đầy mồ hôi hột, hiện nhiên thắng đại hán nàng cũng hao tốn không ít khí lực. 30 tuổi một cái người luyện võ ở trong, rất ít thấy đến sẽ có chân khí phi thường hùng hậu người, những người này không có chỗ nào mà không phải là có đại gặp gỡ hoặc là cơ duyên lớn, bằng không bằng vào tự thân tu luyện. Hoàn toàn không đủ để tích góp nội lực hùng hậu, cho nên tỷ võ chủ yếu phương thức vẫn là so với võ công chiêu thức, sử dụng chân khí đối địch cũng chỉ là cuối cùng khắc địch chế thắng chiêu số, bình thường là không dám đơn giản cầm sử dụng. Có mệnh hay không? Lâm Mục bắt được Diêu Tiêm Tiêm tay nhỏ, một đạo ôn hòa chân nguyên nhất thời vượt qua, không có bất kỳ sai biệt tính chân nguyên nhất thời bị Diêu Tiêm Tiêm hấp thu vào, nhanh chóng khôi phục chân khí bên trong đan điền. Không phải cho ta chân nguyên, A Mục, chờ chút ngươi cũng phải thi đấu đây. Diêu Tiêm Tiêm lắc đầu liên tục bất quá nàng cự tuyệt mới vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Mục phát ra chân nguyên liền đã hoàn toàn khôi phục nàng chân khí trong cơ thể. Đối với Lâm Mục tới nói, diêu tiêm tiêm trong cơ thể điểm ấy chân khí thật sự là không đáng nhất tới, chân khí của hắn nhưng là phi thường hùng hồn, đã đủ để cùng tu luyện một giáp người so sánh với, mấu chốt nhất vẫn là chân khí của hắn tinh thuần độ vô cùng cao, uy lực cũng so với phổ thông người luyện võ phải lớn hơn. Một là vì công pháp tu luyện vô cùng cao cấp, thứ hai là bởi vì hắn cùng với cơ thanh lan lúc tu luyện có thể đưa đến tinh luyện chân khí trong cơ thể công hiệu ba cũng là bởi vì hắn còn có một cái thần bí nhẫn có thể không ngừng tụ lại chung quanh thiên địa linh khí cung hắn tu luyện sử dụng tuy rằng những này kỳ lạ địa phương cũng không phải phi thường người tiên thế nhưng tụ hợp lại một nơi sau đó cũng đủ để cho lâm mục thực lực vượt xa người khác một đoạn dài chúng chi hắn tu luyện ra được chân khí còn có kiêm thu khép lại kỳ hiệu cùng phổ thông người chân khí cũng không giống nhau đối với cái này một điểm lâm mục tu luyện đến hôm nay cũng vẫn không thể mở ra huyền bí trong đó Cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội là đương thời cái kia một tia thiên kiếp linh lực cải tạo qua thân thể hắn nguyên nhân, do đó làm cho thân thể của hắn ở một trình độ nào đó xuất hiện biến hóa. Bất quá hiện nay hắn cũng không gấp mở ra bí ẩn này, bởi vì cái này đối tu luyện của hắn cũng không có ảnh hưởng gì, trái lại là để thực lực của hắn tinh tiến vô cùng nhanh, cho nên hắn cũng là tạm thời đem cái vấn đề này ném ra đến sau. Tiểu Lâm, người sau đó còn muốn luận võ, cũng đừng có lãng phí chân nguyên thay tiêm tiêm khôi phục chân khí. Dù sao Tiêm Tiêm còn có thể nghỉ ngơi thật dài thời gian, có thể đợi đến vòng thứ hai luận võ. Diêu Khánh Phong cũng ở một bên nói ra: "Chuyện của tôi lốt nét." "Không sao, lão gia tử, điểm ấy chân nguyên đối với ta mà nói không coi vào đâu." Lâm Mục cười lắc lắc đầu, trong lời nói để lộ ra mạnh mẽ tự tin, để một bên Diêu gia người cũng không khỏi liếc mắt. Chân nguyên nhưng là một cái võ giả căn bản, muốn khôi phục chân khí làm dễ dàng, nhưng là muốn khôi phục tổn thất chân nguyên lại là rất khó, một khi chân nguyên hao tổn quá kịch nghiêm trọng thời gian thậm chí hội nguy cấp đến võ giả tính mạng cái kia là chân khí sinh ra căn nguyên mấy người một bên xem nhìn phía dưới trong sân luận võ một bên nhẹ giọng nói chuyện lâm mục cũng đang hai vị diêu gia lão gia tử giới thiệu sau nhận thức đến tham gia đại hội hơn nửa gia tộc và môn phái am hiểu buôn bán diêu khánh phong hầu như không có hắn không nhận biết thế lực bất kể là phương nào hắn đều có thể nói lên hai câu ồ là tư đổ ra người ra sân đúng lúc này số 6 sân luận võ trong đất trọng tài cao giọng đọc lên một đôi con số Sau đó có hai người từ trên khán đài xuống, cùng Diêu tiêm tiêm trước đó giống nhau là một nam một nữ, nam là một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, giống như lâm mục ăn mặc một bộ cổ trang. Nữ thì còn lại là ăn mặc một thân màu lam nhạt váy dài, tóc dài tùy ý khoác ở phía sau, trên mặt hơi thi đổ trang sức trang nhã, sắc đẹp không chút nào thấp hơn Diêu tiêm tiêm, cũng là một vị nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp giai nhân. Lại là nàng. Lâm mục lông mày nhất thời hơi nhíu, hắn không nghĩ tới tư đổ ra tham gia đại hội người lại là tư Đồ tú. Chút thời gian trước hắn xem tư Đồ tú còn như là vì Long dương thân thể nguyên nhân, công pháp tu luyện xảy ra vấn đề, vốn tưởng rằng là sẽ không tới thăm ra, không nghĩ tới tư đổ tú vẫn phải tới. Ngươi biết tư đổ ra cái tiểu cô nương kia. Diêu Khánh Phong nhất thời quay đầu nhìn Lâm Mục một mắt. Đúng vậy, nàng gọi tư Đồ tú, là bạn học trung thời đại học của ta, nguyên bản tại kinh đô học đại học, sau đó không biết tại sao chuyển đã học được Đông Hải, bây giờ cùng ta tại một trường học. Lâm Mục gật gật đầu. Những tình huống này hắn tự nhiên là sẽ không đi dấu dếm, hơn nữa cũng có cái gì tốt dấu dếm, lấy Diêu ra thực lực, muốn điều tra tình huống thế nào, rất nhanh sẽ có thể biết chính xác kết quả. Tư đồ tú tiểu cô nương này rất lợi hại, võ công không đơn giản, nàng đã thoát ly thê đội thứ nhất, tiến vào thê đội thứ hai hàng ngũ. Diêu Khánh Luân cẩn thận đánh giá một phen tư đổ tú, nhất thời sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Bọn hắn đang quan sát tỉ võ trong quá trình, thô sơ giản lược đem những này tham gia đại hội người luyện võ phân làm 3 cái thê đội. Cái thứ nhất thế đổi chính là mới vào chân khí tu luyện cảnh giới, chân khí trong cơ thể cũng không phải phi thường ngưng tụ, số lượng cũng không phải phi thường nhiều, không cách nào rất nhiều sử dụng chân khí công kích. Cái thứ hai thay đổi người chính là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới đã năm chắc năm người, này một phần đa số người đều là tiếp cận 30 tuổi, cách đây mấy năm cũng đã tiến vào nên cảnh giới, hiện tại đại thể đều là tu luyện thời gian 3, 5 năm, chân khí đã có cơ sở nhất định, có thể tương đối nhiều lần sử dụng chân khí công kích. Cái thứ ba thê đội liền là thiên tư hơn người những thiên tài đó, hoặc là có kỳ ngộ tu luyện người, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là chân khí lại là phi thường hùng hậu, cùng trước đó hai cái thê đội đã kéo ra rõ ràng khoảng cách, căn bản không phải một cấp số người trên. Tỷ như lâm mục, chính là thỏa thỏa thuộc về thê đội thứ ba nhân vật, tham gia đại hội 99% người, liền hắn một chiêu đều không tiếp được, càng không cần phải nói vận dụng chân khí. Hiện tại lên sàn tư đồ tú, chính là thuộc về thê đội thứ hai người, chân khí đã đạt đến có thể phóng ra ngoài cảnh giới. Đây chính là chân khi đã cường đại đến trình độ nhất định thể hiện, nếu là thật tức giận số lượng không đủ đủ, là căn bản không thể thả ra ngoài thân thể. Cứ việc thứ 6 số lôi đài tỷ võ cách diêu ra người có chút nói, thế nhưng tất cả mọi người là tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện người, tự nhiên thai thính mắt tinh, muốn xem thấy tình huống bên kia, hơi chút ngưng tụ tâm thần là có thể nhìn thấy. Liên ngay cả diêu khánh phong, đều có thể nhìn đến một cách đại khái, dù sao năm đó hắn cũng đã tiến vào cảnh giới này, thân thể tuy rằng cùng cùng thời kỳ võ giả không cách nào so sánh được. Thế nhưng so với lão nhân bình thường tới vẫn là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tư đồ tiểu thư, tại hạ phó tử minh, hôm nay nhìn thấy tư đồ tiểu thư đội hình, thực sự là hy vọng đến quá thay. Vị kia ăn mặc phong độ nhẹ nhàng anh Tuấn Công Tử, nhìn thấy tư đồ tú đi lên võ đài, nhất thời thi lễ một cái, trên mặt là một bộ ôn hòa mỉm cười. Phó tử minh, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, liền không dùng lòng trọng như vậy chào hỏi chứ. Tư đồ tú ngược lại là có chút không thế nào tiếp đái cái này phó tử minh, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó mặt không thay đổi nói ra. Theo Tư Đồ Tú lời ra khỏi miệng, trên khán đài nhất thời truyền đến một trận loáng thoáng cười vang. Hiện nhiên trên khán đài những người kia cũng nghe được Tư Đồ Tú lời nói, đang cười nạo phó tử minh không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng nỗ lực thông đồng Tư Đồ Tú xuất sắc như vậy mỹ nữ. Tư Đồ tiểu thư nói chuyện vẫn là như vậy sắc bén. Bất quá hôm nay nhưng là lục gia đại hội luận võ, chờ một lúc động thủ, quyền cước không có mắt, Tư Đồ tiểu thư có thể phải cẩn thận rồi. Vì môn phái ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phó Tử Minh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bất quá hắn vẫn là hết sức có lễ phép nói. Phi thường hoàn mỹ ẩn giấu tự thân tâm tình, vừa nhìn chính là cái chìm nổi cực sâu thanh niên. Phó Tử Minh, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Ta rất rõ ràng, nếu như ngươi có thể thắng ta, cho dù đem ta đánh thành trọng thương ta cũng nhận, sau đó Tư Đồ gia cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Tư Đồ Tú nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Phó Tử Minh, trực tiếp liền bày ra một bộ căn bản xem thường Phó Tử Minh thái độ, nhất thời lại đưa tới trên khán đài một trận cười vang. Chương 524, như phong tựa bế. Chương 523, như phong tựa bế. Quan lại đồ tiểu thư câu nói này, ta an tâm, miễn cho đến lúc đó tư đổ ra người tìm ta phiền phức, vậy coi như không quá dễ lầm rồi. Phó tử Minh gật đầu cười cười, không nhìn thấy chút nào tức giận, điển hình khẩu Phật tâm xà một con. Hắn muốn là tại Kinh Đô Đại học thời điểm cũng đã cùng tư đổ tú từng có mấy mặt duyên phận, bất quá khi đó tư đổ tú cũng đã đối với hắn không thêm vào màu sắc, càng là một ngụm từ chối hắn mấy lần mời sau đó tiểu ly khai rồi kinh đô đại học về tới đông hải phó tử minh lúc đầu là khẳng định có ý tứ theo đuổi tư đồ tú bất quá tư đồ tú vẫn luôn là thập phần lạnh nhạt đối xử để hắn trong lòng cũng là vô cùng không sảng khoái bọn hắn người như thế cũng không thiếu nữ nhân cần vẹn vẹn chỉ là một loại chinh phục cảm giác mà thôi bây giờ lại có cơ hội tại trên võ đài đối mặt tư đồ tú vẫn muốn tìm cơ hội trả thù phó tử minh cảm thấy cơ hội rốt cuộc đã tới tư đồ tú tuy rằng cũng có tu luyện võ công thế nhưng hắn cũng không biết đối phương tu luyện đến cảnh giới gì Chỉ là suy đoán đi qua, cần phải cũng sẽ không quá lợi hại là được rồi. Sơ tại Lâm Mục lần thứ nhất thấy đến Tư Đồ Tú thời điểm, lúc ấy Tư Đồ Tú liền đã đạt đến chân khí phóng ra ngoài trình độ, luận tu vi thâm hậu trình độ, so với ngay lúc đó Lâm Mục còn muốn vượt qua một bậc, đương nhiên, xuất hiện tại tự nhiên là kém xa Tít tắp Lâm Mục rồi. Được rồi, nói chuyện tạm chấm dứt ở đây, phía dưới còn có rất nhiều người chờ tỉ thí, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Lục Gia Trọng Tài đã cắt đứt hai người nói chuyện, lạnh lùng mở miệng nói ra: thật ra khiến trọng tài tiên sinh cũng chờ cũng lên nếu như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu đi phó tử minh hơi không người không lưng làm vẫy chào sau không đợi tư đồ tú nói cái gì thân hình lập tức bắn nhanh ra như điện trực tiếp giết tới tư đồ tú trước mặt một tay chìm xuống trực tiếp công về phía tư đồ tú đụng dưới đồng thời bàn tay phải còn nhỏ bé không thể nhận ra tụ tập một đạo chân khí Đê tiện tư đồ tú hừ lạnh một tiếng phó tử minh hoàn mỹ lợi dụng quy tắc tại trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu mới bắt đầu động thủ thế nhưng loại này không đợi song phương hành lý song liền công kích đã là thập phần thủ đoạn hạ cấp cho dù thắng cũng không vẻ vang. bất quá tuy rằng bị phó tử minh đoạt tiên cơ thế nhưng tư đổ tú một điểm đều không coi hoa mang dưới chân bước chân không lùi mà tiến tới trực tiếp một bước liền cắm vào phó tử minh trước người của không đợi đối phương thủ chìm đến bụng dưới vị trí nàng cũng đã chân đẹp nhẹ chút trực tiếp một cái chọc lên đá hướng về phía phó tử minh hạ bộ ban về động thủ độc ác cùng bí mật tư đổ tú một điểm đều không kém phó tử minh Vốn là võ công của nàng con đường cũng không phải như bây giờ, thế nhưng Phó Tử Minh nếu sử dụng thủ đoạn hạ cấp, nàng cũng vừa hay gậy ông đập lưng ông. Tư đồ Tú phản kích tốc độ nhanh chóng, để Phó Tử Minh trong mắt cũng tránh qua một tia thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, bất quá hắn cũng sớm liền làm tốt hai tay chuẩn bị, một con khác đã sớm quán chu chân khí tay phải, nhất thời từ dưới nách xuyên qua, thẳng đến tư đổ Tú ngực mà đi. Phó Tử Minh lúc này ứng đối chiêu thức là không có sai, nếu như đối phương là một người đàn ông lời nói thế nhưng Tư đồ Tú là một người phụ nữ, vẫn là một mỹ nữ. Một chiêu này xuất ra liền hiện ra phải vô cùng hèn mọn cùng hạ lưu, liền một bên lục ra trọng tài cũng không khỏi được như mày. chuyện của tôi chấm nét. cái này Phó Tử Minh thật đúng là có đủ hạ lưu. Diêu Tiêm Tiêm cũng thấy cảnh này, nhất thời gương mặt khinh bỉ, sân luận võ lên, nhưng không có gì hạ lưu không hạ lưu, tất cả cũng là vì thắng lợi. đương nhiên, những này chiêu số xuất ra là có chút bất nhã, bất quá thắng lợi chính là thắng lợi, không có pha nhiều đồ như vậy lâm mục lại là lắc lắc đầu, tuy rằng hắn đối phó tử minh cử động cũng rất khinh thường, thế nhưng không thể phủ nhận một chiêu này là ứng đối vừa nay tư đồ tú chiêu số vô cùng tốt biến hóa, người bình thường khả năng vẫn không có phó tử minh như vậy phản ứng nhanh, bởi vậy có thể thấy được cái này phó tử minh vẫn có chút chân tài thực học, nhưng là vì thắng lợi cũng không thể không từ thủ đoạn nào a, diêu tiêm tiêm lại là không hiểu, bất mãn biểu môi ra, nha đầu đốc này cũng còn tốt, chỉ là tại trên võ đài nếu như là chân chính quyết tử đấu tranh. Làm sao có thể thắng liền làm sao tới, nơi nào còn quản được nhiều đồ như vậy, chân chính trải qua bên bờ tử vong người, là sẽ không để ý những thứ này. Lâm Mục Như cũng là khẽ lắc đầu một cái, cười vớt một chút diêu tiêm tiêm tay nhỏ, nếu như tư đồ tú sẽ bị loại này chiêu số dễ dàng làm tức giận, vậy đã nói rõ tâm tính của nàng Tu Vi cũng còn chưa đủ, không tính là một cái tiến vào võ giả cung điện người. Tiểu Lâm nói không sai, tiêm tiêm, ngươi có thể được cùng Tiểu Lâm học nhiều học, có một cao thủ như vậy ở bên người không cố gắng nắm chắc cơ hội thật đúng là quá lãng phí phải biết có rất nhiều người muốn yêu cầu được một vị danh sư chỉ điểm đều khổ nỗi không tìm được phương pháp đây diêu khánh luân ở một bên không ngừng gật đầu trong mắt tất cả đều là tán thưởng ý cười lao gia tử quá khen bất quá là ngẫu có cảm giác mà thôi lâm mục khoát tay háo một cái khẽ mỉm cười theo sau kế tục nhìn lên tư đồ tú bên kia luận võ đối mặt phó tử minh hạ lưu công kích tư đồ tú biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là dưới chân góp chân chè xuống đất một cái nhẹ nhàng xoay tròn Người đã trong nháy mắt xẹt qua một nửa hình tròn, chuyển đến Phó Tử Minh bên phải, tay trái đâm trưởng thành đao, đối với Phó Tử Minh dưới sườn liền đâm xuống. Một cái cũng trưởng thành đao, không khí bị đâm đều phát ra một tiếng kêu to, có thể dự đoán đến, nếu như Phó Tử Minh xương sườn thật sự bị một trường này chọc trúng, nhẹ nhất cũng phải đứt rời mấy chiếc xương sườn, thắng bại liền sẽ tại trong khoảnh khắc phân ra đến. Một chiêu này tư đổ tú biến hóa cực nhanh, hiển nhiên đã lấy ra chân thực công phu, cũng không phải như vừa nãy như thế tiểu đả tiểu nháo. Có thể thấy được vừa nãy phó tử minh một chiều kia hạ lưu chiêu số, mặc dù không có làm nàng tâm thần chấn động, nhưng là vẫn trong lòng cảm nhận được vẻ không thích. Phó tử minh cũng cảm thấy tư đồ tú ác liệt kinh khí, xương sườn vị trí một trận đều nổi ra gà, không kịp nghĩ nhiều cái khác, cánh tay phải của hắn như ý giá chìm xuống, khúc cánh tay chìm khuỷu tay chắn tư đồ tú thủ trưởng trước đó. đùng Một tay một khuỷu tay trong nháy mắt đánh vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang, đồng thời kèm theo còn có một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên giòn rã Bất quá thanh âm này rất nhẹ, hầu như đã đến nhỏ không thể nghe thấy trình độ, thế nhưng Tư Đồ Tú cùng Phó Tử Minh hai người lại là lộ ra hoàn toàn khác nhau biểu hiện. Cái kia một tiếng nhẹ nhẹ vang lên giòn giã, là Phó Tử Minh xương cánh tay phát ra âm thanh, cho thấy cánh tay của hắn đã xuất hiện nhẹ nhẹ xương nước. Tư Đồ Tú trong mắt nhất thời tránh qua vẻ vui mừng, đối với bọn họ loại cao thủ cấp bậc này tới nói, thắng bại thường thường đều là tích lũy tại đây chút chi tiết nhỏ mà trên. Không đợi Phó Tử Minh biến chiêu ứng đối, Tư Đồ Tú một cái chân khí đột nhiên nâng lên, Sau đó hai tay một trận như ảo ảnh liên tục đâm ra, trong không khí đột nhiên vang lên dậy đặc không khí tiếng nổ đồng đoạn. Từng cái trưởng đao đều có thể đông dương xé rách không khí, có thể thấy được những này trưởng đao huy lực mạnh mẽ. Xíu! U-u! Xíu! U-u! Xíu! U-u! Phó tử minh chỉ nghe được bên thai truyền đến liên tục không ngừng không khí tiếng nổ đồng đoạn. Trước mắt là một mảnh đông nghị tạo ảnh, mỗi một cái bóng đều kèm theo lực lượng cường đại hướng hắn tập kích đi qua, ngắn ngủn mấy giây. Liền có vượt qua mấy chục đạo hảo ảnh xuất hiện. Thật mạnh lực bộc phát. Người nữ hoa này em bé không đơn giản. Diêu Khánh Luân tán dương gật gật đầu, tại cái tuổi này có thể phát động công kích như vậy, đã đủ để thể hiện ra tu vi bất phàm rồi, không phải mỗi người đều có thể giống như Lâm Mục biến thái, bọn hắn đã sớm đem Lâm Mục bài trừ ở người tuổi trẻ trận doanh ở ngoài. Dưới chân hơi lảo đảo một cái, Phó Tử Minh hai tay đột nhiên xẹt qua một vòng tròn lớn, như chậm thực nhanh đem tư đồ tú trưởng đào tàn ảnh tất cả đều bao trùm vào. Sau đó cái này vòng lại bắt đầu thu nhỏ lại, thậm chí có một loại phải đèm tư đổ tú hai tay của gắt gao cuốn lại bộ dáng Thái cực quyền Như phong tựa bế Một chiêu này xuất ra, bên sân khán giả nhất thời hữu hảo những người này lên tiếng kinh hô. Phó tử minh sử dụng một chiêu này cùng thái cực quyền bên trong như phong tựa bế có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Là một chiêu cực kỳ mạnh mẽ phòng thủ chiêu thức. Nếu như là chân chính thái cực quyền cao thủ xuất ra, có thể vòng cản đối phương bất kỳ chiêu thức. Bất quá tư đổ tú trên mặt lại là tránh qua một tia khinh thường, tựa hồ căn bản xem thường phó tử minh sử dụng một chiêu này. Nếu như là chân chính thái cực quyền, ta còn kiên kỵ ba phần, chỉ bất quá học cái giống thật mà là giả, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Một tiếng quát nhẹ, tư đổ tú chân khí trong cơ thể lần thứ hai thôi thúc, thân hình một cái lưu chuyển, quanh thân trưởng đao tàn ảnh nhất thời gấp bội bạo phát ra, hiển nhiên vừa nãy nàng cũng không hề đem hết toàn lực ra tay, lúc này ra tăng rồi mấy phần chân khí dưới tình huống. Thế tiến công nhất thời biến càng thêm mãnh liệt lên. Một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa, phó tử minh sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Trên chán mơ hồ có thể thấy được mồ hôi xuất hiện, nguyên bản làm ổn định tay vòng cũng bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu, cánh tay đều đã bắt đầu loang thoáng bắt đầu run rẩy. Tư đồ tú nói không sai, hắn như phong tựa bế sắc thực chỉ là học cái giống thật mà là giả, chỉ là từ trên thị trường truyền lưu một ít cái gọi là thái cực sách quý chúng tự mình tìm hiểu ra tới, chân chính thái cực quyền cũng không phải như vậy, lấy địa vị của hắn còn không cách nào tiếp xúc được thái cực quyền loại quyền pháp này cao nhất áo nghĩa chân chính thái cực quyền sách quý lâm mục liền có một quyển tên là thái cực 13 thức, đó mới là trên phố nghe đồn cao nhất áo nghĩa căn bản không phải bên ngoài những kia khoe khoang khoa chân múa tay cùng cái gọi là tứ lạng bạc thiên cân giả bí tịch có thể so sánh được chân chính thái cực quyền tu luyện yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn đạt đến bách mạch có thông cảnh giới sau đó mới có thể mở bắt đầu tìm hiểu cái môn này trí cao võ học điện tịch chống chân là cái này nhập môn yêu cầu cũng đã đem 99% võ giả ngăn ở ngoài cửa. Sang chế môn quyền pháp này võ đạo tông sư, năm đó hay là tại võ công đã trải qua đăng phong tạo cực sau đó mới dung hợp bách ra sở trường, xông ra cái môn này đứng đầu võ học, người bình thường liền học tập tư cách đều không có, càng khỏi nói tìm hiểu ra tinh túy rồi. Thế nhưng thái cực quyền áo nghĩa tại nhiều năm như vậy truyền lưu trong, cũng từ từ tiết lộ một ít, rất nhiều người tiếp lấy những này áo nghĩa, cũng có thể tự mình tìm hiểu ra một ít gì đó đến. Thậm chí khả năng đem võ công lại tăng lên nữa một cái giai đoạn, phó tử minh chính là ví dụ tốt nhất. Mượn như phong tựa bế ý cảnh, hắn liền thành công tìm hiểu ra phòng thủ chiêu số, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. chương 525, lên sản. chương 524, lên sàn. Nếu như không là đối thủ là tư đồ tú lời nói, đổi lại một người khác khả năng còn thật sự nắm phó tử minh không có cách nào, bất quá đáng tiếc là, chuyện thế gian cũng không có nhiều như vậy nếu như, phó tử minh đối thủ còn vừa vận chính là tư đồ tú. Tư đồ tú bản thân là Long Dương thân thể, cũng chính là trong giới tu chân châu nói chân vương khí, là một loại dương cương thuộc tính thể chất. Nếu như loại này thể chế sinh ở thân nam nhi, như vậy tu luyện khởi dương cương một loại công pháp, tu vi liền sẽ tăng nhanh như gió, có như hổ thêm cánh công hiệu. Thế nhưng Tư đồ tú là cái nữ nhi thân, loại thể chất này xuất hiện tại trên người nàng, vậy thì biến thành là họa không phải phúc. Một khi tu luyện võ công, làm Long Dương thân thể dương khí bạo phát thời gian, cũng chính là nàng đi đời nhà ma ngày. Vốn là có Long Dương thân thể nữ nhân. Là rất khó sống quá 20 tuổi, thế nhưng tư đồ tú hiển nhiên không ngừng 20 tuổi, bình nhiên sống đến nay, hiển nhiên là có cao minh công pháp tiến hành rồi khai thông cung áp chế, bằng không trong cơ thể nàng dương khí đã sớm bạo phát. Chịu đến long dương thân thể ảnh hưởng, tính tình của nữ nhân bình thường đều sẽ từ từ như nam tính tới gần, trở nên lấm lấm liệt liệt tính tình nóng nảy, trên người cũng sẽ rõ ràng để lộ ra dương cương chi khí, thế nhưng những biểu tượng này tư đồ tú toàn bộ đều không có, trái lại nhìn lên cùng một cô gái bé bỏng như thế. Lâm Mục ban đầu ở tiệc rượu thời gian, mặc dù có thể cảm giác được tư đồ tú tản mát ra đích thực vương khí, hay là bởi vì khi đó tư đồ tú cảnh giới không ổn định, tại chân khí phóng ra ngoài thời điểm tiết lộ ra một chút khí tức, trùng hợp Lâm Mục ngũ giác lại vô cùng nhạy bén, lúc này mới phát hiện đi ra. Chính là căn cứ vào tình huống như thế, Lâm Mục suy đoán tư đồ tú nhất định tu luyện một môn cực kỳ lợi hại lạnh thuộc tính công pháp, lúc này mới có thể một mực gáp chế trong cơ thể dương khí, bất quá theo thời gian tu luyện tăng trưởng. Trong cơ thể dương khí cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, một khi áp chế không nổi, chính là kinh mạch kết cục. Loại này áp chế phương pháp chỉ có thể tạo được nhất thời hiệu quả, không thể vĩnh cửu áp chế xuống đi, trong giới tu chân có thể giải quyết long dương thân thể phương pháp đương nhiên là có, bất quá trên địa cầu là hoàn toàn không thể thực hiện được, căn bản không có biện pháp thi triển. Lần trước tư đồ tú trên đường nghỉ học một quang thời gian, Lâm Mục suy đoán cũng là bởi vì dương khí bạo phát, cho nên mới đi rồi những nơi khác tìm kiếm biện pháp áp chế dương khí cái này cũng là dịch thủ trưởng cho nhiệm vụ của hắn chính là muốn đào ra tư đồ tú sau lưng ẩn giấu thế lực nguồn thế lực này liền tạm thời áp chế long dương thân thể công pháp đều có thể triệu ra đến thực lực đó là tương đương bất phàm dịch thủ trưởng bọn hắn cũng là phòng ngừa chú đáo như vậy một cỗ thế lực thần bí liền ở dưới mí mắt để cho bọn họ những cao tầng này thật là có chút bất an lâm mục tạm thời đối tư đồ tú cũng còn không có hành động gì tiền kỳ đều là lấy kéo gần quan hệ làm chủ dù sao lấy trước hắn và tư đồ tú tuy rằng nhận thức Bất quá nhưng cũng không là quá quen thuộc, rất nhiều chuyện cũng không tiện hỏi thăm. Liên ở lâm mục một thân một mình đang bí ẩn suy tư thời điểm, bên kia số 6 lôi đài tỷ võ đã phân ra được thắng bại. Đang đối mặt tư đồ tú đột nhiên tăng lên công kích, đầy trời trưởng đao tàn ảnh trung quanh tung bay, phó tử minh như phong tựa bế nguyên bản vốn đã đóng chặt vòng tròn, cứ như vậy bị mạnh mẽ chống đỡ ra, cuối cùng rốt cuộc không chống đỡ được tư đồ tú công kích, trong nháy mắt khắp toàn thần từ trên xuống dưới liền chúng phải mười mấy đạo cũng còn tốt thời khắc sống còn hắn khẩn cấp nhất lên chân khí toàn thân cánh tay cũng trong nháy mắt bảo hộ ở trước người gắng đón đỡ tư đồ tú một phen điên cuồng tấn công sau đó hắn túc hạ liền lùi lại đồng thời chân khí chấn động liên thanh hô lớn nhận thua liên ở phó tử minh chịu thua cùng thời khắc đó đứng ở một bên thờ ợ lạnh nhạt lục gia trọng tài thân hình lõi lên ngay lập tức sẽ chắn tư đồ tú trước mặt phòng ngừa tư đồ tú tiến một bước truy kích tư đồ tú vốn còn muốn đuổi tới cho phó tử minh một bài học bất quá nếu lục gia trọng tài đã chắn trước mặt nàng cũng chỉ có thể thôi Đây là tỷ võ quy tắc, một khi khiêu chiến quy tắc này, chính là khiêu chiến lục gia quyền uy, này nhưng cũng không phải là một chuyện nhỏ rồi. Vì một cái phó tử minh, đắc tội rồi lục gia vật khổng lồ như vậy, cái kia là hoàn toàn không đăng giá, lấy tư đồ tú khôn khéo, càng là không thể nào làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Trận chiến này luận võ, tư đồ ra, tư đồ tú thắng lợi. Trọng tài tuyên án kết quả cuối cùng, sau đó ở trong tay trên cuốn vợ nhớ kỹ một bút, mau chút rời sân, nơi này lập tức liền muốn cử hành cuộc kế tiếp luận võ. Tư Đồ Tú hướng trọng tài khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn rơi xuống mặt đất Phó Tử Minh, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Gắng đón đỡ Tư Đồ Tú một vòng điên cuồng tấn công, Phó Tử Minh mặc dù không có chịu đến trọng thương, thế nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, chân khí trong cơ thể vừa mới đều suýt chút nữa bị đánh tan rồi, hai cái cánh tay xương cốt toàn bộ ra nước, cứ việc không gãy, thế nhưng tu dưỡng tốt cũng phải tiêu tốn một quãng thời gian mới được. Trầm rãi từ trên mặt đất chống đỡ lấy đứng lên, Phó Tử Minh em trầm nhìn chăm chú Tư Đồ Tú bóng lưng một mắt. Sau đó lập tức quay đầu đi xuống lôi đài, không có làm ra cái gì quá khích cử động, đối với hắn như vậy bụng dạ cực sâu đến người mà nói, trước mắt chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không coi là cái gì, đại trượng phu co được rắn được. Tử Minh, lần này ngươi cuối cùng là biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi nha. Liên một cái nữ hoa ngươi đều không đối phó được, tuy rằng thiên tư của ngươi phải không sai, thế nhưng mạnh hơn ngươi càng là có khối người, về sau nhớ kỹ không thể khinh thường người trong thiên hạ. Đợi được phó tử Minh ngồi về vị trí. Một bên cái trước uống rượu lao đầu nhất thời khẽ hừ một tiếng, chỉ điểm hai câu là Sư phụ Uống rượu lao đầu chính là phó tử minh sư phụ, lúc trước cũng là bởi vì nhìn thấy phó tử minh tiên tư không sai, thấy hàng là sáng mắt dưới tình huống mới thu rồi phó tử minh làm đồ đệ, không giao nhận tử minh tâm tinh có chút ngông cuồng tự đại, mặc dù đối với người sư phụ này làm cung kính, nhưng là đối với những người khác lại là vẫn luôn có chút xem thường dáng vẻ. Tháng đẹp đẽ, thú nhi, thân thể của ngươi không có sao chứ. Tư đổ phong liền vội vàng hỏi, nữ nhi của hắn hắn tự nhiên là rất rõ ràng, tuy rằng không biết tư đổ tú thân thể đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, thế nhưng Thủy Trung là có lưu lại mầm họa, vì chuyện này, tư đổ tú đã rời nhà nhiều lần. Không có chuyện gì, cha, không cần lo lắng, lần trước đi trị liệu một cái, lại có thể áp chế rất lâu, sư phụ bên kia đã tại tìm kiếm triệt để biện pháp giải quyết rồi, đoán chừng qua một đoạn thời gian liền có tin tức. Tư đổ tú trên mặt tràn ra một tia nụ cười, khe khẽ lắc đầu. Ừm. Không có chuyện gì là tốt rồi, nếu như phát hiện thân thể có những gì không khỏe, đại hội luận võ từ bỏ liền từ bỏ, này không có gì, chúng ta tư đổ ra cũng không kém những này danh dự, không có cần thiết liên lụy thân thể của mình. Tư đổ phong gật gật đầu, nhẹ nhàng vô vô tư đổ tú thủ lưng. Lần này tư đổ ra cũng khép lại 5 người tham gia luận võ đại hội, tư đổ tú chính là trong đó một người lợi hại nhất, cũng là tư đổ ra trẻ tuổi một đời bên trong người thứ nhất, trước khi đến tư đổ ra lão ra tử đối lần này đại hội cũng là ký thắc kỳ vọng cao. Bất quá tư đổ phòng tự nhiên vẫn là lấy nữ nhi bảo bối an nguy làm trọng, về phần cái gì danh dự, cái kia đều là phụ vân. Vòng thứ nhất luận võ rất nhanh sẽ kết thúc, hơn 3 giờ công phu, cũng đã quyết ra vòng thứ nhất lên cấp danh sách, sau đó bắt đầu vòng thứ hai lấy ra con số, lần này lâm mục con số cũng ở trong đó, đối thủ là 3,196 số. Đồng thời bị đánh vào còn có diêu ra mặt khác 3 người, bất quá diêu Thái Hoa cũng không hề rút chúng. Thái Hoa huynh, vận khí ngược lại không tệ, đã hai vòng đều không có rút chúng tỉ võ. Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói, vẫn may này nhưng khó mà nói chắc được, chỉ là không có đánh vào mã số của ta mà thôi, nói không chắc chờ chút đánh vào thời điểm, liền sẽ gặp phải một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tương tự Lâm huynh như vậy, vậy ta liền gặp vận rủi lớn rồi. Diêu Thái Hoa lắc đầu cười khổ một tiếng, đối với hắn mà nói, còn không bằng sớm chút vào sân tốt, miễn cho ngồi ở phía dưới thấp thỏm bất an một mực chờ đợi, hắn cũng không có Lâm Mục thực lực cường đại như vậy, đại hội luận vo cũng chỉ là đi bộ nhàn nhã chơi đùa bình thường. Không biết cái này 3,196 số là ai, hắn có lẽ còn không biết mình đụng phải đối thủ như thế nào chứ. Diêu tiêm tiêm ở một bên khoác lên lâm mục cánh tay, nhẹ giọng cười cười, con mắt đều hiếp lại. Nhìn ngươi một cái phói nhìn có chút hả hê dáng vẻ, biết lâm huynh lợi hại, cũng không cần đắc ý như vậy đi. Diêu thái hoa lập tức bày ra một bộ khinh bị biểu hiện, đổi lấy diêu tiêm tiêm một cái mặt quỷ. Tại lục gia chủ trì dưới, vòng thứ hai luận võ cũng bắt đầu tiến hành đâu vào đấy lên, hơn một giờ sau. Số 21 lôi đài tỷ võ lên rốt cuộc cao rộng chuyển ra lâm mục dây số. 1.11 một số, cùng 3.196 số, mời lập tức lên đài, quá hạn đem coi là tự động từ bỏ. Trọng tài niệm xong dãy số sau đó mặt sau lại thêm vào một câu lời nói, trước đó tỷ võ thời điểm đã có người buông tha cho, tự nhận là không là đối thủ thời điểm, là có thể không dùng tới võ đài, quá giờ cũng sẽ bị coi là tự động từ bỏ. Lâm mục tự nhiên là không thể nào buông tha. Tại trọng tài niệm xong rẽ số sau đó hắn liền đứng dậy hướng bên cạnh bậc thang đi tới, nhìn như trầm rãi, kỳ thực tốc độ còn thật mau đi tới trên võ đài, sau đó liền đứng ở nơi đó lặng lặng đợi lên. Đã qua 2 phút sau, đối thủ 3,196 số vẫn không có xuất hiện, Lâm Mục không khỏi khẽ tao mày, nghi ngờ liếc mắt nhìn trọng tài, trọng tài gật đầu ra hiệu bình tĩnh đừng nóng. 3,196 số, cuối cùng 1 phút, nếu không lên lôi đài, liền có thể coi là tự động từ bỏ. Chân khí nhấc lên. Trọng tài thanh âm của nhất thời vang dội truyền ra ngoài. Ở này âm thanh sau khi truyền ra, khán đài đông nam góc ngồi ngủ một cái tiểu bản tử, nhất thời giật mình tỉnh lại, sau đó mơ mơ màng màng, màng liếc mắt nhìn trong tay thẻ số, nhất thời liền nhảy lên. Đến rồi. Đến rồi. Này đã tới rồi. Một bên chùi miệng rác chảy ra nước miếng, tiểu bản tử một bên thật nhanh theo bậc thang chạy tới trên lôi đài. Thật không tiện, vị huynh đệ này vừa nãy ngủ gật, để cho ngươi chờ lâu. Chạy lên võ đài sau đó tiểu bản tử sờ sờ sau gáy. Một mặt ngượng ngùng cùng Lâm Mục hỏi thăm một chút. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, ra hiệu không có quan hệ gì, sau đó tò mò đánh giá một phen cái này tiểu bản tử. Vừa nãy tiểu bản tử chạy xuống thời điểm hắn liền nhìn thấy, đến tham gia đại hội chỉ có một mình hắn, bên người không có bất kỳ người nào cùng đi. chương 526, khiếp sợ mọi người. chương 525, khiếp sợ mọi người. Lâm Mục sở dĩ trong lòng gọi tiểu bản tử, là vì trước mặt người này mập tròn vo, thân cao chỉ có hơn 1 m nhìn lên hầu như chính là một cái bóng bộ dáng ngắn tay chân ngắn, nhìn lên cực kỳ tốt cười. Một thân một mình tới tham gia lục gia đại hội luận võ, tình huống như thế vẫn tương đối ít thế, bởi vì bình thường những người dự đều là lấy đoàn thể tình thế, chỉ có đoàn thể mới có thể sẽ biết lục gia có đại hội luận võ chuyện này, rất nhiều độc tự người tu hành cũng không biết chuyện này. Thế nhưng tiểu bàn tử nếu tới tham gia rồi, nói rõ hắn vẫn là biết rõ có chuyện như vậy, nếu như không phải có sư môn, vậy chính là có bằng hữu biết lục gia đại hội. Dù nói thế nào cũng không phải một người ngồi ở chỗ đó thế nhưng Lâm mục vừa nãy nhìn rất rõ ràng tiểu bàn tử một thân một mình ngồi ở chỗ đó chung quanh không có bất kỳ ai cái này cũng là tại sao hắn ngủ rồi đều không người gọi nguyên nhân của hắn căn bản không người biết hắn là 3,196 số nếu như Lâm mục mất thần không nghe mã số của mình bên cạnh diêu ra người cũng sẽ lập tức nhắc nhở haha a mục đối thủ tốt chơi vui nha, lại là cái tròn vo tiểu bàn tử diêu tiêm tiêm vừa nhìn cái kia tiểu bàn tử nhất thời che miệng một tiếng cười khẽ Cái kia tiểu bàn tử có chút không đơn giản, chân khí trong cơ thể rõ ràng như ẩn như hiện, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Diêu Khánh Luân ngược lại là một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận quan sát cái kia tiểu bàn tử. Cho dù võ công lợi hại một điểm, cũng không khả năng là A Mục đối thủ, lục ra ra, ngươi liền không nên lo lắng nữa. Diêu tiêm tiêm nở nụ cười, gương mặt không để ý, ở trong lòng của nàng, Lâm Mục liền là vô địch, không cần nói trẻ tuổi bên trong người, liền ngay cả này thành danh đã lâu cao thủ cũng chưa chắc chính là Lâm Mục đối thủ. Chỉ như cái kia bị đổi gà bay cho chạy phùng kế hoàng. Ta gọi bằng thống, hắc hắc, cùng tam quốc thời kỳ cái kia lấy tên tiểu phụng hoàng quân sư là giống nhau danh tự. Nhìn thấy lâm mục không nói gì, tiểu bàn tử trước tiên cười tự giới thiệu mình một phen. Lâm mục, song mục lâm, chăn thả mục hạnh ngộ Lâm mục nhàn nhạt cười cười, gật đầu báo cho biết một phen, hắn đã nhìn ra cái này tiểu bàn tử bất phàm chân khí trong cơ thể giấu giếm rất sâu, đó cũng không phải tu luyện công pháp gì đến che giấu hơi thở mà là bản thân chân khí hùng hậu đã đến cảnh giới nhất định, một cách tự nhiên tạo thành càng thêm mịt mờ khí tức. Nói cách khác, cái này tiểu bàn tử chân khí trong cơ thể đã vô cùng cường đại rồi. Nói riêng về chân khí mà nói, đã là đứng ở thế đội thứ ba người, cũng không giống như là trên mặt nhìn lên buồn cười như vậy. Cũng có lẽ bây giờ bộ dáng này chỉ là vì mê hoặc kẻ địch mà thôi. Đã kéo dài ba phút, nếu không có vấn đề gì, luận võ liền bắt đầu đi. Trọng tay nhìn một chút thời gian, có chút không vui nhìn chằm chằm bảng thống nói ra. Vốn là đại hội luận võ thời gian liền vô cùng nhanh, có tới hơn 6.000 người tham gia luận võ đại hội, chỉ là đem phía trước mấy vòng đấu võ đi ra, liền cần tiêu tốn thời gian dài. Ta đã chuẩn bị xong. bang thống lập tức gật đầu một cái nói. Ta cũng không có vấn đề gì. Lâm Mục nói theo. Được, như vậy luận võ liền bắt đầu từ bây giờ. Trong tay gật gật đầu, sau đó lùi tới lôi đài biên giới, đem võ đài để cho hai người bọn họ. Lâm vinh xin mời. bang thống tròn võ quả đấm nhỏ ôm một hồi. Thâu ngắn cánh tay cùng trước ngực đều dán thật chặt lại với nhau, hết sức buồn cười, chính là như vậy một cái ôm quyền động tác, hắn đều làm hết sức gian nan, có thể thấy được thân thể là mập đến trình độ nào. Bang huynh, xin mời. Lâm Mục cũng là hơi liền ôm quyền, nhẹ giọng cười một tiếng nói, hắn đúng là không có cười nhạo đối thủ ý tứ, có thể nói như vậy, lần này tới tham gia đại hội người luyện võ, có thể cười nhạo tiểu bản tử còn thật không có mấy cái. Bang thống gật gật đầu, sau đó tiểu chân ngắn bày ra một cái tư thế. Có lẽ hắn là phải đem trước sau chân tách ra, bất quá bởi vì chân ngắn, thêm vào người có vô cùng mập sưng sở là không có chuyển hướng bao nhiêu khoảng cách, để ở phía xa nhìn rêu tiêm tiêm nhất thời lại là thổi phù một tiếng bật cười. Những nơi khác cũng có người chú ý tới cái lôi đài này, cũng không phải bởi vì cái lôi đài này có cỡ nào đặc thủ, thật sự là bởi vì tiểu bản tử quá khôi hài rồi, vừa nay suýt chút nữa bởi vì ngủ rồi dẫn đến trực tiếp bỏ quyền, sau đó một đường phi chạy xuống thời điểm đưa tới không ít người quan tâm. Bất quá vẻn vẹn chỉ là sau một khắc, quan tâm người nơi này tiểu rốt cuộc không cười nổi, bởi vì nhất cổ sung thiên khí thế của từ bảng thống trên người của trong dây lát bạo phát ra, chân khí cường đại bởi vì bạo phát quá mức kịch liệt, dưới chân của hắn thanh thạch cấu trúc võ đài nhất thời từng tấp từng tấp dạ nước, này tới liền trực tiếp buộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, nhất thời đem toàn bộ sân luận võ ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, thậm chí rất nhiều người đều kinh ngạc từ vị trí đứng lên, mạnh mẽ như thế chân khí, tuyệt không nên xuất hiện tại một cái còn trẻ như vậy nhân thân lên. Không sai, bàng thống tuy rằng mập, thế nhưng người tuổi cũng không lớn, cũng là 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng là dựa theo hắn trên người bây giờ buộc phát ra này cổ chân khí độ cường hành, ít nhất cũng là tu luyện 3-40 năm bộ dáng. Tu luyện 3-40 năm, đây là một cái dạng gì khái niệm, một giáp công lực bất quá mới là 60 năm mà thôi, này đã vượt qua một nửa giới hạn, chống chân là dựa vào này cổ chân khí, bàng thống là có thể lực gáp tham gia lần này đại hội 99% trở lên người luyện võ liền ngay cả một mực lặng lặng đứng ở sân luận võ ngay chính giữa lục thiên thích ánh mắt đều phóng đi qua trên mặt tránh qua một kia rất hứng thú vẻ mặt quả nhiên có kỳ ngộ tiểu gia hỏa vẫn là tồn tại may là lần này thanh thanh đứa bé kia cũng có một chút gặp bỡ bằng không phải hay không cái này tiểu bản tử đối thủ còn thật sự rất khó nói lục thiên thích một vừa quan sát bang thống một bên nhẹ giọng tự nhủ xem hắn trong lời nói ý tứ dĩ nhiên lục thanh thanh tu vi chân khí cũng không thấp cùng bang thống cũng không kém là bao nhiêu bộ dáng tại sao lại như vậy Diêu Khánh Luân cũng kinh ngạc từ chỗ ngồi đứng lên, nắm giữ như vậy tu vi người, tại cái tuổi này nhưng là phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới lâm mục rõ ràng trùng hợp như vậy lại đụng phải một cái, đây chính là rất không ổn. Cũng không phải lo lắng lâm mục không phải bàng thống đối thủ, mà là vì cùng đối thủ như vậy động thủ, thực lực bản thân tất nhiên cũng phải hiện lộ ra, tự không thể thích đáng ẩn giấu thực lực bản thân rồi. Bởi vì bàng thống lần này đột nhiên khí thế bạo phát, để những người khác lôi đài rất nhiều người dự thi đều thất thần. Kết quả bị đối thủ nhân cơ hội một trận mạnh mẽ tấn công, cuối cùng dẫn đến thất bại kết cục, nhất thời từng cái không khỏi áo não đấm ngực giậm chân. Xem ra trận này là cái tên mập mạp này muốn thắng rồi, đúng là có thể tiếc người trẻ tuổi này, vốn là có thể trực tiếp thắng lợi thăng cấp, không nghĩ đến cái này mập mạp rõ ràng cuối cùng tỉnh lại. Bên cạnh lôi đài cái kia trọng tài, đối mặt mập mạp khí thế mạnh mẽ, cũng không khỏi biến sắc, bỏ qua một bên tu luyện kinh nghiệm không nói, chống chân là chân, khí lên tu vi, hắn liền so với mập mạp muốn kém một chút chân khí trong cơ thể hết tốc lực vận hành lên, bàng thống khí thế trên người nhất thời lại liên tiếp rút cao lên, tựa hồ có loại vô hạn bay lên xu thế, thật ra khiến Lâm Mục hơi nghi hoặc một chút không rõ lên, vẫn không có thăm dò qua thực lực của đối thủ, lẽ nào bàng thống liền muốn thể hiện ra tự thân toàn bộ thực lực. Liên ở hắn nghi ngờ thời điểm, bàng thống ngắn ngủn tiểu bàn chân nhỏ bé không thể nhận ra con một cái, sau đó cả người còn giống như đạn pháo đối với Lâm Mục liền bắn đi qua, không khí đều bị hắn thân thể cao lớn ép một cơn chấn động. Trong không khí thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng sóng gợn. Từ đại hội luận võ cho đòi mở đến bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện chân chính tu luyện cao thủ, hoàn toàn lấy chân khí thôi thuốc chiêu thức, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh lập tức ký kinh tứ tọa, rất nhiều gia tộc và môn phái đi theo mà đến các trường bối, thậm chí tại tu vi lên đều còn chưa kịp bằng thống, càng không cần phải nói những kia đến dự thi văn bối. Vọt tới trước đồng thời, bằng thống cũng ruôi ra hắn ngắn ngủn méo mút miếp tay trái, đối với phía trước chính là xa xa một một cái một đạo bà 4 mét rộng to lớn trưởng ấn nhất thời bóng dưng thành hình, đối với đứng ở nơi đó lâm mục liền đập tới, không khí đều còn như thủy triều mãnh liệt phập phồng, thổi đến mức lâm mục và tao phát ra hào hào tiếng vang. Ghê gớm. Thật đúng là lợi hại. Đối diện tên tiểu tử kia nhưng gặp vận rủi lớn, vốn đang có thể trực tiếp thăng cấp vòng kế tiếp, không nghĩ tới rõ ràng đụng phải như thế cái lợi hại tiểu bản tử, thực sự là thật là đáng tiếc, chỉ từ bề ngoài đến xem, hắn có thể so với cái kia tiểu bản tử muốn dễ nhìn nhiều. Trung quanh trên khán đài nhất thời truyền ra một mảnh nghị luận ở ỉ âm thanh, đều không ngoại lệ, đều là không coi trọng Lâm Mục. Tại bảng thống buộc phát ra công kích đáng sợ dưới, bọn hắn không cho là bình phạm không có gì lạ Lâm Mục có thể chống đỡ đỡ được công kích như vậy. Làm hầu như tất cả mọi người cho rằng Lâm Mục không tránh thoát đòn đánh này, thậm chí có khả năng bị một trưởng này trực tiếp mất mạng thời điểm. Nhất cổ không kém chút nào bảng thống khí thế của từ Lâm Mục trên người của cũng bạo phát ra, kèm theo luồng khí thế này phóng lên trời còn có một âm thanh cao vút tiếng rồng âm. Cùng bạo kinh khí tại quanh thân nổ tung thời điểm, liền trực tiếp đem bảng thống chân khí cự trưởng chấn thành mạnh vỡ, nhất cổ sóng khí lây lâm mục làm trung tâm, nhất thời hướng bốn phía điên cuồng phóng xả ra, liền ngay cả đứng ở bên lôi đài lên trọng tài đều không tự chủ được lại đi một bên lui lại mấy bước. Hai luồng đồng dạng mạnh mẽ chân khí một trước một sau tại trên võ đài bạo phát ra, để những người khác lôi đài những người dự thi nhất thời cả kinh ngừng tay đến, thẳng tắp nhìn bên kia võ đài, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì cao nhân tiền bối ở nơi này động lên tay đến. Thế nhưng hình ảnh trước mắt sắc sắc thật thật nói cho bọn hắn, động thủ người cũng không phải là cái gì cao nhân tiền bối, mà là cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn tương tự cũng chỉ có tuổi rồi, từ tu vi võ công tới nói, chuyện này quả là là không thể giống nhau. Chân khí trong nháy mắt đốt nổ sau đó lâm mục đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bàn tay phải dọc theo cổ tay nịch kim đồng hồ chuyển động hai vòng, sau đó chậm rãi về phía trước đẩy một cái mà ra Một cái có tới cao hơn 2 mét long đầu nhất thời từ lòng bàn tay giò sét đi ra, thật dài long thân còn liên tiếp tại trên cánh tay của hắn. Hàng long thập bắt trưởng. Một trường này đánh ra, hiện trường quan sát mọi người cũng không tiếp tục bình tĩnh, nhất thời rồn dập lên tiếng kinh hô. chương 527, trận đầu thắng lợi. chương 526, trận đầu thắng lợi. Kháng long hữu hối. Tại quân bạo hàng long chân khí chống đỡ giới, Lâm Mục đánh ra kháng long hữu hối chiêu thức uy lực quả thực là mạnh mẽ tột đỉnh, bởi vì thể chất của hắn tính đặc thù tu luyện ra được chân khí hơn nhiều bình thường người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Long đầu tại do xét lúc đi ra miệng rộng chính là một tấm, sau đó lại là một tiếng cao vút rồng gầm thanh âm loại này kỳ lạ rồng gầm cũng là hàng long thập bát trưởng phương thức công kích một trong sẽ cho người cực lớn kinh sợ cảm giác cao thủ so chiếu cái nào sợ sẽ là trong nháy mắt đều đủ để định ra thắng bại. Cùng trước đó lâm mục thôi thúc chân khí lúc phát ra tiếng rồng ngầm không giống trước đó đó bất quá là chân khí của hắn dựa theo hàng long thập bát trưởng vận hành lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển thời điểm. Bên trong thân thể tự động phát ra tiếng rồng ngầm, này một tiếng rồng ngầm nhưng là do công kích chiêu thức tôi thúc, uy lực đó là nâng cao một bước. Bàng thống mắt nhỏ cũng kinh ngạc trường lớn, hắn không nghĩ tới vừa nãy như vậy vì mãnh một cái trường pháp, rõ ràng cứ như vậy bị lâm mộ trực tiếp làm vỡ nát, sau đó phát ra một trường này, uy lực còn muốn lớn hơn qua trước hắn một trường, này làm cho hắn làm sao có thể không kinh hãi. Hắn có thể có bây giờ này thân tu vi, dĩ nhiên không phải dựa vào chính mình tu luyện tới, cùng lâm mục không giống nhau. Hắn là bị sư phụ tại trước khi chết quán đỉnh truyền công lực, tuy rằng sư phụ hắn tu luyện một giáp có thừa, bất quá quán đỉnh trong quá trình tổn hao rất nhiều chân khí, cuối cùng lưu lại cũng là tám thành khoảng trường. Trống chân là này tám thành chân khí, liền để bảng thống đã luyện hóa được phi thường lâu, chọn vẹn đem gần thời gian 3 năm, mới đem những này chân khí luyện hóa thành tự thân hết thảy, bất quá tuy rằng luyện hóa là đã hoàn thành, thế nhưng lấy tu vi của hắn, còn chưa đủ để khống chế như thế chân khí khổng lồ. Đối với một cái người luyện võ tới nói, Chân khí mặc dù là càng nhiều càng tốt, nhưng đó là tại có thể không chế giới tình huống. Một khi không thể hoàn toàn khống chế, dư thừa chân khí ngược lại sẽ là chói buộc, không chỉ không thể giúp trợ đối phó với địch, thậm chí còn sẽ uy hiếp được tự thân. Thứ yếu theo cảnh giới tăng lên, một lần điều động chân khí số lượng cũng đang từ từ tăng lớn. Đây chính là vì cái gì tu luyện đã lâu cao thủ thực lực đều là khá mạnh nguyên nhân, bởi vì bọn họ một lần có thể sử dụng chân khí số lượng lớn, phát động công kích uy lực dĩ nhiên là đại. Vậy người luyện võ? Chân khí phóng ra ngoài thường dùng nhất vị trí chính là tay cùng chân, hai cái này vị trí là dùng để tiến công linh hoạt nhất vị trí, cũng là tất cả võ công chiêu thức đều sử dụng vị trí. Cho nên chân khi đầu tiên mở ra đều là những này vị trí kinh mạch. Thế nhưng lâm mục không giống nhau, toàn thân của hắn cũng có thể thả ra chân khí, căn bản không bị quản chế với kinh mạch, đan điển chân khí có thể tùy ý thông qua toàn thân bất kỳ nơi nào, này làm cho hắn đang sử dụng chân khí thời điểm càng thêm linh hoạt. Đối mặt lâm mục này uy lực kinh người một chưởng. Bàng thống vọt tới trước thân hình nhất thời thắng gấp một cái, sau đó ngừng lại, hơi nhún chân giống một cái, hai cái chân đều sâu đậm lâm vào tảng đá xanh trong, trong miệng quát to một tiếng, đan điển chân khí lập tức vận chuyển hết tốc lực lên. Đại Nhật như lai. Song trưởng Luân Phiên đánh ra, tuy rằng bàng thống cánh tay hơi ngắn, tư thế có chút khôi hải, nhưng là đập đi ra ngoài trưởng kình lại là khiến người ta một điểm đều không cười nổi, mỗi một dấu bàn tay đều có tới 4 mét lớn nhỏ, hoàn toàn là do chân khí ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ. Độc Đọc hệ. Dĩ nhiên là Như Lai Thần Trưởng. Xem ra lần này đại hội luận võ xuất hiện rất khó lường mấy a. Lục Thiên Thích lông mày nhất thời nhẹ nhàng vừa nhíu, cho tới bây giờ đã xuất hiện hai môn phi thường hiếm thấy tuyệt học, một môn chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng, một môn nhưng là Như Lai Thần Trưởng, hai môn trưởng pháp đều thuộc về đứng đầu tuyệt học, người bình thường dễ dàng là sẽ không gặp được. Bất quá đồng dạng là tuyệt đỉnh trưởng pháp, tại trong tay hai người thi triển ra thời điểm liền có thể xem có sai lệnh rồi, Lâm Mục đánh ra cự long nhìn lên vô cùng rõ ràng liền trên người vậy cũng có thể nhìn thấy bản thống cự đại thủ trưởng thì chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đường viền bàn tay chi tiết nhỏ cũng không thể hiện hiện ra từ một điểm này tôi nói tuy rằng bản thống tu vi chân khí cũng coi như cao thâm khả năng có mặt khác kỳ ngộ thế nhưng tại võ công tìm hiểu lên còn rất xa không kịp lâm mục đụng với vậy đối thủ khi hắn hùng hồn chân khí công liên tiếp dưới khả năng không chống đỡ được thế nhưng gặp được đồng dạng có hùng hậu chân khí lâm mục kết quả kia liền không nhất định tình huống quả nhiên không ngoài dự đoán Tuy rằng bảng thống chân khí cự trường luyện một chút đánh ra, thế nhưng lâm mục đánh ra long đầu cũng là tiếng rồng ngâm không ngừng, thân thể to lớn vung về dưới, dễ dàng liền đem bảng thống chân khí cự trường vỡ thành mảnh vỡ, mạnh mẽ kình khí lẫn nhau va chạm, uy lực to lớn đem trên lôi đài tảng đá xanh đều dung ra đạo khe nước, vô số bụi tại chúng quanh tung bay, giữa trường không khí một mảnh vẩn đủ, chỉ nghe được bên trong truyền tới từng tiếng đánh ra nổ vang cùng với dung trời tiếng rồng ngâm. Đứng ở bên cạnh lôi đài lục gia trọng tài, cũng bởi vì trên lôi đài động tĩnh thật sự là quá lớn. Hắn cũng sợ hai bay vạ gió, chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy tới phía dưới lôi đài. Đây là từ luận võ bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất trọng tài xuống lôi đài, thật sự là bởi vì dừng lại ở trên võ đài quá nguy hiểm, Lâm Mục cùng bảng thống hai người động thủ đã là sử dụng chân thực công phu, vạn vừa xảy tay xuất hiện nội thương, cho dù là lấy trọng tài thực lực cũng không nhất định liền có thể lông tóc không tổn hại. Thật lợi hại. Đúng rồi. Thậm chí có lợi hại như vậy thanh niên. Trên khán đài một ít thế hệ trước võ giả tiền bối cũng dồn dập cảm khái đứng lên. Vốn là bọn họ chạy tới đại đa số đều là ôm chỉ điểm vãn bối tâm tư tới, không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn thấy cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Bất quá luận tu vi tinh thâm, vẫn là cái kia riêu ra thanh niên lợi hại một điểm, hắn hàng long kinh khí đã có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng, cái kia tiểu bản tử thì vẫn là mơ hồ không rõ, hiện nhiên tại võ công lĩnh ngộ thượng sai một bậc. Trên khán đài một cái ông lão mặc áo trắng, vê vê trọm dâu nói, đúng vậy, từ nơi này tiểu bản tử động thủ quá trình đến xem. Chân khí trong cơ thể hắn hẳn là thông qua trưởng bối chạy xuôi qua đỉnh đầu, cũng không phải tự thân tu luyện ra được, đang điều khiển chân khí lên còn có rất lớn tì vết, cũng không phải quá linh hoạt dáng vẻ. Một người khác mặc màu xám vải bảo tóc ngắn lao giả, cũng ở một bên mạch lạc rõ ràng mà nói hai câu. Ừm, bất quá coi như là vận chuyển chân khí còn có một chút tì vết, tham gia luận võ đại hội thanh niên tuyệt đại đa số cũng không phải là đối thủ của hắn, e sợ liền hắn một trưởng đều không tiếp được, cũng coi như hắn xui xẻo rồi rõ ràng lập tức liền đụng phải diêu ra lợi hại như vậy người trẻ tuổi ông lão mặc áo trắng khẽ lắc đầu một cái trong mắt lóe lên một kia đáng tiếc Bàng thống nếu như không phải đụng phải lâm mục lấy thực lực của hắn ít nhất là tiến vào trước vài tên nhân vật hung ác thế nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất rút thăm liền gặp được lâm mục không có gì tình huống ngoài ý muốn lời nói hắn là trăm phần trăm muốn thua rồi trên khán đài tu luyện mấy chục năm các tiền bối chỗ nào cũng có bọn hắn đối võ công lý giải vượt xa những người trẻ tuổi kia đối những người trẻ tuổi khác tới nói Hai người tại trên võ đài đánh chính là lửa nóng, tựa hồ nhìn không ra cái gì trên lại đến, thế nhưng tại đây chút các tiền bối trong mắt, bằng thống lại là so với lâm mục phải kém một bậc. Liên ở trên khán đài mọi người dướn cổ lên xem xét tỉ mị số 17 võ đài tỉ võ thời điểm, một tiếng ầm ẩm, ẩm nổ vàng từ trên võ đài truyền ra, theo sát một đạo tròn vo thân ảnh từ đầy trời trong cho bụi bắn đi ra, trên không trung lộn hai vòng sau rơi ở trên mặt đất, liên tục lào đảo mấy bước mới ngừng lại. Lúc này giữa lôi đài đã xuất hiện một cái hô to. Bên trong tràn đầy vỡ vụn thanh thạch khối, toàn bộ võ đài đều tại hai người giao thủ dưới bị mạnh mẽ chân khí trực tiếp ép hỏng rồi, một đạo thân ảnh màu trắng vững vững vàng vàng, vàng đứng ở hố to trung ương, lẳng lặng nhìn đối diện tiểu bản tử. Lâm huynh thực lực mạnh mẽ, công lực sâu dày vô cùng, ta thập phần bội phục, không cần tiếp tục đánh rơi xuống, trận này, ta chịu thua. Hồng hộp thở hổn hển mấy hơi thở hồng hục, bang thống sau đó đứng lên, hướng về phía Lâm mục Ôn quyền nói ra. Bang huynh cũng không kém, ta cũng bất quá là hơi thắng một chiêu mà thôi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười đồng dạng oan quyền nhìn thấy hai người đã phân ra được thắng bại lục ra trọng tài cũng một lần nữa về tới trên lôi đài sau đó cao giọng tuyên án lâm mục thắng lợi dĩ nhiên đã bị thua bang thống cũng không nhiều thêm lưu cùng lâm mục hỏi thăm một chút liền chuẩn bị xuống đài đi rồi xoay người vừa mới chuẩn bị lúc đi thân hình đột nhiên hơi trao đảo một cái tựa hồ có chút đứng không vững bộ dáng bang huynh lần này ngươi là một người tới tham gia đại hội đấy sao lâm mục ở phía sau đột nhiên mở miệng hỏi ừm không sai Lâm huynh nghĩ như thế nào hỏi cái này. Bàng thống hơi nghiêng người sang đến, gật gật đầu, nghi hoặc nhìn Lâm mục. Nếu bàng huynh là một người, không bằng hãy cùng ta cùng đi ngồi một chút đi, vừa vặn ta bên kia còn có vị trí, nhiều người ngồi cùng một chỗ cũng náo nhiệt một điểm. Khẽ mỉm cười, Lâm mục trực tiếp phát ra mời. Này, không tiện lắm chứ. Bàng thống trên mặt tránh qua một tia chân chờ Nào có cái gì không có phương tiện, chỉ cần bàng huynh không chê ta bên kia địa phương đơn sơ là tốt rồi. Lâm mục cười ha ha nói. Nếu lâm huynh thịnh tình mời, vậy ta liền không khách khí, mấy ngày nay liền nhiều nhiều quấy rầy lâm huynh rồi. Bàng thống một người kỳ thực cũng rất nhàm chán, bằng không cũng sẽ không tại đại hội cử hành đến một nửa thời điểm ngủ rồi, hiện tại vừa vận đụng phải lâm một người hắn, đương nhiên là thuận thủy thôi chu liền đi rồi, riêu ra nhưng là cái gia tộc lớn, tại lục ra nơi này đã ngộ tự nhiên không phải một mình hắn có thể so sánh được. Đương nhiên, hiện tại bàng thống giá trị nhưng không giống nhau, cho thấy thực lực cường đại như vậy. Muốn đối với hắn rộ ra cảnh Ô Lưu gia tộc cùng môn phái đó là nhiều lắm, bất quá ai đều không, có Lâm mục nhanh, trực tiếp luận võ xong sau liền mời bảng thống đi qua. Làm được xinh đẹp. Diêu Khánh Phong không khỏi vỗ một cái lưng ghế dựa, thấp giọng khen một tiếng. Đúng vậy, tiểu Lâm một chiêu này quả thực so với mới vừa kháng Long Hữu Hối còn muốn làm cho đẹp đẽ, lợi hại như vậy thanh niên, cũng không thể tiện nghi hắn gia tộc của hắn cùng môn phái. Diêu Khánh Luân cũng ở một bên gật đầu liên thanh cười nói. Chương 528, đoạt xuống tay trước Trưng 527, đoạn xuống tay trước. Bàng huynh có thể tới thực sự là không thể tốt hơn rồi. Đêm nay chúng ta nhất định nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không say không về. Lâm Mục sang sảng cười to một tiếng, thân hình lóe lên là đến bàng thống bên người. Sau đó tay phải đỡ bàng thống, một đạo hùng hồn cực điểm chân khí nhất thời quần quận không đoạn rót vào bàng thống trong cơ thể. Kỳ thực vừa nãy tỷ võ thời khắc xuống còn, bàng thống sở dĩ hội bay ra ngoài. Cũng là bởi vì chân khí tiêu hao qua kịch, đã có chút thoát lực dấu hiệu rồi lúc này mới không thể chống đỡ được lâm mục hung mãnh cực điểm hàng lòng chân khí liền khiến cho thiên cân truy biện pháp dưới chân sâu đậm đâm vào tảng đá xanh cũng không được lâm mục liền là vừa rồi phát hiện bảng thống lúc rời đi thân hình lão đảo một cái lúc này mới tạm thời này lòng tham mời bảng thống cùng đi ngồi một chút bởi vì chân khí tiêu hao qua kịch thời điểm khôi phục tốc độ cũng so với bình thường muốn chậm một chút đến tham gia luận võ đại hội quá nhiều thế lực thực lực mạnh hơn bảng thống cao nhân tiền bối càng là có khối người vạn một lúc buổi tối bảng thống tao nổ cái gì bất chắc đến lúc đó hội liên lực hoàng thủ đều không có cái này cũng là lâm mục trực tiếp mời bảng thống đi diêu ra cho ở một trong những nguyên nhân đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lâm mục cũng là ái tài tâm lên bảng thống tại cái tuổi này có thể nắm giữ như thế hùng hồn chân khí đồng thời có thể đem như lai thần trưởng tu luyện tới xuất hiện tại tình trạng này thực lực và thiền tư đều là phi thường ưu tú nhân tài như vậy nếu gặp được tự nhiên là tận lực kết giao ngược lại là bảng thống bị lâm mục động tác kinh ngạc một chút hắn vốn đang cho rằng lâm mục cùng giao chiến kịch liệt như thế cho dù không có giống như hắn thoát lực, chí ít chân khí cũng tiêu hao thất thất bát bát, thế nhưng khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lâm Mục rõ ràng tại vừa nãy lại cho hắn rót vào nhất cổ không thấp hơn vừa nãy vận dụng hùng hậu chân khí. Lần này để bảng thống chân chính hiểu được, vừa nãy tỷ võ thời điểm, Lâm Mục còn không hề sử dụng toàn lực, nếu hắn không là là tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy, chỉ cần Lâm Mục đem vừa nãy vận dụng chân khí đều điều dùng đến, hắn khẳng định sống không qua mấy chiêu. Lâm huynh thực lực cao thâm, tại hạ thực sự là mặc cảm không bằng Bàng thống lắc lắc đầu, cười khổ một nói. Còn hy vọng bàng huynh bảo mà tới, ta nhưng không hy vọng sớm như vậy liền bại lộ toàn bộ thực lực. Lâm Mục Trương mắt nhìn, nhẹ giọng cười cười, sau đó tay phải hơi phát lực, túc hạ chân khí bắn ra, hai người nhất thời từ trên võ đài thật cao nhảy lên, hắn cứ như vậy mang theo bàng thống trực tiếp bay về phía riêu ra khán đài. Nhìn thấy hai người rời khỏi khán đài sau đó lục ra trọng tài lúc này mới tiếp tục tuyên đọc tổ kế tiếp luận võ người dây số, nếu như là lúc trước những người trẻ tuổi kia. Hắn khẳng định đã sớm không nhịn được đuổi bọn họ xuống lôi đài rồi, bất quá trước mắt hai người kia, hắn cũng không phải quá nhiều đã tội. Nhìn một chút trước mắt phá thành mảnh nhỏ võ đài, trọng tài nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, tốt tại người luyện võ đối sân bãi yêu cầu cũng không có nhiều như vậy, coi như là hoa khối đất trống đều được. Bang Vinh, đây là Diêu Khánh Phong lão Gia Tử, vị này chính là Diêu Khánh Luân lão Gia Tử, cái khác đều là Diêu Gia Con Cháu. Chuyện của tôi, Nét Hai vị lão Gia Tử, mấy ngày nay liền nhiều có quấy giày kính xin thông cảm nhiều hơn. Cùng hai vị lão diệp tử thi lễ một cái, bàng thống rất là khách khí, hiện nhiên lễ nghi phương diện cũng phi thường rõ ràng. Tiểu bàng, ta liền cậy ra lên mặt gọi ngươi một tiếng tiểu bàng rồi, cùng chúng ta không cần khách khí như thế, ngươi và tiểu lâm cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, về sau rảnh dội thường đến chơi, diêu ra bất cứ lúc nào hoan nên ngươi. Diêu Khánh Phong cười ha ha, sau đó để diêu ra con cháu cho bàng thống nhảy một vị trí, khiến hắn ngồi ở lâm mục bên người. hắc. hắc ta vẫn là lần đầu tiên cách mỹ nữ gần như vậy đây, trước đây những mỹ nữ kia đều không thèm cắt ta, nhìn thấy ta đều cũng có bao xa liền trốn xa hơn. bang thống ngồi xuống sau đó mắt nhỏ nhất thời tích lưu lưu nhất chuyển, tại lâm mục bền thai nhẹ giọng cười nói, bang huynh, ngươi này phó đả phẫn, mỹ nữ đương nhiên sẽ không hiếm lạ người, được đổi một thân trang phục mới được. lâm mục lắc lắc đầu, thất thanh cười cười, ồ, nguyên lai like là như vậy, ta cảm thấy lâm huynh ăn mặc liền vô cùng tốt, về sau còn muốn mời lâm huynh chỉ điểm nhiều hơn mới được a. Bàng thống thật sâu chấp nhận gật gật đầu, sau đó cẩn thận đánh giá một phen lâm mục. Tiểu bàn, không riêng gì muốn biết tắt mặc, ngươi còn phải giảm béo mới được đây, mập thành cái bộ dáng này, mị nữ nhìn thấy ngươi cũng sợ sệt nha. Diêu tiêm tiêm ngồi ở lâm mục bên tay trái, che miệng một tiếng cười khe nói. Tiểu bàn, tiểu bàn. Bàng thống dung đùi đắc ý thì thầm hai câu, sau đó cười hát hát nói, ta ngược lại thật ra muốn giảm béo đây, bất quá sư phụ không cho ta giảm béo, còn nói tu luyện như lai thần trưởng, phải bấm. Phật tổ lúc đó chẳng phải một bộ bụ bấm bộ dáng sao? Ha ha, Phật tổ bên trong bộ bấm chỉ sợ cũng chỉ có Di Lặc Phật một người chứ. Bất quá như Lai Thần trưởng không phải là Di Lặc Phật tuyệt học, tại sao phải học Di Lặc Phật như thế bộ bấm đâu này? Diêu Tiêm Tiêm cười một trận nhánh hoa run rẩy. Ta đây làm sao biết, lúc đó bị sư phụ lừa dối rồi, không thể làm gì khác hơn là liều mạng nói lắp, kết quả không cẩn thận liền ăn thành cái bộ dáng này, bất quá thời gian đoạn dài, ta cũng cảm thấy rất tốt, luyện một chút công ăn ăn cơm, tháng ngày cũng là qua rất tiêu sái. Bàng thống cười ha ha, trên mặt thịt mỡ nhất thời run rẩy hoảng đã mấy lần. Đúng rồi, bàng thống, sư phụ ngươi là ai? Lâm mục nở nụ cười hai tiếng, sau đó quay đầu hỏi, hắn đối với có thể dạy dỗ bàng thống lợi hại như vậy đệ tử người cảm thấy rất hứng thú. Sư phụ của ta? Ai, đừng nói nữa, ta cái kia tiện nghi sư phụ, mấy năm trước liền đã qua đời rồi. Nhắc tới sư phụ, bàng thống sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Tại sao lại như vậy? Lâm mục nhất thời khẽ như mày, có thể dạy dỗ bàng thống còn khiến hắn học xong như lai thần trưởng, không cần phải nói điều này có thể đoán được đây tuyệt đối là một cái không nổi cao thủ, loại cao thủ này làm sao có thể sẽ liền dễ dàng như vậy mất? Sư phụ là chúng một loại độc, cho dù là lấy công lực của hắn đều áp chế không nổi độc tố đối thân thể xâm hại, khi hắn thu ta làm đồ đệ thời điểm cũng đã thân chúng kịch độc thật lâu rồi, bất quá vẫn luôn dùng chân khí áp chế. Bang thống chậm rãi nói ra, trên nét mặt tránh qua vẻ đau thương, sau đó sư phụ tự biết đã không cách nào kéo dài thêm thời điểm, hắn đem ta gọi đã đến bên người. Cuối cùng chuyển thụ 7 ngày kinh nghiệm tu luyện, sau đó liền đem suốt đời công lực đều chuyển cho ta, đồng thời để cho ta tại luyện hóa những này công lực trước đó, tuyệt đối không thể xuống núi. Đừng quá khó chịu rồi, sư phó của ngươi, là người trong Phật môn chứ? Nhẹ nhàng vô vô bảng thông vai, lâm mục ca nổi vài câu. Ta cũng cảm thấy là sư phụ là người trong Phật môn, bất quá sư phụ xưa nay đều không có thừa nhận qua, bản thân hắn quy y rồi, trên đầu còn có 9 cái giới ba, xưa nay đều chỉ ăn chay không ăn ăn mặt nhưng hắn chính là không thừa nhận mình là người trong phật môn. bang thống béo nuốt miếp khuôn mặt lộ ra một chút kỳ quái vẻ mặt. bất quá ta đi theo sư phụ tu luyện, sư phụ cũng không phải cấm chỉ ta ăn ăn mặt, cũng có thể uống rượu. nói chung đệ tử cửa phật cái kia một bộ ta cũng có thể không cần tuân thủ, cũng không biết tại sao. còn có kỳ quái như thế người. diêu tiêm tiêm nhất thời nghi ngờ hỏi một câu. có lẽ cao thủ đều có bọn hắn quái tính tình đi. bang thống muốn nhún nhún vai, kết quả bởi vì vai thật sự là quá béo rồi, căn bản đứng thẳng không đứng lên chỉ có thể ở trên người phun trào ra một tầng sóng thịt, cũng còn tốt diêu ra chuẩn bị ghế đều là thanh thạch chế luyện đại ghế, bằng không còn thật sự không nhất định có thể chống đỡ được hắn khổng lồ như vậy thân thể. Lâm Mục trong lòng âm thầm gật gật đầu, bằng thống nói cùng trong lòng hắn suy đoán cũng không rời 10, một cái thân cường hoành chân khí quả nhiên không phải là mình tu luyện ra được, mà là bị sư phụ quán đỉnh truyền thụ, mặc dù đã toàn bộ luyện hóa xong xuôi, thế nhưng thao túng còn không phải phi thường thuận buồm xuôi gió. Sư phó của ngươi có từng nói tục danh của mình sao? Thời điểm này Ngồi ở một bên một mực yên lặng nghe không lên tiếng Diêu Khánh Phong đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không có, đi theo sư phụ rất nhiều năm, sư phụ xưa nay đều không nhắc tới qua tục danh của hắn, để cho ta trực tiếp gọi sư phụ hắn là được rồi. Bàng thống lập tức lắc lắc đầu, nhìn lên không giống như là nói láo bộ dáng. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một người, cùng ngươi mới vừa nói sư phụ khá giống, thế nhưng cụ thể là không là một người tiểu không thể xác định. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, khẽ cao mày nói ra. Không biết lao già tử có biết hay không vị tiền bối kia tướng mạo vóc người đợi đặc thủ. Bàng thống ánh mắt sáng lên, lập tức liền thân hỏi. Giáng vẻ ta ngược lại thật ra biết, vị kêu tăng nhân ước trường 60 trên giới niên kỷ, lông mày bên trái trường bên phải ngắn, bên phải cầm nơi có một nốt rồi đen, không biết cùng sư phụ của người tướng mạo có phải là giống nhau hay không. Diêu Khánh Phong cặn kẽ miêu tả một bên. Liên ở hắn nói đến lông mày dài ngắn thời điểm, bàng thống đã kích động không thể chính mình, xem ra không cần nhiều hỏi. Diêu Khánh Phong trong miệng người kia chính là bảng thống sư phụ không thể nghi ngờ. Kính xin láo ra tử báo cho ra sư tục danh, bởi vì không biết ra sư tục danh, cho nên biết hôm nay, sư phó trên mộ địa còn không có tên. Bảng thống đứng lên, hướng về phía Diêu Khánh Phong sâu đậm bái một cái, này đối với hắn mà nói thật không phải chuyện dễ dàng, dù sao muốn cho một cái bóng ốn lượn lên thật không đơn giản. Mau hơn, này lại không phải là cái gì đại sự, sư phụ của người tục ra họ tên ta cũng không biết, thế nhưng sư phụ của người pháp hiệu ta lại là biết rõ. Hắn là Nam Thiếu Lâm Cao Tăng, pháp hiệu Xanh Đen. Rời đi Nam Thiếu Lâm trước đó, hắn là đạt Ma Viện Thủ Tọa. Diêu Khánh Phong thở dài, liền ngay cả chào hỏi Bàng Thống đứng dậy. Bất quá hắn dù sao lớn tuổi, lại tăng thêm trước đó sau khi bị thương sẽ không có luyện công, sao có thể viện khởi Bàng Thống lớn như vậy thân thể? Vẫn là Lâm Mục ở một bên đáp lấy tay, lúc này mới đem Bàng Thống đỡ lên rồi. Nguyên Lai sư phụ dĩ nhiên là Nam Thiếu Lâm đạt Ma Viện Thủ Tọa, nhưng là sư phụ tại sao chính là không thừa nhận mình là người trong Phật môn đâu này? Biết rồi sư phó lai lịch, bằng thống trong lòng cuối cùng là chấm dứt một nỗi nghi hoặc, bất quá sau đó hắn lại sinh ra một cái khác nghi hoặc, đặt ma viện thủ tọa không phải là phổ thông đệ tử thiếu lâm, cho dù là tại thiếu lâm bên trong địa vị đều là hết sức cao quý, vẹn vẹn chỉ ở phương trượng bên dưới mà thôi. Như vậy một vị Phật môn cao tăng, lại còn nói mình không phải là người trong Phật môn. chương 529, Huyền Thanh Đại Sư chương 528, Huyền Thanh Đại Sư Diêu Khánh Phong ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời có chút chần chờ Hiển nhiên hắn là biết toàn bộ câu chuyện trong đó, cho dù không rõ ràng lắm biết, cũng đều là nghe nói qua một ít nghe đồn. Bất quá bây giờ hắn bộ này do dự dáng vẻ, nhất định là những tin đồn này đối huyền thanh đại sư cũng có chút bất lợi. Kính xin lão ra tử báo cho ta chi tiết tình huống, văn bối nhất định sẽ báo đáp lớn. Mới vừa ngồi xuống bảng thống lại đứng lên, đối với Diêu khánh phong lại là sâu đậm bái một cái. Đứng lên đi, hai tử, người đã muốn biết, ta sẽ nói cho người biết, bất quá đây cũng chỉ là ta nghe được. Tất cả những thứ này đến tột cùng là nguyên nhân gì, ngươi về sau có thể chính mình đi tìm tìm chân chính đáp án, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta biết đồ vật. Diêu Khánh Phong thở dài, khoát tay háo nói. Lao ra tử cứ nói đừng ngại. Bang thống cũng đại khái hiểu lại đây, nhất thời đứng dậy nói ra, những này đối sư phụ hắn bất lợi đồ đãi, e sợ nghe tới cũng không phải như vậy dễ nghe. Huyền Thanh Đại sư thân là đạt ma viện thủ tọa, võ công của hắn tu vi trong truyền thuyết đã đến không gặp không nghe thấy, rắc hiểm mà tránh cảnh giới. Tại Nam Thiếu Lâm bên trong chính là đệ nhất cao thủ, tại toàn bộ hoa hạ Nam Phương cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ hàng đầu. Bất quá sau đó ra một chuyện, khiến hắn rời khỏi Nam Thiếu Lâm, cũng không còn trở lại. Trâm trước một phen từ ngữ, hiện nhiên Diêu Khánh Phong lại nghĩ nói thế nào mới có thể làm cho bảng thống càng thêm dễ dàng tiếp thù. Có người nói đó là một trời xế chiều, có một người phụ nữ mang theo còn tại trong tã lót hải tử đi rồi Nam Thiếu Lâm, điểm danh muốn tìm huyền thanh đại sư. Nữ nhân Một bên Diêu tiêm tiêm nhất thời trường lớn hai mắt. Nam thiếu lâm nhưng bất đồng với trong thế tục thiếu lâm tự tiếp thu dân gian hương hỏa cung phụng kiếm lấy dầu vừng tiền. Nam thiếu lâm nhưng là chân chính thiếu lâm tự đích truyền. Cái kia là căn bản không cho phép nữ nhân tiến vào. Đúng vậy, một người phụ nữ lúc đó đã bị cửa vào giữ cửa vũ tăng cự tuyệt. Bất quá nữ nhân này mang theo hài tử tại nam thiếu lâm cũng cửa vào dòng dã đợi một đêm. Mai cho đến sáng ngày thứ hai nàng tích thủy chưa tiến cứ như vậy lặng lặng ngồi ở cửa vào. Đã đến ngày thứ hai trạm vạng tối thời điểm nữ nhân này té xỉu Diêu Khánh Phong tiếp tục nói, thời điểm này, giữ cửa Vũ Tăng mới mở cửa, xem ở nữ nhân đáng thương phân thượng, đem nữ nhân này dịu vào trong tự viện, sau đó đút nàng một ít bát cháo, nữ nhân này tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm hai tử, chuyện thứ hai chính là hỏi huyền thanh đại sư có tới không. Vũ Tăng lúc đó căn bản không có thông báo huyền thanh đại sư, bởi vì huyền thanh đại sư chính là đạt ma viện thủ tọa, quanh năm đều ở sau núi bế quan, lại há là người bình thường muốn gặp liền có thể nhìn thấy, bất quả nữ nhân này một mực khổ khổ cầu xin muốn gặp Huyền Thanh đại sư một mặt, cái kia Vũ tăng cuối cùng đem chuyện này nói cho Phương Trượng Huyền Khổ đại sư. Huyền Khổ đại sư thấy cái này nữ nhân một mặt, bọn hắn cụ thể nói chuyện cái gì, người ngoài này cũng không biết, bất quá Huyền Khổ đại sư đồng ý nữ nhân muốn gặp Huyền Thanh đại sư yêu cầu, còn tự mình mang theo người phụ nữ kia đi rồi phía sau núi, tìm tới đang lúc bế quan tu luyện Huyền Thanh đại sư. Nữ nhân đã qua không bao lâu liền rời đi Nam Thiếu Lâm rồi, hai tử kia cũng cùng một chỗ mang đi, sau đó cũng không còn trở lại qua Nam Thiếu Lâm. Bất quá căn cứ đồ đái, có người nói người phụ nữ kia chính là Huyền Thanh đại sư con gái, trong lòng ngực ôm hài tử, chính là Huyền Thanh đại sư thân ngoại tôn. Cái gì? Huyền Thanh đại sư có nữ vậy? Hắn không phải người xuất gia sao? Diêu Tiêm Tiêm nhất thời kinh ngạc hỏi, người xuất gia lục căn thanh tịnh, tại sao sẽ ở trần thế lưu lại hậu thế? Bình thường tăng nhân nhẫn nhịn không được cô quạnh, phá xác cấm vậy thì thôi, thế nhưng Huyền Thanh đại sư, nhưng là nam thiếu Lâm Đạt Ma viện thủ tọa, càng là nam thiếu Lâm đệ nhất cao thủ, lấy hắn định tính cùng nghị lực Làm sao cũng sẽ như vậy không chịu nổi cô quả. Đúng vậy, Huyền Thanh đại sư là người xuất gia không sai, bất quá Huyền Thanh đại sư chính là tại hơn 20 tuổi thời điểm mới gia nhập Nam Thiếu Lâm, trước đó không có một người quy y Phật môn, tại 45 tuổi thời điểm đã trở thành Nam Thiếu Lâm Đạt Ma viện thủ tọa, nếu có cái nữ nhi lời nói, vậy khẳng định là trước đó chưa từng gia nhập Nam Thiếu Lâm thời điểm lưu lại. Diêu Khánh Phong trầm rãi nói ra. Nguyên lai Huyền Thanh đại sư cũng không phải từ nhỏ đã tại Nam Thiếu Lâm tập võ, mà là nửa đường gia nhập Nam Thiếu Lâm. Diêu tiêm tiêm nhất thời hiểu rõ ra, hóa ra cái này huyền thanh đại sư còn đã tưởng tại ở bên ngoài đã qua hai mươi mấy năm, tại xuất hiện ở niên đại này, hai mươi mấy tuổi thanh niên, có đứa bé cũng không tính sớm, bất quá nàng còn có nỗi nghi hoặc, nếu huyền thanh đại sư đều có nữ nhi, hắn tại sao còn muốn quy y xuất ra, gia nhập nam thiếu lâm, từ đây thanh đăng cổ phật trường bạn một đời. Bởi vì huyền thanh đại sư trước đây thê tử, sau đó cũng không hề cùng hắn kết hôn, mà là theo người khác, huyền thanh đại sư cũng là bị đả kết lớn mới sẽ trực tiếp quy y xuất ra quy y Phật môn. Khẽ lắc đầu một cái, Diêu Khánh phong thở dài nói, nhưng là huyền thanh đại sư cũng không nghĩ tới, người phụ nữ kia tại cùng người khác kết hôn trước đó, liền đã có hải tử của hắn, chỉ là một mực đều chưa nói cho hắn biết mà thôi, thẳng đến trước khi chết, mới nói cho con gái chân tướng. Nguyên lai là như vậy, ta đã nói rồi, nếu như huyền thanh đại sư biết có nữ nhân, hắn khẳng định không nỡ bỏ ra nhập Phật môn. Diêu tiêm tiêm nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, Người phụ nữ kêu kỳ thực không phải tâm cam tình nguyện theo người khác, nàng trong lòng vẫn là yêu huyền thanh đại sư, chỉ bất quá bị vướng bởi lực lượng của gia tộc, không có cách nào chống cự mà thôi. Lúc ấy huyền thanh đại sư cũng chỉ là một võ công hơi chút tốt một chút thanh niên mà thôi, nào có bản lãnh đó phản kháng một cái gia tộc. Diều Khánh Phong tiếp tục nói, nữ nhân lâu tư thành nhanh, đã qua chừng 10 năm liền qua đời rồi, con gái của nàng trưởng thành sau đó thông qua nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc tìm được nam tiếu lâm, cũng chính là nàng tự mình phụ thân xuất ra địa phương. Hai người gặp mặt hàn huyên chút gì, người ngoài cũng không biết, chỉ biết là người phụ nữ kia lúc đi đầy mặt nước mắt, tựa hồ khóc không nhẹ bộ dáng Nữ nhân này vừa đi cũng là trường 10 năm, cũng không còn trở lại qua, thẳng đến có một ngày, một cái tin chuyển vào nam thiếu lâm. Tin tức gì? Diêu tiêm tiêm lập tức hỏi, rốt cuộc là một người phụ nữ, nàng đối với những thứ này đường viền hoa tin tức vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Bất quá xuất phát từ tôn trọng huyền thanh đại sư ý nghĩ, nàng cũng không hề biểu hiện ra. Huyền thanh đại sư con gái cùng ngoại tôn đều bị người bắt đi. Diêu Khánh Phong khẽ lắc đầu một cái. Huyền Thanh Đại sư bản thân Thiên Phú rất tốt, bằng không cũng sẽ không hậu thiên trở thành Nam Thiếu Lâm Đạt Ma Viện thủ tòa rồi. Nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn cũng kế thừa hắn ưu tú thiên tư, bất quá chỉ là bởi vì cái này một điểm, cho các nàng mẹ con hai đã mang đến phiền phức. Lúc ấy có một cái tà giáo, khắp nơi tìm kiếm có tiềm lực nhi đồng, đem bọn họ trong bóng tối bắt đi từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, lấy tư cách giáo phái tương lai đệ tử hệ tâm phải đem tà giáo phát dương quang đại. Huyền Thanh Đại Sư Ngoại Tôn chính là một cái trong số đó. Biết rồi tin tức này sau, luôn luôn quanh năm ở sau núi bế quan tìm hiểu võ học Huyền Thanh Đại Sư. Đột nhiên liền từ hậu sơn biến mất rồi, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng, hắn liền trực tiếp rời khỏi Nam Thiếu Lâm. Vẹn vẹn chỉ là một ngày sau, Huyền Thanh Đại Sư đã tìm được cái kia tà giáo xào huyệt. Diêu Khánh Phong nói đến chỗ này, trong lúc nhất thời có chút thổn thức không nớt, bất quá bọn hắn đều không có chú ý tới. Nhắc tới Huyền Thanh Đại Sư Ngoại Tôn bị tà giáo người bắt lúc đi, bàng thống trên mặt đột nhiên chăm nhợt. Sau đó lại lập tức khôi phục bình thường. Cái kia huyền thanh đại sư phải về nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn sao? Diêu tiêm tiêm quan tâm hỏi, là một cái cô gái thiện lương, nàng đương nhiên là hy vọng huyền thanh đại sư một nhà đoàn tụ. Đương nhiên không có, huyền thanh đại sư con gái vì bảo vệ hải tử, sớm tại cùng tà giáo người tranh đấu thời điểm cũng đã chết thảm tại chỗ, tà giáo người chỉ là vì bắt đi hải tử, vị thành niên hải tử mới có giáo dục ý nghĩa, người trưởng thành bọn hắn căn bản không muốn, cho nên sẽ giết huyền thanh đại sư con gái Diêu Khánh Phong lắc đầu liên tục, Huyền Thanh Đại Sư biết rồi sau chuyện này, không biết vì sao đột nhiên nổi đi lên, tại không có bất kỳ giao thiệp dưới tình huống, trực tiếp giết vào tà giáo xào huyệt, trận chiến đó thực sự là trăm năm hiếm thấy khốc liệt, bị Huyền Thanh Đại Sư tự tay giết đi tà giáo đổ liền vượt qua 800 người. Cái gì? Nghe được 800 người, không nói là Diêu Tiêm Tiêm, liền ngay cả Lâm Mục cũng là sợ hết hồn, đây cũng không phải là tại tu chân giới rồi, cao thủ giao chiến động bất động hủy thiên diệt địa, phàm nhân tử thương vô số, nơi này chính là địa cầu là hiện đại xã hội pháp trị, tàn sát 800 người nhưng là một kiện ghê gớm sự tình. Trận chiến đó thực sự là giết máu chạy thành sông, huyền thanh đại sư lúc đó đã luyện thành như lai thần trường, một đôi thịt dưới lòng bàn tay căn bản không có một hiệp chi địch, phàm là bị hắn nhìn thấy tà giáo đồ, tất cả đều bị đập thành thịt nát, xuất hiện ở tòa này tà giáo xào huyệt trên núi, còn có một đạo có tới hơn 30 mét rộng to lớn trường ấn. Chuyện của tôi, nét, trong người khó giải, diêu tiêm tiêm nhất thời xứng sở, dưới cái nhìn của nàng Cái gì độc dược đâu có giải dược, bởi vì có người chúng độc tự nhiên sẽ có người giải độc. Làm sao có thể sẽ có thuốc độc không có giải dược? Đúng vậy, chất độc này thuốc đích thật là người chúng không cứu nổi, bởi vì phối trí chất độc này thuốc người còn chưa kịp lưu lại giải độc phương pháp phối chế cũng đã đi đời nhà ma rồi. Sau đó cứu khoảng không tán phương pháp phối chế bị người sau khi chiếm được loại đáng sợ này độc dược nhất thời trở nên cho người ngoài biết. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, Huyền Thanh Đại sư liền chúng phải loại này kêu khoảng không tán. Bất quá lấy Đại sư cái thế võ công trong thời gian ngắn tự nhiên là không có chuyện gì lấy tinh khiết công lực áp chế lại độc tính sau đó cái kia tà giáo người bị huyền thanh đại sư giết sạch sành sanh cưu khoảng không tán phương pháp phối chế cũng bị đại sư phá hủy rồi đại sư ngoại tôn đâu này diêu tiêm tiêm lại tò mò hỏi đương nhiên là bị đại sư cứu đi bất quá nghe nói đại sư sau đó có trở về một chuyến nam thiếu lâm cùng phương trưởng huyền khổ đại sư tại phòng nhỏ cầm đốt soi dạ đàm ngày thứ hai tiểu ly khai rồi nam thiếu lâm từ đây cũng không còn trở lại qua diêu khánh phong chậm rãi nói ra Có người nói Huyền Thanh đại sư tự nhận sát nghiệt quá nặng, đã không thích hợp dừng lại ở Phật môn bực này thanh tịnh chi địa, vì không làm bẩn Phật môn thánh địa, cho nên hắn chủ động rời khỏi. Chương 530, dưới đất hang động. Chương 529, dưới đất hang động. Phật môn giới luật xâm nghiêm, sát giới là trong đó trọng yếu nhất giới luật một trong, bình thường Phật môn tất cả mọi người là sẽ không dễ dàng khai sát giới, Huyền Thanh đại sư vì cứu nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn, tâm tình đích thật là có thể lý giải, bất quá giết gần gần người, cũng đúng là hơi quá rồi. Nghe xong Diêu Khánh Phong mấy câu nói, lâm mục tùy việc mà sẽ nói, hắn cũng không biết những tin đồn này đến cùng có phải không thật sự, thế nhưng liền tàn sát gần ngàn người tới nói, đích thật là làm trái một cái người trong Phật môn hẳn là tuân thủ thanh quy giới luật. Cái kia huyền thanh đại sư giết nhiều người như vậy, quan phương không có tìm hắn sao? Diêu tiêm tiêm tỏ mò hỏi, này dù sao cũng là xã hội hiện đại, tàn sát gần ngàn người loại chuyện này, không thể nào biết không có ai biết, hoa hạ quan phương tuyệt đối sẽ có người tới triệt tra tới cùng căn bản không khả năng bỏ mặc người như vậy nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nha đầu đốc, đương nhiên sẽ có người xuống truy tra rồi, bất quá Huyền Thanh đại sư dù sao cũng là Nam Thiếu Lâm Đạt Ma viện thủ tọa, hơn nữa giết đám người kia đều là tà giáo đồ, cho dù là quan phương bản thân cũng đang truy tra những này tà giáo đồ tung tích. Diều Khánh Phong lắc lắc đầu, bất quá quan phương bên kia cũng không hề phái ra Huyền Thanh đại sư loại cao thủ cấp bậc này, tìm ra được tự nhiên là không có Huyền Thanh đại sư nhanh, cho nên chờ bọn hắn tìm được thời điểm. Huyền Thanh đại sư đã đem cả ngọn núi đều tàn sát không còn. Cái kia sau đó kết quả thế nào?" Diêu Tiêm Tiêm truy hỏi một câu. "Cái này ta cũng không biết, từ khi đạt được quan phương tin tức, nói tại truy tra Huyền Thanh đại sư tung tích sau đó Huyền Thanh đại sư liền cũng không có xuất hiện nữa, người cũng cứ như vậy biến mất rồi, không nghĩ tới là đang truyền thụ tiểu bàng võ công, cũng sớm đã bắt đầu ẩn cư rồi." Diêu Khánh Phong lại lắc đầu, hắn dù sao cũng chỉ là nghe nói qua một ít tin tức, tự nhiên không thể cái gì đều hiểu. Bàng thống ngồi ở một bên lặng lặng nghe cũng không nói gì, cố sự tới đây liền kết thúc, chuyện kế tiếp bảng thống cũng đã biết, Diêu Khánh Phong cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ giọng thở dài, theo sau kế tục nhìn lên luật võ. Đêm rất khuya, theo sát trời dần dần ám chìm xuống, sân luận võ Chu Vi sáng lên mấy chục cái to lớn đèn chiếu sáng, đem toàn bộ sân luận võ chiếu chính là đèn đuốc sáng trang, luận võ vẫn còn tiếp tục đi xuống, một mực kéo dài đến buổi tối sắp tới 10 giờ mới kết thúc. Đã đến khoảng 10 giờ, theo cái cuối cùng võ đài tỷ võ kết thúc, vòng thứ nhất sàng lọc đã toàn bộ kết thúc. Tổng cộng đào thải 3,076 người, ngày thứ nhất luận võ liền đào thải dòng dã một nửa người viên, có thể thấy được đại hội luận võ cạnh tranh kịch liệt. Hôm nay vòng thứ nhất luận võ liền chấm dứt ở đây, sáng sớm ngày mai cũng trong lúc đó, mọi người trở lại nơi này tới tham gia vòng kế tiếp luận võ, vòng thứ nhất đã đào thải nhân viên, có thể lựa chọn đến quan sát, cũng có thể tự do sắp xếp thời gian. Lục Thiên thích xem trong tay quyết thắng đi ra ngoài danh sách, sau đó đem danh sách thích đáng cất đi, dặn dò nhân tướng La Thiên bản mang sau khi đi hắn sau đó cũng rời khỏi sân luận võ một đám tham gia luận võ đại hội người lục tục đứng dậy từ mỗi cái gần đây cửa ra vào rời khỏi sân luận võ toàn bộ rời sân cũng kéo dài sắp tới hơn nửa giờ dù sao tham gia nhân số có hơn một vạn người rời sân lên cũng là khá là phiền toái ở bên này kéo dài rời sân thời điểm bên kia lục thiên thích đã về tới lục gia đại trạch viện toàn bộ lục gia trạch viện diện tích phi thường bao la có tới kim vạn mét vuông trên căn bản hết thể lục gia trực hệ tộc nhân đều sinh sống ở nơi này không làm kinh động bất luận người nào Lục Thiên Thích thân hình lẽ lên cũng đã về tới gian phòng bên trong, bất quá mới vừa ngồi xuống uống một chén trà, một thân một mình suy tư một hồi sau đó hắn nhất thời có đứng dậy rời khỏi phòng. Ra tiểu cửa viện, một đường tiến lên đi tới một chỗ khác trong sân, ở trong sân để trên núi giả một cái nào đó nơi nhẹ nhàng nhấn một cái, giả sơn nhất thời toàn bộ đông dưng ních qua bên trái 2-3 mét khoảng cách, lộ ra phía dưới một cái đen nhánh cửa động. Không hề do dự chút nào, cửa động vừa xuất hiện, Lục Thiên Thích liền trực tiếp lắc mình tiến vào cửa động. Sau đó thẳng đứng đi xuống cấp tốc rơi xuống một khoảng cách, sắp rơi xuống đất thời gian mới thi triển khinh công thân pháp, nhẹ bông rơi ở trên mặt đất. Nguyên lai này ngọn núi giả phía dưới cửa động, cũng không phải một cái cầu thang thông đi xuống dưới, mà là vương góc tại mặt đất một cái lỗ thùng to, động sâu liền không biết có bao nhiêu mét, người bình thường cho dù tìm đến nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy đi xuống. Bất quá đối với lục thiên thích loại này tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ tới nói, tự nhiên không là vấn đề gì. Xuống tới đáy động sau đó theo đen như mực thông đạo đi về phía trước một khoảng cách, yếu đất tia sáng từ phía trước loáng thoáng chuyển tới. Lại tiếp tục tiến lên một đoạn lộ trình, trong lối đi trở nên càng ngày càng sáng, trên tường cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều chiếu sáng. Cuối cùng hắn tiến vào một cái cự đại hình tròn hang động, trong hang động đảo đới ra hơn 10 cái nhà đá, lúc này phần lớn nhà đá môn đều là đóng, chỉ có 3 cái nhà đá môn còn mở. Trở về rồi, hôm nay luận võ đã kết thúc. Một cái thanh âm hùng hậu từ một món trong đó bên trong thạch thất truyền ra. Sau đó trong thạch thất đi ra một người có mái tóc hoa dâm, bất quá da thịt đồng dạng hồng hào lao đầu, nhìn lên cùng lục thiên thích lớn lên còn có chút như. Hắn là lục thiên thích thân ca ca lục thiên thành, hai người tuy rằng cách biệt hai tuổi, bất quá thiên tư đều là giống nhau hơn người, đồng thời tu luyện sau càng là như hổ thêm cánh, tương truyền hai người còn có thể một bộ hợp kích võ công, phối hợp lại uy lực càng thêm kinh người. Đại ca, lần này đại hội luận võ, e sợ so với vạn giới muốn đặc sắc rất nhiều. Hôm nay kiến thức mấy cái võ công phi thường bất phàm thanh niên, trong đó một cái lợi hại nhất, e sợ lục ra ngoại trừ ở nơi này người tu luyện ở ngoài, không có một người là đối thủ của hắn. Lục thiên thích gật gật đầu, khẽ mỉm cười sau tại trong hang động giữa cạnh bàn đá ngồi xuống. Cái gì? Lại còn có lợi hại như vậy thanh niên? Người xác định không phải cái nào có thuật chú nhan tu luyện thật lâu người. Một thanh âm khác kinh ngạc truyền ra, cách đó không xa một cái khác bên trong thạch thất cũng đi ra một người. Người này vẻ ngoài liền so với lục thiên thích hai huynh đệ cái kém một chút, cho người một loại tuổi già sức yếu cảm giác. Mây bay, ta cũng sẽ không nhìn lầm, cái kia đích thật là người trẻ tuổi, hơn nữa liền ở trường 20 tuổi, không sẽ vượt qua quá nhiều, là một không được thanh niên a. Lục thiên thích liếc mắt nhìn lục vân lên, nhất thời lắc lắc đầu cười nói. Nhị ba ánh mắt tự nhiên là không có sai. Cái thứ ba mở nhà đá cũng đi ra một người, người này tướng mạo là tất cả người ở trong tối giàn mua, cả người đã là một bộ tóc bạc ra mồi bộ dáng nhìn lên có loại gần đất xa trời cảm giác. Ngươi nói cũng đúng, Trường Dương, nhị bá nhưng là đã tiến vào tiên tiên cảnh cao thủ, làm sao cũng không khả năng nhìn lầm. Lục Vân Khởi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó Lục Trường Dương cũng đi tới, ba người ngồi xuống sau đó Lục Thiên Thành cũng từ trong thạch thất đi ra, bốn người vây quanh ở bên cạnh bàn ngồi một vòng. Lần này ra lợi hại như vậy thanh niên, thiên thích, theo ngươi đến, Lục Thanh Thanh là không phải là đối thủ của hắn. Lục Thiên Thành sau khi ngồi xuống, Gọn gàng dứt khoát nhìn Lục Thiên Thích mà hỏi, "Cái này ta còn nhất thời thật nói không chừng người trẻ tuổi kia ít nhất có 450 năm tinh thuần công lực, hơn nữa trưởng khống phi thường hoàn mỹ, không giống như là có người quán đỉnh cho hắn đánh chính là, bản thân đối võ công cảnh giới tu luyện cũng rất cao." Lục Thiên Thích thoáng suy tư một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, "Thanh Thanh đứa bé kia tuy rằng thiên phú xuất sắc, hơn nữa cũng bị quán đỉnh nắm chắc 10 năm công lực, thế nhưng đối đầu người trẻ tuổi kia, kết quả thật sự chính là khó nói. Có 450 năm tinh thần công lực" điều này sao có thể? Lục Thiên Thành nhất thời nhũ mày, một bên Lục Vân Khởi cùng Lục Trường Dương cũng là nghi hoặc nhìn Lục Thiên Thích trong mắt lóe lên một tia không rõ tinh khiết công lực, vậy thì mang ý nghĩa là bản thân tu luyện ra được chân khí, hơn nữa còn trải qua tinh luyện uy lực tự nhiên so với bình thường chân khí muốn lớn một chút, quán đỉnh đúng là có thể mang tiền bối công lực chuyển cho văn bối, nhưng cho dù quán đỉnh đi qua là tinh khiết công lực, văn bối tiếp thu sau cũng sẽ không còn có nguyên lai like như vậy uy lực mạnh mẽ. Tuy rằng người của Lục gia không biết nguyên do trong này thế nhưng tại mấy ngàn năm trong truyền thừa, lục gia không biết quán đỉnh bao nhiêu lần, đây đều là tổng kết ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Mỗi một người tu luyện đi ra ngoài năng lượng, bất kể là tính chất năng lượng, đều sẽ mang có cái linh hồn của con người dấu ấn. ấn ký này người bình thường căn bản không phát hiện được, liền ngay cả tu chân giả muốn nhận ra được ấn ký này, đều phải muốn đi vào nguyên anh kỳ sau mới được. nhưng là không phát hiện được dấu ấn tồn tại, không có nghĩa liền không tồn tại. ấn ký này có chứa mãnh liệt linh hồn chuyên môn khí tức nếu như là mạnh mẽ thôn phệ người khác tu luyện ra được năng lượng này cái linh hồn ấn ký liền sẽ cùng bản thân năng lượng tiến hành xung đột tạo thành tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu rất lớn cho nên thôn phệ người khác tu luyện tới năng lượng lúc đầu tiến bộ rất nhanh bởi vì có thể nhanh chóng tăng cường tự thân năng lượng thế nhưng theo thôn phệ cá nhân linh hồn ấn ký càng ngày càng nhiều những linh hồn này hơi thở xung đột cũng sẽ càng lúc càng lớn cuối cùng liền sẽ thay đổi một phát mà không thể thu thập quán đỉnh truyền công lực nhưng là đem tự thân tu luyện ra được năng lượng truyền cho một người khác Loại này chuyển trong quá trình bởi vì hoàn toàn xuất từ bản thân ý nguyện, cho nên tại chuyển vào thời điểm, năng lượng chúng cá nhân linh hồn ấn ký cũng sẽ bị xóa đi, do đó biến thành nhất cổ thuần túy năng lượng. Phương thức này có lợi có hại, có lợi địa phương tự nhiên chính là tránh khỏi ngày sau tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, hai hại nhưng là tiêu trừ linh hồn ấn ký, cần hy sinh là bản thân năng lượng, cho nên bình thường quán đỉnh sau đó đối phương lấy được năng lượng thường thường muốn ít hơn hắn bản thân năng lượng. Nói như vậy, công lực tinh khiết người tiến hành quán đỉnh Một giáp công lực chuyển vào cho đối phương sau đó đối phương chỉ có thể tiếp thu được ước chừng tương đương với 4 khoảng 10 năm công lực, còn lại bộ phận công lực là bởi vì muốn tiêu trừ mang theo cá nhân linh hồn ấn ký, tại quán đỉnh trong quá trình liền tiêu hao, Tiêu trừ cá nhân linh hồn ấn ký năng lượng, không ở có trước đó như vậy uy lực mạnh mẽ, linh hồn khí tức là một loại không nhìn thấy gia trì, làm gia trì biến mất sau đó uy lực tự nhiên cũng sẽ đối ứng sản sinh tổn thất. Chương 531, Quán đỉnh bí mật Chương 530, Quán đỉnh bí mật Muốn khôi phục năng lượng nguyên bản vi lực, cần phải tiếp nhận công lực người đem những năng lượng này triệt để hóa thành của mình sau đó mới có thể lại lần nữa khôi phục nguyên bản vi lực, điều này cần thời gian rất lâu kiên trì bền bỉ luyện hóa, thậm chí so người bình thường tu luyện bản thân còn phải tới gian nan, dù sao những năng lượng này là ngoại lai, không phải tự thân tu luyện ra được. Thế nhưng so với cùng thời kỳ những người khác mà nói, bị người quán đỉnh tiếp nhận rồi năng lượng chuyển người thua, vẫn có phi thường ưu thế thật lớn, coi như là chân khí không thể hoàn toàn luyện hóa thành tự thân hết thể. Thế nhưng chỉ cần có thể vận dụng này hùng hậu chân khí, cùng cấp bậc người giao thủ cũng hầu như là không thể nào thua. Đây chính là dốc hết sức hàng mười huệ vi lực, dù cho không thể linh hoạt vận dụng, chống chân dựa vào này uy lực mạnh mẽ, mặc kệ đối phương ra chiêu gì, một trưởng vỗ đi qua đối phương cũng không khả năng đón đỡ được, chỉ để ý mạnh mẽ thoải mái ra chiêu là được rồi. Nhưng là lâm mục không giống nhau, chân khí của hắn hoàn toàn là chính mình tu luyện ra được, hơn nữa còn trải qua tinh luyện, chân khí chất lượng viễn siêu bình thường người. Hơn nữa đối với võ công tìm hiểu trình độ cũng so với bảng thống muốn tinh thông, bảng thống tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Người trẻ tuổi này gọi Lâm Ngục, là theo theo Diêu gia đội ngũ đến tham gia đại hội, căn cứ nghe được tin tức, hắn bây giờ còn không phải Diêu gia người, chỉ là Diêu Khánh Phong tôn nữ Diêu Tiêm Tiêm bạn trai, cũng không phải là xuất thân cổ võ thế gia. Lục Thiên Thích nhìn một chút tư liệu nói ra, không phải cổ võ thế gia xuất thân, rõ ràng tại như thế lúc còn trẻ liền đã có được như vậy cường đại thực lực, người này sức mạnh sau lưng không có thể khinh thường. Xem ra lần này đại hội luận võ, đến rồi một nhân vật không tầm thường A. Lục Thiên Thành trầm rãi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư ý vị. Lợi hại như vậy thanh niên, theo lý thuyết không phải diêu ra như vậy gia tộc có thể lung lạc, đoán chừng cũng là xem ở rêu tiêm tiêm trên mặt mũi đi. Lục Trường Dương cũng là thật sâu chấp nhận gật gật đầu, có thể tại cái tuổi này liền mạnh mẽ như thế người trẻ tuổi, lại qua cái mấy chục năm, cái kia võ công quả thực liền có thể cao đến không có giới hạn, một cái gia tộc bên trong có một nhân vật như vậy có thể tưởng tượng được là đáng sợ bao nhiêu người như vậy chỉ muốn xuất hiện một cái đợi được đại nạn vừa đến đem suốt đời công lực chuyển xuống là có thể đã sớm một cái đời đời cường thịnh gia tộc ít nhất có thể bảo vệ mỗi một đời đều có một cái cường đại dị thường người đang thủ hộ lục gia chính là như vậy tình huống có thể chuyển thừa mấy năm trước không đơn thuần là bởi vì vì gia tộc trẻ tuổi thiên tài lớp lớp mà là vì có quá rất mạnh lớn các trưởng bối tồn tại những trưởng bối này tại đại nạn nhanh đến thời điểm thường thường liền sẽ chọn một cái người thích hợp đem suốt đời công lực truyền thừa tiếp. Đương nhiên, quán đỉnh truyền công lực loại chuyện này cũng không phải tìm người liền có thể tùy tiện truyền, mà là có thêm nhiều điều kiện. Đầu tiên hai người tu luyện võ công muốn một mạch kế thừa, như vậy năng lực tại năng lượng phương diện so sánh tiếp cận, truyền công lực thời điểm không đến nội gây nên năng lượng xung đột. Bởi vì năng lượng xung đột so với linh hồn hơi thở xung đột muốn càng thêm đáng sợ, đó là không cẩn thận tiểu có khả năng dẫn đến trực tiếp bạo thể mà chết nguy hiểm, nhưng không phải là cái gì tẩu hỏa nhập ma có thể so sánh. Một khi sai lầm chính là trực tiếp tử vong kết cục. Thứ yếu liền phải tiếp nhận công lực người bản thân kinh mạch đầy đủ cứng cỏi, năng lực đang tiếp thu năng lượng truyền vào thời điểm không đến nỗi năng lượng mạnh mẽ tràn vào dẫn đến kinh mạch phá nát gãy vỡ. Tại quán đỉnh trong quá trình là không thể tùy ý dừng lại. Bởi vì quán đỉnh bản thân liền là tán công quá trình, một khi đình chỉ, bất luận công lực phải trang truyền xong xuôi, truyền người cũng sẽ chết vong, căn bản sẽ không có bất kỳ kéo dài tính mạng khả năng, đây là liền bản mệnh chân nguyên đều phải tiêu tan hầu như không còn không có bất kỳ nghịch chuyển phương pháp xử lý. Lục gia cho dù từng đợi một lưu truyền xuống rồi, quán đỉnh người thành công cũng không phải rất nhiều, như lời trước người liền chưa từng xuất hiện có thể tiếp thu quán đỉnh người, bất quá lại lên đi một đời ngược lại là có người tiếp nhận rồi quán đỉnh bí pháp, cái kia chính là Lục Huyền. Kỳ thực lần trước tham gia luận võ đại hội thời điểm, Lục Huyền bản thân công lực đã rất xa vượt ra khỏi tất cả tham gia đại hội người, thế nhưng hắn cũng không hề sử dụng tới toàn bộ võ công, chỉ là mỗi lần đều so với đối phương cao hơn một chút mà thôi. Bí mật này cũng không có ai phát hiện qua, Lục gia tại võ công bí pháp cái này một khối trình độ vượt xa những gia tộc khác, tự nhiên cũng có đối ứng che giấu hơi thở pháp môn, có thể rất tốt ẩn giấu khí tức trong người. Đã đến Lục gia hiện nay một đời, lại xuất hiện một cái có thể tiếp thu quán đỉnh người, cái kia chính là Lục Thanh Thanh, trước đây ít năm Lục gia một vị bế quan khổ tu trưởng bối đại nạn đã đến, cuối cùng lựa chọn Lục Thanh Thanh đem suốt đời công lực truyền đi xuống, Lục Thanh Thanh đông dưng liền được sắp tới một giáp công lực. Tuy rằng tiếp thu quán đỉnh thời điểm bởi vì đối phương năng lượng mạnh mẽ quá đáng dẫn đến tự thân kinh mạch nhiều châu vỡ tan cũng may lục ra các loại linh đan rượu dược rất nhiều mạnh mẽ lại để cho lục thanh thanh khôi phục lại đồng thời làm cho nàng đi theo lục huyền bắt đầu tu luyện bởi vì lục huyền cũng là tiếp nhận rồi thể hổ quán đỉnh người tự nhiên đối tu luyện như thế nào càng thêm thích hợp so sánh có tâm đắc cũng có thể đem tự thân kinh nghiệm rất tốt truyền thụ cho lục thanh thanh cho nên đợi lục thanh thanh thương thế vừa khôi phục ngay lập tức sẽ phái đến lục huyền nơi đó tiếp tục tu luyện lấy lục ra thực lực cường đại như vậy có thể nói là tập trung gia tộc yêu thế sức mạnh bồi dưỡng ra được lục thanh thanh thực lực tuyệt đối vượt xa đồng kỳ đối thủ thế nhưng coi như là như vậy lục thiên thích như trước cho rằng lục thanh thanh đối đầu lâm mục phần thắng rất thấp có thể thấy được hắn đối lâm mục đánh giá cao theo ngươi nhóm ý kiến cái này lâm mục chúng ta nên làm sao ứng đối lục thiên thích để xuống trong tay tư liệu ngưng thần suy tư nói lần này đại hội luận võ không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng tranh cướp người thứ nhất người phải là thanh thanh cùng cái này lâm mục rồi thế nhưng đối đầu lâm mục Thanh Thanh é sợ tháng năm chắc cũng không lớn. Ồ, người đã hỏi Thanh Thanh. Lục Thiên Thành liếc mắt nhìn Lục Thiên Thích. Đúng vậy, hôm nay tỷ võ thời điểm, ta đích xác đã truyền âm hỏi qua Thanh Thanh, là Thanh Thanh chính mồm từng nói, cái này Lâm Mục Tu cho các ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt, hoàn toàn không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Thiên Thích khẽ lắc đầu một cái nói, thật có lợi hại như vậy. Lục Vân khởi lông mày nhất thời nhíu lại, ra một cái lợi hại như vậy thanh niên, đối với bọn họ Lục gia nhưng là rất bất lợi. Liên Lục Thanh Thanh đều tự nhận khó đối phó lời nói, lần này đại hội người thứ nhất rất có thể muốn chắp tay dâng cho người rồi. Đúng vậy, cùng cái kia bảng thống giao thủ qua đi, bảng thống rõ ràng đã thoát lực, chân khí cực độ tiêu hao. thế nhưng cái kia lâm mục lại nhìn lên cùng người không liên quan như thế, hơn nữa hắn cuối cùng còn giúp đỡ bảng thống một cái, hướng về trong cơ thể hắn quán trú rất nhiều chân khí. Lục Thiên thích khe khẽ gật đầu. Nói cách khác, thằng cái kia đồng dạng có người quán đỉnh bảng thống sau đó hắn còn lưu có đầy đủ chỗ trống thậm chí còn có đầy đủ chân khí trợ giúp người khác khôi phục. Lục Thiên Thành lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Đúng vậy, có thể thấy được hắn lúc đó là tuyệt đối không có đem hết toàn lực, Thanh Thanh hiện tại có lưu lại ưu thế chính là không có bộc lộ ra thực lực chân chính, trước mắt mới thôi đụng phải đối thủ vẫn còn tương đối phổ thông, bất quá bắt đầu từ ngày mai, đào thải một nửa người sau đó lưu lại đối thủ đều cũng có chút bản lãnh, còn có thể hay không thể giấu rốt liền không nhất định. Lục Thiên Thích có chút lo lắng, Lâm Mục còn trẻ như vậy cao thủ Nhãn lực độc đáo nhận thức nhưng là phi thường lợi hại, chỉ cần lục thanh thanh hiển lộ bản lãnh thật sự, ngay lập tức sẽ có thể nhìn ra cái đại khái đi ra, đến lúc đó nên làm sao đối địch, trong lòng cũng liền nắm chắc rồi. Buổi tối để thiên cơ đi điều một cái la thiên bản, lâm mục dãy số cùng thanh thanh dãy số, tại cuối cùng luận võ trước đó, cũng không muốn đối với, bọn hắn sớm tao ngộ, chỉ biết tiện nghi người khác. Lục thiên thành suy tính một phen, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ bản một chút nói ra, có đạo lý, cứ làm như thế. Ngày mai nhìn xem có còn hay không giống như bọn họ ẩn nút sâu như vậy, thanh niên. Lần này Lâm Mục nếu như không phải gặp được bản thống, e sợ thực lực cũng sẽ sâu đậm ẩn nút đi. Đợi được thời khắc mấu chốt mới lại đột nhiên bạo phát, như thế liền thật là đáng sợ. Coi như là Thanh Thanh, cũng không nhất định có thể gánh vác được đột nhiên xuất hiện công kích mãnh liệt. Lục Trường Dương gật đầu tán thành Lục Thiên thành quan điểm. Xem ra năm nay đại hội luận võ có thể so với năm rồi muốn kịch liệt rất nhiều a. Lục Thiên thích nhẹ dọng thở dài, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nhưng hắn cũng không nói lên được là nơi nào có gì đó không đúng, cuối cùng cũng chỉ có thể đem này sợi nghi hoặc giấu ở đáy lòng dù sao binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, lấy lục ra thực lực, cũng không có cái gì là ứng phó không được tình huống. Bên này đang thảo luận nên làm sao làm việc thời điểm, bên kia diêu gia đoàn người cũng đã về tới Thúy Lan Cư, bởi vì hôm nay có bảng thống này người khách, cho nên diêu khánh phong cố ý phân phó người của lục ra, chuẩn bị một bàn làm phong phú tiệc tối. Bất quá trong bữa tiệc uống rượu dùng bữa thời điểm, bảng thống hứng thú cũng không cao lắm Tuy rằng trên mặt mang nụ cười, cùng nhiệt tình cùng mọi người nâng ly cạn chén, thế nhưng người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, trong ánh mắt của hắn có từng kia một đau thương. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân hai người đều là cáo già rồi, làm sao có khả năng nhìn không ra? Hơi chút ăn một chút sau bọn hắn liền đi nghỉ ngơi rồi, để lại một đám người trẻ tuổi ở nơi đó tiếp tục lung tung cung hoan. Hôm nay Diêu gia những người khác cũng toàn bộ ra sân, bất quá cuối cùng lưu lại người chỉ có hai cái, một cái là Diêu Tiêm Tiêm, một cái khác chính là Diêu Thái Hoa. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, tất cả mọi người bị loại bỏ rồi. Bất quá mọi người cũng không có bởi vì là những chuyện này liền cảm thấy khổ sở. Dù sao mới tham gia đại hội, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu liền biết do chính mình nhất định là cái làm nền. Lại đây chủ yếu là được thêm kiến thức, cũng gặp một lần cao thủ ở giữa luận võ so chiêu là làm sao một cái tình huống. Đúng như dự đoán, hôm nay mới ngày thứ nhất, bọn hắn liền gặp được một hồi kịch liệt dị thường luận võ. Có thể nói là sao hỏa đụng phải trái đất, bàng thống cùng lâm mục trước sau khí thế mạnh mẽ bạo phát. Để tham gia luận võ người 99% đều triệt để tuyệt vọng rồi Hiện tại bảng thống bị loại bỏ rồi Còn dư lại lâm mục đã bị tất cả mọi người ghi lại trong lòng 1.11 một số Thành tất cả mọi người trong lòng ác ngộng Thế nhưng diêu ra lòng người bên trong lại là đặc biệt sảng khoái Bởi vì lâm mục bây giờ là đứng ở hắn nhóm một phương này Liên đối diêu ra người cũng biến thành hoàn toàn tự tin lên Chương 532, bảng thống chương 531, bảng thống Đến, lâm hình, một chén này ta mời ngươi Diêu ra một người trẻ tuổi đứng lên, khắp khuôn mặt là ý cười, hôm nay ngươi khả năng không biết, khi ngươi tại trên võ đài cho thấy như thế thực lực kinh người sau đó trên khán đài những người kia đều là biểu cảm gì, quả thực hãy cùng nhìn thấy yêu quái gần như. Đối với chúng ta Diêu ra cũng biến thành càng thêm cung kính, mới vừa mới lúc rời đi, đều tự dắt cho chúng ta nhường đường rồi. Nay không coi vào đâu, chỉ là lấy làm kinh hãi mà thôi, đợi ngày mai bọn hắn tiếp tục xem đến sau thì sẽ không có vẻ kinh ngạc như vậy rồi. Lâm Mục cười khoát tay háo một cái để người trẻ tuổi kia ngồi xuống. Ngày mai nơi nào còn có thể chứng kiến thấy dành mạch lâm hình cao thủ còn lợi hại hơn. Cao thủ như vậy nếu như đều cùng rau cải trắng như thế đầy đường đều là. Vậy chúng ta chẳng phải là đều mất đi tu luyện động lực rồi? Làm sao có khả năng còn có lòng tin tu luyện à? Các ngươi nói có đúng hay không? Người trẻ tuổi kia nhất thời một trận cười to. Không sai. Liền đúng a? Lại tới một cái lâm hình. Ta nhưng là tu luyện không nổi nữa, vẫn là kịp lúc đổi nghề, đi quản lý gia tộc chuyện làm ăn đi rồi. Một bàn riêu ra người trẻ tuổi nhất thời rồn dập ồn nào nói. Làm sao không thể, hôm nay các ngươi liền gặp được bàng huynh sao. Nếu như không phải bàng huynh sống sờ sờ đứng ở trên võ đài, các ngươi khẳng định cũng không tin, tại không có bùng nổ ra thực lực như vậy trước đó, ai sẽ tin tưởng bàng huynh thực lực mạnh như vậy đâu này. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, uống một hớp rơi mất rượu trong chén. Bàng huynh đó cũng là cơ duyên hơn người, cũng không có rất nhiều người có thể hồ quán đỉnh cơ hội, cơ duyên như thế này bản thân liền là cực kỳ hiếm có Trong chốn võ lâm cũng không có nhiều như vậy cao nhân tiền bối cho chúng ta quán đỉnh, đại đa số người hay là muốn dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Một cái khác diêu ra người trẻ tuổi nói ra. Nói thì nói như thế không sai, bất quá trên thế giới này cơ duyên thâm hậu người còn là không ít, cho dù không có ai thể hồ quán đỉnh, cũng có người có cái khác gặp gỡ thực lực như thế sẽ trở nên rất cường đại, vẫn không thể xem thường, bằng không chỉ sợ cũng muốn lật thuyền trong mương Lâm Mục Thất Thanh cười nói, có thể làm cho Lâm Huynh lật thuyền trong ngương người é e sợ bây giờ còn tại trong bụng mẹ chứ. Diêu Thái Hoa một câu nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cười phá lên lên. Một buổi giữa chủ và khách đều vui vẻ, liền ngay cả tâm tình có chút không tốt bằng thống, đều đi theo mọi người đồng thời nợ nụ cười, có thể thấy được bầu không khí chuyện tốt, trước mắt này rượu đủ đủ uống được nhanh một chút chung. Nếu không phải Diêu Tiêm Tiêm bảo ngày mai còn phải tiếp tục luận võ, é e sợ mọi người liền muốn suốt đêm chơi. Mặc dù mọi người đều là người luyện võ, hơn nữa đều đã đến chân khí tu luyện cảnh giới Cho dù mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có cái gì, thế nhưng luận võ dù sao cũng là làm nghiêm túc sự tình, hơn nữa cũng dính đến trường thi phát huy tình huống, cho nên có thể nghỉ ngơi lời nói, đương nhiên vẫn là tận lực khôi phục tinh thần khá hơn một chút. Uống xong cuối cùng một chén rượu, mọi người đều lục tục đi nghỉ ngơi rồi, Lâm Mục mang theo bảng thống lên lầu 3, tại lầu 3 cho bảng thống tìm một gian phòng, bất quá hai người cũng không hề lập tức nghỉ ngơi, Lâm Mục xoay người mang theo cửa phòng, cũng không hề lập tức rời đi. Bang Huynh Hôm nay nhìn ngươi tựa hồ không hăng hái lắm, từ Diêu lão gia tử nói xong sư phụ của ngươi sự tình sau đó tâm tình của ngươi liền xuất hiện biến hóa rõ ràng, có phải là có tâm sự gì hay không?" Ngồi ở bên cạnh bàn, Lâm Mục có chút nghi ngờ hỏi. "Cho ngươi nhìn ra rồi." Bàng Thống cũng làm xuống, ép chặt gỗ ghế nhất thời còn kẹt một tiếng tiếng vang kỳ quái, Diêu lão gia tử nói không sai, hắn miêu tả người và sư phụ của ta xác thực là cùng một người, chính là nam thiếu Lâm Huyền thanh đại sư, nhưng là ta cùng sư phụ trong lúc đó cũng không vẹn vẹn chỉ là thầy trò quan hệ. Cái gì? Lâm mục nhất thời sướng sở, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Diêu lão ra tử nói huyền thanh đại sư lúc trước rời đi nam thiếu lâm, là vì đi cứu nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn, hai người đều bị tà giáo đồ bắt đi rồi, cuối cùng huyền thanh đại sư chỉ cứu ra ngoại tôn của hắn, nữ nhi của hắn cũng đã thảm đã bị chết ở tại tà giáo đồ trong tay, bị hắn cứu ra cái kia nam hải, chính là ta. bang thống chậm rãi nói ra, trong mắt xuất hiện một tia nước mắt. Ngươi, ngươi chính là huyền thanh đại sư ngoại tôn lâm mục nhất thời ngạc nhiên đứng lên, bất quá sau đó hắn liền hiểu rõ ra, chẳng trách hôm nay nghe đến phía sau cố sự, bảng thống cảm xúc sẽ xuất hiện như thế biến hóa rõ ràng. nguyên lai huyền thanh đại sư chính là của hắn ông ngoại. đúng vậy, lúc trước ông ngoại sở dĩ sẽ đem cái kia tà giáo đồ trụ sở bí mật tàn sát hết sạch, kỳ thực có hai nguyên nhân, một cái là bởi vì ta mâu thân chết thảm, hai cái cũng là bởi vì ta bị tà giáo đồ mạnh mẽ chuốt xuống một loại độc dược, loại này độc dược liền là dùng để khống chế chúng ta, phòng ngừa chúng ta xuất hiện làm phản. Bàng thống gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, loại này độc dược hết sức các độc, không chỉ giải độc lên vô cùng phiền phức, hơn nữa còn mỗi một quãng thời gian liền muốn dùng tính chất đặc biệt thuốc giải, một khi đứt đoạn mất thuốc giải, ngay lập tức sẽ cảm nhận được sống không bằng chết đau nhức. Vậy ngươi bây giờ trên người còn phù hợp độc? Trầm rãi ngồi xuống, Lâm Mục cẩn thận đánh giá một phen Bàng thống, phát hiện trên người hắn cũng không hề dấu hiệu trúng độc. Của ta độc đã bị ông ngoại nghĩ tất cả biện pháp giải trừ, bất quá cuối cùng hoàn toàn giải độc vẫn là ông ngoại tiêu hao tự thân rất nhiều chân nguyên. Mạnh mẽ thay ta đuổi độc tố, này mới đưa đến chính hắn không cách nào áp chế cư khoảng không tán độc tính, tuổi thọ thật to rung ngắn Nói tới chỗ này, bàng thống cũng lại không không chế được bi thương tâm tình, hai hàng thanh lệ theo gương mặt lăn xuống, nếu như không là muốn thay ta chữa thương, lấy ông ngoại tuyệt thế công lực, lại làm sao có khả năng sớm như vậy liền đi rồi, đều là ta, đều là ta hại chết ông ngoại. Bàng huynh. Lâm mục vừa nhìn tình huống có chút không đúng, nhất thời chân khí nhấc lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Âm thanh nhất thời như chống chiều trung sớm bình thường đem bảng thống chấn động cả người run lên. Huyền Thanh Đại sư chết đi không phải ngươi lỗi, đây là trưởng bối đối vãn bối quan ái, ngươi nên muốn hảo hảo sống tiếp mới có thể không phụ Huyền Thanh Đại sư tấm lòng thành. Ngươi nói đúng, nói rất đúng. Bàng thống tự lầm bầm thì thầm vài câu, nguyên vốn có chút vẫn đục hai mắt cũng từ từ rõ ràng lên, sau đó ngẩng đầu lên cảm kích hướng về phía lâm mục cười cười. Đa tạ, lâm huynh, vừa nãy nếu không phải ngươi, ta suýt chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Ai? Đột nhiên đã được biết đến sư phụ rõ ràng là của mình ông ngoại, nội tâm của ta cũng có chút Phật phóng bất định, để Lâm Hình cười chê rồi. Không có gì, đây đều là nhân chi thường tình mà thôi, không nên quá lưu ý những này, người sống một đời, đều là có một ít làm quan tâm việc, dù sao lòng người đều là nhục trường. Lâm Mục hơi khoát tay hào nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là muốn đến bồi bạn ta lâu như vậy sư phụ, cứ nhưng liền là của mình ông ngoại, mà ta nhiều năm như vậy rõ ràng cũng không biết, mẫu thân không có nói cho ta. Ông ngoại cũng không có nói cho ta, đây là tại sao. Bang thống khổ sở lắc đầu, hắn hết sức không rõ, hai cái người trí thân, rõ ràng đều gặp hắn, đến chết đều chưa nói cho hắn biết tin tức này. Cái này chỉ sợ bọn họ cũng có ý nghĩ của bọn họ đi, bất quá bây giờ ngươi vẫn là biết, nói rõ từ nơi sâu xa tự có thiên định, chỉ là thời điểm chưa đến mà thôi, chỉ cần thời gian vừa đến, hết thể nghi hoặc đều sẽ rộng dài sáng sủa. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nói rồi hai câu cổ vũ lời nói. Bất quá chuyện ngày hôm nay thật đúng là xạo. Nếu như không phải hắn tại luận võ sau mời bàng thống đi diêu ra làm khách, e sợ còn thật sự sẽ không biết chuyện này, dù sao năm đó biết huyền thanh đại sư chuyện người cũng không phải rất nhiều, diêu khánh phong trùng hợp chính là trong đó một cái, hay là bởi vì kinh thương nhiều năm, vào nam gia bắc có thêm mới nghe nói. Hiện tại mẫu thân của bàng thống đã tạ thế, ông ngoại cũng đã qua đời, trên đời còn biết tình huống cặn kẽ người chỉ sợ cũng còn lại nam thiếu lâm vương trượng huyền khổ đại sư một người, về sau bàng thống muốn hỏi chút gì tình huống, khả năng phải tự mình đi một chuyến nam thiếu lâm mới được. Cái kêu bảng huynh về sau có tính toán gì? Đã đến hai chén trả, Lâm Mục đưa một chén cho bàng thống, cười hỏi. Vẫn không có nghĩ kỹ đây, tham gia lần này đại hội, là ông ngoại khi còn sống căn dặn của ta, để cho ta nhất định phải tới một chuyến, mở mang chân chính người trong võ lâm, nói không chắc liền có thể gặp gỡ một ít đáng giá kết giao bạn tốt, về sau có chuyện gì, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, dù sao hiện tại nhà chúng ta cũng là còn lại ta một người rồi. Nhận lấy chén trả, bàng thống lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, Loại này đưa mắt không quen cảm giác, thật là phi thường khó chịu, hết thể trí thân cũng đã rời đi, chỉ còn lại mình một người lẻ loi sống trên đời. Rất nhiều người đều lần lượt bất quá loại vết thương này tâm trí cực cảm giác, trở nên tâm lực quá mệt mỏi. Nguyên lai like là như vậy, nếu như bằng huynh không chê, không bằng đại hội kết thúc về sau theo chúng ta cùng đi Đông Hải chứ. Lâm Mục gật gật đầu, cười đề nghị. Đông Hải. Nguyên lai like các người đều tại Đông Hải. Bàng thống nhất thời kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt. Đúng vậy, làm sao vậy? Lâm Mục có chút kỳ quái nhìn bàn thống, hắn không hiểu ở tại Đông Hải có cái gì tốt kinh ngạc địa phương. Ta nghe ông ngoại đã nói, Đông Hải là cái rất lớn, làm thành thị phồn hoa, từ nhỏ ta sẽ ngủ ở trong ngọn núi, trong nhà vốn là cổ võ thế gia, sau đó ra chuyện kia sau đó ta liền rời nhà, bất quá bị ngoại công đón đi về sau, cũng không có ở tại trong thành thị, vẫn là ở trong núi lớn ẩn cư. Bàn thống trên mặt xuất hiện một kia muốn đến, ta một mực muốn đi xem đại thành thị, bất quá cho đến bây giờ, ta đều còn chưa từng thấy đây. À. Vậy là ngươi làm sao đến lục ra nơi này tới? Lâm Mục nhất thời một đầu mồ hôi, không nghĩ tới lại là bởi vì nguyên nhân này. Đi tới A. bang thống một mặt kỳ quái nhìn Lâm Mục, tựa hồ bước đi là lại không quá bình thường. Đi. Ngươi tại sao biết đi lục ra đường? Tổng cộng đi rồi bao xa? Lâm Mục mồ hôi đã không cầm được chảy xuống. Ngoại công ta cho ta một tờ bản đồ, đều là từ các loại trong ngọn núi lật qua, cụ thể bao xa ta cũng không biết, bất quá ta một mực không ngừng đi, đi ước chừng hơn hai tháng đây. Ta so với các ngươi đều phải sớm tới đây, tại đại hội bắt đầu trước một tuần, ta đã đã đến. Bàng thống nghĩ một hồi nói ra, cũng còn tốt lục ra nơi này chiêu đãi khách nhân đều có ăn ngủ, không phải vậy ta còn muốn chính mình đi vào trong ngọn núi chảo món ăn dân dạ ăn. Chương 533, vòng tỷ thí thứ 2. Chương 532, vòng tỷ thí thứ 2. Đi rồi hơn 2 tháng. Lâm mục nhất thời sợ hãi than một tiếng, dựa theo bàng thống bây giờ cất lực, một ngày đi cải bốn, 500 dặm là dễ dàng sự tình, toàn lực ứng phó. Ngày đi ngàn dặm cũng không là vấn đề, chân khí của hắn đã đầy đủ chống đỡ cao như vậy cường độ nhanh chóng tiến lên. Cho dù bảng thống một đường đi một chút vui đùa một chút, vùng núi lớn này bên trong lắc lư một phen, mảnh kia trong núi lớn du ngoạn một lúc, ngày đi 4, 500 dặm cũng thuộc về bình thường tình huống, tính như vậy xuống lời nói, hắn 2 tháng này đi qua lộ trình, có tới gần vạn cây số xa. Đương nhiên, đây chỉ là thẳng tắc khoảng cách, trên thực tế bảng thống khả năng cần vượt núi băng lẹo, khắp nơi trèo non lội suối, rất bao lớn núi đi vào thì dễ. Ra thì khó, bang thống có thể cách xa như vậy tìm tới lục ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng nha, đi rồi hơn 2 tháng, quần áo đều đổi xong, lúc đó lúc đi ra dẫn theo 5 bộ quần áo, hiện tại chỉ còn lại trên người cuối cùng này một bộ. Bang thống cười khổ một tiếng, gật đầu một cái nói. Vậy ngươi ngoại trừ quần áo, sẽ không có thứ khác. Lâm Mục nghi ngờ hỏi. Không có, không có thứ gì, ta lúc đi duy nhất hành lý chính là ông ngoại cho ta lưu lại mấy bộ quần áo, còn lại không có thứ gì. Chúng ta dừng lại ở trong núi lớn luyện công, hoàn toàn tách biệt với thế gian, liền tiền đều không cần, cho nên còn muốn lục ra nơi này có ăn ngủ chiêu đãi, không phải vậy ta còn muốn trở về trong núi lớn đi bắt món ăn dân dã. Bàng thống nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Huyền thanh đại sư lúc đi, không lưu lại cho ngươi ít tiền tài đợi vật ngoại thân sao. Lâm mục kỳ quái nhìn bàng thống. Không có, ông ngoại trước đây một mực tại nam thiếu lâm phía sau núi tìm hiểu võ học tinh ý, căn bản không cần tiền tài này các loại tục vật. Tìm tới ta sau đó càng là mang theo ta cách xa trần thế huyên áo, trực tiếp đến rất xa trong núi lớn tị thế ẩn cư, nơi nào còn cần những thứ đồ này. Bàng thống lắc đầu nói, nguyên lai là như vậy, bất quá như vậy mới phù hợp huyền thanh đại sư hình tượng, thật là đương đại kỳ nhân. Lâm mục cảm khái gật gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười nói, những này đều không có quan hệ gì, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, bàng huynh cùng chúng ta cùng đi Đông Hải, tự nhiên cái gì cũng coi trong non, rồi lại nói bàng huynh như thế một người tuổi còn trẻ đại cao thủ. Đến lúc đó nhưng là có rất nhiều người muốn cướp tới lôi kéo, tiền tài những thứ đồ này đều là điều chắc chắn. Ta đối tiền tài thứ này ngược lại là không có cảm giác gì, cũng không sao cả, chỉ cần có thể ăn uống no đủ, không có chuyện gì luyện một chút công là được rồi, còn lại đồ vật ta cũng không đi nghĩ nhiều như thế. Bàng thống lắc đầu cười cười, tâm tính ngược lại là hết sức đạm bạc. Thế giới bên ngoài nhưng là rất tốt đẹp, đương nhiên, bàng huynh muốn là ưa thích mỹ thực, bên ngoài nhưng là nhiều lắm, vô số mỹ thực đang chờ bàng huynh đây. Còn có thế giới những quốc gia khác bi thực, đến lúc đó cũng có thể đi thử xem. Lâm Mục cười ha ha, nâng chung trà lên cùng bảng thống khinh đụng nhẹ chén. Cái kia đến lúc đó làm phiền Lâm Huynh rồi. Bảng thống cũng là cười ha ha, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Hai người lại rảnh tán gấu một hồi, thấy bảng thống tâm tình đã tốt hơn nhiều, Lâm Mục liền cũng không ở làm thêm quấy dây. Sau đó về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi đi rồi, tuy rằng đối với hắn mà nói nghỉ không nghỉ ngơi đều giống nhau thế nhưng bảng thống dù sao vừa mới tâm thần đã trải qua một phen đau khổ, tự nhiên vẫn còn cần một người nhiều lặng lặng Sáng sớm ngày thứ hai, diêu gia đoàn người dùng hết rồi điểm tâm sau đó vẫn như cũ theo ngày hôm qua con đường đi tới sân luận võ, đi hướng sân luận võ trên đường như cũ là người ta tấp nợp, nhân số một điểm đều không có giảm bớt, thời điểm này trừ phi là có chuyện gì gấp, bằng không những người này là sẽ không dễ dàng rời đi lục ra. Dù sao 30 năm mới tổ chức một lần đại hội luận võ, bỏ lỡ lần này, Còn muốn tưởng có lần nữa nhiều như vậy người trong Võ Lâm tụ tập cùng một chỗ, phải đợi thêm 30 năm, 30 năm không phải là tốt như vậy chờ, đối với rất nhiều người tới nói, 30 năm cũng đã là nhân sinh đem gần một nửa thời gian. Đã đến ngày hôm qua vị trí, đoàn người lục tục ngồi xuống, gần như khoảng một tiếng, lúc 9 giờ người cũng đã đến không sai biệt lắm, còn dư lại đều là một ít lẻ tà lẻ tẻ cá nhân người tu hành, Lục Gia tự nhiên cũng không một mực chờ đợi đi xuống. Trung ương trên võ đài, một đạo thân hình đột ngột xuất hiện tại nơi đó. Chính là ngày hôm qua chủ trì đại hội luận võ lục gia tiên thiên cảnh cao thủ lục thiên thích, chỉ chốc lát sau sau đó từ phía sau hắn không xa trong thông đạo liền đã mang ra ngày hôm qua đã gặp cái kia hai bậy la thiên bản. Hôm nay sắp sửa cử hành là thứ hai tua sáng lọc, ngày hôm qua vòng thứ nhất sáng lọc, ta biết rất nhiều người trong lòng không phục, cho là mình là vận khí không tốt, bằng không là có thể nhiều tham gia mấy vòng luận võ, nơi này ta phải nói cho các ngươi ý nghĩ này mười phần sai. Lục thiên thích nhẹ giọng chấm ngư nói. Thế nhưng âm thanh nhưng có thể làm cho ở đây mỗi người đều nghe rõ rõ rằng rằng, đại hội luận võ, không thâu được ba người đứng đầu, hết thể nỗ lực đều là phi công, cho nên tham gia mấy vòng luận võ cũng không có gì, đi tới cuối cùng mới là người thắng. hắn tại sao nói như thế thoại? Diêu tiêm tiêm nhất thời có chút bất mãn như mày, xã hội bây giờ sớm chưa kể tới sướng loại này tranh cường háo thắng quan niệm lục ra còn tại trắng trận tuyên truyền loại này nỗ lực vô dụng luận, thật là khiến người ta sinh khi à. Ngươi nha, đây chính là đại hội luận võ không phải là cái gì phổ thông thi đấu cho chơi, cuối cùng tặng thưởng nhưng là phi thường chân quý võ học bí tịch, từ xưa chính là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, không phân ra cái thắng bại đi ra, làm sao có thể quyết định ai tới thu được này lớn nhất phần thưởng đâu này. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, diêu tiêm tiêm dù sao cũng là người hiện đại, tự nhiên các loại quan điểm cùng xã hội hiện đại dù sao tiếp cận, người nói trọng tại thăm dự, đó bất quá là bây giờ thi đấu thể dụ, đối với người thất bại an ủi mà thôi, kỳ thực tham gia thi đấu. Ai không hề muốn đạt được người thứ nhất vinh quang đâu này. Ngươi nói thật giống cũng có chút đạo lý, bất quá cái kia lục tiền bối nói chuyện vẫn là quá trực bạch, gọi người nghe xong trong lòng khó chịu. Diêu Tiêm Tiêm gật gật đầu, bất quá lông mày như trước hơi nhỉu. Ngươi luyện võ, nếu như ngay cả điểm tâm này tính cùng định lực đều không có, bị người nói chuyện liền chán ngán thất vọng. Như vậy về sau con đường tu luyện cũng là đi không xa, chí ít muốn thu được cái gì thành tựu lớn là không thể nào. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sờ sờ Diêu Tiêm Tiêm mái tóc. Bàng thống ngồi ở một bên không nói gì, chỉ là cười híp mắt lẳng lặng nhìn Lâm Mục cùng Diêu Tiềm Tiềm. Hắn cảm thấy một cái đối nhìn lên đặc biệt thoải mái, liền ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao, chỉ là ưa thích như thế lẳng lặng nhìn. Bàng huynh, ngươi như thế cười híp mắt xem chúng ta làm gì? Lâm Mục cảm nhận được Bàng thống ánh mắt, nhất thời cười xoay đầu lại. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy làm có ý tứ. Bàng thống lắc đầu cười cười, nít nít miệng. Vừa lúc đó, phía dưới Lục Thiên Thích bắt đầu tuyên bố La Thiên bản khởi động. Đêm ngày hôm qua sàng lọc chọn lựa tới tham gia vòng thứ hai nhân viên tiến hành lần thứ hai sàng lọc. Hôm nay vòng thứ hai sàng lọc, tổng cộng có 3.076 người tham gia. Vòng thứ hai như cũng là đấu vòng loại, thua một hồi liền trực tiếp đào thải. Đợi cho tới hôm nay vòng thứ hai sàng lọc sau khi kết thúc, lại đều sẽ có 1.538 người bị loại bỏ, hết cách rồi. Đại hội luận võ chính là tàn khốc như vậy, bằng không căn bản vô pháp quyết ra người thắng sau cùng. Tham gia người thật sự là nhiều lắm. ước chừng đợi vài phút thời gian. La thiên bản kết quả đã đi ra, nhóm đầu tiên đối thủ danh sách bị xác định, sau đó lại rút lấy lần thứ hai, nhóm thứ hai danh sách cũng bị quyết định xuống, kế tiếp chính là chính thức bắt đầu tỷ võ. Để Lâm Mục không nghĩ tới chính là, hôm nay nhóm đầu tiên vào sân người ở trong, liền muốn lục ra lục thanh thanh, ngày hôm qua lục thanh thanh tuy rằng cũng co vào sân luận võ, thế nhưng quá trình là tại quá nhanh rồi, thực lực của đối thủ quá yếu, căn bản không nhìn ra lục thanh thanh thực lực. Tại trọng tài ra lệnh một tiếng, đối thủ kia cũng không kịp phản ứng. Lục Thanh Thanh trưởng kiếm cũng đã chỉ ở cổ họng của hắn dưới, lại muốn lại gần một tấc khoảng cách, ngay lập tức sẽ là máu phun ra năm bước kết cục. Không có cách nào, người trẻ tuổi kia lập tức cao giọng tuyên bố chịu thua. Lục Thanh Thanh cứ như vậy thắng trận đầu luận võ. Trận này luận võ để làm chuẩn bị thêm tra tìm Lục Thanh Thanh thực lực người cũng không khỏi trong bóng tối thở dài một cái. Lục Thanh Thanh là lần này Lục gia phái ra đệ nhất cao thủ, tự nhiên rất có bao nhiêu tâm người đã biết rồi. Dù sao này không phải là cái gì bí ẩn tin tức, người của Lục gia cũng không chuẩn bị thận trọng bảo vệ. Dù sao lục thanh thanh thực lực chỉ cần không sớm bại lộ là tốt rồi, về phần những người khác muốn đoán sai, vậy hay để cho bọn hắn thỏa thích đoán đi được rồi. Không nghĩ tới này vòng thứ 2 luận võ, rõ ràng tại nhóm đầu tiên vào sân người ở trong liền có lục thanh thanh, mà là vẫn là đánh trận đầu, chuyện này nhất thời lại để cho trên khán đài một đám người trong lòng hương phấn lên, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện, đối thủ này nhất định phải thực lực mạnh mẽ một điểm mới tốt, cũng không thể lại giống như lúc trước người kia như thế, bị dễ dàng đào thải. Lục thanh thanh ngược lại là như trước rất là bình tĩnh, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, thông thường tới nói, tham gia luận võ đại hội thời điểm còn có thể làm được tâm như chỉ thủy tâm cảnh, đều là thực lực người hết sức mạnh mẽ, tỉ như lâm Mục, lại tỉ như không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế thất bại bản thống. Bọn hắn đối thực lực bản thân đều cực độ tự tin, không còn đụng tới cái khác yêu nghiệt loại thiên tài trước đó, bọn hắn đều tin tưởng chính mình chính là mạnh nhất, của mình gặp gỡ không thể phục chế, căn bản không tồn tại những đối thủ khác. Bất quá Lục Thanh Thanh tâm cảnh vẫn là rất không tệ, tại kiến thức ngày hôm qua Lâm Mục cùng bảng thống một phen sau đại chiến, rất nhiều tham gia luận võ đại hội lòng người cảnh như trước có chút hỗn loạn rồi, lại cũng không làm được như ngày hôm qua dạng bình tĩnh, dù sao thực lực trên lệnh quá xa, gặp được bọn Hán, chỉ có bị thua một con đường, căn bản không khả năng có cơ hội chiến thắng. Hôm nay Lục Thanh Thanh truyền một bộ nước màu trắng tơ dệt váy dài, mũi chân một điểm liền từ trên khán đài lăng không bay xuống, tại nàng đã đến trên võ đài sau đó một người khác đối thủ. Một tên nam tử trẻ tuổi mới từ từ từ trên khán đài đi xuống, trên mặt không nói ra được là biểu cảm gì. Tựa hồ cũng có chút không cam lòng, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nói chung liền là một bộ làm phức tạp biểu lộ. Trước kia ngồi tại nam tử kia bên cạnh một đám nhìn như trưởng bối người trong, trên mặt đồng dạng cũng là một bộ thập phần bất đắc dĩ dáng vẻ. Chương 534: Kiếm thuật cảnh giới. Chương 533: Kiếm thuật cảnh giới. Vì không cho Thanh Thanh thực lực sớm bại lộ, ngày hôm qua để Thiên Cơ hoàn toàn sửa lại một phen La Thiên bản. Chỉ ít khi tiến vào 50 người đứng đầu trước đó, Thanh Thanh cũng sẽ không gặp phải quá đối thủ lợi hại, đối thủ lần này chính là si tuyển người đi ra ở trong tương đối kém, bây giờ còn là lấy bảo tồn thực lực làm chủ. Lục Thiên Thích đứng ở chính giữa lôi đài tỷ võ lên, xa xa nhìn Lục Thanh Thanh phương hướng, trong lòng thầm nghĩ. Ngày hôm qua từ dưới đất hang động lúc đi ra, hắn ngay lập tức sẽ dặn dò thiên cơ đã tới, Lục ra mỗi một đời đều có chuyên môn học tập là thiên bản thao tác người, những người này ở trong một người lợi hại nhất người thì hội được phong làm thiên cơ tên gọi. La thiên bản lấy tư cách cực độ tinh xảo một cái công cụ, bản thân ẩn chứa tài nghệ cũng là phi thường cao thầm, nhiều tìm hiểu lời nói đối với tu luyện cũng là rất có ích lợi, thế nhưng la thiên bản đối với ngộ tính tư chất cũng là có cực cao yêu cầu, cho nên mỗi một đời người lục ra ở trong, có thể có tư cách tìm hiểu la thiên bản người cũng không phải rất nhiều. Thế hệ này thiên cơ qua sau khi đến, ứng với lục thiên thích yêu cầu, đem lục thanh thanh đối thủ đều làm một phen điều chỉnh, gặp gỡ đối thủ đều là trải qua sàng lọc sau đó cũng không phải quá mạnh mẽ người. Những người này ở trong hội lập tức rút ra một ít đến tiến hành xứng đôi là lục thanh thanh đối thủ. Đương nhiên, trong này cũng có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tỉ như sớm thiết trí tốt đối thủ đều tại vòng thứ hai bị loại bỏ rồi, bất quá này cũng không có quan hệ gì, La thiên bản tại lục ra trong tay, tự nhiên còn có thể tiếp tục điều chỉnh, dù sao có ngày cơ tại, điều chỉnh một phen cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ là dùng nhiều phí chút thời gian mà thôi. Lúc trước tạo ra cái này là thiên bản lỗ ban chuyên nhân, Đã sớm để lại hoàn chỉnh la thiên bản thao tác bản vẽ, lục ra tại từng đời một thiên cơ nghiên cứu một chút, toàn bộ la thiên bản hết thể công năng đều bị hiểu rõ rồi, sửa chữa một cái rất đơn giản, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Đợi đến người trẻ tuổi kia từ từ đi lên võ đài sau đó lục ra trọng tài nhất thời bất mãn lườm hắn một cái, cảm thấy hắn là tại cố ý kéo dài thời gian, lấy tư cách người của lục ra, trọng tài đương nhiên là rõ ràng lục thanh thanh thực lực, cho dù không thấy tận mắt, cũng đều là nghe người khác nói khởi qua. Tham gia luận võ thời điểm, động tác muốn nhanh một chút, chậm chạp như thế giống tiểu gì, một cái người luyện võ, cho dù là chịu thua, cũng muốn gọn gàng nhanh chóng, lệ mà lệ mề còn thể thống gì. Bắt đầu luận võ trước đó, trọng tài liền trước đem người trẻ tuổi kia cho dạy dỗ một lần, sau đó mới nhìn hướng lục thanh thanh, sắc mặt lập tức biến ôn hòa lên, chuẩn bị xong chưa. Lục thanh thanh không nói gì, chỉ là khe khẽ gật đầu, một bộ một chữ quý như vàng bộ dáng. Được, luận võ bắt đầu. Lục Thanh Thanh gật đầu sau đó trọng tài căn bản không có hỏi người trẻ tuổi kia, trực tiếp tuyên bố tỷ võ chính thức bắt đầu, mà Lục Thanh Thanh cũng không có cái gì thăm hỏi, tại trọng tài vừa dứt lời thời điểm, trường kiếm trong tay của nàng liền trực tiếp rút ra, đồng thời thân hình lóe lên, đã đối với người trẻ tuổi kia báo tố ban tới. Bước lướt đi tới, xoay người rút kiếm, một bộ động tác Lục Thanh Thanh làm nước chảy mây trôi, không có chần chờ chút nào, liền chống chân là động tác này, ở đây rất nhiều sử dụng kiếm người đều không đạt tới như vậy trình độ. Hoàn toàn là đã đến tự nhiên mà thành mức độ. Cái này Lục Thanh Thanh không đơn giản, ngày hôm qua bởi vì không làm sao chú ý, còn không nhìn thấy những chi tiết này, từ hôm nay cái này rút kiếm động tác vừa nhìn, kiếm thuật của nàng liền đã đến cảnh giới nhất định, nước chảy mây trôi, thật đúng là nước chảy mây trôi. Lâm Mục ánh mắt sáng lên, nhất thời liên thanh khen hai câu. Đúng vậy, cái này Lục Thanh Thanh không hổ là Lục gia lần này phái ra đệ nhất cao thủ, chỉ là này cố kiếm thuật lên trình độ, cũng đã phi thường làm khó được. Diêu Khánh Luân cũng gật gật đầu. Xem ra đi theo lục huyền tu luyện, lục huyền vẫn là dạy nàng không ít thật đồ vật. Cái kia là đương nhiên, bọn hắn dù sao đều là người lục gia, chỉ phải cái này lục thanh thanh chịu học, bọn hắn ước gì làm cho nàng học hội tất cả mọi thứ, sự cường đại của nàng cũng chính là lục gia mạnh mẽ, lục huyền như thế nào lại coi trọng cái của mình, năm đó hắn cũng là như thế tới. Diêu Khánh Phong nhẹ giọng nói ra, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhìn lục thanh thanh bóng lưng, hắn tựa hồ tại trên người nàng nhìn thấy năm đó lục huyền thân ảnh Làm tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng đối diện người trẻ tuổi kia lập tức liền muốn thua thời điểm, người trẻ tuổi kia lại là dưới chân hơi lay động một chút, tay phải phản phất đột nhiên biến mất rồi một phen, thời điểm xuất hiện lại trong tay đã nhiều hơn một chôi nhuân kiếm. Tay phải nhẹ nhàng du lên, nhuân kiếm cũng đã vèo một tiếng bắn lên, phản phất có linh tính rắn độc dò ra giữ tợn đầu lâu như vậy, trực tiếp cắn lục thanh thanh trường kiếm, sau đó thân hình nhẹ nhàng một cái chuyển động, liền tránh được lục thanh thanh đệ nhất kiếm. Hào kiếm pháp Lâm mục trong mắt nhất thời nổ bắn ra nhất cổ ngóng ánh ánh sáng. Bạn thân hắn cũng là dùng nhuyễn kiếm, thu hồng kiếm luận chất lượng thuộc về trên địa cầu cao nhất đoàn kiếm khí. Chọn dùng huyền tâm cương chế tạo thân kiếm không phải là trên địa cầu những này phổ thông kiếm khí có thể so sánh được. Người trẻ tuổi này dùng nhuyễn kiếm tự nhiên là không thể nào cùng thu hồng kiếm so sánh với. Thế nhưng người tuổi trẻ kiếm thuật lại là để lâm mục sáng mắt lên, bởi vì người trẻ tuổi đã đem nhuyễn kiếm sử dụng linh tính, cương nhu hòa hợp, âm dương dung hợp. Không nghĩ tới hôm nay trận đầu luận võ. Hơn 10 cái trong võ đài tiểu ra một cái kinh tài tuyệt diễm như vậy thanh niên, Lục Thanh Thanh thực lực hắn rất sớm liền biết do rất cường đại rồi, cho nên Lục Thanh Thanh bất luận cho thấy cái gì trình độ, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Thế nhưng người trẻ tuổi lại bất đồng, ngày hôm qua căn bản cũng không có cảm giác được có thập sao chỗ lợi hại, liền Lục ra thu thập tình báo phân tích người cũng không cảm thấy người trẻ tuổi này lợi hại bao nhiêu, cho nên mới phải bị thiên cơ sắp xếp cho Lục Thanh Thanh, chính là không muốn để cho Lục Thanh Thanh bộc lộ ra quá nhiều thực lực không nghĩ tới mọi người đều nhìn lầm. Quả nhiên, người trẻ tuổi sử dụng chuôi này nhuyễn kiếm, để lục thanh thanh cũng là không khỏi hơi sướng sở, tại người trẻ tuổi tránh qua của nàng đệ nhất kiếm sau đó thậm chí đều không có đổi bắt, cứ như vậy lẳng lặng đứng ngay tại chỗ. Của nàng đệ nhất kiếm, tốc độ công kích cùng y lực đều không phải phi thường lợi hại, thế nhưng ẩn chứa trong đó đồ vật chỉ có bản thân nàng mới hiểu được, tại kiếm thuật đã đến cảnh giới nhất định sau đó chiến thắng đối thủ cũng không cần cỡ nào cường mánh sức mạnh. Như thế có thể để cho đối thủ có không thể tránh khỏi cảm giác. Thế nhưng người trẻ tuổi này nhưng có thể trong nháy mắt rút kiếm ngăn lại nàng đệ nhất kiếm, này làm cho nàng cảm thấy có chút khó tin, bởi vì ở cái này trẻ tuổi tuổi, sẽ rất ít có người có thể đem kiếm thuật lên tu vi tăng lên tới cảnh giới này. Đại đa số người trẻ tuổi tại cái tuổi này, cũng còn dừng lại tại võ công chiêu thức xáo lộ lên, mà không có bay lên đến cảnh giới độ cao, bọn hắn đánh tới đa số đều là ngăn nắp thứ tự chiêu thức có chút có thể linh hoạt biến hóa chiêu thức thanh niên liền đã coi như là lợi hại liền ngay cả lục thanh thanh chính mình cũng là ở một năm trước mới đạt tới cảnh giới này kiếm thuật lên cảnh giới tăng lên nhất thời làm cho nàng thực lực tăng vọt người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng liền ngay cả lục gia thế hệ trước rất nhiều người cũng đều thua ở lục thanh thanh giới kiếm hôm nay đột nhiên đụng phải một cái giống như nàng cảnh giới thanh niên lục thanh thanh đương nhiên trong lòng sẽ có chút kinh ngạc kiếm thuật của ngươi rất mạnh vừa nãy ta không có chú ý tên của ngươi Ở nơi này ta muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi, có thể lặp lại lần nữa tên của ngươi sao?" Trường kiếm trong tay hơi rủ xuống đất, Lục Thanh Thanh đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói ra, âm thanh liền như xuất cốc chim hoàng oanh bình thường nguyện chuyển động lòng người. "Viên Chí Lâm, Thiên Hoa kiếm phái." Người trẻ tuổi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hắn đối Lục Thanh Thanh khuôn mặt đẹp ngược lại là không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy Lục Thanh Thanh trong chớp mắt chuyển biến khiến hắn có chút không thích hứng, cùng vừa nãy không khỏi biệt ly liền xông lên cảm giác hoàn toàn khác nhau. Thực lực của ngươi đã có để ta nhớ kỹ tên ngươi quyền lợi, tuy rằng hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lục Thanh Thanh trên mặt nở một nụ cười, bất quá trong miệng nói ra lại là để viên trí lâm làm sao cũng cười không đứng lên. Dù là ai nói ngươi hôm nay phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, trong lòng ngươi cũng sẽ không vui vẻ, cho dù đối phương là cô gái đẹp. Đợi ngươi có thể thắng ta rồi hay nói. Viên trí lâm khẽ hừ một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm nhất thời phát ra một tiếng ngâm khẽ. Được, mời tiếp chiêu biết rồi đối thủ kiếm thuật cao cường sau đó lục thanh thanh cũng mất lúc trước ngạo khí gật gật đầu hỏi thăm một chút sau đó lúc này mới trưởng kiếm chấn động tiếp tục phát khởi công kích thân hình lưu chuyển trong lúc đó đạo ánh kiếm nhất thời tại quanh thân tràn ra giống như một đóa kiếm khí khổng lồ liên hoa cho dù là tại đại lúc ban ngày cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lục thanh thanh quanh thân phóng ra kiếm khí lên phụ đáy vẻ lạnh lùng được viên trí lâm nhất thời ánh mắt sáng lên lục thanh thanh bày ra kiếm pháp để trong lòng hắn cũng rất giật mình bất quá bây giờ không phải là chịu thua thời điểm Hắn nhưng là thiên hoa kiếm phái lần này tham gia đại hội chân chính lá bài tẩy, vốn là không chuẩn bị sớm như vậy bộc lộ ra thực lực bản thân, thế nhưng đụng phải lục thanh thanh, không lộ ra chân thực công phu thì không được rồi. Cái này cũng là mới vừa mới biết được đối thủ lại là lục thanh thanh thời điểm, hắn và sư môn trưởng bối đều là một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ nguyên nhân sở tại, bởi vì lục thanh thanh nhưng được công nhận lần này lục ra phái ra trong cao thủ thứ nhất, đối thủ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thắc vào thực lực của đối thủ không cường đại mặt trên Lấy lục gia năm rồi tổ chức đại hội kinh nghiệm đến xem, lục gia phái ra cao thủ trẻ tuổi trong, tuyệt đối sẽ mạnh mẽ ép quần hùng người, lần này xem ra chính là cái này lục Thanh Thanh rồi. Đối mặt lục Thanh Thanh quanh thân triển khai kiếm khí liên hoa, viên chí lâm nguyên kiếm nhất thời tiếp tục chấn động lên, thân kiếm chấn động phạm vi mặc dù nhỏ, thế nhưng tần suất lại là nhanh vô cùng, một trận chói thai ong ong âm thanh nhất thời từ trên thân kiếm truyền ra, công lực kém một chút người thậm chí đều cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. Đây là? Diêu Khánh Luân nhất thời kinh ngạc lớn hai mắt. Hiển nhiên là nhận ra viên trí Lâm kiếm Pháp Đây là cái gì kiếm pháp Lâm mục tò mò nhìn diêu Khánh luôn hỏi đồng thời tay của hắn cũng khoác lên diêu tiêm tiêm trên tay một cổ chân khí lập tức chuyển tới theo sự cường đại của hắn chân khí truyền diêu tiêm tiêm nhníu lông mảy nhất thời thư chầm lại mới vừa trận kêu hong longng âm thanh để trong lòng nàng rất là khó chịu chương 535 không Linh kiếm pháp chương 534 không Linh kiếm pháp không nghĩ tới cái môn này kiếm pháp cư nhiên bị thiên hoa kiếm phái người lấy được rồi Xem ra Thiên Hoa kiếm phái lần này cũng là muốn muốn hảo hảo đụng một cái, đáng tiếc a. Diêu Khánh Luân khẽ lắc đầu một cái, sau đó ruôi tay nắm chặt một bên Diêu Khánh phong thủ, học lâm mục như thế, quán thâu một đạo chân khí trợ giúp Diêu Khánh phong chống đối này cô kỳ lạ ong long lâm thành. Được lắm Thiên Hoa kiếm phái, dấu vẫn đúng là đủ sâu. Đã nhận được Diêu Khánh Luân trợ giúp Diêu Khánh phong, lúc này sắc mặt cũng từ từ khá hơn, lần này tới tham gia đại hội nhiều người như vậy trong, khả năng cũng không có bao nhiêu nhân tu là còn tại chân khí tu luyện cảnh giới phía dưới. Rốt cuộc là kiếm pháp gì nha, ra ra. Diêu tiêm tiêm bất mãn hai cái lao đầu ở bên kia đã ách mê, nhất thời kiều sân lung lay Diêu khánh phong thủ. Đây là không linh kiếm pháp, năm đó cũng là một cái kỳ nhân sáng chế, cái kia kỳ nhân đi là ngoại môn nhập đạo biện pháp, có người nói cùng hắn tỉ võ mọi người là vô cùng tức giận, bởi vì người đó bàn ngoại chiêu thật sự là nhiều lắm, khiến người ta căn bản khó lòng phong bị. Diêu khánh luôn nở nụ cười, cái này không linh kiếm pháp bản thân uy lực ngược lại không phải phi thường mạnh mẽ chỉ có thể dùng để phụ tá hắn kiếm pháp của hắn thi triển, thế nhưng không linh kiếm pháp đang sử dụng thời điểm hội nương theo này cực kỳ thanh âm chói tai, âm thanh này sẽ làm quấy nhiễu địch tâm thần của người ta, căn cứ người sử dụng công lực còn sẽ tăng lên hiệu quả. Quấy rầy tâm tình của người khác. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời cả kinh, không cần nhiều lời nàng đã có thể cảm nhận được cảm giác này rồi, vừa nãy loại kia tâm phiền ý loạn cảm giác, nàng căn bản cũng không thể bình tĩnh lại tâm tình, huống chi là tại thời điểm đối địch, rất có thể liền bị kẻ địch nhân cơ hội chui chỗ trống. Này hay là bọn hắn ở trên khán đài cách xa như vậy dưới tình huống, có thể tưởng tượng tại trên võ đài đối viên trí lâm lục thanh thanh, lúc này nhận được quái dày là lớn đến mức nào, nhưng nhìn lục thanh thanh một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, tựa hồ một chút chuyện đều không có bộ dáng Lại là không linh kiếm pháp, đây chính là ngay cả ta lục gia đều không có thu nhận đến kiếm pháp, cư nhiên bị thiên hoa kiếm phái người lấy được rồi, xem ra cần phải nghĩ một biện pháp đem cái môn này kiếm pháp bí tịch làm lại đây, bỏ thêm vào một cái ta lục gia tàng kinh cắt. Lục Thiên Thích hơi nhịu như mày, hắn cũng không nghĩ đến đã từng làm sàng lọc người ở trong, lại có thể biết bước lên một người giống viên Chí lâm quái thai như vậy đi ra, tu luyện cực kỳ hiếm thấy không linh kiếm pháp, cái môn này kiếm pháp tuy rằng uy lực không lớn, thế nhưng cũng là phi thường khó dây dưa. Đặc biệt là tại một cao thủ trong tay lúc sử dụng ra, thường thường chỉ cần trong tích tắc kẽ hở, là có thể trực tiếp phân ra thắng bại, cũng may Lục Thiên Thích đối Lục Thanh Thanh cũng không phải làm lo lắng, bởi vì nói riêng về tu vi tới nói, Lục Thanh Thanh nhưng là xa xa cao hơn viên Lâm điểm này viên trí lâm là là căn bản không biết nếu như viên trí lâm biết lục thanh thanh tu vi chân khí có thể so sánh với bảng thống lợi nói chỉ sợ hắn hiện tại cũng là không hề có một chút giao đấu tâm tư rồi sớm liền trực tiếp nhận thua đừng nói là thiên hoa kiếm pháp loại này trên lệch kiếm pháp chính là tu luyện chuyển kỳ kiếm pháp độc cô cựu kiếm hắn cũng không khả năng lướt qua trên lệch lớn như vậy lục thanh thanh biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào sớm tại kỳ lạ ong ong tiếng vang lên thời điểm chân khí của nàng liền lập tức che ở lỗ thay cùng tấm mạch Phong ngựa tâm thần thu được luồng rung động này ảnh hưởng. Đối với có hùng hồn chân khí hộ thân nàng tới nói, điểm ấy một chút thủ đoạn còn chưa đủ để ảnh hưởng đến nàng. Nhìn thấy lục thanh thanh một bộ người không liên quan bộ dáng, viên trí lâm lông mày lại là hơi nhíu lại. hắn tử khi đã luyện thành cái môn này không linh kiếm pháp, sau đó cùng đồng môn sư huynh đệ đối chiến đó là không có gì bất lợi. Mỗi lần đều là các sư huynh đệ không xuất mấy chiêu, liền dưới tay hắn thua trận. Trong môn phái cũng chỉ có những sư thúc kia đồng lứa người mới có thể không bị hắn không linh kiếm pháp ảnh hưởng bởi vì những sư thúc kia nhóm dù sao đều là tu luyện mấy chục năm người chống chân là chân khí hùng hậu cũng không phải là hắn có thể so sánh được đương nhiên nếu như viên trí lâm cũng tu luyện mấy chục năm kỳ hảo như vậy kiếm pháp sử dụng đến cũng sẽ không là hôm nay cái này uy lực năm đó cái kia kỳ nhân mặc dù có thể tên nổi như cồn sáng lập ra kiếm pháp tự nhiên là sẽ không có tiếng không có miếng tham gia đại hội trước đó viên trí lâm cũng là một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ tại công lực không sai biệt lắm dưới tình huống Hầu như không ai có thể gánh vác được không linh kiếm pháp ảnh hưởng, không có chân khí hộ thân, không linh kiếm pháp đối tâm thần ảnh hưởng nhưng là phi thường to lớn, để cho người khác căn bản không có cách nào quyết tâm. Coi như là công lực so với viên trí lâm hơi cao hơn một bậc người, cũng sẽ bị không linh kiếm pháp ảnh hưởng, dẫn đến thực lực giảm xuống một đoạn dài, như vậy viên trí lâm cũng là có rất lớn phần thăng có thể thắng lợi, thậm chí tại tham gia đại hội trước đó, viên trí lâm cũng đã ảo tưởng qua đoạt được đệ nhất tình huống. Bất quá tại ngày hôm qua gặp được lâm mục cùng bảng thống như vậy yêu nghiệt cấp bậc đối thủ sau đó hắn liền hoàn toàn buông tha cho cấp đoạt đệ nhất tâm tư. Tại loại này cấp bậc đối thủ trước mặt hắn không linh kiếm pháp quả thực chính là một chuyện cười. Người khác tùy tiện chân khí đánh ra một trường cũng không phải hắn có thể kế tiếp. Bất quá hôm nay đối thủ là lục gia lục thanh thanh. Hơn nữa ngày hôm qua lục thanh thanh cũng không có cho thấy cái gì hơn người tu vi, chỉ là nhanh chóng đánh bại đối thủ mà thôi. Kiếm thuật đã đến cảnh giới nhất định viên trí lâm nhất thời tâm tư lại hoạt lạc. Lấy tu vi của hắn. Thêm vào tài năng xuất chúng kiếm thuật, kết hợp với không linh kiếm pháp kỳ lạ quái giầy đạt hiệu, nói không chắc có thể làm được xuất kỳ bất ý, trực tiếp đánh bại lục gia lục thanh thanh. Chuyện này đối với thiên hoa kiếm phái tới nói cũng là một kiện thật to chuyện tốt, ít nhất có thể ở mức độ rất lớn tăng lên thiên hoa kiếm phái danh tiếng. Bất quá thi triển ra không linh kiếm pháp sau đó hắn lại phát hiện lục thanh thanh tựa hồ căn bản không có thu được ảnh hưởng, ngoại trừ vừa bắt đầu bị không linh kiếm pháp quấy giầy đã cắt đứt kiếm khí hoa sen sau đó sau đó lục thanh thanh thì dường như thích đứng một phen tiếp tục thi triển lên kiếm khí hoa sen. Nguyên lai like là không linh kiếm pháp, sớm liền nghe nói qua cái môn này kỳ lạ kiếm pháp, thế nhưng có người nói đã thất truyền rất nhiều năm rồi, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng ở nơi này kiến thức một phen. Lục Thanh Thanh trên mặt tránh qua một tia mỉm cười thẳng nhiên, sau đó thân hình lóe lên liền hướng viên trí lâm phiêu đi qua. Nàng thân hình đã hoàn toàn bắt đầu mơ hồ, quanh thân tất cả đều là chói mắt ánh kiếm, nhìn lên uy lực cũng là hết sức không tầm thường. Đối mặt viên trí lâm đối thủ như vậy. Lục Thanh Thanh cũng không hề vừa bắt đầu tới liền động dùng chân khí cường đại trực tiếp đánh bại kẻ địch. Dù sao tại kiếm thuật trình độ lên đạt đến cảnh giới này thanh niên rất ít, nàng cũng muốn cùng đối thủ nhiều luận bàn hai chiêu, Không nghĩ là nhanh như thế liền không thú vị kết thúc chiến đấu. Dù sao luận võ cũng là tăng cao tu vi một biện pháp rất tốt. Đại hội luận võ lên có thể gặp được một cái kỳ phùng địch thủ người cũng là thập phần khó được. Tại có tất thắng tự tin dưới tình huống, Lục Thanh Thanh cũng vui vẻ cùng đối thủ độ bị thử một quãng thời gian. Bất quá Lục Thanh Thanh ý nghĩ viên trí lâm cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng đối đầu Lục Thanh Thanh như trước có cơ hội chiến thắng, cho nên lúc này đối mặt Lục Thanh Thanh kiếm khí hoa sen, hắn cũng là toàn lực đánh ra đối địch. Tay phải đột nhiên run lên, nguyễn kiếm thân kiếm nhất thời còn như linh xà giống như uốn éo chuyển động, kiếm thân không khí chúng quanh đều bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thân kiếm đều biến mơ hồ không rõ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, viên chí lâm không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp trước mặt sông hướng Lục Thanh Thanh. Thân hình của hai người mới vừa va vào nhau, trong lúc đó liền bạo phát ra cực kỳ bén nhọn tình khí. Tuy rằng hai người đều không có sử dụng rất nhiều chân khí, thế nhưng kiếm khí bản thân liền phi thường sắc bén, cao tốc cắt chém không khí sinh ra kình khí tự nhiên cũng là phi thường sắc bén. Tại nơi hai người giao thủ, trên đất tảng đá xanh trải võ đài sớm đã bị cắt chém đi ra đạo đạo vết tích, từng sợi từng sợi bạch ngân không ngừng hiện ra xuất hiện trên mặt đất, nếu như hai người vận dụng chân khí, tảng đá xanh tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết thật sâu. Tại kiếm thuật cảnh giới lên, Lục Thanh Thanh cùng Viên Chí Lâm đều là không sai biệt lắm cảnh giới. Đối với kiếm chiêu biến hóa cùng sử dụng đều vô cùng có linh tính, song phương ngươi tới ta đi, phụ cận kinh khí tung hành, nhưng là muốn đánh bại đối phương cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đối viên Trí Lâm tới nói, không linh kiếm pháp mới là chỗ dựa lớn nhất, kiếm thuật lên cảnh giới cao là vì sử dụng tốt nhất thi triển không linh uy lực của kiếm pháp, một khi không linh kiếm pháp đối phó địch người không thể sản sinh kỳ hiệu, như vậy tỉ thí quá trình cũng rất lên rồi. Lục Thanh Thanh cũng giống như vậy, kiếm thuật cảnh giới đã đến loại trình độ này. Kỳ thực bản thân học tập kiếm pháp đã không phải là vô cùng trọng yếu, liền tính học tập kiếm pháp trên lệch đẳng cấp rất lớn. Thế nhưng tại đồng dạng kiếm thuật cảnh giới người trong tay triển khai ra, uy lực kỳ thực trên lệch cũng là có giới hạn. Võ học tiến vào đăng đường nhập thất cảnh giới sau, càng quan trọng hơn nhưng thật ra là tự thân tìm hiểu. liền tỷ như hiện tại lâm mục, phần lớn thời gian đều tại tìm hiểu võ công tâm pháp, mà không phải chỉ là ngăn nắp thứ tự chết đi học võ công chiêu thức. Lục Thanh Thanh cùng Viên Chí Lâm cũng giống vậy, bọn hắn hiện tại càng quan trọng hơn là tìm hiểu kiếm pháp. Cao cấp kiếm pháp đối với bọn họ tới nói, lớn nhất ý nghĩa liền bản thân cảnh giới phi thường cao, bởi vì vậy cũng là tuyệt thế cao thủ sử dụng kiếm pháp, tại ý cảnh lên liền so với bọn họ cao hơn suất rất nhiều, bọn hắn nỗ lực tìm hiểu cũng chính là cái này ý cảnh. Về phần chiêu thức gì gì đó đồ vật, vậy cũng là ngoại môn, cũng không phải thật sự là bên trong đang tu luyện, muốn bước vào tiên tiên cảnh, không có tự thân đốn ngộ là tuyệt đối không thể nào, coi như là đã luyện thành vô số môn võ công tuyệt thế, cũng không khả năng bước vào tiên tiên cảnh cảnh giới. Hai người ngươi tới ta đi, quanh thân kinh khí tung hành, đánh chính là không còn biết trời đâu đất đâu, bất quá chỉ là phân không ra thắng bại, viên trí lâm ở trên không linh kiếm pháp mất đi vốn làn nên có công hiệu sau, đối phó lục thanh thanh đối thủ đã không có ưu thế tuyệt đối. Mà lục thanh thanh cũng giống như vậy, tại không có chân khí cường đại phụ trợ dưới, đối phó viên trí lâm loại cảnh giới này rất cao đối thủ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, trừ phi là như vậy một mực tiếp tục đánh, xem ai tâm thần trước tiên hề phải sau lộ ra sơ hở, sau đó năng lực một đòn phân thắng thua. Bất qua kiếm thuật tỷ thí sau 10 phút, Lục Thanh Thanh hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn rồi, quanh thân kiếm khí hoa sen nhất thời vừa thu lại, người lập tức bứt ra trở ra tung bay ra. "Thực lực của ngươi không tệ, kiếm thuật cảnh giới cũng rất cao, cho dù là ta, đơn thuần so đấu kiếm thuật, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng đánh bại ngươi, bất quá làm đáng tiếc, nếu như ngươi chỉ có như vậy trình độ lời nói, cuộc tỷ thí này như trước còn là ta thắng." Nhẹ nhàng vung lên trường kiếm trong tay, Lục Thanh Thanh thản nhiên nói. Chương 536: Dễ dàng thắng lợi. Chương 535, dễ dàng thắng lợi. Đối mặt Lục Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện biến hóa, Viên Chí Lâm trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm không ổn, hai người vừa nãy tuy rằng đánh chính là không phân cao thấp, nhìn lên thực lực không sai biệt lắm dáng vẻ, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là tin tưởng, Lục Thanh Thanh thực lực còn cao hơn hắn xuất một đường. Bất quá vẻn vẹn chỉ là cao hơn một bậc, Lục Thanh Thanh muốn đánh bại Viên Chí Lâm cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc này đột nhiên biến một bộ ngực tất cả bộ dáng, đương nhiên để Viên Chí Lâm lòng sinh cảnh giác. Hắn có thể không sẽ không cho là lục thanh thanh là đánh tới một nửa cuối cùng đột nhiên điên Ở đằng kia vừa lầm bầm lầu bầu Lục thanh thanh loại này tâm cảnh thực lực đều người rất mạnh mẽ Làm việc tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối mới sẽ xuất thủ Tuyệt đối sẽ không để sự tình biến hóa đến chính mình không cách nào trường khống cảnh giới Tại toàn diện hiểu được viên trí lâm thực lực sau đó phát hiện viên trí lâm cũng không còn cách nào phát huy ra càng cường đại hơn sức chiến đấu Nàng cảm thấy cũng nên đã đến thu chẳng lúc Liên ở lục thanh thanh vừa dứt lời Viên trí Lâm trong lòng âm thầm cảnh giác còn chưa kịp làm ra biến hóa gì đó thời điểm, lục Thanh Thanh khí thế trên người đột nhiên bắt đầu rút cao lên, không hề có điểm báo trước khí thế của liền một đường bao tác, trong cơ thể hùng hồn chân khí bắt đầu chậm rãi lưu chuyển đến toàn thân. Đối mặt lục Thanh Thanh trên người truyền tới mạnh mẽ áp lực, Viên trí Lâm nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ đi qua, trong mắt cũng tránh qua một tia thần sắc bất đắc dĩ, giờ mới hiểu được tại sao lục Thanh Thanh một mực nói có thể dễ dàng chiến thắng hắn, nguyên lai lục Thanh Thanh cũng là tiếp nhận rồi thể hội quán đỉnh nhân vật một thân chân khí cường đại đã sớm không ở một ít cao nhân tiền bối dưới rồi, thì ra là như vậy. viên trí lâm đột nhiên nhẹ giọng cười cười, run lên trong tay nhuyễn kiếm, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lục thanh thanh, đây mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất, xác thực, ở phương diện này ta kém ngươi quá xa, căn bản không phải một cấp số đối thủ, thế nhưng cho dù như thế, ta cũng không khả năng cứ như vậy chịu thua. vừa dứt lời, viên trí lâm đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, trong tay nhuyễn kiếm rung động phát ra một tiếng kêu to, toàn bộ thân kiếm như quỷ dị ngân xả như vậy trong nháy mắt liền ngay cả điểm lục thanh thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới mấy chục nơi đại huyệt. Chiêu kiếm này là viên trí lâm tìm hiểu lâu như vậy kiếm thuật, tự sáng tạo ra một thức cao cấp kiếm chiêu, cho đến bây giờ đều chưa kịp đặt tên, bởi vì cái này một chiêu cũng là sáng tạo ra không lâu, hắn còn chưa nghĩ ra muốn khởi một cái danh tự gì. Thế nhưng không thể phủ nhận là chiêu kiếm này chiêu uy lực đích thật là không có thể khinh thường, hoàn mỹ lợi dụng nhuyễn kiếm bản thân đặc tính, lợi dụng thân kiếm có thể cao tốc chấn động xuống tùy ý biến ảo phương vị tính tình. Tại chân khí cùng bắp thịt hiệp lực ảnh hưởng, đem phạm vi công kích bao phủ đã đến đối phương khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chiêu kiếm này chiêu nếu như là đối phó cùng cấp bậc người, tự nhiên là làm có lợi, bởi vì cùng cấp bậc đối thủ bất kể là phương diện nào thực lực đều là so sánh tới gần, đối mặt như vậy chiêu số, trừ phi có đồng dạng mạnh mẽ chiêu thức nhưng để phòng ngự, bằng không trên căn bản là không thể chống đỡ được. Viên Chí Lâm một người tìm hiểu chiêu kiếm này chiêu thời điểm, trong lòng cũng là dương dương tự đắc rất lâu. Vì tham gia luận võ đại hội lưu lại một chiêu hậu chiêu, hắn thậm chí ngay cả đồng môn các sư huynh đệ cùng các trưởng bối đều không có nói cho, chuẩn bị cho bọn họ một cái kinh hỉ, cũng cho tham gia đại hội hắn đối thủ của hắn một cái kinh hỉ. Không thể đáng tiếc là, hắn tại lần thứ nhất dùng tới một chiêu này thời điểm, liền đụng phải thực lực vượt xa hắn Lục Thanh Thanh, tự nhiên, phát huy ra hiệu quả cùng mong muốn cũng là chênh lệch rất xa, căn bản không có phát huy ra nguyên vốn hẳn nên có hiệu quả. Đối mặt tinh diệu dị thường kiếm chiêu, Lục Thanh Thanh trong mắt cũng tránh qua một tia tinh quang. Đối với viên trí lâm tại kiếm thuật phía trên trình độ, cho dù là nàng trong lòng cũng là thập phần kinh phục, dù sao có thể tìm hiểu kiếm thuật đến người ở cảnh giới này, tại cái tuổi này chúng là rất ít, đều là thuộc với thiên tài bậc nhất nhân vật. Chiêu kiếm này chiêu nếu như muốn ngăn cản lời nói, lục thanh thanh dựa vào bản thân kiếm thuật trình độ tự nhiên cũng là có thể chống lại, bất quá giữa hai người vẫn là không cách nào quyết ra thắng bại, chỉ sẽ tiếp tục kéo dài thêm, đã không chuẩn bị tại tiếp tục như thế nàng nhất thời lựa chọn một loại phương thức khác. Lấy lực phá xảo Chân khí cường đại nhanh chóng từ trong đan điền trốn ra, trong tay ba thước thanh phong nữa nay lúc tránh qua một vệt ánh sáng trạch, cái kia là chân khí đã rót vào đến trên thân kiếm tiêu chí, vận dụng chân khí cường đại sau đó lục thanh thanh lần thứ hai thi triển lúc trước kiếm khí hoa sen, chiêu thức giống nhau, tại bất đồng chân khí ra chỉ dưới, phát huy ra huy lực hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, có từ sung túc chân khí làm hậu thuẫn, lục thanh thanh quanh người kiếm khí nhất thời bốn phía phun ra ra, dưới chân tảng đã xanh lên đều là từng đạo sâu đến nửa đốt ngón tay kiếm ngân. Cùng vừa nãy chỉ có một đạo bạch ngân thời điểm có chênh lệch cực lớn. Tại kiếm khí tung hoành hoa sen trước mặt, Viên trí Lâm không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, tùy tiện một đạo kiếm khí tiểu có khả năng đưa hắn hoàn toàn trọng thương, mặc dù hắn có thể dựa vào thân pháp đến tránh thoát một ít kiếm khí, thế nhưng một khi lục thanh thanh chân chính thúc dục kiếm khí hoa sen, hắn nhất định là không tránh khỏi, cho đến lúc đó, nói không chắc liền có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Ta chịu thua, không có biện pháp dưới tình huống, Viên trí Lâm đáng giá thân hình lóe lên lui qua một bên tại lục thanh thanh hoàn toàn thôi thúc kiếm khí hoa sen trước đó lựa chọn chỉ vừa tuy rằng đó cũng không phải kết quả hắn muốn thế nhưng sự thực chính là như thế hắn không chịu thua phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống luận võ kết thúc nếu viên trí lâm đã nhận thua lục gia trọng tài tự nhiên lập tức làm ra xử phạt lớn tiếng tuyên bố lục thanh thanh thắng lợi lục thanh thanh tự nhiên cũng thu hồi kiếm khí hoa sen nhàn nhạt liếc mắt nhìn viên trí lâm sau đó xoay người bồng bệnh rời đi võ đài cũng đã có chút không kịp thở viên trí lâm so với lục thanh thanh hiển nhiên phải nhiều bung lòng Một chương này căn bản không có tiêu tốn nàng cái gì tinh lực, vừa nãy cũng chẳng qua là cùng viên trí lâm luyện luyện kiếm pháp mà thôi. Phát hiện viên trí lâm nơi đó đã không cách nào xác minh kiếm pháp gì thời điểm, nàng ngay lập tức sẽ lựa chọn kết thúc luận võ. Nữ nhân như vậy, không bỏ sót thật là đáng sợ. Cho dù là tại trên võ đài, đều phải đem đối thủ giá trị hoàn toàn ép khô, tại không có gì giá trị lợi dụng thời điểm, có kịp thời lựa chọn ngưng hẳn luận võ, vừa để cho mình đã lấy được sử dụng tốt nhất lợi ích, cũng rất tốt đả kích đối thủ. Quán đỉnh. Tại Lục Thanh Thanh trên người khí thế mạnh mẽ triển lam xuất hiện lúc đi ra, trên khán đài rất nhiều người liền hiểu rõ ra, đối lần này Lục gia thực lực trong lòng nhất thời càng thêm kiêng kỵ lên, Diêu Khánh Luân cũng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, con mắt hơi nheo lại. Nguyên lai like Lục gia người nữ hoa này em bé cũng bị người quán đỉnh rồi, chẳng trách lần này đại hội, Lục Thanh Thanh hội được xưng là Lục gia mạnh nhất một cái, tiếp nhận rồi quán đỉnh về sau nàng, lại đi theo Lục Huyền tu luyện lâu như vậy, đích thật là có mạnh nhất tư cách. Diêu Khánh Phong cũng gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Lục gia không phải là cái khác phổ thông gia tộc nhỏ, có lẽ có gia tộc gì thành viên gặp gỡ rất tốt, đã lấy được một thân mạnh mẽ công lực, thế nhưng là như là một cái nhà giàu mới nổi như thế, không biết nên làm sao sử dụng những này đột nhiên tới tay sức mạnh, không cách nào sử dụng tốt nhất phát huy ra, chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Tại lục gia, tình huống như thế là hoàn toàn không thể phát sinh, lục gia có vô số công pháp bí tịch, còn có đại lượng thực lực kinh người tiền bối tòa chấn, chỉ cần ngươi có đáng giá bồi dưỡng năng lực. Những người này liền sẽ đem phương diện này năng lực phát huy đến mức tận cùng. Cho nên Lục Thanh Thanh đang tiếp thu quán đỉnh sau khi thành công, ngay lập tức sẽ phái đến Lục Huyền bên người, bởi vì Lục Huyền bản thân liền là tiếp nhận rồi quán đỉnh người, tự nhiên rõ ràng nên như thế nào giáo dục Lục Thanh Thanh. Đúng như dự đoán, Lục Thanh Thanh hiện tại đã trở thành lục gia trẻ tuổi một đời bên trong người mạnh nhất. Lần này đại hội, tựa hồ so với dĩ vãng còn có ý nghĩa nhiều, lần trước thời điểm cũng không có tinh như vậy màu hình ảnh, cuối cùng Lục Huyền dễ dàng liền lực cấp tầng trường, đã lấy được người thứ nhất. Diêu Khánh Luân ở một bên suy tư nói, tựa hồ đã nhận ra cái gì không giống với địa phương. Đúng vậy, nói như vậy lời nói, lần trước lục huyền rất có thể cũng là tiếp nhận rồi quán đỉnh nhân vật, chỉ là không có giống như hắn lại xuất hiện cái thứ hai quán đỉnh người thành công, cho nên mới không có người nào là đối thủ của hắn, bất kể là ai cũng bị hắn lấy ưu thế áp đảo đánh bại, thậm chí đều không có thể làm cho hắn sử dụng thực lực chân chính. Diêu Khánh Phong cũng ở một bên nói ra, trong mắt xài qua rồi vẻ ngưng trọng, từ nơi này liền có thể nhìn ra lục ra cường đại rồi Ngoại giới nhưng là rất khó được xuất hiện một cái quán đỉnh người thành công vật, không đơn thuần là quán đỉnh tiền bối khó tìm, tiếp thu quán đỉnh vãn bối cũng là rất ít hỏi. Lục gia rõ ràng tại ba đời bên trong, liên tục ra hai cái quán đỉnh người thành công vật, vẹn vẹn dựa vào điểm này, cũng đủ để thấy được lục gia mạnh mẽ và đáng sợ. Bất quá lần này đại hội, lục gia muốn thu được người thứ nhất, e sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, không nói có còn hay không những khác mạnh mẽ người tuổi trẻ xuất hiện, vẹn vẹn chính là tiểu lâm một người, cũng đủ để cho người của lục gia tăng cao cảnh giác Suy tư một phen sau, Diêu Khánh luôn đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Lâm Mục nói ra. Cái này Lục Thanh Thanh thực lực không đơn giản, e sợ còn có cái gì hậu chiêu không có xuất ra, vẹn vẹn chân khí hùng hậu đối với bọn họ tới nói cũng không tính là cái gì lá bài tẩy, chỉ là nắm đến bắt nạt một cái những chân khí đó không phải làm hùng hậu đối thủ mà thôi, nàng nhất định còn có hắn lá bài tẩy của hắn. Lâm Mục ngược lại là không có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy Lục Thanh Thanh khẳng định còn có hắn lá bài tẩy của hắn không có xuất ra. Chính hắn cũng là như thế này, chân khí cường đại cũng không phải ép đáy hỏng chiêu số, chỉ là ở bề ngoài có vẻ cường vật lớn mà thôi. Ha ha ha, tiểu rừng nói rất đúng, cái này lục thanh thanh nhưng là lục gia thiên kiêu một đời, tự nhiên là không thể nào đơn giản như vậy, cái kia thiên hoa kiếm phái viên trí lâm tuy rằng cũng không tệ, nhưng là muốn so được với lục thanh thanh, còn là không thể nào, thiên hoa kiếm phái cùng lục gia chênh lệnh quá xa. Diêu Khánh Phong cũng nợ nụ cười, chỉ là được rồi một môn không linh kiếm pháp mà thôi. Chưa đủ khiến viên trí lâm tiến vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ, năm đó cái tiêu kỳ nhân sở dĩ khó như vậy quấn, dựa vào nhưng không đơn thuần là một môn không linh kiếm pháp, thiên hoa kiếm phái nội tình vẫn là kém một ít. chương 537, huy danh huyền hoách. chương 536, huy danh huyền hoách. Sau đó luận võ cũng không có gì đặc biệt đáng xem, đại thể đều là phát huy ra bình thường thực lực, không có tại xuất hiện như là lâm mục bảng thống lục thanh thanh loại này siêu giới hạn người trẻ tuổi. Tại vòng thứ 2 sàng Lọc trong Diêu ra người ngoại trừ Diêu Thái Hoa thành công thăng cấp đã đến vòng thứ 3 bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều bị đào thải, Diêu Tiêm Tiêm cũng đồng dạng bị loại bỏ rồi, nàng đụng phải một người Pháp đồng dạng sắc bén đối thủ, tại so đấu tiêu hao thời điểm lại là không có thể so sánh từng chiếm được đối thủ, cuối cùng chỉ được lên tiếng chịu thua. Vốn là Diêu Tiêm Tiêm tu luyện võ công chính là thuộc về hậu tích bạc phát loại hình, tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sau mới thật sự là bắt đầu lúc tu luyện, đáng tiếc Diêu Tiêm Tiêm bình thường công tác quá mức bận rộn. Tuy rằng một thân thực lực so với người bình thường đến tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng gặp cổ võ người tu luyện trung cao thủ chân chính, tự nhiên vẫn có một ít chênh lệch. Tiêm Tiêm, đừng hiểu ý, ngươi thời gian tu luyện quá ít, tự nhiên không phải những kia từ sáng đến tối đều tại người tu luyện đối thủ, về sau trở lại nhiều tu luyện là được rồi. Công pháp của ngươi nhưng là rất lợi hại, muốn đối với mình có lòng tin. Đợi được Diêu Tiêm Tiêm về tới Diêu gia khán đài, Diêu Khánh Phong nhất thời cười vô vỗ Diêu Tiêm Tiêm thủ nói: Ra Ra, yên tâm đi. Ta cũng không có yếu ớt như vậy, này nhất thời tháng bại không có gì, lại nói ta còn có A mục đây, đến lúc đó để A mục mang theo ta đồng thời tu luyện, khẳng định so với những người này tiến bộ đều phải nhanh. diêu tiêm tiêm nhuẩn miệng cười, trong thần sắc không nhìn thấy chút nào nhục trí, đối cái này đại hội luận võ, nàng là thật sự không để ý cái gì, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì là một chút xíu thắng thua liền một mình ảo não. Ta nói lao tứ, ngươi mù lo lắng cái gì, tiêm tiêm tu luyện võ công nhưng là chú trọng nhất hồng trần luyện tâm rồi. Nếu như tâm cảnh không có đạt đến cảnh giới nhất định, là không thể nào tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Một tí kẹo như thế chuyện nhỏ, lại có thể lay động tiềm tiềm tâm thần. Diêu Khánh luôn ở một bên lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói. ta đây không phải quan tâm sẽ bị luận nha, cháu gái ngoan thực lực trong lòng ta còn không rõ ràng lắm. Lấy tư cách ra ra, đây nên quan tâm thời điểm tự nhiên vẫn phải là quan tâm một cái. Diêu Khánh phong khoát tay háo một cái, đồng dạng lắc đầu cười cười. Đáng nhắc tới còn có cơ thanh lan cùng tư đô tú Vòng thứ 2 sàng lọc tròn, hai người đều thành công lên cấp, đối thủ của các nàng thực lực đều so sánh phổ thông, không tính là vô cùng mạnh, Hai người liền chân thực công phu đều không có suất, cũng đã dễ dàng đánh bại đối thủ. Cơ thanh lan thiên phú cho dù là lâm mục đều là khen không dứt miệng, nếu không phải bây giờ bị cái kia thần bí lạnh ly chân khí liên lụy, không thể như thường phát huy ra tự thân mạnh nhất thực lực, lần này đại hội ít nhất có thể vọt vào 30 người đứng đầu, đây là lâm mục đánh giá thận trọng nhất. Lạnh ly chân khí huy lực Lâm Mục lấy tư cách cùng Cơ Thanh Lan đồng thời người tu luyện, tự nhiên là hiểu rõ nhất, loại kia sâu tận xương tủy hàn khí, căn bản không phải bình thường người luyện võ có thể ngăn cản đâu, coi như là tu luyện Dương Cương một loại võ công, cũng cần đến cực sâu cảnh giới năng lực chống cự. Đợi được Cơ Thanh Lan đem Lâm Mục giao cho của nàng tu chân bí pháp tu luyện sau một khoảng thời gian, tăng lên lực lượng linh hồn cường độ, là có thể lần thứ hai khống chế trong cơ thể uy lực tăng lên giữ dội hàn thuộc tính chân khí, lúc ấy có khả năng phát huy ra uy lực, lại sẽ nâng cao một bậc rồi. Tư đổ tú cũng giống như vậy, thân thể của nàng có mầm họa, thực lực phát huy thời điểm rõ ràng cho thấy có lưu lại cực lớn chỗ trống. Hiện nhiên là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, bất quá cũng may thực lực của đối thủ còn chưa đủ để bức bách nàng hiện lộ bản lĩnh cuối cùng, thăng cấp cũng coi như là so sánh thuận lợi. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, lâm mục chú ý đối tượng cũng là còn thừa không có mấy, trên căn bản chỉ có vài tên thực lực hơi có chút xuất chúng thanh niên, khiến hắn còn có thể nhìn thêm hai mắt. Phần lớn thời giờ hắn đều dùng để quan sát những kia không giống lôi đài luật võ, tính toán đối phương sử dụng võ học. Có lẽ người khác chỉ là nhìn, không có gì quá lớn tâm đắc lĩnh hội. Thế nhưng lâm mục lại không giống nhau, linh hồn của hắn lực lượng rất cường đại, đối với võ học tìm hiểu cũng vô cùng cao thâm, tầm mắt cũng rất cao. Dù sao vừa bắt đầu liền tu luyện là đứng đầu nhất võ công, kiến thức các loại môn phái khác nhau cùng gia tộc võ học, lâm mục đối với tự thân tu luyện võ học cũng bắt đầu dần dần có cảm ngộ mới. Loại này cảm ngộ chính là hắn tiến vào tiên thiên cảnh bảo đảm bằng không chân khí tu luyện cường đại hơn nữa cũng chỉ là một cái chân khí tu luyện cảnh giới cường giả làm vòng thứ hai sàng lọc đến phiên lâm mục vào sân thời điểm hắn còn chưa kịp đứng dậy một đầu khác trên khán đài liền truyền đến một tiếng chịu thua thanh âm của nguyên lai đối mới biết đối thủ là lâm mục sau đó dứt khoát liền trực tiếp nhận thua liền võ đài cũng không cần lên cái mông vừa mới rời đi ghế lâm mục lắc đầu cười cười nhất thời lại ngồi trở xuống không cần hắn vào sân luận võ hắn cũng tự nhiên là vui cười hài lòng càng là đến mặt sau đối thủ càng là mạnh mẽ Tự thân bạo lộ ra thực lực cũng là càng nhiều hơn, khó tránh khỏi sẽ bị nhãn lực độc các người nhìn ra đồ vật gì đến. Đại hội luận võ nhưng không đơn thuần chỉ là giữa những người tuổi trẻ tỷ thí, đồng dạng cũng là gia tộc và giữa các môn phái thực lực tổng hợp so sánh, bằng không tất cả gia tộc cùng môn phái thì sẽ không đến tỷ võ thời điểm, còn mang theo đông đảo cao nhân tiền bối cùng người mới. Người mới tự nhiên là đến quan sát thể nộ cao thủ trong lúc đó so chiêu, cao nhân tiền bối nhưng là tại hậu trưởng phụ tá chính mình thế lực thanh niên, đang quan sát tỷ võ thời điểm. Chính là các đại gia tộc cùng môn phái những cao thủ so tài lúc, thường thường người trẻ tuổi không thể nhìn xuất đối thủ sơ hở, thế nhưng tiền bối những cao thủ thì là có thể thấy được. Từng cái trên võ đài đáng giá chú ý đối thủ, đều sẽ do bản thế lực cao thủ ở một bên cẩn thận quan sát, phân tích võ công của đối phương con đường, xác định đối phương ưu thế địa phương và yếu thế địa phương, luận võ sau khi kết thúc, những kinh nghiệm này liền sẽ truyền thụ cho người trẻ tuổi, để cho bọn họ bất cứ lúc nào tăng cường lâm chiến ý e xr -E Có thể thử nghĩ một hồi. Nếu như một người võ công con đường đều bị đối phương khám phá, ở đâu là nhược điểm đều nhìn một cái không sót gì, đối phương tại giao thủ trước đó liền đã biết rồi sơ hở ở nơi nào, đến lúc đó tính nhắm vào công kích, thắng lợi khả năng liền hội tăng mạnh. Lâm mục cũng là để phòng điểm này, cho nên có thể không động thủ thời điểm, hắn vẫn là tận lực không sẽ động thủ, khó bảo toàn trong này có thể hay không có cái gì cao thủ lợi hại nhìn ra sơ hở của hắn đến, tuy rằng bản thân hắn ẩn nút thực lực rất sâu, thế nhưng đại hội luận võ lên cao thủ cũng là không ít. Bắt mắt nhất một cao thủ, tự nhiên chính là đứng ở chính giữa trên lôi đài lục gia tiên thiên cảnh cao thủ lục thiên thích rồi, hắn cứ như vậy quang minh tránh đại đứng ở nơi đó, trên danh nghĩa là vì phòng ngừa luận võ xuất hiện ác ý đã thương người bất ngờ, kỳ thực hay là tại quang minh tránh đại quan sát mỗi cái trên võ đài luận võ thanh niên. Những người trẻ tuổi này cảnh giới cùng lục thiên thích so sánh, tự nhiên là trên lệch 8.000 rằm rồi, võ công con đường tại lục thiên thích trong mắt, tự nhiên càng là không có một chút nào có thể gần nút địa phương. Phải biết Lục Thiên thích nhưng là Lục gia tiên thiên cảnh cao thủ, Lục gia lại là được xưng thiên vũ thế gia gia tộc, võ học điển tịch nào chỉ là một chút nhỏ. Bất quá đã đến Lục Thiên thích cảnh giới, phổ thông thanh niên đã để hắn hoàn toàn không nhấc lên được tinh thần, hắn cũng chỉ là vân đạm phong thanh đứng ở chỗ nào, phần lớn võ đài luận võ hắn là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Lấy Lục gia người tuổi trẻ thực lực, phần lớn đối thủ chính bọn hắn cũng có thể ứng phó, hoàn toàn không cần Lục gia tiền bối cao thủ tới để điểm cái gì. Đối với vậy gia tộc tới nói. Võ học điển tịch thiếu thốn là tạo thành gia tộc trẻ tuổi thực lực không mạnh nguyên nhân chủ yếu, coi như là cùng thế hệ trước đó luận bàn, tới tới lui lui cũng đều là nhiều như vậy võ công. Bọn hắn đối với những khác võ công kiến thức quá ít, ứng đối phương pháp tự nhiên cũng thì càng thêm rất hiếm. Thế nhưng lục gia không giống, lục gia thu gom võ học điển tịch thật sự là nhiều lắm. Đối với trong gia tộc trẻ tuổi, những này bí tịch võ công cơ hồ là toàn bộ đều cởi mở. đương nhiên, chân chính đứng đầu võ học tự nhiên là không có dễ dàng như vậy học tập đến, cho dù là lục gia. Chân chính được cho đứng đầu võ học cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá coi như là không có những kia hàng đầu một loại võ học, lục gia thanh niên từng chứng kiến võ công cũng so với những gia tộc khác thanh niên muốn nhiều hơn, cái nào sợ sẽ là không bước chân ra khỏi cửa, chỉ cùng ra người trong tộc tỷ thí, đều có thể thấy được các loại bất đồng loại hình võ công. Võ công đa dạng hóa, để lục gia thanh niên tại năng lực thực chiến phương diện này muốn rất xa đi tại những gia tộc khác cùng môn phái hàng đầu. Đây là được trời cao chiếu cố điều kiện, vậy gia tộc và môn phái căn bản mô phỏng theo không đến. Tuổi trẻ của bọn họ đồng lứa muốn thu được như vậy kinh nghiệm, liền tất cần phải ra ngoài du lịch, không ngừng tăng trưởng tự thân kiến văn mới được. Trải qua một ngày luận võ sau đó vòng thứ 2 đấu vòng loại cũng đã kết thúc rồi, một tour này đào thải sau đó vẫn còn giữ lại 1,538 cá nhân, những người này chính là ngày mai phải tiếp tục tham gia vòng thứ 3 đấu vòng loại người. Cho dù là vòng thứ 2 đấu vòng loại đi qua, cũng không bài trừ còn có một chút người đang ẩn nút thực lực bản thân, cũng tỉ như lâm mục loại này người, tại không có gặp phải đủ đối thủ đủ mạnh trước đó. Thực lực của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không lộ ra ánh sáng. Cổ võ người tu luyện không giống với dị năng giả loại này người tu luyện, chân khí của bọn hắn bản thân bí mật tính liền tốt hơn, bình thường đều là sâu đầm nội liễm ở trong đan điển, ngoại trừ buộc phát ra bên ngoài, những phương thức khác là rất khó nhìn ra tu vi cao thấp. Coi như là lâm mục, cũng không khả năng một mắt liền đem thực lực của đối thủ cùng cảnh giới nhìn rõ rõ ràng, nhiều lắm chính là căn cứ kinh nghiệm phán đoán, đến hơi chút làm một ít suy đoán mà thôi, còn có chính là khí tức trên người. Khí tức cường đại người tự nhiên tu vi là tương đối cường hãn, thế nhưng khí tức đồng dạng có thể ẩn dấu, chỉ là thật sự khí muốn hơi chút khó khăn một điểm mà thôi. Lâm Mục bản thân liền là ẩn dấu hơi thở người, bằng không hơi thở của hắn nếu như hoàn toàn thả ra ngoài, e sợ lần này đại hội luận võ liền không dùng thăm ra, trực tiếp có thể định là thứ nhất tên, bởi vì luồng khí tức kia thật sự là quá to lớn rồi, đủ khiến thế hệ trước tiền bối cao thủ đều hãi hùng khiếp vía. Tại Lục Thiên thích tuyên bố hôm nay luận võ sau khi kết thúc, Ở đây gia tộc cùng môn phái cũng lục tục rời sân rời khỏi sân luận võ địa, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một phen chi sau kế tục tham gia ngày mai đại hội luận võ. Chương 538, nhanh chóng thăng cấp. Chương 537, nhanh chóng thăng cấp. Đối với tham gia luận võ đại hội người mà nói, đã đào thải đi người ngược lại là trong lòng hết sức cung dung, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn yên tâm trong bao quần áo, toàn tâm toàn ý bắt đầu xem nhìn lên tỷ võ quá trình, học tập cùng tìm hiểu những người khác luận võ. Còn tại tham gia luận võ đại hội người Trong lòng thì là phi thường trầm trọng, bởi vì bọn họ biết cuối cùng nhất định sẽ đào thải, chỉ là không biết mình có thể đi tới một bước nào mà thôi, bởi vì phía trước đã xuất hiện cực kỳ cao thủ lợi hại, liền đã có Lâm Mục cùng Lục Thanh Thanh hai người. Vốn là còn có một cái bảng thống, thế nhưng bảng thống bởi vì thật sự là số mệnh không ăn thua, rõ ràng tại vòng thứ nhất vào sân thời điểm lại đụng phải Lâm Mục, xui xẻo một hồi luận võ liền thua, bằng không lấy thực lực của hắn, đủ để vấn đỉnh lần này trước mười. Sở dĩ nói là trước mười mà không phải ba vị trí đầu. Là bởi vì lần này tham gia luận võ đại hội người ở trong, khả năng còn có cái khác ẩn dấu cao thủ, những người này hiện tại chỉ là vẫn không có đụng tới đủ để bước ra thực lực chân chính đối thủ, cho nên mới có thể tiếp tục ẩn dấu đi. Bất quá theo luận võ từ từ đến cuối cùng, những này ẩn dấu thực lực người bại lộ tỷ lệ cũng là càng lúc càng lớn, bởi vì bọn họ gặp phải cùng cấp bậc đối thủ sát suất đã từ từ tăng lớn, rất đến đến cuối cùng, từng cái đối thủ đều là thực lực tương đương, hoặc là ở bề ngoài thực lực tương đương. Diêu ra thanh niên ngoại trừ Diêu Thái Hoa bên ngoài, đã là toàn quân bị diệt, bất quá Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân cũng không có vì vậy mà thất vọng, ngược lại bọn hắn tâm tình bây giờ đó là thật to được, bởi vì bọn họ hiện tại có Lâm Mục, đồng thời bởi vì Lâm Mục vẫn cùng một cái khác tuổi trẻ đại cao thủ leo lên quan hệ, người này tự nhiên chính là bảng Thống. Đang cùng Diêu ra một đám người thân quen sau đó bảng Thống cũng từ từ cho thấy chân tính tình, đối với hắn mà nói, chỉ cần có rượu ngon thì ngon, hết thể đều tốt nói chuyện lại tăng thêm bởi vì Lâm Mục là hắn vào đời sau cái thứ nhất biết bằng hữu, đối xử Lâm Mục hắn càng là tận tâm tận lực, hoàn toàn là không có gì giấu nhau bộ dáng. Thậm chí cùng Lâm Mục uống nhiều hai chén rượu, sau đó hắn liền tự thân sở học như Lai thần trưởng đều chuẩn bị dạy cho Lâm Mục, cũng còn tốt bị Lâm Mục cho dù ngăn lại, cũng không phải Lâm Mục chướng mắt này như Lai thần trưởng, cho dù là tại Nam Thiếu Lâm, như Lai thần trưởng cũng là cao cấp nhất tuyệt học, trong thiên hạ có thể học tập đến loại này cấp bậc người có võ công, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là bởi vì lâm mục bản thân sở học võ công đã rất nhiều, hắn hiện tại cũng chuẩn bị tại tinh luyện võ công, chuẩn bị lấy ra trong đó tinh hoa cùng càng nộ, nhờ vào đó đến đột phá đến tiên thiên cảnh cảnh giới, thời điểm này tìm hiểu hắn võ học của hắn, chỉ làm liên lụy bản thân lên cấp tốc độ. Đặc biệt là như Lai Thần Trưởng cấp bậc như vậy võ học, bản thân liền ẩn chứa thâm ảo tinh nghệ, mỗi một môn đứng đầu võ học, cũng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, đơn riêng chỉ là tu luyện một môn cũng đủ để đột phá, có thể thấy được những này võ học cao thâm. Lâm Mục học nhiều như vậy hàng đầu võ học, hiện tại đã không cần trong nhiều học cái gì, cần chỉ là bình tĩnh lại tâm tình thật tốt cảm ngộ cùng lĩnh hội, tranh thủ tại đây chút trong võ học lĩnh ngộ được thuộc về tự thân đồ vật. sau đó một lần đột phá tiên tiên cảnh ràng buộc. Diêu Khánh Phong đám người tự nhiên là không biết Lâm Mục chân chính ý nghĩ, còn tưởng rằng đây là Lâm Mục bản thân đạo đức tốt, khinh thường với đi ham muốn bằng hữu lợi ích, trong lòng nhất thời đối Lâm Mục có coi trọng một tầng, cảm thấy Diêu tiêm tiêm là tìm đúng người rồi, trong lòng cũng tự nhiên càng thêm yên tâm. Ý nghĩ này nếu như bị Lâm Mục biết rồi, Đoan chừng Lâm Mục cũng chỉ có thể ở trong lòng cười cười rồi lấy tâm tính của hắn, tự nhiên là không đi trở về giải thích những thứ này, hiểu lầm cũng là hiểu lầm, dù sao cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Hiện tại Bàng Thống cùng Diêu Gia Thanh Niên cũng đã đánh thành một mảnh, Diêu Gia Thanh Niên cũng thỉnh thoảng cùng Bàng Thống thảo luận một ít võ học lên tâm đắc. Tuy rằng Bàng Thống không có Lâm Mục tại võ học một đạo lên tìm hiểu sâu, nhưng là sư phó của hắn dù sao cũng là Huyền Thanh Đại Sư, là Nam thiếu Lâm Đạt Ma Viện Thủ Tọa kiến thức tự nhiên vẫn là so với Diêu gia đám người tuổi trẻ này phải nhiều. Nhìn một đám người trẻ tuổi vui vẻ hòa thuận cùng nhau đoàn tụ, Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân thích hợp thời điểm cũng là lùi bằng rồi. lên lầu đi nghỉ trước đi rồi. về sau Diêu gia vẫn là thiên hạ của người trẻ. đám người kia sớm muộn là muốn trở thành Diêu gia chủ cột vững vàng. hiện tại đến rèn luyện một chút cũng là gần như lúc. đám người tuổi trẻ này ở trong cùng lâm mục bàng thống tối tán gấu có được vẫn là Diêu Tiêm Tiêm cùng Diêu Thái Hoa. Diêu Tiêm Tiêm đó là bởi vì bản thân liền là cái đại mỹ nữ. Lại tăng thêm biết võ công, bàng thống tự nhiên là rất tình nguyện cùng nhau đùa, diêu thái hoa thì là vì võ học trình độ tại diêu ra đám người tuổi trẻ này là cao nhất, cho nên cũng đã nhận được bàng thống ưu hái. Cái này cũng là thuộc về hắn cơ duyên, lâm mục cùng bàng thống hai người cũng không phải loại kia coi trọng cái của mình tiểu nhân, cái nào sợ ngay tại lúc này có thể sẽ tại đại hội luận võ thượng thành làm đối thủ, bọn hắn cũng không chút nào dấu dếm, biết cái gì liền nói cái gì, chỉ cần diêu thái hoa hỏi lên, bọn hắn hầu như đều có thể giải đáp Cùng lâm huynh bàng huynh hàn huyên một đêm, thật là làm cho ta có nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm cảm giác, bình thường một người tu luyện thật sự là có quá nhiều nghi hoặc, quá hoa phi thường cảm tạ lâm huynh cùng bàng huynh hôm nay chỉ điểm tri ân. Suốt cả một buổi tối, mọi người đều tại thân thiện trò chuyện, không có ai có buồn ngủ, đối với bọn họ tới nói, một đêm không ngủ bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, người ở chỗ này nhưng cũng là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới người, tại người luyện võ chúng cũng coi như là tiểu cao thủ rồi. Thái Hoa Huynh không cần khách khí như thế, tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta chẳng qua là tại trên con đường tu luyện so với ngươi đi trước một bước nhỏ mà thôi. Về sau nói không chắc ngươi tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng nhanh, đến lúc đó chúng ta hướng về Thái Hoa Huynh tỉnh giáo. Thái Hoa Huynh nhưng tuyệt đối đừng chối từ a. Bàng thống bưng một vò rượu lớn tử, cười hắt hát nói: Bàng huynh đây là nói gì vậy? Chỉ cần có một ngày như thế, Thái Hoa chắc chắn sẽ không có bất kỳ chối từ tâm ý. Diêu Thái Hoa cười lắc lắc đầu, một hấp uống cạn trong chén hương thuần rượu dịch. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, ăn qua người lục ra đưa tới điểm tâm sau đó riêu ra đoàn người lại đi rồi sân luận võ. Hôm nay luận võ là vòng thứ ba đấu vòng loại, bởi những người còn lại số đã giảm bất thật nhiều. La thiên bản tuyển ra dự thi đối lôi người tốc độ cũng sâu sắc tăng nhanh, rất nhanh tỷ võ danh sách liền đã đi ra rồi. Lần này vòng thứ ba đấu vòng loại hội đào thải đi 769 người, bởi những người còn lại là số lẻ, không cách nào tập hợp thành từng đôi luận võ đối thủ, cho nên vòng thứ ba sau khi kết thúc sẽ sinh ra một cái luân không danh ngạch Có thể miễn đi vòng thứ tư luận võ, trực tiếp tiến vào vòng thứ 5. Từ vòng thứ 3 đấu vòng loại đến xem, tỷ võ trình độ kịch liệt hiển nhiên là rất xa vượt qua phía trước hai vòng, đã không phải là có thể đục nước béo còn là có thể trà trộn quá khứ. Rất nhiều tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ 2 bởi vận khí thăng cấp người, tại vòng thứ 3 đấu vòng loại lên dồn dập thua mất luận võ, liền như vậy ngưng hẳn tỷ võ lộ trình. Vòng thứ 3 đấu vòng loại so với tưởng tượng tốc độ còn nhanh hơn nhiều, chỉ là không tới thời gian 4 tiếng liền kết thúc. Cuối cùng chỉ có 769 người tiến vào vòng thứ tư đấu vòng loại, tại vòng thứ tư đấu vòng loại trước khi bắt đầu, trước tiên do La Thiên Bàn rút ra một cái miệng đi tham gia luân không danh lạch. Vô số con số tại La Thiên Bàn lên thật nhanh quay vòng lên, sau một phút, La Thiên Bàn đã ngừng lại chuyển động, phía trên con số như ngừng lại 4 cái một mặt trên, chính là Lâm Mục 1.1001 là số 1. Rút ra con số này sau, người ở chỗ này trái lại cũng là lớn lớn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mục đáng sợ đã là mọi người đều biết rồi. Vòng thứ ba đối thủ của hắn cũng lựa chọn bỏ quyền, đồng dạng không có lên lôi đài luận võ, trực tiếp ở trên khán đài liền nhận vua. Lần này Luân không danh ngạch rút được lâm mục, trái lại khiến những người này thở phào nhẹ nhõm, Chí ít bọn hắn đã xác định, tại vòng thứ tư đấu vòng loại chúng là sẽ không gặp phải lâm mục rồi. Về phần vòng thứ năm đấu vòng loại, bọn hắn bây giờ còn sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy, đợi có thể đi vào vòng thứ năm rồi hay nói. Vòng thứ tư luận võ tuy rằng nhân số ít rồi, thế nhưng là tiêu tốn so với vòng thứ ba còn muốn nhiều thời giờ. Chọn vẹn hơn 5 giờ mới kết thúc, càng là đến cuối cùng luận võ, thường thường đối thủ ở giữa trên lệnh càng nhỏ, tự nhiên phân gia thắng bại tốc độ cũng sẽ khá chậm, ngoại trừ nắm giữ ưu thế tuyệt đối bên ngoài, trên căn bản đều phải chiến đấu một phen năng lực phân gia thắng bại. Vòng thứ tư đảo thải 384 cá nhân, có thể từ hơn 6.000 người chúng buộc lộ tài năng, tiến vào vòng thứ 5 đấu vòng loại tướng này gần 400 người, đều có được sắc thật võ công căn cơ, mỗi người tại võ học một đạo lên một lượt cũng bắt đầu có lĩnh ngộ của mình. Không phải những kia thật đơn giản chỉ biết là chết học khổ luyện phổ thông người tu lệ rồi. Vòng thứ 5 thêm vào lâm mục, tổng cộng còn có 385 cá nhân, cho nên như trước hay là muốn quyết định xuất một cái luân không danh ngạch, mai cho đến cuối cùng tiến hành thi đấu vòng tròn thời điểm, cái này luân không danh ngạch mới sẽ bị thủ tiêu. Vòng thứ 5 luân không danh ngạch cũng không phải là lâm mục rồi, mà là một cái không có danh tiếng gì thanh niên, người trẻ tuổi này thực lực cũng rất mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không tiến vào vòng thứ 5 đấu vòng loại rồi. Bất quá cho dù đã nhận được Luân không danh ngạch, người trẻ tuổi này trên mặt cũng không có cái gì thần sắc cao hứng. Chỉ cần Lâm Mục cùng Lục Thanh Thanh hai người kia vẫn còn, bọn hắn những này dự thi người đó là một chút cao hứng cũng không có, bởi vì coi như là có thể đến cuối cùng thi đấu vòng trọn, bọn hắn cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng, chỉ là phí công nhiều tham gia mấy vòng luận võ, thu được một ít thực chiến kinh nghiệm mà thôi. Quyết định ra vòng thứ 5 đối chiến danh sách sau đó Lục Thiên Thích cầm danh sách tuyên bố hôm nay luận võ liền đến đây là kết thúc. Sáng mai cử hành vòng thứ năm đấu vòng loại. Về tới Thúy Lan cư sau đó nguyên bản Diêu ra tất cả mọi người vẫn là muốn tụ tập cùng một chỗ thật tốt uống một chầu. Bất quá diêu Tiêm Tiêm nói Lâm Mục sáng mai muốn so võ, hiện tại đã đến vòng thứ năm, thực lực của đối thủ đều càng ngày càng mạnh, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tốt hơn, khôi phục một chút tinh thần. Dù sao trước một ngày buổi tối đã không nghỉ ngơi. Tuy nhiên đối với Lâm Mục đến nói không có gì, thế nhưng thân phận của Diêu Tiêm Tiêm dù sao cũng là Lâm Mục bạn gái, cho nên nàng lời nói mọi người tự nhiên cũng phải cần nghe cuối cùng một đám người cũng là về nghỉ ngơi. Vòng thứ năm đấu vòng loại rất nhanh lại bắt đầu, sáng sớm mọi người ăn xong điểm tâm đi rồi sân luận võ sau đó lục thiên thích ngay lập tức sẽ tuyên bố luận võ chính thức bắt đầu, nhóm đầu tiên vào sân người ở trong, liền có lâm mục 1.11 một số. Bất quá lần này để mọi người kinh ngạc chính là, lâm mục đối thủ cũng đang tràng, cũng không hề trực tiếp tuyên bố chịu thua. chương 539, kỳ quái cắt thiên. Trưng 538, kỳ quái cắt thiên. Lần này báo ra Lâm Mục luận võ dãy số võ đài là số 7 võ đài, tại diêu ra khán đài bên trái cái thứ tư võ đài, đối thủ mã số là 3.191 số, làm trên lôi đài trọng tài báo ra hai người dãy số thời gian, Lâm Mục vững vững vàng, vàng vàng ngồi ở trên cái băng, cũng không hề muốn đứng dậy ý tứ. Với lúc đó, để mọi người ở đây cảm thấy hết ý tình huống xảy ra, cái kia 3.191 số rõ ràng từ trên khán đài trực tiếp đi xuống, rất nhanh liền đến trên lôi đài, lặng lặng đứng ở nơi đó chờ Lâm Mục xuống. Xem ra lần này không thể lại như vậy thanh nhàn vượt qua kiểm tra rồi lâm mục hơi sững sờ sau đó lắc đầu một tiếng cười khẽ chậm rãi đứng dậy biết lâm huynh thực lực lại còn dám lên đài đi xem đến cái này người cũng là ẩn giấu thực lực bản thân trong đó một cái rồi chính là không biết hắn là có mấy phần chắc chắn đối phó lâm huynh mới dám như vậy nên ngang đi lên đài bang thống cũng là ngẩn người một chút hai vòng này thi đấu hắn và diêu gia người đều đã quen đối thủ đụng tới lâm mục liền tự động chịu thua không nghĩ tới bây giờ rõ ràng ra một cái không ý kỵ tí nào lâm mục thực lực người đang kinh ngạc đồng thời cũng để cho bọn họ hứng thú tăng mạnh. dù sao đại hội luận võ hay là muốn đánh lên mới tốt xem. hai ngày nay bọn hắn nhìn chút phổ thông luận võ đã nhìn có chút mệt nhọc rồi, cuối cùng là đợi đến một cái dám cùng lâm mục so chiêu người, đương nhiên lập tức tinh thần đều tới. cẩn thận một chút, người này dám lên đài, nói không chắc có chút gì dựa dẫm, vẫn là không muốn khinh thường tốt. diêu khánh phong ở phía sau dặn dò một câu, lâm mục gật đầu cười, sau đó nhẹ nhom đi xuống khán đài. đối thủ là một cái nhìn lên có chút lao thành người khuôn mặt còn như đao gọt dịu đục như vậy, ánh mắt hết sức các liệt, một đầu ngắn ngủn bình phát, thân cao ước chừng 180 cm, nhìn lên hết sức tinh trắng. Ung dung lên cấp hai vòng, Lâm Hinh cũng nên hoạt động một chút gần cốt, miễn cho mặt sau đột nhiên xuất hiện đáp ứng không xuể tình huống. Tại Lâm Mục đi tới trên lôi đài thời điểm, người trẻ tuổi kia đột nhiên mở miệng nói ra, âm thanh hết sức trầm thấp. Còn không biết huynh đài họ gì? Khẽ mỉm cười, Lâm Mục hỏi thăm một chút, chính hắn là khẳng định không cần tự giới thiệu mình, tin tưởng hiện tại tham gia luận võ người không biết hắn tục danh người đã không ấy. Ta họ Cát, tên một chữ một cái thiên tự, đến từ tím rừng cốc. Các thiên gật gật đầu, đơn giản tự giới thiệu mình một phen. Nguyên lai like là các huynh, hạnh mộ. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, hơi ôm quyền. Được rồi, hàn huyên đến đây là kết thúc, tin tưởng Lâm huynh cũng đã đã đợi không kịp đi, trên khán đài khán giả nhưng là trong lòng lo lắng làm, muốn nhìn một chút ta cái này không biết sống chết lại dám khiêu chiến Lâm huynh người, đến tột cùng hội rơi vào một cái kết cục gì. Cát thiên tựa hồ cũng không e ngại lâm mục thực lực, tuy rằng thần tỉnh trên mặt nghiêm nghị, thế nhưng là không có lộ ra cái gì sợ hại ý vị. Mọi người tự nhiên là muốn nhìn thấy một hồi đặc sắc luật võ, hy vọng các huynh thực lực có thể làm cho bọn hắn mở mang tầm mắt một phen. Hơi quay đầu liếc mắt nhìn trên khán đài người, quả nhiên, vào giờ phút này, tất cả mọi người duỗi dài cổ, chuẩn bị nhìn bọn họ là như thế nào đánh nhau chết sống. Dối rảnh không nhiều lời nói, xin mời. Các thiên ngược lại là hết sức thẳng thắn, hai câu đánh qua bắt chuyện. Song trưởng lập tức một cái hư không ma sát, bày ra một cái tư thế, nhìn dáng dấp cũng không cần khiến dùng vũ khí, chỉ bằng tay không đối địch. Từ một điểm này cũng xem lấy nhìn ra các thiên quả nhiên là có một phen dựa vào, bởi vì hai ngày trước luận võ, mọi người đều biết lâm mục tu luyện hàng long thập bát trưởng đã đến thập phần cao thâm cảnh giới, thậm chí ngay cả bảng thống như lai thần trưởng đều không phải là đối thủ của hán. Biết điểm này dưới tình huống, còn dám tay không tất sắc đối phó lâm mục, có thể nói đối với tự thân võ công nhất định là thập phần tự tin. Bằng không kiên quyết không dám như thế bất cẩn, tại Lâm Mục trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Bày ra tư thế sau, cắt thiên trên người của cũng không hề hiện ra cái gì khí thế kinh người, nhìn lên giống như là phổ thông xếp đặt một cái tư thế mà thôi, cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Bất quả nếu hắn đã chuẩn bị xong, trọng tài cũng sẽ không lại tiếp tục chờ đợi. Người chuẩn bị xong chưa? Quay đầu nhìn hướng Lâm Mục, trọng tài hỏi một câu. Bất cứ lúc nào có thể. Lâm Mục gật gật đầu, bình tĩnh nhìn đối diện cách đó không xa thiên được Trọng tài gật gật đầu, sau đó thân hình lẽ lên lùi tới lôi đài biên giới, trong miệng khẽ quát một tiếng, luận võ bắt đầu. Sở Dĩ muốn lùi xa như vậy, Trọng Tài cũng là sợ hai người tỷ võ thời điểm ngộ thương đến hắn. Dù sao Lâm Mục thực lực đã mọi người đều biết, Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh cực kỳ, sống sợ sờ đem bảng thống đánh cho tới thoát lực. Nếu bản về võ công cương mãnh, chỉ sợ là lần này đại hội luận võ vững vàng thứ nhất. Trọng Tài vừa dứt lời, còn không thấy Lâm Mục có động tĩnh gì, các ngày thân hình lẽ lên liền đã đến Lâm Mục trước người của. Tốc độ nhanh vô cùng, trên người căn bản không thấy có những gì khí thế bột phát ra, cũng không có đại lượng tuyên chuyển chân khí dấu hiệu, thế nhưng tốc độ chính là nhanh khó mà tin nổi. Hai tay cũng chỉ thành đao, một trường lên âm, một trường dưới gọn, động tác tuy rằng đơn giản, thế nhưng thắng tại tốc độ công kích rất nhanh, sức mạnh đầy đủ to lớn, cho dù lấy lâm mục nhĩ lực, cũng chỉ nghe được trong không khí chuyển tới một tiếng nhàn nhạt tiếng hú. Dựa theo phổ thông người luyện võ đến xem, nhanh như vậy tốc độ sử dụng công kích, nhất định sẽ nương theo cực lớn tiếng gió thế nhưng tại các thiên nơi này cũng không phải như thế, công kích của hắn tốc độ cùng sức mạnh đều viễn siêu bình thường tu luyện người. thế nhưng đang công kích thời điểm lại là không có hiện lộ ra, hiện nhiên là đã đến có thể áp chế tiếng gió mức độ. người luyện võ đều có một cái quá trình tiến lên tuần tự, ra chiêu thời điểm cơ bản đều sẽ chưa từng âm thanh luyện đến có tiếng, lại từ có tiếng luyện đến không tiếng động, đây là một cái quá trình tất nhiên, mang ý nghĩa võ công tiến vào không giống tầng thứ cảnh giới mới. với bắt đầu luyện võ thời điểm, bởi vì tốc độ cùng sức mạnh không đủ công kích chiêu thức rất khó đánh ra tiếng vang đến, cái thanh âm này kỳ thực chính là tứ chi cùng không khí ma sát âm thanh, cái gọi là ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, chính là cái này ý tứ. vậy người luyện võ, cả đời đều đánh im lặng vang đi ra. theo tu luyện không ngừng tiến bộ, thân thể không ngừng tăng mạnh, tu luyện người có thể phát huy ra tốc độ cùng sức mạnh cũng đang không ngừng tăng cường. thời điểm này, tứ chi sức mạnh cùng tốc độ đã đầy đủ cùng không khí ma sát lên tiếng, công kích thời điểm cũng có thể có chứa nổ vang xuất hiện. có thể đến một bước này tu luyện người. Tuy ý một quyền đều có thể mấy trăm cân lực trùng kích, thủ thế chờ đợi một quyền càng là có thể đánh xuất mấy ngàn cân sức mạnh đáng sợ, đã hoàn toàn siêu thoát rồi người thường. Chân chính tiến vào thế giới của võ giả. Theo tu luyện tiếp tục sâu sắc thêm, người luyện võ đối với tự thân năng lượng cùng thân thể khống chế càng ngày càng tinh tế, phát huy ra sức mạnh cũng càng thêm mạnh mẽ. Bọn hắn bắt đầu có thể áp chế tiếng gió, làm được càng thêm gần kể võ học chi đạo tài nghệ. Công kích thời điểm, đánh ra tiếng nổ đùng đoàn càng vang, cho thấy nhận được không khí lực cản lại càng lớn chỉ là bởi vì tự thân sức mạnh đủ mạnh, cho nên mới có thể mạnh mẽ đánh nổ không khí, thế nhưng không khí với thân thể người lực cản vẫn như cũ nơi đó, nó là tăng lên lực công kích một trở ngại lớn. Chỉ có cảnh giới võ học đạt đến mức độ nhất định, năng lực cảm ngộ đến làm sao theo cơn gió lực quy tích, tránh đi không khí lực cản, do đó trong nháy mắt làm được đột phá cực hạn tốc độ, hoàn toàn áp chế tiếng nổ đùng đoảng xuất hiện. Một khi thoát lực không khí lực cản, công kích tốc độ liền có thể lại lên một nấc thang, vừa có thể đạt đến ẩn dấu cùng tê liệt địch nhân hiệu quả cũng có thể thật to tiết kiệm tự thân năng lượng cùng thể lực, dù sao đối với kháng không khí lực cản cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Lâm mục hiện tại chẳng những có thể làm được áp chế lúc công kích đợi tiếng gió, thậm chí còn có thể làm được áp chế di động thời điểm tiếng gió. càng là nhanh tốc độ cùng sức mạnh, áp chế tiếng gió lại càng không dễ dàng, bởi vì tốc độ cùng sức mạnh quá mức thời điểm, ở đơn vị trong thời gian tiếp xúc không khí diện tích cũng lại càng lớn. Có thể đang di động thời điểm áp chế tiếng gió, đồng thời còn có thể làm được cực kỳ nhanh chóng di động. Đây là một kiện làm không chuyện đơn giản, bởi vì thân thể diện tích xa xa muốn so năm đấm hoặc là chân tới lớn, năm đấm công kích có thể áp chế tiếng gió, di động thời điểm liền không nhất định. Bây giờ các thiên hay là tại gia quyền thời điểm đã làm được áp chế tiếng gió cảnh giới, thân hình di động mặc dù nhanh, nhưng là không có đến áp chế tiếng gió mức độ, sở dĩ rời động đã dậy chưa âm thanh, là bởi vì hắn tốc độ di động còn chưa đủ để gây nên không khí tiếng nổ đùng đoảng. Hiện đại khoa học đã tính toán ra nếu muốn để không khí phát ra nổ đùng Cần đột phá âm thanh ở trên không khí truyền bá tốc độ cực hạn, tại bình thường dưới điều kiện ước chừng là 340 m/s, một khi đột phá cái tốc độ này, là có thể ở trong không khí gây nên đáng sợ tiếng nổ vang. Thậm chí vẹn vẹn là cái này tiếng vang, là có thể đối với người bình thường tạo thành tổn thương thật lớn, bởi vì đột phá âm thanh tốc độ cực hạn sau, cũng chính là âm chướng, đây là sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ nổ tung, người bình thường căn bản vô pháp chịu đựng nguồn năng lượng này tập kích. Thế nhưng muốn đột phá giới hạn này, là phi thường khó khăn. Một khi sản sinh thanh âm đầu nguồn ở trong không khí đuổi kịp thanh âm truyền bá, hai người chồng chất bên dưới liền sẽ sinh ra cực lớn quái dày, Này cũng quái dày hợp hai làm một sau đó đối âm thanh nguyên bản thân sẽ tạo thành áp lực thực lớn. Đương nhiên, này nói chính là đột phá thanh âm tốc độ cực hạn. Vậy võ giả là căn bản không đạt tới như thế tốc độ đáng sợ, đừng nói là tốc độ di động, coi như là công kích tốc độ cũng rất khó đạt đến. Bọn hắn đánh ra tiếng vang, chỉ là cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra âm thanh. Chống chân là như thế này muốn áp chế lại công kích tiếng vang cũng là phi thường khó được, cắt trời mặc dù tại tốc độ di động phương diện cũng không phải phi thường đáng sợ, nhưng là tốc độ công kích phương diện lại là đã đạt đến nhất định độ cao, đồng thời có lĩnh ngộ của mình, có thể áp chế lại công kích tấm thanh. Để Lâm mục tương đối hiếu kỳ là, cắt thiên trên người của rõ ràng không có đại lượng điều động chân khí dấu hiệu, nhưng có thể bùng nổ ra như thế công kích máy liệt, nhìn lên tựa hồ có chút không có khả năng lắm. Bởi vì trên địa cầu, hắn chưa từng thấy thể chất đạt đến cường đại như vậy của võ người tu luyện. Chương 540, ung dung bức lùi. Chương 539, ung dung bức lùi. Tại tu chân giới, tự nhiên là có đơn độc luyện thể tu chân giả tồn tại, này một đám đặc thù tu chân giả, đem thân thể tu luyện vô cùng cường đại, đứng đầu nhất luyện thể lưu tu chân giả, thậm chí thân thể đều có thể so sánh với hàng đầu pháp bảo, bản thân giống như là một cái cự đại hình người pháp bảo bình thường. Thế nhưng luyện thể thời điểm cần đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể đối thân thể tiến hành không ngừng cải tạo, tu luyện là phi thường khó khó khăn liền ngay cả lúc trước lâm mục đều không có đi đường này, chỉ là luyện chế gia pháp bảo mạnh mẽ tới bảo vệ thân thể mà thôi. luyện thể lưu cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi cải tạo thân thể, bình thường luyện thể lưu người tu luyện đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ đều là không sánh được bình thường tu tiên lưu. bọn hắn dựa vào thuần túy lực lượng cường đại cùng hung mãnh công kích, do đó đạt đến khắc địch chế thắng mục đích. trên địa cầu, lâm mục cũng không tính là cô lậu quả văn, nhưng là từ hắn tiếp xúc được bí tịch võ công đến xem, thuần túy luyện thể lưu là căn bản không có coi như là có kim trùng cháo cùng thiết bố sam loại này ngoại môn khổ luyện võ công, cũng chỉ là đem thân thể rèn luyện tương đối mạnh mẽ mà thôi. Thuần túy thân thể mạnh mẽ, lâm mục trước mắt mới thôi chỉ ở dị năng giả trên người từng thấy, hơn nữa thân thể mạnh mẽ dị năng giả sức mạnh cũng vô cùng chỉ một, thường thường chỉ là đơn thuần cường hóa sức mạnh của thân thể, đối năng lượng lợi dụng cũng không có cái khác dị năng giả tới cường hãn. Lần này luận võ, không nghĩ tới rõ ràng nhìn thấy một cái thân thể cường vô cùng khó tin cổ võ người tu luyện, có thể đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng bạo phát liền có thể làm được dị năng giả mức độ, căn bản không dùng chân khí thôi thúc. Mặt độ Cắt Thiên đột nhiên xuất hiện vào công, Lâm Mục tuy rằng thoáng kinh ngạc một phen, thế nhưng phản ứng như trước hết sức nhanh chóng, hắn có ý tưởng thăm dò một phen Cắt Thiên sức mạnh thân thể đến tột cùng đến trình độ nào, cho nên đứng tại chỗ không lùi không tránh gắng đón đỡ Cắt Thiên hai đòn trường nào. Bất quá Lâm Mục tiếp chiêu thời điểm, cũng không hề sử dụng thuần túy sức mạnh thân thể, cứ việc cơ thể hắn đồng dạng mạnh mẽ, hắn chỉ là bây giờ còn không muốn bộc lộ ra những này lá bài tẩy mà thôi. Cho nên tiếp chiêu thời điểm hắn vận dụng chân khí, đưa đến mê hoặc cắt thiên tác dụng, Cho dù là thân thể cũng không hề cố ý tu luyện qua người, tại chân khí ra chỉ dưới cũng sẽ biến thành rất cường đại, chỉ là chân khí không có vận chuyển thời điểm liền sẽ biến trở về phổ thông trạng thái, đây là một cái trong đó thiếu chút thôi. Bất quá đối với tu luyện tới hậu kỳ chân khí sung túc người mà nói, điểm này cũng liền không coi vào đâu, chân khí của bọn hắn đã có thể làm được quanh năm phân tán toàn thân, chỉ là không có khuyết đại như vậy bỗng nhiên điều động mà thôi nhưng là đối với thân thể tăng cường là tuyệt đối có hiệu quả kinh người. vận dụng chân khí sau đó lâm mục bất động thanh sắc tiếp nhận cắt thiên hai đòn trường đao giao thủ vị trí chỉ là phát ra một tiếng nổ vang mà thôi cũng không có gì kinh người hiện tượng xuất hiện. đừng nói là cùng lúc đó với bảng thống tỉ võ thanh thế so với liền ngay cả lục thanh thanh cùng viên trí lâm tranh đấu thời điểm động tĩnh cũng lớn hơn so với cái này hơn nhiều. ở trên khán đài người quan sát nhất thời phát ra một mảnh hư thanh hiện nhiên mọi người cũng không nhìn thấy theo dự liệu nóng này tình huống có vẻ hơi thất vọng. Hai người động tĩnh cũng quá nhỏ, thậm chí cũng không sánh nổi bên cạnh cái khác mấy cái võ đài. Bất quá Lâm mục cùng Cắt Thiên Đô không có một chút nào phân tâm, trong này nguy hiểm chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất, nhìn như không có gì động tĩnh công kích, kỳ thực sức mạnh bùng lên là phi thường cường đại, vẹn vẹn nói Cắt Thiên thủ đao, lấy mới vừa cường độ, tuyệt đối có thể dễ dàng đâm xuyên một đồng ưu. Công kích như vậy nếu như đánh vào người trên người của, kết cục đã là không cần nói cũng biết, e sợ không có mấy người thân thể có thể đối phó được công kích như vậy cường độ. Lâm Mục tham dò suốt sau khi đến, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cắt thiên bằng vào sức mạnh của thân thể, cũng đã có thể phát huy ra công kích như vậy lực, chẳng trách có lòng tin đi lên lôi đài cùng hắn một trận chiến, chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào điểm này lời nói, muốn đánh bại hắn cũng là chuyện không thể nào. Quả nhiên, một đòn không có kết quả sau đó cắt thiên cũng không có một chút nào ý bên ngoài, Lâm Mục ngày đó cùng bảng thống đội trưởng thời điểm phát huy ra thực lực hắn đã nắm rõ rằng rồi, đương nhiên. Trong này tự nhiên cũng có tím rừng cốc cao nhân tiền bối nhóm hỗ trợ. Nhằm vào Lâm Mục phân tích, mới tham gia luận võ đại hội vô số môn phái cùng gia tộc, cũng đã làm chuẩn bị đầy đủ, tuy rằng bọn hắn cũng không biết Lâm Mục thực lực chân chính đến tuột cùng có hay không bộ phát ra, thế nhưng nhằm vào vào giờ phút này đã bày ra thực lực, lại là rất nhiều người cũng đã trong lòng hiểu rõ rồi. Một đòn không chúng, cắt thiên lập tức biến hóa công kích tuyến đường, thân hình xoay chuyển trong lúc đó, đã cùng lao dầu bình thường kề sát ở Lâm Mục bên người chân tới Hai vai trong dây lát nổi lên, lưng tam giác bắp thịt thật cao nhô lên, thậm chí đều cho quần áo xuất hiện hai cái rõ ràng lồi đi ra ngoài tiểu bao, có thể thấy được lần này phát lực kịch liệt. Trong miệng một tiếng quát nhẹ, hai vai cơ bắp đột nhiên một cái đầy đưa, Cát thiên hai tay nhất thời như ảo ảnh bình thường đã phát động ra công kích, trong không khí mặc dù không có bất kỳ kêu to chuyển đến, thế nhưng lâm mục quanh người lại là đã che kín bóng đen, mỗi một vệ bóng đen đều là Cát thiên cánh tay phát động công kích. Tốc độ cùng sức mạnh ngược lại là thật không tệ. Chỉ là đây chính là của người toàn bộ thực lực sao. Lâm mục đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, cái này cắt thiên thực lực rất tốt, đơn thuần sức mạnh thân thể đã coi như là cực kỳ đáng sợ rồi, bất quá đụng phải chân khí càng mạnh mẽ hắn, ngược lại là nhất định phải đã thất bại. Đan Điền chân khí đột nhiên một cái lưu chuyển, còn như bão gió vậy chân khí nhất thời từ vùng đan Điền bao phủ mà ra, trong nháy mắt nhất cổ sung thiên khí thế của liền từ lâm mục trên người của bạo phát ra, hắn cũng không hề điều động càng nhiều hơn chân khí. Chỉ là duy trì ở ngày đó cùng bảng thống tỷ võ thời điểm vậy lượng chân khí. Đối với Lâm Mục tới nói, trong cơ thể ẩn chứa chân khí bao nhiêu, cũng không thể để công kích của hắn tăng lên quá nhiều không gian, chỉ là khiến hắn có thể kéo dài sử dụng thời gian kéo dài dài một chút mà thôi. Công kích cường độ quyết định bởi với một lần có thể điều động bao nhiêu chân khí phát động công kích, mà không phải trong cơ thể tổng cộng ẩn chứa bao nhiêu chân khí. Lâm Mục một lần điều động chân khí nhưng là vượt xa phổ thông người tu luyện, cái này cũng là hắn tại sao cùng cấp bậc bên trong hầu như không có đối thủ nguyên nhân, bởi vì hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng có thể tự do phun trào chân khí, kinh mạch tính dai cùng rộng dai trình độ cũng là đồng dạng kinh người. chân khí khổng lồ còn như báo táp bình thường tại lâm mục quanh thân chuyển động, lập tức tại lâm mục dưới sự khống chế điên cuồng xoay tròn, mạnh mẽ bài xích lực nhất thời ở xung quanh người hiện lên, đem áp sát thân thể phụ cận công kích cắt thiên mạnh mẽ đẩy ra. đối mặt lâm mục gần như vô lại chiêu thức, cắt thiên cũng chỉ có thể tạm thời lui bước ra. Thân hình lẽ lên là đến nơi xa, con mắt hơi nheo lại, hiện nhiên là đang nghĩ biện pháp làm sao đột phá lâm mục chân khí hộ thể. Vừa nãy lâm mục cũng không hề sử dụng cái gì hộ thể thần công, chỉ là đơn thuần lúc thả ra chân khí, sau đó để chân khí cao tốc chuyển động, sinh ra ly tâm bài xích lực mà thôi. Thế nhưng chính là như vậy hành động đơn giản, cũng làm cho các thiên tạm thời lui tránh ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì lâm mục chân khí chất lượng vô cùng cao, không đơn thuần là số lượng lên sung túc. Bình thường một mực tại tinh luyện cũng là chân khí tăng cao huy lực yếu tố mấu chốt một trong, phần lớn người tu luyện đều là đã đến không hề tiến thêm thời điểm mới nghĩ đến đi lấy luyện chân khí, lâm mục nhưng là vừa bắt đầu cũng đã tại làm như vậy. Tuy rằng không biết ngươi tu luyện công pháp gì, có thể đem rèn luyện thân thể cường đại như thế, thế nhưng đối mặt chân khí sung túc cao thủ, như ngươi vậy nhưng là không cách nào thủ thắng, nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực lời nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là sớm chút nhận thua đi, cho dù mang xuống, cũng là không thể nào thắng lợi như yên lặng đứng yên Cát Thiên Lâm Mục bình tĩnh nói từ mới vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn vẫn không có chân chính từng ra tay vẹn vẹn dựa vào bạo phát chân khí cũng đã để Cát Thiên nhượng bộ lui binh rồi thực lực mạnh mẽ để trên khán đài một đám quan sát thanh niên không khỏi lông mày nhảy lên Lâm Minh thực lực quả nhiên không đơn giản bất quá liền khinh địch như vậy chịu thua không phải là ta đến đại hội luận võ mục đích nếu người đã tới đều là muốn xem thử một phen cao thủ thực lực như vậy mới xem như là không hưởng chuyến này Cát Thiên đồng dạng hiện ra được rất là bình tĩnh. Kết quả như thế đã tại trong dự liệu của hắn, căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Trước khi lên đài, hắn liền đã làm tốt hết thể dự định, nhìn thấy Lâm Mục bình tĩnh ánh mắt, hắn không khỏi được nghĩ tới tối ngày hôm qua sư phụ cùng lời của hắn nói. Thiên nhi, lần này tham gia đại hội, vốn muốn cho người dựa vào tu luyện võ công đống nhiên nổi tiếng. Dù sao môn võ công này đã có đem gần ngàn năm không hỏi thế đã qua, chúng ta tím rừng cốc đạt được môn công pháp này, cũng là hơn trăm năm trước môn chủ ngẫu nhiên đoạt được, thế nhưng lúc đó cũng không có người thích hợp tu luyện môn võ công này. Trong phòng, tóc trắng đầy đầu một vị lao đạo ngự trọng tâm trường nói ra, hắn chính là các thiên sư phụ tím phong đạo nhân, cũng là tím rừng cốc ba đại cao thủ một trong, thực lực đã vô hạn áp sát tiên thiên tri cảnh, tại đương đại tới nói cũng coi như là một cái đại cao thủ, chỉ là bình thường làm người địa thấp, không cho người ngoài biết mà thôi. Lúc ấy ta ở bên ngoài du lịch, vừa vặn gặp được người, lúc đó liền phát hiện ngươi căn cốt vô cùng thích hợp tu luyện môn võ công này, cho nên mới đem ngươi mang về trong cốc, dốc lòng giáo dục nhiều năm như vậy. Ngươi ở phương diện này căng thẳng cũng xác thực phi thường để nhân man ý. Lần này tới đại hội, vốn là muốn cho ngươi trở thành một con người ô, không nghĩ tới lần này đại hội nguy hiểm như vậy, rõ ràng xuất hiện mấy cái bị quán đỉnh chuyển công lực thanh niên, mỗi cái đều cơ hồ trên người chịu một giáp công lực. Nói tới chỗ này, tím phong đạo nhân không khỏi thở dài, môn võ công này nếu như ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng không phải e ngại những người này, thế nhưng ngươi bây giờ cũng không hề tu luyện tới cao thâm như vậy mức độ, e sợ còn không phải những người này đối thủ. Vậy làm sao bây giờ, sư phụ, thật vất vả mới đến đây một lần, hơn nữa đại hội 30 năm tổ chức một lần, chỉ cho phép 30 tuổi một cái thanh niên tham gia, bỏ lỡ này một cơ hội duy nhất, ta liền cũng không có cơ hội nữa tham gia." Cắt Thiên trên mặt tránh qua thần sắc thất vọng. Hắn tu luyện môn kỳ công này uy lực khá lớn, nguyên vốn còn muốn bỗng nhiên nổi tiếng, bây giờ nhìn lại lời nói, chỉ sợ là không có hy vọng rồi. Chương 541, tụ lực. Chương 540, tu lực. Lúc trước khi hiểu được một ít võ học tu luyện cơ bản tri thức sau đó các thiên đối với hắn cũng tu luyện môn võ công này sản sinh qua một ít nghi hoặc, bởi vì người khác đều chú trọng đả tọa luyện khí, chỉ có hắn tu luyện môn kỳ công này chú trọng rèn luyện thân thể, chân khí tương đối mà nói chỉ là phụ trợ tu luyện công cụ mà thôi. Tại trong quá trình tu luyện, hắn cũng nước chạy thành sông đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng vừa tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sau, hắn tu luyện ra được chân khí liền tất cả đều bị thân thể hấp thu. Bên trong đan điển căn bản tồn chứ không được bao nhiêu chân khí, cái này cũng là tại sao lúc động thủ lâm mục đều không cảm giác được chân khí nguyên nhân. Cũng không phải các thiên không muốn vận dụng chân khí tăng cường thực lực bản thân, mà là trong đan điển căn bản cũng không có bao nhiêu chân khí có thể để cho hắn điều động. Mỗi lần vừa tu luyện xuất chân khí, những chân khí đó liền nhanh chóng tại trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng bị thân thể cho hấp thu lại. Trong quá trình này, cho dù các thiên có ý thức không chế chân khí tiến vào đan điển, đều không thể bảo tồn lại quá nhiều. So với cùng cấp bậc người tu luyện mà nói, hắn chân khí bên trong đan điền là ít đến mức đáng thương, càng không cần phải nói cùng lâm mục người như vậy so sánh với. Bất quá theo tu luyện tiếp tục tiến hành, các thiên cũng từ từ phát hiện môn kỳ công này chỗ tốt, vậy nếu không có chân khí chấn động sau, hán động thủ vô cùng bí mật, uy lực thập phần to lớn đồng thời lại khiến người không dễ dàng phát hiện, hết sức chiếm cứ ưu thế. Đang cùng đồng môn các sư huynh đệ lúc tỉ thí, các thiên thường thường đều là thắng lợi một phương chỉ có tu luyện lâu dài một ít các sư huynh đệ năng lực dựa vào chênh lệch về cảnh giới hơi chút áp chế một cái Cát Thiên, nhưng là muốn đánh bại hắn, nhưng cũng là không dễ dàng. Có đối phó cái khác luyện khí võ giả kinh nghiệm, Cát Thiên đối lần này đại hội luận võ cũng là tràn đầy tự tin, thế nhưng Lâm Mục cùng bảng thống xuất hiện, bao quát sau đó Lục Thanh Thanh xuất hiện, những người này không bỏ sót cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Mỗi người chân khí hùng hậu trình độ, đều cùng tím rừng cốc các trưởng lao gần như, cái kia gần một giáp công lực không phải là đùa giỡn cái nào sợ sẽ là dùng chân khí lung tung công kích cũng không phải hắn có thể dễ dàng ngăn cản tím phong đạo nhân cũng chính bởi vì nhìn thấy điểm này cho nên mới phải thở dài một tiếng nguyên bản một cái có thể chấn hưng môn phái cơ hội cứ như vậy không còn đụng phải mấy người này các thiên ưu thế là hoàn toàn không phát huy ra được ngày mai luận võ nếu như gặp phải lâm mục hoặc là lục thanh thanh ngươi liền trực tiếp nhận thua đi cho dù đi trở về trưởng môn hỏi tới biết rồi nguyên do cũng là sẽ không trách ngươi khẽ lắc đầu một cái tím phong đạo nhân nhẹ giọng nói ra. Nhìn thấy đồ đệ sắc mặt có chút khó coi, không khỏi nhẹ nhàng vô vô đồ đệ thủ lưng, hơi chút ta nủi một phen. Sư phụ, ta còn là muốn thử một chút, đây là luận võ, dù sao không là liều mạng tranh đấu, cho dù đánh không lại lâm mục những người kia, đến lúc đó chịu thua cũng là có thể, như vậy không tỉ thí một phen liền trực tiếp chịu thua, e sợ đối đồ nhi tu luyện về sau sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cát thiên chìm suy tư một chút, nói ra một phen để tím phong đạo người ngoài ý muốn. Cũng tốt. Tím phong đạo nhân cẩn thận suy tư một phen Cảm thấy các thiên nói cũng có đạo lý, cứ như vậy trực tiếp nhận thức thua, e sợ hội tại sau đó trong quá trình tu luyện xuất hiện tâm ma, còn không bằng quang minh tránh đại tỷ thí một phen, thua cũng là thua, không có gì lớn. Ừm, sư phụ, người không nên lo lắng, bây giờ còn còn lại mấy trăm người đâu, cũng không nhất định liền sẽ gặp phải lâm mục hoặc là lục thanh thanh như vậy biến thái đối thủ, nói không chắc còn có thể có cơ hội tái tiến một vòng. Các thiên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói cũng đúng, nào có vận khí kém như vậy tới liền gặp phải mấy người bọn hắn. Tím Phong đạo nhân cũng nở nụ cười, hắn nơi nào nhìn không ra Cắt Thiên trong lòng áp lực vẫn tương đối lớn, hiện tại chẳng qua là tại miễn cưỡng vui cười mà thôi, bất quá cho dù trong lòng biết, hắn cũng sẽ không nói ra. Thầy cho hai người lại tán gẫu một hồi, sau đó Tím Phong đạo nhân liền rời khỏi phòng, đi về nghỉ đi rồi, cũng làm cho Cắt Thiên nghỉ ngơi cho khỏe một phen, chuẩn bị nên tiếp ngày mai luận võ. Để hai người bọn họ cũng không nghĩ tới chính là vòng thứ năm luận võ, Cắt Thiên vừa tới liền rút được Lâm Mục. Biết rồi kết quả sau, các thiên không có do dự chút nào, ngay lập tức sẽ đứng dậy đi xuống khán đài, hắn sợ chính mình nhiều thêm ngồi một lúc sau đó hội liền đứng lên dũng khí đều không có. Không phải mỗi người gặp lâm mục thực lực sau, còn có dũng khí lần thứ hai đứng lên lôi đài, dù sao đây chính là tương đương với một môn phái trưởng lao hoặc là môn chủ cấp những cao thủ khác rồi, nhỏ hơn một chút môn phái, e sợ cả nhà trên giới đều không có người nào là lâm mục đối thủ. Bất quá đứng lên võ đài sau đó các thiên trong lòng trái lại thả lỏng ra. Tất cả xung quanh Tựa Hồ đều yên tĩnh lại, tâm thần cũng đặc biệt không linh. Bình thường tu luyện những tâm pháp tia chiêu thức nhất thời nhanh như tia chớp xẹt qua não hải, một loại như ẩn như hiện cảm ngộ đã hiện lên ở trong đầu. Tại Lâm Mục áp lực thật lớn dưới, hắn lại vẫn không có chính thức bắt đầu luận võ, cũng đã lúc gần lúc hiện có một loại muốn ngộ hiểu cảm giác. Bất quá Lâm Mục rất nhanh sẽ lên đây, hai người nói rồi mấy câu nói sau đó luận võ cũng sẽ chính thức bắt đầu. Cát Thiên nóng lòng tìm chứng cư trong lòng càng ngộ, đợi được trọng tài tuyên bố luận võ bắt đầu sau này. Hắn rõ ràng lựa chọn đoạn công, đi đầu ra tay với Lâm Mục rồi. Bất quá Lâm Mục thực lực dù sao đặt tại đó, coi như là không hề động thủ, bằng vào chân khi đều mạnh mẽ đưa hắn bước ra, thực lực mạnh mẽ trong lúc nhất thời triển lộ không bỏ sót, cùng hắn căn bản không phải cao thủ cùng một cấp bậc. Trong đầu nhanh như tia chớp đem chuyện này đều hồi tưởng một lần, các thiên tư duy trong lúc hoảng hốt lại trở về hiện thực, nhìn thấy trước mắt Lâm Mục đã đứng ở nơi đó, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, cũng không có bất kỳ cử động. Lâm mục trong mắt ánh sáng đã rất rõ ràng biểu đạt ra ý của hắn, cái kia chính là vừa nay đã phát hiện các thiên tiêu sái thần, bất quá đối với hắn mà nói, thời điểm này cũng không tiết vu đi đánh lén đối thủ, cho dù đối thủ đã lộ ra sơ hở. Lâm huynh, xin chỉ giáo. Một tiêu cảm kích ở trong lòng văn vọng, các trời mới biết vừa nãy Lâm mục đã phát hiện hắn mất thần, thế nhưng cũng không hề ra tay trực tiếp đánh bại hắn, mà là tại chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện điểm này sau, hắn lập tức thu liễm tâm thần, lần thứ hai bày ra một cái mới thức mở đầu hai tay ở trước ngực chậm rãi sẹt qua một đạo nửa cung tròn, một cái thuận chiều kim đồng hồ, một cái nghịch kim đồng hồ. trong quá trình này, ngón tay còn có một chút hơi biến hóa tương tự thủ ấn vậy ấn quyết. bên ngoài thân cơ bắp nhất thời còn như là nước chảy sáng ngời chuyển động. một đạo không hiểu nước chảy thanh âm của nhất thời vang lên tại các thiên quanh thân chậm rãi khuấy động. vừa mới bắt đầu lâm mục còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu đây là nơi nào tới nước chảy thanh âm của, sau đó mới phản ứng lại, đây là các thiên máu trong cơ thể tại cấp tốc lưu động thanh âm của. Trải qua mới vừa quá dị thủ thế thôi thúc trong cơ thể huyết dịch rõ ràng lấy nhanh như vậy tốc độ lưu chuyển động âm thanh thậm chí đều xuyên thấu qua bên ngoài thân chuyển đến bên ngoài thân thể người cần kịch liệt vận động trái tim nhất định sẽ nhanh chóng nhảy lên đem huyết dịch lấy tốc độ nhanh hơn lưu động đến toàn thân lấy mang đến đầy đủ dưỡng khí cung cấp thân thể tiêu hao này là bình thường sinh lý tri thức cũng là hiện đại y học nhập môn tri thức thế nhưng cắt thiên máu trong cơ thể lưu động tốc độ lại có thể kích thích ra lớn như vậy thanh âm của. Này thật đúng là để Lâm Mục trong lòng lấy làm kinh hãi, vẹn vẹn chỉ là từ nơi này chuẩn bị động tác cũng có thể thấy được, các thiên chờ một lúc muốn phát động công kích đem là bực nào mánh liệt. Nếu các thiên muốn phát động công kích cần một ít thời gian chuẩn bị, Lâm Mục cũng là dứt khoát đứng tại chỗ chờ một lát, dù sao hắn cũng không gấp tại đây nhất thời, rồi lại nói, hắn đối các thiên tu luyện võ công cũng là so sánh cảm giác hứng thú, vừa vận tiếp cơ hội này nhìn một chút, đến tuột cùng là cái gì lợi hại chiêu thức. Cái hài từ ngốc này, lại muốn vận dụng một chiêu kia. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn sử dụng một chiêu kia vẫn là quá nguy hiểm, ai? Xa xa trên khán đài, tím phong đạo nhân gặp được các thiên thức mở đầu, nhất thời thở dài một tiếng. Được rồi, các thiên đứa nhỏ này tính tình cũng coi như trầm ổn, nếu hắn muốn vận dụng một chiêu này, vậy hãy để cho hắn dùng đi, có lẽ là có cái gì cảm lộ mới, sử dụng tới một chiêu này nắm chắc lại tăng lên cũng khó nói. Bên cạnh một người khác lao đầu dâu bạc, vớt vướt dâu mép nói ra, tím phong đạo nhân không có tiếp lời chỉ là tại bên kia có chút lo lắng nhìn trong mắt vẻ mặt ân cần đã lộ rõ trên mặt thật ra khiến bên cạnh lao đầu dâu bạc bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị ước chừng nửa phút cắt thiên trong cơ thể khoáy động huyết dịch âm thanh mới chậm rãi ngừng lại lâm mục lúc này như trước đứng ở nơi đó không nhúc đích hiện nhiên là chuẩn bị đợi cắt thiên động thủ lâm minh một chiêu này ta trước đó vẫn không có tìm hiểu bất quá cùng đã qua hai tay hiện tại có chút cảm nộ mới không biết một chiêu này sử dụng đến có thể hay không cho ngươi thỏa mãn cũng coi như là báo đáp ngươi chờ tới bây giờ ất đỉnh Trong mắt lóe lên một đạo tơ máu, các thiên chậm rãi nói ra, hiển nhiên xuất hiện đang thao túng một chiêu này đối với hắn mà nói vẫn còn có chút cật lực, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, một chiêu này nhất định là đã chuẩn bị hoàn thành. Xin mời. Lâm mục không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Liên ở lâm mục vừa dứt lời, các thiên thân hình đã trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tại nơi hắn biến mất, tảng đá xanh lên để lại hai cái sâu đậm dấu chân, hơi gió nhẹ nhàng thổi một hơi, nhất thời bùi bay là tả phiêu đắng lên hai cái dấu chân địa phương rõ ràng không phải là bị cắt thiên giám ham đi xuống, mà là tại hắn phát lực lên đường trong chớp mắt ấy, trực tiếp bị giám đạp sức mạnh cho ép thành bột phấn. Tuy rằng dấu chân không sâu, chỉ có khoảng một tấc, nhưng là kinh người như vậy thân thể lực buộc phát cũng coi như là cực kỳ không tầm thường rồi. thân hình mơ hồ tại lâm mục trước người loáng một cái, một đạo như lưới rắn y hệ bóng đen vèo hô giữa bắn ra ngoài, liền ở lâm mục trong lòng hơi động, chuẩn bị đỡ lấy bóng đen này thời điểm, đạo kia thân hình mơ hồ nhất thời lại từ trước người của hắn biến mất không thấy. Hầu như tại cùng thời khắc đó, bóng đen kia lại đến Lâm Mục sau lưng, lần này hai đạo bóng đen bắn ra ngoài, một tả một hưu đánh thẳng Lâm Mục hồng của thân hai bên, lần này nếu như đánh bên chắc, chỉ sợ coi như là Lâm Mục, cũng phải rơi vào cái không chết thì cũng phải trọng thương kết cụ. chương 542, Phục Ma Công Trưng 541, Phục Ma Công Tuy rằng cắt thiên tốc độ di động cực nhanh, thế nhưng Lâm Mục đã sớm cảm ứng được vị trí của hắn vị trí, nếu bàn về cảm giác nhẹ bén trình độ. E sợ vẫn đúng là không bao nhiêu người có thể qua cùng lâm mục so với. Dù sao linh hồn của hắn lực lượng muốn so phổ thông tu luyện người cường đại hơn rất nhiều. Đối với trong nháy mắt biến ảo thân hình, di động đến phía sau tiến hành công kích các Thiên, Lâm Mục cũng không hề xoay người đi phòng ngự, mà là chân khí trong đan điển trong nháy mắt xuyên suốt chân hai cái chủ kinh mạch, đồng thời một cố khác chân khí nhưng là theo cổ sống lưu truyền đến hai mạch nhâm đốc. Tất cả những thứ này phát sinh đều chỉ trong nháy mắt, vận hành chân khí tốc độ vượt xa các Thiên tốc độ di động. Sau đó liền gặp được Lâm Mục thân hình đột nhiên hơi chuối về phía trước một cái, theo sát chân phải trong dây lát một cái sau treo chọc giơ lên, sau đó lại đột nhiên giữa biến mất rồi. Thời điểm xuất hiện lại, chân phải đã tránh tránh đá vào Cắt Thiên bụng, nhất thời Cắt Thiên đã bị Lâm Mục quán chú mạnh mẽ chân khí chân phải một cước cho đạp bay ra ngoài, lăng không thật cao bay lên sau đó thậm chí còn tại trên võ đài trượt ra thật dài một khoảng cách, suýt chút nữa liền trực tiếp chân trượt xuống lôi đài. Miễn cưỡng tại bên lôi đài lên mừng lại, Cắt Thiên trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị biểu hiện hắn không nghĩ tới tụ lực lâu như vậy mới tích góp lên sức mạnh mạnh mẽ, phát động công kích cư nhiên bị lâm mục cứ như vậy dễ như ăn cháo phá giải. Kỳ thực này ngược lại là cắt Thiên có chỗ hiểu lầm, một cái thực sự hiểu rõ Hàng Long Thập Bát trưởng người là tuyệt đối sẽ không đánh lén biết sử dụng nên trường pháp cao thủ, bởi vì Hàng Long Thập Bát trưởng bên trong có một chiêu chuyên môn phòng ngừa sau lưng đánh lén chiêu số tên là Thần Long Bái Vĩ. Đây là Hàng Long Thập Bát trưởng bên trong duy nhất tối công, bình thường đang đánh nhau thời điểm cơ hồ không biết sử dụng, thế nhưng một khi lúc sử dụng ra. Cái kia trên căn bản chính là một chiêu phân thắng thua lúc, chân sức mạnh xa xa so với thủ bộ phải cường đại. Một môn lấy tay sử dụng đều là trí cương trí dương trường pháp, ở trong duy nhất tối công chiêu thức, uy lực thì có thể tưởng tượng được, năm đó sáng chế cái môn này trưởng pháp người, cũng là để lại một tưởng tượng, Thần Long Bãi Vĩ chính là chuyên môn dùng để bán sơ hở cho địch nhân, do đó có thể sử dụng một đòn phân thắng thua Thần Long Bãi Vĩ. Nỗ lực vùng vây mấy lần, Cát Thiên vẫn muốn lần thứ hai đứng lên, lại phát hiện mỗi khi muốn đứng lúc thức dậy, bụng chính là đau đớn một hồi. Thân thể của con người ở trong bụng vị trí là thập phần trọng yếu, nổi lên thừa thượng khải hạ tác dụng. Bất luận cái nào vị trí cần phát lực, đầu tiên muốn điều động chính là bụng sức mạnh, cho nên đan điền vị trí cũng là ở bụng, cái này phụ trách điều động thân thể sức mạnh trung chuyển trạng. Lâm mục vừa mới một cước kia kỳ thực đã là hạ thủ lưu tình, chỉ là đem cát thiên đả thương mà thôi, dẫn đến hắn bụng sức mạnh không cách nào truyền chuyển, bằng không dựa theo công lực của hắn, sử dụng thần long bái vĩ, một cước liền có thể trực tiếp đưa cát thiên lên đường, không cần vùng ấy Trận luận võ này, ngươi đã thua. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, bình tĩnh nhìn còn đang cố gắng muốn đứng dậy Cát Thiên. Làm sao có khả năng? Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Dãy rùa một hồi sau đó Cát Thiên trong miệng đột nhiên tràn ra một tia tơ máu. Không phải của ta tốc độ nhanh, chỉ là ngươi chọn sai đối thủ mà thôi. Lâm Mục thản nhiên nói, ngươi tu luyện võ công rất tốt, rèn luyện thân thể hiệu quả thật là có ngoài dự đoán mọi người ra hiệu quả. Bất quá nếu muốn chiến thắng cảnh giới cao hơn đối thủ, tựa hồ còn có chút khó khăn đúng vậy cảnh giới của ta còn chưa đủ chỉ có thể đối phó thực lực hơi chút lớp 10 tuyến đối thủ đụng tới ngươi loại này chân khí phi thường hùng hậu người đích thật là bị khắc chế gắt gao trận luận võ này thua không đoán đa tạ hạ thủ lưu tình gật gật đầu cát thiên tuội hồ đột nhiên nghĩ thông suốt như vậy cũng không ở nhiều hỏi chút gì rồi sau đó quay đầu nhìn hướng võ đài một bên khác trọng tài gọn gàng rứt khoát nói ta chịu thua buồn trang luận võ lâm mục thắng trọng tài khẽ gật đầu báo cho biết một cái sau đó cao giọng tuyên án lâm mục thắng Dĩ nhiên đã thắng lợi, Lâm Mục cũng sẽ không lưu lại nữa, quần áo khinh khẽ vây một cái, sau đó liền trực tiếp về tới trên khán đài. Một bên khác cắt Thiên cũng do tím rừng cốc sư huynh đệ viện trở về khán đài, chính hắn là không có cách nào thuận lợi đi trở về. Trận luận võ này thật đúng là thú vị, không nghĩ tới tím rừng cốc người rõ ràng đã lấy được cái kia môn võ công. Lâm Mục mới vừa ngồi xuống, Diêu Khánh Phong liền nhỏ giọng nói. Lao ra tử nhận ra cái kia cắt Thiên sử dụng võ công. Lâm Mục nhất thời tò mò nhìn lại. Hắn còn không biết các thiên tu luyện rốt cuộc là cái kia môn võ công. Dù sao trên địa cầu luyện thể võ học, hắn đến bây giờ còn xưa nay chưa từng nghe nói, đều là phương tây dị năng giả năng lực thiên phú năng lực cường hóa sức mạnh của thân thể. Thân thể có thể phát huy ra sức mạnh, căn bản mà nói cũng là có cực hạn. Coi như là tu chân giới những kia đem thân thể tu luyện thành không thấp hơn đỉnh cấp pháp bảo tồn tại người, sức mạnh của thân thể cũng cuối cùng là có một cái cực hạn. Rồi cùng luyện khí lưu tu chân giả như thế, tự thân có thể tổn chữa linh lực cũng là có cực hạn. Không ai có thể dựa vào tự thân sức mạnh liền đi phá hủy một viên tu chân tinh, cho dù là lúc trước thời kỳ toàn thịnh lâm mục cũng không làm được. Sở dĩ những người tu chân sức mạnh có thể kinh thiên động địa, trong lúc phất tay phát huy ra phần thiên trừ hại sức mạnh, đó là bởi vì dùng tự thân sức mạnh đi dẫn động bên trong đất trời sức mạnh, đem tự thân uy lực công kích tiến hành rồi phóng to. Bất kể là chăm chú luyện thể tu chân giả, vẫn là chăm chú với luyện khí tu chân giả, đều là tuân từ quy tắc này, đến cuối cùng, công kích thời điểm, mọi cử động dẫn động tới năng lượng trong thiên địa dùng để tăng cường tự thân công kích uy năng. Khác biệt chính là luyện khí tu chân giả là dùng linh lực trong cơ thể đi dẫn động năng lượng trong thiên địa, cho nên cần bản thân linh lực đủ mạnh, năng lực xúc động càng nhiều hơn thiên địa linh khí, mà luyện thể tu chân giả, nhưng là dùng thân thể đi dẫn động năng lượng trong thiên địa, thân thể càng cường đại, xúc động năng lượng thì càng nhiều. Thời điểm này liền thể hiện ra công pháp cao thấp chính lệnh, đã đối bên trong đất trời quy tắc cảm ngộ thâm hậu độ sâu đã phân biệt, công pháp đẳng cấp cao hơn người, thường thường có thể xúc động càng thêm to lớn thiên địa năng lượng. Đối với thiên địa quy tắc cẳng ngậu càng sâu người, cũng là cũng giống như thế. Tự thân sử dụng một thành sức mạnh, nhưng là thông qua dẫn động thiên địa năng lượng, nhưng có thể đem này một thành sức mạnh tăng cường đến gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí là lên tới hàng ngàn hàng vạn lần. Thời điểm này, cho dù phổ thông hơn nữa công kích, quy lực cũng sẽ phi thường đáng sợ. Mượn phổ thông nhất tu chân nhập môn ngũ hành pháp thuật tới nói, một cái mới nhập môn tu chân giả, toàn lực sử dụng hỏa cầu thuật nhiều nhất cũng chỉ có to bằng đầu người mà thôi thế nhưng đổi lại lâm mục loại này độ kiếp kỳ cao thủ hàng đầu đến thi triển đồng dạng một cái hỏa cầu thuật, hắn toàn lực thi triển lời nói ít nhất có thể tụ tập được trong vòng ngàn dặm hết thể hỏa hệ linh khí đây chính là thực lực mang đến chính lệnh mới nhập môn tu chân giả sử dụng pháp thuật đại thể đều còn tại thôi thúc trong cơ thể bản thân linh lực còn không cách nào hữu hiệu câu thông ngoại giới thiên địa linh lực mà lâm mục loại này cấp bậc tu chân giả liền không giống nhau bọn hắn có thể dễ dàng xúc động phạm vi lớn thiên địa linh lực cực lớn cường hóa pháp thuật uy lực nói tới chỗ này liền không thể không nhắc tới luyện khí lưu cùng luyện thể lưu tu chân giả khác biệt rồi tại tu chân tiền kỳ thời điểm luyện thể lưu tu chân giả ưu thế rất rõ ràng bọn hắn cường hóa sức mạnh của thân thể phát động công kích vô cùng mãnh liệt bởi vì chính giữa đã giảm bớt đi điều động thiên địa linh khí quá trình này mà luyện khí lưu tu chân giả tiền kỳ thời điểm thường thường bởi cảnh giới không cao đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ cũng không sâu cho nên dẫn đến phát động công kích thời điểm dẫn động thiên địa linh khí tốc độ hơi chút chậm một chút Thời gian này kém làm dễ dàng bị luyện thể lưu tu chân giả nắm lấy tiến hành công kích. Nếu như không dẫn động thiên địa linh khí đến tăng cường tự thân uy lực pháp thuật, bằng vào tự thân linh lực tiến hành công kích, sự công kích của bọn họ bình thường rất khó trọng thương luyện thể lưu tu chân giả. Dù sao luyện thể lưu tu chân giả thân thể đều vô cùng cứng hãn. Thế nhưng theo tu luyện sâu sắc thêm, làm luyện khí lưu tu chân giả cảnh giới từ từ cao thâm thời điểm, dẫn động thiên địa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, luyện thể lưu tu chân giả lại bắt đầu tiến vào so sánh nhẹ nhàng thời kỳ phát triển. Thực lực tăng lên phạm vi cũng không phải phi thường đại. Bởi vì thân thể cường hóa đã đến nhất định giai đoạn sau đó còn muốn tưởng thu được tăng lên là phi thường khó khăn, vậy tu chân giả không có như vậy lớn tài lực cùng vật lực đi tăng lên, đưa đến hậu kỳ thực lực tăng trưởng không sánh được luyện khí lưu tu chân giả. Có thể nói, một cái luyện khí lưu tu chân giả, đến cuối cùng cho dù không có bất kỳ pháp bảo, thuần túy dựa vào tự thân đối với thiên địa quy tắc càng ngộ, như thế có thể phát động dọa người công kích, thế nhưng luyện thể lưu tu chân giả, hậu kỳ không có bảo vật Căn bản vô pháp tăng lên thân thể cường độ, cũng không có biện pháp tiếp tục tăng cường tự thân uy năng. đương nhiên, đây chỉ là hai cái không giống lưu phái bất đồng chi nhánh, cũng chính là tại tu chân giới mới sẽ thể hiện ra những này trên lợi đến. Trên địa cầu loại này linh khí cực kỳ mỏng manh địa phương, luyện thể lưu tu luyện là rất khó tiếp tục tiến hành, bởi vì cường hóa thân thể cần đại lượng thiên địa linh khí cùng thiên tài địa bảo, không phải là chỉ cần đả tọa tu luyện chân khí liền cũng có thể so sánh được. Cho nên lâm mục gặp được chuyên môn luyện thể võ công mới sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc, dựa theo đạo lý tới nói, loại này võ công trên địa cầu hoàn cảnh lớn hơn dưới, là phi thường khó tu luyện, đến cuối cùng hầu như nhất định sẽ bị tu luyện chân khí cao thủ làm hạ thấp đi. Liên ở lâm mục thoáng thất thần thời điểm, Diêu Khánh Phong nói chuyện. Muôn võ công này đến tột cùng là do người nào chế tạo ra, đã không thể kiểm tra chứng nhận rồi, thế nhưng có người nói đó cũng không phải trung nguyên võ lâm võ công, mà là từ những nơi khác chuyển tới. Bị đại trí tuệ người tiến hành rồi một phen cải tiến, sau đó thích hợp trung nguyên võ lâm nhân sĩ tu luyện. Diêu Khánh Phong khắp khuôn mặt là thần sắc suy tư, cải tiến về sau võ công được gọi là Phục Ma công, lấy chi phật ra thân thể phục ma ý tứ, cũng chính là tu luyện môn võ công này sau, thân thể có thể trở nên rất cường đại, viễn siêu bình thường người luyện võ. Phục Ma công, danh tự ngược lại cũng tính chuẩn sắc rồi, bất quá loại này võ công tu luyện hậu hoạn không nhỏ, lúc trước tại sao có thể có người tuyển chọn tu luyện? Lâm mục Kỳ quái hỏi. Hậu hoạn Cái này ta cũng không biết." Diêu Khánh Phong khẽ lắc đầu một cái. Chương 543, Cửu âm chân kinh. Chương 542, Cửu âm chân kinh. Lâm Mục tự định giá một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ mới mở miệng giải thích một phen, bởi vì rất nhiều phương diện tu luyện kinh nghiệm cũng không phải trên địa cầu có thể lĩnh ngộ ra tới, mà là đến từ cao cấp hơn tu chân giới. Nay phục ma công tu luyện sau đó ta phát hiện trong cơ thể hầu như lưu giữ không được bao nhiêu chân khí, cái kia cắt thiên cũng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Thế nhưng chân khí trong cơ thể đừng nói là sánh được những cao thủ rồi, liền liền một cái mới nhập môn hạm người cũng không so bằng. Cẩn thận nghĩ lại một chút, Lâm Mục tiếp tục nói, căn cứ suy đoán của ta, có thể là này Phục Ma Công lúc tu luyện, trong cơ thể tu luyện ra được chân khí đều bị dùng để cường hóa thân thể rồi, đưa đến chân khí không cách nào tiến vào bên trong đan điển lưu giữ. Cái này ta không được rõ lắm rồi, dù sao Phục Ma Công truyền lưu cũng không phải phi thường rộng khắp, bằng không cũng sẽ không biến mất rồi nhiều năm như vậy, suy đoán của ngươi có thể là chính xác nếu như một môn võ công thật sự lợi hại như vậy là sẽ không thất truyền lâu như thế, trừ phi một ít nguyên nhân đặc biệt. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, Lâm mục cách nhìn hắn cảm thấy rất có đạo lý. Phục Ma công loại này võ công dù sao cùng truyền thống võ công một trời một vực, tại truyền lưu trong quá trình thất truyền cũng là làm bình thường. Thân thể cường hóa đã đến nhất định mức độ, muốn muốn tăng lên cũng rất khó khăn. Nếu như là đơn thuần dùng năng lượng đi rót vào lời nói, cần làm thời gian dài dằng dặc. Thời gian này người tu luyện trên căn bản đều thì không cách nào chờ đợi, dù sao tuổi thọ có hạn. Lâm Mục Cung Tán Đồng nói ra, bất quá hiện đại khoa học kỹ thuật đã có phương pháp có thể người cải tạo thể tổ chức, thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi nhân tạo cường hóa sức mạnh của thân thể, ngược lại là cùng thân thể rèn luyện chi pháp tương tự, khác biệt chính là cải tạo sau bởi sức mạnh tăng mạnh, cũng không phải tốt như vậy trường khống, có lúc thậm chí có thể sẽ thương tới tự thân. Làm tốc độ cùng sức mạnh lớn phạm vi tăng cường sau đó cần đối ứng cường hóa người phản ứng ý thức mới được, bằng không sẽ xuất hiện mất khống chế hiện tượng, tỷ như chạy tốc độ chạy quá nhanh, Phản ứng không kịp nữa thời điểm cũng đã đụng vào tường. Lần này đại hội ngược lại là so với năm trước muốn đặc sắc rất nhiều, rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy kỳ công dị pháp, đoán chừng mặt sau sẽ còn tiếp tục xuất hiện, cái này các thiên không phải là cái cuối cùng." Diêu Khánh Luân đang trầm tư nói ra. "Ừm, chẳng lẽ lại là một cái võ lâm thịnh thế đến?" Diêu Khánh Phong trong mắt cũng tránh qua một tia mong đợi vải mặt. Trong trốn võ lâm cũng có thịnh thế cùng tận thế thời điểm, thường thường một khi trong trốn võ lâm muốn hưng thịnh lên, đều sẽ xuất hiện một ít dấu hiệu. Không phải có rất nhiều thiên tài hiện lên, chính là không ngừng kỳ công dị pháp tầng tầng lớp lớp, những này biểu hiện thường thường đều mang ý nghĩa một cái đại thời đại đến. Bất quá trên địa cầu xuất hiện tại thiên địa linh khí đã có chút suy kiệt rồi, muốn khôi phục lại ngàn năm trước loại kia thịnh thế trạng thái, chỉ sợ là có chút không thể nào. Diêu Khánh Luân khẽ lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối nói ra. Đúng vậy, về đến thời đại kia, đích thật là đã không thể nào, có thể là địa cầu công nghiệp hóa phát triển quá nhanh rồi, phá hủy sinh thái hoàn cảnh dẫn đến có thể hấp thu thiên địa linh khí càng ngày càng ít, cứ thế mãi đi xuống, e sợ tu luyện người liền muốn hoàn toàn đoạn tuyệt. Diêu Khánh Phong cũng là thở dài. Không có thiên địa linh khí chống đỡ, tu luyện người giống như là không dễ bèo tấm, là căn bản không thể đạt đến cảnh giới cao, liền ngay cả lúc trước cái kia hạng người kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp niên đại, đều không người nào có thể đột phá cửa ải cuối cùng, đặt đến kim đăng kỳ, có thể tưởng tượng được đây là có khó khăn dường nào. Lâm Mục trong lòng đã sớm rõ ràng tất cả những thứ này cũng đang yên lặng chuẩn bị rất nhiều thứ, chuẩn bị đến lúc đó thừa thế xông lên phá tan Kim Đan Kỳ bình cảnh. Đối với hắn mà nói, Kim Đan Kỳ căn bản không phải cái gì điểm cuối, chỉ là khôi phục thực lực một cái khởi chút thôi. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, sân luận võ bên trong đột nhiên nức lên một trận náo động, Lâm Mục cảm thấy có chút kỳ quái, nhất thời ngẩng đầu nhìn qua, thế mới biết tại sao trên khán đài đột nhiên nhiều người như vậy tại đại kinh tiểu quái. Nguyên Lai like liền ở hắn vừa nãy luận võ xong trên võ đài, lại đi lên hai người dự thi, là hai tên nữ tử. Đại hội luận võ lên hai tên nữ tử đối chọi vẫn tương đối ít, huống chi là hai tên đại mỹ nữ, đương nhiên sẽ khiến cho hoành động. Hai người này Lâm Mục đều biết, một cái là cơ thanh Lan, một cái khác nhưng là Tư Đồ Tú, hai người đều là tuyệt đối thiên tư thông minh nhiệm vụ, bất kể là khắp mọi mặt điều kiện, đều phải so vậy người luyện võ thật tốt hơn nhiều. Tư Đồ ra thực lực vô cùng hùng hậu, cơ gia căn cơ cũng không có chút nào kém, hai người đều là từ tiểu liền tiếp nhận rồi gia tộc bồi dưỡng, thực lực so với bạn cùng lứa tuổi cũng cao hơn suốt một đoạn. Cơ Cô Dung ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thật là không có nghĩ đến. Lần này lại sẽ là hai người chúng ta đụng phải. Tư đồ tú sắc mặt nhẹ nhõm đứng ở trên võ đài, nhìn đối diện toàn thân áo trắng cơ Thanh Lan nhẹ giọng cười nói: Ta cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải Tư đồ cô nương. Cơ Thanh Lan sắc mặt hào không gợn sóng, cứ như vậy đứng lặng lặng nhìn Tư đồ tú, nhất cổ xuất trần khí tức từ trên người tán phát ra đến, phảng phất lạc lối trốn nhân gian tiên tử như vậy, nàng tu luyện lạnh ly chân khí để tự thân khí chất cũng cải biến nhiều vô cùng, người ở bên ngoài xem ra. Tựa hồ có chút không có tỉnh người bộ dáng. Tham gia đại hội đến bây giờ, Lâm Mục đều không có đi tìm qua Cơ Thanh Lan, cũng không có đi tìm qua Diệp Tử Tịch. Tại vòng thứ ba thời điểm Diệp Tử Tịch liền bị loại bỏ rồi, tâm tính của nàng còn chưa đủ ổn định, lại tăng thêm bình thường tu luyện không đủ nỗ lực, có thể chống đỡ đến vòng thứ ba đã là thiên tư thông minh kết quả. Mấy ngày nay chủ yếu là vẫn luôn có chuyện quấn quanh người, đưa đến Lâm Mục không có gì thời gian. Liền Diệp Tử Tịch đã thất bại đều không đi an ủi, bất quá xem Diệp Tử Tịch trạng thái. Tựa hồ cũng không có bởi vì bị thua liền sản sinh cái gì bóng mở, mặt sau hai ngày lại khôi phục bình thường. Chúng ta cũng không cần khách khí như vậy rồi, tất cả mọi người là bạn của Lâm Mục, ta gọi ngươi Thanh Lan đi, ngươi kêu ta Tú Nhi là tốt rồi. Mới vừa vào Đông Hải Đại học thời điểm, liền nghe nói Thanh Lan thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng khi đó một mực không có cơ hội kiến thức một phen. Tư đồ Tú rốt cuộc là từ tư đổ ra đi ra ngoài, tại loại này làm ăn gia tộc lớn chúng lớn lên. Giao tiếp năng lực so với cơ thanh lan đó là mạnh hơn nhiều lắm, giam ba câu liền đem quan hệ của hai người kéo gần lại. Đều là phía ngoài tin đồn, ta mới tu luyện mấy năm, công lực còn thấp, còn cần càng nỗ lực tu luyện mới được. Cơ thanh lan khe khẽ lắc đầu, khiêm tốn nói ra. Thanh lan ngươi cũng đừng có khiêm tốn, dù sao hôm nay chúng ta cũng tới võ đài này, không bằng liền cẩn thận tỉ thí một phen, bất quá chúng ta nhưng muốn nói được rồi, điểm đến là dừng, thuần túy luận bản, cũng không thể tại khi luận võ bị thương gì, bất kể là ai thăng cấp. Sau khi bị thương đều sẽ ảnh hưởng đến vòng kế tiếp tỷ võ." Tư đồ Tú yêu kiều cười khẽ nói, con mắt đều hoàn thành trang lưới liệm. "Được." Cơ Thanh Lan không nói thêm gì, chỉ là dứt khoát khẽ gật đầu một cái. "Đều chuẩn bị xong." Trọng Tài đi lên phía trước nhìn hai người một mắt, Cơ Thanh Lan cùng Tư đồ Tú hắn đều biết, trước mấy vòng luận võ, hai người kia đều thuộc về phi thường xuất sắc người, tự nhiên cũng sẽ để cho lục gia đối với các nàng quan tâm kỹ càng một ít, chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Nói sau khi xong Trọng tài lập tức lui qua một bên. Bất quá đúng là không có lâm mục các nàng tỷ võ thời điểm lùi xa. Dù sao thực lực của hai người nắm lâm mục đến so với kia là muốn kém xa lác, tự nhiên cũng sẽ không thương tổn được lục gia trọng tài rồi. Thanh Lan, cẩn thận rồi. Ta tu luyện nhưng là chân chính cửu âm chân kinh, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Một khi ta thu lại không được thời điểm, ngươi muốn lập tức lui ra luận võ mới được. Bằng không đến lúc đó xuất hiện cái gì ngộ thương sẽ không tốt. Tư đồ tú nhẹ giọng cười cười. Lần thứ nhất công bố nàng chân chính tu luyện võ công lại là đại danh đỉnh đỉnh cựu âm chân kinh, cựu âm chân kinh cùng cửu dương thần công, đương nhiên chính là một đống vợ chồng sang chế. này vợ chồng hai người tại lúc đó tới nói đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đã sớm đứng ở võ lâm đỉnh phong chỗ. sau đó vợ chồng hai người liền lánh đời không ra, an tâm tại thế ngoại đảo nguyên tu luyện. hai môn võ công tuyệt thế chính là lúc ấy sang chế. tại đôi vợ chồng kia hai người trước sau sau khi qua đời, cái này hai môn võ công bị hài tử của bọn họ lưu truyền ra, nhất thời đưa tới trên giang hồ một trận gió tanh mưa máu. Vô số môn phái cùng gia tộc gia nhập vào hai môn thần công tranh đoạt trong quá trình. Trong lúc nhất thời trên giang hồ một mảnh mưa gió tung bay. Lâm mục một mực tại suy đoán Tư đồ tú nhất định là tu luyện một môn cực kỳ lợi hại hẳn thuộc tính võ công, năng lực áp chế lại long dương thân thể sinh ra mạnh mẽ dương cương chi khí, không nghĩ tới lại là cửu âm chân kinh môn tuyệt học này. Ta tu luyện là lạnh ly chân khí, tuy rằng tiếng tâm không có cửu âm chân kinh lớn, bất quá huy lực cũng không thể khinh thường, tú nhi cũng phải cẩn thận mới tốt. Cơ Thanh Lan gật gật đầu, nhẹ giọng trầm ngữ đáp một tiếng được, thanh lan cẩn thận, ta nhưng muốn tiến công rồi. Tư đồ tú khẽ mỉm cười, khí tức trên người nhất thời ở trong chớp mắt liền sản sinh biến hóa, nhất cổ cực kỳ khí tức âm sâm từ trên người nàng truyền lên ra, thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều trở nên hết sức đáng sợ, hai tay bấm tay thành chảo, cực kỳ bén nhọn kình khí nhất thời từ hai chảo lên truyền lên ra, cửu âm bạch cốt chảo, lâm mục nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, trước hắn đã thấy qua cái môn này chảo pháp, bất quá là là tàn khuyết không đầy đủ công pháp, là phùng kế hoàng sử dụng lần thứ nhất thấy nhận thức thời điểm vẫn là ở tỉnh trần trong am, bất quá phùng kế hoàng chỉ là đã nhận được cửu âm bạch cốt chất bản thiếu cũng không có cửu âm chân kinh mạnh mẽ nội kình đến thôi thúc, cho nên cửu âm bạch cốt chảo huy lực cũng không hề phát huy ra. thế nhưng coi như là như thế, cái môn này chảo pháp huy lực cũng đã rất mạnh mẽ. hiện tại cái này môn chảo pháp tại tư đồ tú trong tay triển khai ra, có đối ứng cửu âm chân kinh nội kình thôi thúc, chảo pháp nguyên bản huy lực nhất thời thể hiện ra ngoài vẫn không có công kích, bén nhọn tình khí cũng đã phân tán ở quanh người. Tiểu Lâm trước đây gặp cái môn này trào pháp. Cửu âm chân kinh nhưng không phải bình thường võ học, hiện tại có thể tu luyện những này người có võ công, mỗi cái đều đã có không được bối cảnh, không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được. Diều Khánh Luân Nghi ngờ hỏi. Tuy rằng ta biết tư đồ tú thời gian cũng không ngắn, bất quá cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn sử dụng tới cửu âm chân kinh. Cửu âm bạch cốt trào trước kia là gặp một người khác thi triển, người này lao ra tử cũng nhận thức, chính là quỷ kia rực bức vương phùng kế hoàng. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Chương 544, ngưng hư thành thực. Chương 543, ngưng hư thành thực. Ồ! Phùng kế hoàng lại có bực này cơ duyên. Có thể học được kiểu âm bạch cốt trảo lợi hại như vậy võ công. Diêu Khánh Luân nhất thời cùng Diêu Khánh Phong hai mặt nhìn nhau một phen, có chút khó tin mà hỏi. Phùng kế hoàng lợi hại chính là khinh công, những phương diện khác võ công ngược lại là thường thường, cùng cùng thời kỳ đối thủ so ra, tuy rằng đánh không lại những kia lợi hại người, thế nhưng muốn chạy trốn lời nói, cũng là không có mấy người có thể đuổi được hắn cũng là bởi vì điểm này mới thể hiện ra Phùng kế hoàng khó chơi, cũng là những gia tộc kia không muốn đắc tội nguyên nhân của hắn. Nếu như Phùng kế hoàng đã nhận được một ít lợi hại tuyệt học, chỉ sợ cũng không là hôm nay cục diện này rồi, nhất định sẽ càng thêm hung hăng càng quái, sao hoàn toàn không phải xuất hiện tại dễ đối phó như vậy. Phùng kế hoàng lấy được cũng không phải thật sự là cửu âm bạch cốt trảo, chỉ là một chút bản thiếu mà thôi, tuy rằng sử dụng uy lực có một ít, không đủ đã bị hắn luyện giống thật mà là giả rồi. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái, Tư Đồ Tú đánh tới mới thật sự là cửu âm bạch cốt chảo, do cửu âm chân kinh đến thôi thúc, năng lực đầu đuôi phát huy ra cửu âm bạch cốt chảo uy lực. Đúng vậy, cửu âm chân kinh vốn là một môn cực kỳ lợi hại nội công, cái khác đối ứng võ công cũng có thể đơn độc tu luyện, thế nhưng chỉ có dùng cửu âm chân kinh tu luyện ra được chân khí, thôi thúc những kia võ công mới có thể phát huy xuất càng cường đại hơn uy lực. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, nhìn về phía Tư Đồ Tú ánh mắt nhất thời thay đổi, trong lòng hắn suy tính sự tình có thể so với những người khác muốn nhiều hơn. Tư đổ tú tu luyện cửu âm chân kinh, mang ý nghĩa tư đổ ra rất có thể đã nhận được môn tuyệt học này, như vậy gia tộc cường thịnh cũng chính là ngay trong tầm tay rồi. Một môn mạnh mẽ tuyệt học đối với một cái cổ võ thế gia tới nói, ý nghĩa tuyệt đối là không giống người thường, cho dù là cửu âm chân kinh loại này cần cực cao thiên tư năng lực tu luyện võ học cũng giống vậy, coi như là không có bao nhiêu gia tộc đệ tử có thể tìm hiểu, thế nhưng chỉ cần ra một cao thủ là có thể toàn lực dẫn những người khác, tự nhiên gia tộc cũng là hương thịnh lên, lên rồi đối mặt Tư đồ tú sử dụng mạnh mẽ võ công, Cơ Thanh Lan cũng không có một chút nào lùi bước, song trưởng nhẹ nhàng vung lên, quanh thân lập tức hàn khí đại thịnh, trên lôi đài tảng đá xanh nhất thời xuất hiện một tầng xương lạnh, đồng thời tầng này xương lạnh còn tại lấy tốc độ cực nhanh như bốn phía lan tràn, liền nhiệt độ chúng quanh đều trong nháy mắt hàng thấp xuống. Sau một khắc, hai bóng người đẹp đẽ cũng đã lấy tốc độ cực nhanh và chạm đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời chúng quanh không trung đâu đâu cũng có bén nhọn chảo bóng cùng hỗn loạn tung bay hoa tuyết. Hai người tranh đấu tình cảnh có thể so với cái khác trên võ đài muốn đặc sắc nhiều lắm thậm chí ngay cả trong phạm vi nhỏ khí tượng đều cải biến toàn lực thúc dục lạnh ly chân khí cơ thanh lan bóng người nhanh chóng tới chỗ nào nơi nào liền bắt đầu đã nổi lên từng trận hoa Tuyết cảnh tượng hết sức duy Mỹ thế nhưng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ Hàn thuộc tính sức mạnh lại là khiến người ta không khỏi tự bảo vệ dùng mình một cái bị cương đại như vậy Hàn thuộc tính chân khí nhập vào cơ thể bình thường không có tu luyện đối ứng lạnh thuộc tính công pháp đã đến thâm hậu cảnh giới Hoặc là tu luyện có đồng dạng mạnh mẽ dương cương công pháp, cơ bản đều thì không cách nào chống cự, chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực hoạt động, bị đông cứng thành một cái đại băng côn. Bất quá Tư Đồ Tú cũng không phải e ngại Cơ Thanh Lan lạnh ly chân khí, nàng bản thân liền là Long Dương thân thể, trong cơ thể dương khí hơn nhiều bình thường người muốn rồi giàu nhiều lắm, lại tăng thêm tu luyện chính là là đồng dạng âm hàn cực điểm, cựu âm chân kinh, có thể nói đối phó Cơ Thanh Lan đến đã chiếm rất lớn ưu thế. Điểm này Cơ Thanh Lan đã tại tỷ võ trong quá trình từ từ phát hiện, nàng thiên tư thông minh, Một người liền đem trong gia tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua lệnh ly chân khí tu luyện đến hôm nay tình trạng này, đủ để nhìn ra thiên phú của nàng cũng là cực cao. Nếu hàn thuộc tính chân khí không cách nào khắc chế đối phương, cơ thanh lan nhất thời thay đổi sách lược, quanh thân hàn khí vừa thu lại, lập tức toàn bộ tập trung đến trên người, phụ cận dị tượng ngay lập tức sẽ biến mất không thấy, hết thể hàn thuộc tính chân khí đều bị nàng thu lại tiến vào trong cơ thể. Nguyên bản thả ra hàn thuộc tính chân khí là vì đưa đến ảnh hưởng đối thủ tác dụng khi đó Cơ Thanh Lan là có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, thế nhưng hiện tại nếu phát hiện Tư Đồ Tú không bị ảnh hưởng, nàng ngay lập tức sẽ thu hồi không cần thiết lãng phí chân khí, tiết kiệm chân khi đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Một bên khác Tư Đồ Tú cũng phát hiện Cơ Thanh Lan biến hóa, chào thế công kích nhất thời càng thêm mãnh liệt, không chung đâu đâu cũng có bay tứ tung trả bóng, trên đất tảng đá xanh đều bị bén nhọn kình khí lấy ra đến đạo đạo dấu vết. Kỳ thực cửu âm chân kinh bên trong võ học bao la và tượng cửu âm chân kinh chỉ là một môn nội công tâm pháp. Bản thân cũng không hề mạnh mẽ lực công kích, nếu muốn phát huy ra sức công kích như thế này, phải tu luyện cửu âm chân kinh chúng ghi lại hắn võ công của hắn. Bên trong chỗ ghi lại nội công chính là tuyệt học trí cao, ngoài ra còn có như là khinh công, quyền, trưởng, chân, đao pháp, kiếm pháp, trượng pháp, tiên pháp, móng tay, điểm huyệt mật kỹ, chữa thương pháp môn, bế khí thần công, rời hồn vân vân, nội dung không chỗ nào mà không bao lấy. Tương truyền chỉ cần luyện thành trong đó bất kỳ một môn tuyệt học, liền có thể độc bộ võ lâm. Như năm đó trong giang hồ cho người nghe tiếng đã sợ mất mật một vị mai họ cao tay, liền đem bên trong cửu âm bạch cốt trảo luyện đến cảnh giới đại thành, rong rủi đại mạc hơn 10 năm khó gặp đối thủ, một đôi thị trào uy lực có thể nói là động kim mạc thạch, hết sức dọn người. Bây giờ tư đổ tú còn rất xa không có đạt đến như thế cảnh giới, tu luyện cửu âm chân kinh chủ yếu vẫn là vì mượn hàn thuộc tính chân khí đến áp chế trong cơ thể dương khí, về phần trong kinh chỗ ghi lại những kia võ học, nàng cũng chỉ chọn lựa một môn cửu âm bạch cốt tu luyện. Sở dĩ chọn cửu âm bạch cốt chảo là vì nàng cũng đã từng nghe nói cái kia mai họ cao thủ truyền thuyết. Tự nhiên đối cái môn này chảo pháp vô cùng cảm thấy hứng thú, lại tăng thêm uy lực cũng hết sức bất phàm. Lúc đó cũng liền làm ra quyết định, trước tiên tu luyện cái môn này chảo pháp. Tuy rằng cái môn này chảo pháp có một cái thập phần trọng đại khuyết điểm, chính là tu luyện sau sẽ ảnh hưởng tu luyện chi lòng của người ta cảnh, đặc biệt là tu luyện đến hậu kỳ, tâm tính sẽ trở nên hết sức tàn bạo thích giết chóc. năm đó cái kia mai họ cao tay chính là như thế. Một khi cùng người đồng thủ thích nhất miễn cưỡng bóp nát đối thủ xương sọ. Bất quá Tư Đồ Tú cũng không có phương diện này lo lắng, năm đó vị kia Mai họ cào tay bởi vì không có tu luyện chính thống Cửu Âm Chân Kinh nội công, cho nên mới không cách nào hóa giải trong cơ thể lệ khí, cuối cùng ảnh hưởng tới thân trí, tự thân trở nên phong điên hiếu sát rồi lên. Tư Đồ Tú bản thân nhưng là tu luyện chân chính Cửu Âm Chân Kinh, tại kinh thư nội công gia chỉ dưới, nàng tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo hoàn toàn không có nỗi lo về sau, chờ pháp bản thân mang theo lệ khí nhưng là bị thả ra bên ngoài cơ thể dùng để kinh sợ địch tâm thần của người ta sử dụng. Có một môn như thế một môn lợi hại chảo pháp, Tư Đồ Tú đương nhiên sẽ không tham thì thầm, cho dù đem cả bản cửu âm chân kinh bày ở trước mặt của hắn, cũng không phải nàng xuất hiện tại cái tuổi này có thể tìm hiểu thấu đáo, vậy cần thập phần thời gian dài rằng giặc đến từ từ tu luyện, Tư Đồ Tú không phải cái bản nhân, tự nhiên không thể tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy đến từ từ tìm hiểu. Đối mặt chảo pháp bén nhọn Tư Đồ Tú từng bước ép sát, một mực phòng thủ cơ thanh lan tựa hồ có chút muốn ăn chống đỡ không được cảm giác. Theo bóng người dần dần lùi về sau, nàng đã sắp lùi tới lôi đài bên dưới, mắt thấy cũng đã muốn ngã xuống rồi. Một khi rơi xuống lôi đài phía dưới, cũng sẽ bị trọng tài trực tiếp xử phạt là phe thua, này bản thân liền là đại hội luận võ một cái quy tắc. Liên ở tư đồ tú chuẩn bị thêm chút sức, đem cơ thanh lan trực tiếp bước rơi đến phía dưới lôi đài thời điểm, cơ thanh lan trên người chân khí đột nhiên mạnh mẽ lên, tuy rằng chân khí không có phóng ra ngoài, thế nhưng nhất cổ hơi lạnh thấu xương lại là như trước từ bên trong thân thể tán phát ra đến. Liên tại sự lạnh lẽo này xuất hiện đồng thời, Cơ Thanh Lan con ngươi đột nhiên xuất hiện biến hóa, nguyên bản đen nhánh con ngươi dĩ nhiên mông thượng một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng, cùng tảng đá xanh lên xương trắng có điểm tương tự, bất quá những này xương trắng xuất hiện tại trong đôi mắt, nhìn lên thật là có chút dò người. Tư đổ Tú cũng là trong lòng cả kinh, lúc này của nàng thần chí cũng không có hồ đồ, như cũng là hết sức tỉnh táo, cùng người ngoài nhìn qua bộ kia có chút hung lệ dáng dấp hoàn toàn khác nhau, nội tâm như cũng là hết sức tỉnh táo, chú ý tới Cơ Thanh Lan dị thường trạng thái. Nàng trước tiên liền thu liễm công kích phạm vi, bắt đầu chú ý bảo vệ quanh thân an toàn, đồng thời ép sát bước tiến cũng hơi chút chậm một điểm xuống, bất quá chân khí trong cơ thể lại là đang nhanh chóng tụ tập. Tư đổ tú là chuẩn bị tạm thời thu lại công kích cường độ, đợi được chân khí trong cơ thể tụ tập đến trình độ nhất định sau đó lại đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ công kích, một lần đem cơ thanh lan ép lui ra võ đài. Hai người bọn họ giao thủ thời gian sẽ không quá dài, tuy rằng chân khí trong cơ thể so với cái khác dự thi chi người mà nói muốn sung túc nhiều lắm. Thế nhưng như trước không cách nào cùng bảng thống cùng với lục thanh thanh như vậy tiếp nhận rồi quán đỉnh người so với, cho nên đánh đấu, một khi sử dụng ra chân khí, liền phải nghĩ biện pháp nhanh chóng phân ra thắng bại. Cơ thanh lan trong lòng tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên tại thấy tình thế không ổn sau đó ngay lập tức sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị phiên bản, tuy rằng nàng đã lùi tới lôi đài biên giới, thoạt nhìn là đối với nàng hết sức bất lợi, thế nhưng kỳ thực sự tình là có thêm song hướng tính. Nếu cơ thanh lan đã đến lôi đài biên giới chỗ... Đây cũng là mang ý nghĩa tư Đồ tú cũng tiếp cận lôi đài biên giới, chỉ cần một cái cơ hội thích hợp, hai người vị trí ngay lập tức sẽ đổi chỗ, như vậy ưu thế một phương dĩ nhiên là biến thành cơ thanh lan. Trong cơ thể lạnh ly chân khí cấp tốc thúc chuyển động, vì xoay chuyển xu hướng suy tàn, cơ thanh lan đã dùng tới bí pháp, trong thời gian ngắn tăng lên trong cơ thể hàn khí cường độ. Đây chính là vì cái gì tư đổ tú đột nhiên cảm nhận được nhất cổ lạnh leo thấu xương nguyên nhân. Tay phải trong dây lát một cái bình thân. Một vệt màu trắng xương mủ dày hình dáng chân khí nhất thời tại cơ Thanh Lan lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ lên, trong nháy mắt một đạo cánh tay nhỏ dài ngắn băng kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, năm ngón tay căng thẳng, băng kiếm lập tức bị nắm tại lòng bàn tay. Chiêu thức ấy ngưng khí thành băng thủ pháp, lập tức để trên khán đài truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhất thời lại có người ngồi không yên, lập tức đứng dậy quan sát trên lôi đài luận võ tình huống. Ghê gớm. thật sự là không nổi. Rõ ràng tại cái tuổi này cũng đã có thể ngưng hư thành thực. Mặc dù là mượn công pháp bí tịch, cũng coi như là vô cùng lợi hại, thanh thanh đều còn không làm được đến mức này a Đứng ở chính giữa yên lặng xem cuộc chiến lục tiên thích, trong mắt cũng tránh qua một tiêu kinh diễm. chương 545, tiến phản. chương 544, tiến phản. Ngưng hư thành thực, là võ công bên trong một loại cảnh giới, bất quá cũng không phải hiểu được đại cảnh giới, chỉ là đối thật khí lợi dụng phương diện một loại lĩnh hội, có thể mang nguyên bản trạng thái khí chân khí ngưng tụ thành trạng thái cố định. Loại cảnh giới này cũng không thể cho thấy đại cảnh giới phía trên đột phá, nhưng là có thể như thế sớm lĩnh ngộ, không bỏ sót là đúng thiên tư một loại khẳng định. Lâm mục cũng có thể làm được ngưng hư thành thực, chỉ là không có cần phải mà thôi. Chân khí của hắn ngưng tụ thành thực thể cũng không có trợ giúp gì, còn không bằng bình thường sử dụng. Ngưng tụ thành thực thể cần tiêu hao rất nhiều chân khí tiến hành áp suốt, là một loại tại chân khí khống chế phương diện thực lực thể hiện. Cơ thanh lan sở dĩ muốn ngưng hư thành thực, ở trong tay biến ảo ra một cái ngắn ngủn bằng kiếm đi ra. Đó là bởi vì lạnh ly chân khí bên trong có chuyên môn bí pháp phối hợp loại này bằng kiếm sử dụng, bằng không nàng cũng sẽ không tại loại này thời khắc then chốt, sử dụng loại này có hoa không quả triều thức đi ra. Chân chính có thể làm cho ngưng hư thành thực thể hiện ra cường uy lực lớn cảnh giới, chỉ có đạt đến kim đan kỳ sau mới được, tiến vào kim đan kỳ, trong cơ thể tất cả chân nguyên đều sẽ áp suốt sụt xuống, cuối cùng hình thành một viên kim đan, thành là chân chính thực thể năng lượng chỉ là đạt đến kim đan kỳ sau đó sử dụng đến ngưng hư thành thực cũng không phải là đơn giản như vậy đem năng lượng hình thành trạng thái cố định mà thôi tỷ như lâm mục hàng long thập bắt trưởng kim đan kỳ sau đánh ra long hành chân khí liền sẽ chân chính biến ảo ra một cái cự long có thể độc lập tiến hành lần theo công kích thậm chí không cần chủ nhân thao túng biến hóa ra trong tay băng kiếm cơ thanh lan chỉ là bỏ ra ngắn ngủn chuyện trong nấy mắt cầm trong tay băng kiếm sau đó thân hình của nàng quỷ dị liên tục chớp động hai lần trên mặt đất dính đầy xương trắng tựa hồ tăng nhanh sự di động của nàng tốc độ trở nên so với bình thường đều nhanh hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện tăng lên dữ dội tốc độ để Tư Đồ Tú trong lòng cả kinh. Hai tay chảo thế ngay lập tức sẽ biến hóa, tại quanh thân một trận thật nhanh xoay quanh, bày ra tầng tầng chảo bóng, muốn phòng ngự ở Cơ Thanh Lan công kích. Sau đó tại tùy thời tiến công, không qua tay bên trong có băng kiếm Cơ Thanh Lan, tựa có lẽ đã không ở kinh hãi Tư Đồ Tú uy lực cực lớn cửu âm bạch cốt chảo, cơ múa băng kiếm trực tiếp cứ như vậy công kích đi tới, Song Vương vẫn không có tiếp xúc đạo đồng thời. Tư Đổ Tú giống như là cảm nhận được cái gì như thế, hai tay liên tiếp nỗ lực tránh đi Cơ Thanh Lan băng kiếm. Từ đằng xa trên khán đài nhìn sang, Cơ Thanh Lan trong tay băng kiếm cũng không có gì đặc thù uy lực, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái tạo hình kỳ lạ trong suốt đoạn kiếm mà thôi. Thế nhưng gần trong gang tức Tư Đổ Tú lại có thể cảm thụ xuất mặt trên ẩn chứa mạnh mẽ hàn ý, loại kia thấu triệt nội tâm hàn ý để trong lòng nàng một trận sợ hãi, một thanh âm ở đấy lòng âm thầm gào thét, tuyệt đối không thể đụng vào đến băng kiếm, bằng không định đem thu được thương tổn to lớn. Tuy rằng không biết này băng kiếm có những gì kỳ lạ địa phương, thế nhưng nàng như trước lựa chọn tin tưởng trong lòng trực giác, trong tay cấp tốc vung vẩy biến ảo chiêu thức cơ thanh lan. Tại băng kiếm dưới sự giúp đỡ bắt đầu luân phiên đoạt công. Tại trong lúc vô tình liền đem nàng và Tư Đồ Tú hai người vị trí thay đổi đi qua, bây giờ là đến phiên Tư Đồ Tú nhanh bị bước đến bên lôi đài lên. mắt thấy Tư Đồ Tú tại vội vàng tránh né ứng phó băng kiếm thời gian, cơ thanh lan nhìn chúng rồi cơ hội, trong tay thoảng qua một cái hư chiêu, chân khí trong cơ thể chấn động. Băng kiếm lập tức rời khỏi tay, đối với Tư Đồ Tú liền cấp tốc bay qua. Ở trước đó, cơ Thanh Lan công kích đã phong kín Tư Đồ Tú hết thảy đường lui, bây giờ bị băng kiếm một cái cuối cùng đả công, Tư Đồ Tú đường không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn bay ngược rời khỏi võ đài, người đã đến không trung. Sa không trôi này băng kiếm không có bắn tới Tư Đồ Tú người, trực tiếp bắn tới lôi đài bên dưới, tại băng kiếm tiếp xúc được võ đài tảng đá xanh mặt đất trong nháy mắt, băng kiếm liền trực tiếp biến mất rồi, phản phất một đạo khí thể trực tiếp thăng hoa bình thường. Chỉ là bị bắn trúng mảnh kia tảng đá xanh mặt đất, mặt trên lại là trong nháy mắt kết được một tầng dây băng, tại dưới ánh sáng khúc xạ đủ mọi màu sắc hào quang, cứ việc rất đẹp, thế nhưng mạnh mẽ lạnh lực lại để tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận không tự chủ được run dậy. Tuy rằng tư đồ tú còn chưa xuống địa, nhưng nhìn trên đài hầu như cũng đã cho rằng trận luận võ này là cơ thanh lan thắng, dù sao tư đồ tú người ở giữa không trùng không hề mượn lực địa phương, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống võ đài ra địa phương, không có lựa chọn nào khác rồi. Kinh công bên trong là có thể hư không mượn lực đỉnh cấp tuyệt học, tỉ như đã từng tên nổi như Cổn Thê Vân Tung, có thể trên không trung liên tục không ngừng kéo lên ba lần, cao thủ tự nhiên cũng là có thể nhờ vào đó đến biến ảo phương hướng, còn có thần kỳ hơn Vân Long tự biến, có thể trên không trung một hơi biến ảo chín cái phương hướng. Nhưng là từ Tư Đồ Tú mới vừa luận võ lúc sử dụng thân pháp đến xem, hiển nhiên là không biết cái này chút khinh công bên trong đỉnh cấp tuyệt học, thân pháp đoán chừng cũng là từ Cửu Âm chân kinh chúng học được, tuy rằng Cửu Âm chân kinh đích thật là tuyệt đỉnh nội công tâm pháp, Thế nhưng võ công khác con đường liền không nhất định đều là định cấp cấp bậc rồi. Cơ thanh lan hiển nhiên cũng cùng trên khán đài người là giống nhau ý nghĩ, tại tư đổ tú bay khỏi lôi đài thời điểm, trong lòng cũng của nàng là thở phào nhẹ nhõm, chân khí trong cơ thể nhất thời một tiết, vừa nãy vì ngưng tụ băng kiếm cường để lên chân khí cũng lại độ rút về trong đan điển, khí thế trong lúc nhất thời lại rất xuống trở lại. Với lúc đó, dị biến đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản bay lùi cách lôi đài tư đổ tú. Nhìn thấy cơ thanh lan khí thế của rõ ràng suy sụp, sau đó trong mắt đột nhiên ánh sáng lóe lên, sau đó cả người cực kỳ đột ngột trên không trung dừng một chút, theo sát thân hình liền cấp tốc hướng võ đài bắn trở về, phảng phất sau lưng đột nhiên xuất hiện một bức không khí tưởng, làm cho nàng có thể bỗng dưng mượn lực như thế. Đây là? Diêu Khánh Luân nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Đúng vậy, nhất định là hiến phản, chỉ có loại này khinh công kỹ xảo mới có thể khiến xuất loại biến hóa này. Diêu Khánh Phong cũng chậm rãi đứng lên. Nương thần nhìn một lần nữa bay trở về lôi đại tư đổ tú nói ra. Tiễn phản cũng không phải một môn hoàn chỉnh kinh công, chỉ là một cái khinh công kỹ xảo. Bất quá môn kỹ xảo này phi thường khó mà nắm giữ, là một loại cực kỳ cao thâm kỹ xảo phát lực. năm đó chính là trong chốn võ lâm một tên hàng đầu thích khách sang chế. Mỗi lần ám sát thất bại thời điểm, tên này thích khách đều sẽ ngụy trang rút lui. Sau đó tại kẻ địch tở phào nhẹ nhõm, thả xuống cảnh giác thời điểm, đột nhiên sử dụng yến phản một chiêu này, trong nháy mắt quay trở về tới địch nhân trước người từ chính diện tập kích giết địch nhân, vô cùng đáng sợ. Luyện đến cảnh giới tối cao yến phản, có thể trong nháy mắt liền trở về, từ tư đổ tú sử dụng yến phản đến xem, hiển nhiên vẫn không có đạt đến loại cảnh giới này, thế nhưng cũng đã bước đầu nắm giữ yến phản kỹ xảo, chí ít đã có thể trên không trung làm ra biến hướng. Tuy rằng không đạt tới trong nháy mắt trở về hiệu quả, bất quá tư đổ tú vào lúc này sử dụng một chiêu này đi ra, đã là thật to ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, lại tăng thêm cơ thanh lan vừa nãy một cái chân khí tiết đi xuống Trong lúc nhất thời còn không nhắc lên được chân khí đến tiến hành phản kích, vì tự vệ, chỉ được lui về phía sau ra mấy bước, đi đầu phòng ngự lại nói. Một lần nữa quay trở về lôi đài tư đồ tú, thân hình biến ảo giữa, quanh thân bén nhọn kình khí tung hành, đối với cơ thanh lan liền vào tới, chân khí của nàng một mực nằm ở nhắc tới trạng thái, tự nhiên không có chúng giữa khe hở, hiện tại không thừa cơ hội này bà công, còn đợi lúc nào. Bất quá liền ở tư đồ tú mới vừa xông lên trước vài bước, thân hình lại đột nhiên đột nhiên lay động một cái. Sau đó một ngụm máu tươi liền không giải thích được phun ra ngoài, cả người thân thể cũng hơi hoảng đãng mấy lần, một bộ đột nhiên thu rồi trọng thương dáng vẻ. Trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ cơ Thanh Lan, còn chưa tới được cân nhắc tư đồ tú, vì sao lại biến thành như vậy? Tự thân cũng cảm thấy nhất cổ không khỏe, sau đó chân khí bên trong đan điền đột nhiên một trận bạo động, theo sát liền dồn dập đã tuôn ra đan điền, bắt đầu ở trong kinh mạch lung tung du tẩu lên. Không kịp nghĩ nhiều gì, gì đó cơ Thanh Lan lập tức ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận động nỗ lực gáp chế bùng nổ chân khí, vừa nãy tỷ võ thời điểm, nàng vận dụng chân khí quá mức kịch liệt, vốn cũng không phải là rất cường đại lực lượng linh hồn tiêu hao một ít sau đó nhất thời không cách nào đang tiếp tục gáp chế bi lực tăng mạnh lạnh ly chân khí. Đối diện tư đồ tú cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, thân trên tuân gia từng trận hạ khí, hiển nhiên cũng là tại vận công chữa thương, vốn là luận võ so thật tốt hai người, đột nhiên liền đều ngồi xuống bắt đầu vận công, biến hóa này nhất thời để trên khán đài người đầu góc mơ hồ không biết xảy ra tình huống trận chiến này cơ gia chịu thua tư đồ gia chịu thua hai âm thanh đồng thời từ cơ gia cùng tư đồ gia trên khán đài truyền ra dĩ nhiên là gia tộc của hai bên trưởng bối đứng ra hầu như miệng đồng thanh đưa ra chịu thua yêu cầu bọn hắn tự nhiên là biết người trong nhà tình huống cơ thanh lan tu luyện lệnh ly chân khí uy lực tăng mạnh xuất hiện tại tự thân đã sắp không áp chế được nữa những này chân khí lúc nào cũng có thể hội phản vệ mà tư đồ tú tình huống nhưng là long dương thân thể dương khí quá dồi dào Cần kiểu âm chân kinh chân khí tiến hành áp chế, thế nhưng lệch ngày hôm nay cùng cơ thanh lan động thủ vận dụng quá nhiều chân khí, kết quả đưa đến trong cơ thể dương khí bạo độc lên. Song phương một trước một sau thân thể xảy ra vấn đề, gần như cùng lúc đó bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên võ đài vận công áp chế thương thế bên trong cơ thể. Song phương gia tộc các trưởng bối làm sao không biết có chuyện gì xảy ra, nhất thời cùng nhau lên tiếng chuẩn bị chịu thua, luận võ thắng thua chuyện nhỏ, thân thể xảy ra vấn đề nhưng chính là đại sự. Bất quá song phương gia tộc như thế một làm. Ngược lại là đem phụ trách trên võ đài phán đoán thắng thua trọng tài cho làm bị hồ đồ rồi. Xuất hiện tại tình huống này, đến tuột cùng là phán quyết phương nào thắng mới tốt. Dù sao vừa nãy song phương đều không có lộ ra rõ ràng bại thế, lung tung phán quyết hiển nhiên là không tốt. Do dự một hồi sau đó lục gia trọng tài hiển nhiên không quyết định chắc chắn được. Nhất thời ánh mắt cầu viện nhìn hướng một mực tại chính giữa võ đài quan sát tỷ võ lục thiên thích, lục thiên thích đưa qua một ánh mắt, sau đó khẽ gật đầu một cái. Tiên kia trọng tài nhận được lục thiên thích chỉ thị, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Háng rộng một cái, theo sát liền lớn tiếng tuyên bố buồn chàng tỷ võ kết quả cuối cùng. Cơ ra cơ thanh lan, tư đổ ra tư đồ tú, song phương bởi đồng thời đánh mất tỷ võ năng lực, phán quyết song song đào thải. Kết quả này vừa ra, trên khán đài nhất thời tất cả xôn xao. chương 546, ra tay giúp đỡ. chương 545, ra tay giúp đỡ. Tỷ võ kết quả ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, không nghĩ tới cơ thanh lan cùng tư đổ tú hai người rõ ràng song song bị loại bỏ rồi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Như vậy phán quyết cũng là hợp tình lý, dù sao hai người cũng đã đánh mất năng lực chiến đấu, hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên võ đài vận công chữa thương. Tuy rằng này tại chính thức khi luận võ vẫn là lần đầu tiên đụng tới, nhưng là dựa theo tỷ võ nguyên tắc, đánh mất năng lực chiến đấu phán là thua phương, như vậy phán quyết cũng là có vẻ làm bình thường. Nếu phán quyết kết quả đã đi ra rồi, cơ gia cùng tư đổ ra các trưởng đối ngay lập tức sẽ xông lên võ đài, tư đổ ra đi là một ông lão, một thân công lực cực kỳ tinh khiết. Nhìn tư Đồ tú tại trên võ đài khổ khổ vận công áp chế trong cơ thể dương khí, hắn cũng không kiềm chế nổi nóng này trong lòng tâm tình, trực tiếp từ trên khán đài bay đến tư Đồ tú bên cạnh. Cơ ra đi thì còn lại là lâm mục đã gặp cơ thanh lan tam gia ra cơ hùng thuần, ông lão này tu luyện chính là cơ gia cao nhất công pháp đấu chuyển tinh di, lúc trước thậm chí đem lâm mục thái cực du long đổ đều rời đi trở về, tại đấu chuyển tinh di lên tìm hiểu cực kỳ cao thâm, là một cái không có thể khinh thường nhân vật. Cơ hùng thuần bay lên võ đài sau đó đồng dạng muốn thay cơ thanh lan áp chế trong cơ thể bạo động hàn thuộc tính chân khí. Bất quá chân khí của hắn bản thân là có đấu chuyển tinh di công pháp tu luyện mà đến, tính chất so sánh đặc thủ, đang mượn lực tá lực phương diện cố nhiên là có không thể so bị ưu thế, nhưng là muốn áp chế vi lực tăng mạnh lạnh ly chân khí, tựa hồ lại là có chút không quá thích hợp. Tuy rằng cơ hùng thuần có thể dựa vào trong cơ thể hùng hồn chân khí mạnh mẽ áp chế, thế nhưng bởi như vậy lời nói, cơ thanh lan chân khí trong cơ thể thế tất sẽ cường lực chống cự đến lúc đó tại cơ thanh lan trong cơ thể chơi như vậy vừa ra nói không chắc cơ thanh lan liền sẽ bởi vậy thu được trọng thương như thế hậu quả thì càng không thể tưởng tượng nổi rồi liền ở cơ hùng thuần lo lắng nghĩ biện pháp thời điểm trên khán đài một mực ngồi yên lặng lâm mục đột nhiên đứng lên đến sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở trên khán đài chỉ thấy một đạo bóng trắng tại nhìn đài bậc thang nơi chợt lóe lên sau đó lâm mục thân ảnh liền xuất hiện tại trên võ đài đứng ở cơ thanh lan bên người nguyên lai like là lâm tiểu Hữu cơ hùng thuần bản năng trong lòng một trận cảnh giác Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt liền chuyển khắp cả toàn thân, bất quá định thần nhìn lại, phát hiện người đến là Lâm mục Thời Điểm, nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười, sau đó vẻ mặt lại trở nên mà bắt đầu lo lắng. Lão gia tử không cần phải gấp, ta có thể giúp Thanh Lan áp chế trong cơ thể lạnh ly chân khí. Lâm mục khẽ mỉm cười, sau đó đứng ở cơ Thanh Lan bên cạnh, tay phải một thân liền nhẹ nhàng đè xuống cơ Thanh Lan đỉnh đầu, mạnh mẽ chân khí lập tức quẩn cuộn không dứt rót vào cơ Thanh Lan trong cơ thể, có lần thứ nhất áp chế lạnh ly chân khí kinh nghiệm. Lần này Lâm Mục đã đã tìm được bí quyết. Khi hắn quen tay làm nhanh dưới sự khống chế, rất nhanh cơ thanh lan trong cơ thể bạo động lạnh ly chân khí liền trở về bên trong đan điền, cả người trên người bạo loạn khí thế của cũng chậm rãi khôi phục kiên tĩnh, chỉ trong chốc lát, cơ thanh lan cũng đã mở mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nha Đồng đốc biết rõ vẫn chưa thể như thường khống chế bi lực tăng mạnh lạnh ly chân khí, vừa nãy làm sao có thể mạo hiểm thi triển như thế chiêu thức, ngươi xem, này không đúng, khí lại bạo động lên, khoảng thời gian này đừng lại dễ dàng vận dụng chân khí. Trước tiên thật tốt tu luyện ta cho ngươi võ công." Lâm mục quán trách liếc mắt nhìn Cơ Thanh Lan, trong miệng lại là nói xong ân cần lời nói. "Biết rồi, vừa nãy nhìn thấy Tú Nhi lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời có chút nửa tay, không nhịn được đã nghĩ muốn hảo hảo luận bàn một chút, không nghĩ tới sẽ biến thành như bây giờ." Cơ Thanh Lan nhọn miệng cười, khẽ gật đầu một cái nói. Nụ cười này, nhất thời như một đóa băng hoa tỏa ra, dưới ánh mặt trời khúc xạ rực rỡ hào quang lóa mắt, để trên khán đài một đám thanh niên tuấn kiệt rối rít nhìn người dại. Nguyên lai cơ thanh lan cái này bằng tiên tử cũng là sẽ cười, đồng thời còn cười đẹp như vậy, đáng tiếc là nụ cười kia chỉ biết đối đặc biệt người tỏa ra. Trong lúc nhất thời, vô số đạo mang theo địch ý ánh mắt dồn dập bắn về phía yên lặng đứng ở một bên lâm mục, bất quá những người này cũng chỉ dám ở trên con mắt là mắt rồi, không người nào dám chân chính đi khiêu khích lâm mục, dù sao trước đó lâm mục thực lực đã đặt tại đó, không đủ phân lượng người hay là trong lòng thập phần hiếm có, cũng có ý nghĩ chuyển động so sánh nhanh người lập tức liền phát hiện vừa nãy trên võ đài không đúng một màn, cơ gia người lão giả kia rõ ràng cũng là công lực thâm hậu cao thủ, thế nhưng sau khi lên đài cũng không có lập tức cứu trị cơ thanh lan, hiện nhiên là cơ thanh lan phiền phức không phải bình thường tiểu. thế nhưng lâm mục sau khi lên đài, nói rồi hai câu công phu liền đem cơ thanh lan thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống, một bộ vô cùng dễ dàng bộ dáng, thực lực chân chính không khỏi làm trong lòng người vừa sợ một phen. người kia nếu như ta nhớ rõ không sai, hẳn là cơ gia cơ hùng tuần. xem trên người công lực khí tức. Hẳn là tu luyện đấu chuyển tinh gì rồi, thậm chí ngay cả hắn đều không giải quyết được, xem ra cơ thanh lan trên người phiền phức còn không nhỏ. Một bên lục thiên thích từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua lời nói, chỉ là tại bên kia lặng lặng nhìn, ánh mắt tại cơ hùng thuần cùng lâm mục trên người của không ngừng qua lại tuần tra, cuối cùng đứng tại lâm mục trên người của, xem ra tiểu tử này bí mật còn hơn xa hiện tại triển hiện một chút, lại có thể dễ dàng áp chế cơ thanh lan thương thế bên trong cơ thể. Đang cùng cơ thanh lan nói lời này lâm mục, Tựa hồ đã nhận ra từ nơi sâu xa có một đạo ánh mắt phóng đã đến trên người, không có bất kỳ chần chờ. hắn lập tức nhưng đầu, con mắt nhìn hướng đứng ở trong luận võ trưởng tâm trên lôi đài lục thiên thích. Chính đang quan sát lâm mục lục thiên thích nhất thời hơi sương sờ, tựa hồ không nghĩ tới lâm mục lại có thể nhận ra được ánh mắt của hắn, phải biết tiến vào tiên thiên cảnh sau đó chân khí trong cơ thể nhưng là hoàn toàn thu liễm, nếu như không thể biểu diễn, rồi cùng một người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Tiến vào tiên thiên cảnh cũng là mang ý nghĩa võ công tu luyện tới đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, mọi cử động phù hợp võ học chân ý, từ phức tạp chiêu thức cùng tâm pháp chúng trở về lúc đầu nói, tuân theo bên trong đất trời có thể máy đo thì, đồng thời bắt đầu thử đi chạm đến những quy tắc này. Đạt đến tiên tiên chi cảnh lục thiên thích, ánh mắt trước sau đều là bình thản như nước, một điểm đều không có trước đó bát chi nhân ma loại kia hung tàn khí tức, càng là xưa nay đều không có bị người phát hiện qua hắn nhồng nó, không nghĩ tới lần này rõ ràng tại lâm mục trên người của mất hiệu lực bất quá hắn cũng chỉ hơi hơi sững sờ mà thôi. Sau đó dựa vào Lâm Mục gật đầu cười cười, phản phất chẳng xảy ra cái gì như vậy. Lâm Mục cũng gật đầu báo cho biết một phen, trong lòng tránh qua một tia nghi hoặc, sau đó lại quay đầu đi. Xuất hiện vào lúc này vẫn chưa tới cùng lục gia nổi lên xung đột điểm mấu chốt, cho nên hắn cũng làm như làm không có chuyện gì phát sinh. Vừa nãy loại kia từ nơi sâu xa bị người nhìn kỹ cảm giác vừa xuất hiện, hắn liền lập tức biết rồi là cái này lục Thiên Thích, bởi vì tại sân luận võ người bên trong trong. Hắn chỉ cảm thấy cái này Lục Thiên Thích có nguy hiếp. Cũng không phải tất cả mọi người tại chỗ trong, Lục Thiên Thích tu vi võ công liền cao nhất, có lẽ trong đó còn ẩn giấu đi cái gì không được cao thủ, chỉ là không có hiển lộ ra mà thôi. Ở bề ngoài chính là Lục Gia Phái Gia chủ trì đại hội luận võ Lục Thiên Thích một cái tiên tiên cảnh cao thủ, cho nên có dị thường cảm giác, Lâm Mục tự nhiên là cái thứ nhất hoài nghi hắn. Cơ thanh lan dĩ nhiên đã khôi phục lại, tạm thời chế trụ bạo động lạnh ly chân khí, tự nhiên cũng sẽ không ở lại quá đau đớn rồi. Cùng Lâm Mục nói rồi hai câu sau đó liền theo cơ hùng thuần về tới cơ ra trên khán đài Lâm Mục tự nhiên cũng quay trở về diêu ra khán đài Đợi được Lâm Mục một lần nữa ngồi xuống thời điểm, tư đổ tú có ở nhà tộc trưởng bối giới sự hỗ trợ, một lần nữa chế trụ trong cơ thể bạo động dương khí, chỉ là sắc mặt so với cơ thanh lan đến có chút không tốt, có vẻ hơi trắng xanh, dù sao nàng vừa nãy nhưng là nổ một bãi nước miếng tiên huyết, hiện nhiên là nội phủ nhận lấy chấn động. Tại Tư Đồ Tú cũng rời khỏi võ đài, sau đó trọng tài nhất thời tuyên bố tổ kế tiếp người tiếp tục tiến hành luận võ. Đại hội cũng không có bởi vì việc nhỏ xen giữa này ở giữa đoạn, mà là tiếp tục ngay ngắn trật tự tiến hành. Bất quá bởi vì Tư Đồ Tú cùng Cơ Thanh Lan hai người song song bị loại bỏ, vòng thứ 5 đấu vòng loại sau đó luân không danh ngạch cứ thế biến mất rồi, bởi vì người số đã biến thành số chẵn, không cần tại luân không một cái danh ngạch thuận tiện luận võ tiếp tục tiến hành rồi. Kéo dài tiến hành rồi hơn 3 giờ luận võ, sau đó trải qua vòng thứ năm đấu vòng loại, Đại hội luận võ cuối cùng số người tham gia vẫn còn dư lại 192 cá nhân, sau đó lục thiên thích khiến người ta dùng la thiên bản lần thứ 2 chọn lựa vòng thứ 6 đấu vòng loại đối trận danh sách, sau liền tuyên bố hôm nay luận võ đến đây là kết thúc. Bởi đến cuối cùng đại hội luận võ, còn dư lại hầu như đều là đại lãng đào xa về sau chân kim, thực lực tự nhiên cũng không phải những kia mang theo nước người có thể so sánh được, luận võ lúc tiêu hao cũng đang kịch liệt tăng lớn, cho nên sớm chút kết thúc luận võ để cho bọn họ đi về nghỉ chuẩn bị cẩn thận tiếp tục tiến hành vòng kế tiếp luận võ. bằng không liên tục như thế xa luân chiến đi xuống. e sợ ngoại trừ lâm mục cùng lục thanh thanh loại này chân khí cực là hùng hậu người bên ngoài, không có mấy người có thể gánh vác được tiêu hao như thế. nhưng có thể so sánh với một hai vòng, chân khí trong cơ thể liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. a mục, vừa nãy hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra hả? trên đường trở về, diêu tiêm tiêm ở bên kia bắt đầu liễu dĩu hỏi, đối với cơ thanh lan cùng tư đổ tú tại sao đột nhiên đồng thời biến thành như thế. Ở đây phần lớn người đều là đầu góc mơ hồ, còn tưởng rằng hai người đồng thời tẩu hỏa nhập ma. Không có gì, chính là chân khí trong cơ thể bạo động rồi mà thôi. Tư đổ tú trong cơ thể có mạnh mẽ dương khí, nhất định phải dựa vào kiểu âm chân kinh hàn thuộc tính chân khí áp chế, mà cơ thanh lan trong cơ thể hàn thuộc tính chân khí nhưng là mạnh mẽ quá đáng, bản thân có chút không khống chế được. Lâm Mục đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một phen, đoàn người lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu, đã minh bạch vấn đề nguyên lai là xuất hiện ở chân khí trong cơ thể lên cũng không phải đột nhiên song song tàu hỏa nhập ma về tới nơi ở đoàn người ăn cơm xong sau liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi Lâm mục tự nhiên là muốn chuẩn bị đỡ lấy trong là võ còn lại mọi người nhưng là trở về phòng thừa dịp trong đầu còn nhớ những tia tỷ võ chi tiết nhỏ mau thừa dịp còn nóng đánh thép cẩn thận cả ngộ đi rồi chương 547 gặp lại Phùng kế hoàng chương 546 gặp lại Phùng kế hoàng trời tối người vắng lúc Lâm mục đang ngồi ở trên giường gỗ tính ttòa điều tức chân khí trong cơ thể chậm rãi qua lại lưu động Nhất cổ yên tình an lành, khí tức từ trên người hắn truyền ra, dần dần luồng hơi thở này bắt đầu biến từ từ yếu ớt lên, tựa hồ có loại mơ hồ muốn biến mất dấu hiệu. Trải qua này trong thời gian ngắn tới nay tìm hiểu cùng tu luyện, Lâm Mục đã sắp muốn sờ tác đã đến đột phá đến tiên thiên cảnh bích trướng, trải qua một thời gian nữa, hẳn là là có thể thuận lợi bước vào tiên thiên cảnh rồi, lúc ấy thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt một đoạn dài, hoàn toàn không phải hiện tại có thể so sánh được. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó võ giả đã có thể ngưng tụ ra thân thức, đương nhiên Đây chỉ là trên địa cầu xưng hô, kỳ thực chính là linh thức cấp thấp thể hiện, tại tu chân giới bị gọi là niệm nhận thức, nguyên bản tiến vào dung hợp kỳ, sau đó trên địa cầu cũng là chính là bước vào tụ linh cảnh, ngưng tụ ra chân khí. Tiến vào tụ linh cảnh người luyện võ đã có được nội thị năng lực, có thể rõ ràng quan sát tự thân kinh mạch cùng nội phủ, kiểm tra trong cơ thể tình huống tu luyện, trên thực tế này cũng không phải thật sự là nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, mà là niệm nhận thức cảm ứng, tại cảm ứng chúng buộc vòng quanh trong cơ thể tình huống càng kẽ, thậm chí có thể nhìn thấy vi mô kinh mạch Tại tụ linh cảnh bên trong, niệm nhận thức là không thể ly thể, cho nên chỉ có thể cảm ứng được tình huống trong cơ thể, thế nhưng một khi tiến vào tiên thiên cảnh sau đó niệm nhận thức là có thể ly thể rồi, cụ thể ly thể bao xa liền xem cá nhân thực lực trên lệnh rồi, thế nhưng coi như là mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh người, niệm nhận thức cũng có thể bao trùm xung quanh cơ thể ba trượng khoảng cách. Một trượng là 10 mét, ba trượng cũng chính là 30 mét khoảng cách, niệm nhận thức bao trùm quanh thân 30 mét khoảng cách, kẻ địch còn muốn tưởng đánh lén cũng rất khó khăn bất kỳ vật gì chỉ cần đi vào phạm vi này đều sẽ không có bất kỳ chỗ ẩn thân, sẽ bị dễ dàng nhận ra được đó cũng không phải niệm nhận thức chủ yếu nhất công năng niệm nhận thức đáng quý chỗ ở chỗ có thể cảm ứng được bên trong đất trời có thể máy đo thì trợ giúp tự thân đem võ học từ từ hòa vào đạo cảnh giới từ mà đạt tới lấy võ nhập đạo cảnh giới tiên thiên cảnh chính là lấy võ nhập đạo khen chốt một bước chỉ có bước vào một bước này mới có thể ở sau đó trong tu luyện từ từ cảm ngộ thiên địa quy tắc thấm nhuần bản chất của sự vật Tiến tới đem chân khí trong cơ thể mức độ lớn tinh luyện, làm chân khí trong cơ thể toàn bộ hóa lỏng, sau đó cũng liền đạt tới dung hợp kỳ cảnh giới cuối cùng thông huyền cảnh. Tiến vào thông huyền cảnh sau đó thì đã có thể mượn cảm ngộ được thiên địa quy tắc, mượn chân khí phóng thích một ít cỡ nhỏ pháp thuật, thậm chí có tu vi mạnh mẽ người luyện võ, dựa vào một thân mạnh mẽ chân khí, triệu hoán mạnh mẽ pháp thuật cũng khó nói. Đã từng có võ công đến thông huyền cảnh võ giả, tại cung đình bên trong là thế tục hoàn quyền cầu phúc, một thân võ công thi triển trong lúc đó Quanh thân nhất thời còn như sấm vang chớp giật, tiếng sấm ầm ầm quần quật vang vọng, khí thế mạnh mẽ thậm chí đạt đến ảnh hưởng thiên tượng trình độ. Đạp đấu mà Bố Cương, chính là đối với võ học cảnh giới chi cao thông huyền cảnh khít khao nhất miêu tả. Năm đó đến thông huyền cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là trong chốn võ lâm chân chính cao thủ tuyệt đỉnh, những người này bình thường cũng đã khinh thường với tham gia thế tục võ lâm tranh đấu, một lòng bắt đầu ẩn cư chuẩn bị đột phá cảnh giới tiếp theo, tuy rằng bọn hắn cũng không biết cảnh giới tiếp theo là cái gì, thế nhưng làm hiển nhiên thông huyền cảnh cũng không phải cuối cùng điểm cuối, chỉ là làm đáng tiếc là trên địa cầu linh khí quá mức mỏng manh, căn bản không có đột phá đến kim đan kỳ điều kiện, cho nên mấy ngàn năm trôi qua rồi, cứ việc trong chốn võ lâm sinh ra một đời lại một đời kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thế nhưng từ đầu đến cuối không có người đi ra bước cuối cùng này. Trầm rãi thở ra một hơi, Lâm Mục đem trong cơ thể du đặng chân khí thu hồi trong đan điển, cụ thể đột phá đến tiên thiên cảnh còn kém một tí tẹo như thế, bất quá có tu luyện thật lâu kinh nghiệm, hắn cũng không phải là rất suôn ruột. Đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Liên ở hắn rỗi người ra, xuống giường muốn pha một bình trà thời điểm, cách đó không xa đột nhiên cảm ứng được nhất cổ phi thường hơi thở quen thuộc, khí tức này liền ở mấy ngày trước hắn còn tiếp xúc qua, đồng thời hơi thở chủ nhân bị hắn làm cho sử dụng thiên ma giải thể, cuối cùng chạy chối chết. Phung kế hoàng, danh tự này khi hắn phát hiện xuất ra khí tức đồng thời, ngay lập tức sẽ nhảy vào trong đầu của hắn. Lâm mục trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc, phung kế hoàng thời điểm này hẳn là còn thụ lấy trọng thương mới là. Từ vừa nãy cảm ứng được khí tức đến xem, tình huống cũng là nhưng là như thế. Khí tức đã cầm được hơi thở mong manh trình độ, nếu như không phải phùng lao quỷ tu luyện nhiều năm công lực tinh khiết, sợ là sớm đã đi đời nhà ma rồi. Thời điểm này hắn lại còn dám lẻn vào phong môn thôn, đúng là không muốn sống nữa. To mò tự lẩm bẩm một phen, lâm mục đi tới bên cửa sổ, lặng yên không tiếng động mở ra cửa sổ sau, bốn phía xem chừng một phen, sau đó thân hình lóe lên liền từ trong phòng vô ảnh vô tung biến mất. Cẩn thận cảm ứng vùng kế hoàng hơi thở phương vị. Lâm mục ở phía sau đi theo từ đằng xa, khiến hắn có chút ngạc nhiên chính là phùng kế hoàng khí tức trên người rõ ràng làm yếu ớt, thế nhưng tốc độ di động lại là chút nào cũng không chậm, căn bản không giống một cái trọng thương người bộ dáng. Rời đi thanh thạch đường phố không tới hơn 10 dặm địa phương, phùng kế hoàng khí tức tiến vào một mảnh trong khe núi, tại trong khe núi có thành phiến thanh thạch xây to lớn phòng ốc, đây là lục gia nhà kho, cũng là lục gia mỗi lần tổ chức đại hội thời gian lưu trịa đồ dùng địa phương. Trong đó có tất cả gia tộc lấy ra chuẩn bị cùng Lục gia trao đổi kỳ chân dị bảo, đặt tới Lục gia sau đó những gia tộc này tự nhiên là đem rất sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật giao cho người của Lục gia, cho dù đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm, đó cũng là Lục gia sự, cùng bọn họ liền không có quan hệ gì rồi. Chính là chỗ này, ba đạo bóng đen lặng yên không tiếng động lặn xuống nhà kho phụ cận, đứng ở chính giữa bóng đen kia trong tay tựa hồ còn cầm đồ vật gì như thế, sau đó đưa tay ném đi, trong tay đồ vật liền té xuống đất, phát ra một tiếng nhẹ nhẹ tiếng vang đúng vậy, nơi này chính là lục gia nhà kho, ta tự mình đến tìm hiểu đã qua, không có bất kỳ vấn đề gì. trên đất đoàn kia bóng đen rõ ràng mở miệng nói chuyện rồi, nghe thanh âm chính là phụng kế hoàng thanh âm của. tiếp lấy trên trời trong trẻo nguyệt quang nhìn lên, ngày xưa quỷ dực bức vương hiện tại đã biến thành một con không biết bay rơi, chỉ có thể vô lực tê liệt trên mặt đất, đã sớm mất đi năm đó cái kia linh động sức mạnh, hiển nhiên bị lâm mục bức bách thi triển thiên ma giải thể sau đó thân thể hắn tình huống đã là ngày càng xa suốt rồi. thực sự là rất rưởi. Liên chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, còn muốn chúng ta tự mình đến đi một chuyến, chủ thượng nói quả nhiên không sai, chỉ biết mấy lần khinh công mà thôi, đến cùng không phải là cái gì nhân vật lợi hại, cũng là chân chạy thời điểm có chút tác dụng mà thôi. Bên trong bóng đen khinh thường xì một tiếng, hắc hắc, chân chạy công phu cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, cư nhiên bị một cái tiểu hoa nhi cho đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng còn sử dụng thiên ma giải thể, này mới tránh thoát một kiếp, bất quá một thân công lực cũng đã phế không sai biệt lắm, thật đúng là tên rác rưởi a. Bên trái bóng đen kia phát ra một tiếng khàn khàn tiếng cười. Được rồi, hiện tại làm chính sự quan trọng, những chuyện khác trở về rồi hay nói. Bên phải bóng đen nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người khác một câu. Đem cái chết rơi để ở chỗ này đi, chúng ta đi vào còn mang theo hắn, nhất định là không có phương tiện, nói không chắc còn sẽ kinh động người của lục ra. Vậy coi như không dễ xử lý rồi, lục ra một ít lao quái vật, chúng ta bây giờ còn không treo chọc đuổi. Bên trái bóng đen lập tức gánh nặng một câu. Không. Các ngươi không phải như thế đáp ứng của ta, không thể cứ như vậy đem ta vứt tại lục ra, ta còn muốn muốn. Sùi lơ trên đất phùng kế hoàng nhất thời nóng nảy, bất quá lời còn chưa nói hết, trung gian bóng đen liền một cước đá vào phùng kế hoàng trên người của, khiến hắn thanh âm rồn dập ngay lập tức sẽ im mà đi, bị đa chúng một nhà phùng kế hoàng tức trận trừng mắt, môi hơi hơi run rẩy, muốn nói cái gì, thế nhưng chính là một câu nói đều không nói ra được. Đi! Chế trụ phùng kế hoàng sau đó trung gian bóng đen nhất thời đi đầu sáp nhập vào trong bóng tối. Lạng Yên không tiếng động hướng về nhà kho nơi đó tới gần, mặt khác hai đạo bóng đen cũng yên tĩnh đi theo người đứng trước đó phía sau, đồng thời sờ lên. Ba người này khí tức trên người đều che giấu hết sức tốt, vừa nay nếu như không phải Phùng Kế Hoàng một thân trọng thương che giấu không được khí tức, chính là Lâm Mục cũng không khả năng tại làm sao xa khoảng cách phát hiện ba người này khí tức, từng cái cũng có thể so với Phùng Kế Hoàng cao thủ, tu vi hết sức thâm hậu. Nhìn ba người bóng lưng rời đi, Phùng Kế Hoàng nỗ lực chuyển động đầu lâu, trong mắt tất cả đều là thâm độc vẻ mặt Nhưng là do ở thân thể bị chế, hắn cũng không cách nào nói ra lời, chỉ có thể oán hận nhìn ba người sắp nhập vào trong bóng tối. Với lúc đó, một đạo bóng trắng không hề có điểm báo trước xuất hiện tại phùng kế hoàng trước người của, vào giờ phút này, phùng kế hoàng nằm thân thể chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng hai chân, trong lòng cả kinh sau đó hắn lập tức dùng sức quay đầu sọ, ngẩng đầu lên nhìn lên. Một cái xem, xoan mũi của hắn bên trong nhất thời phát ra từng trận ân ân á á âm thanh, tựa hồ nỗ lực muốn nói cái gì, người vừa tới không phải là người khác chính là lần trước đưa hắn đuổi gà bay chó chạy lâm mục hắn cho dù chết cũng không cách nào quên đạo kia trẻ tuổi bóng người nếu như không phải trước mắt người trẻ tuổi này hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục này bại liệt trên đất kéo dài hơi tàn như trước vẫn là cái kia đi tới như gió quỷ dữ bất vương tiêu sái du hí nhân gian mặt không thay đổi liếc mắt một cái sủi lơ trên đất phùng kế hoàng lâm mục không có quá nhiều để ý tới trực tiếp thân hình lóe lên liền đuổi theo lúc trước rời đi ba đạo bóng đen mà đi phùng kế hoàng vặn vẹo hai hạ thân tử không cam lòng lại phát ra vài tiếng mang theo rầy đặc giọng mũi tiếng thở dốc. bất quá gặp được lâm mục đã chạy tới nơi này, phùng kế hoàng nguyên bản mang theo ánh mắt toán độc, đột nhiên toát ra một nụ cười, sau đó ý cười dần dần tràn ngập đến trên mặt, tại trắng bệnh ánh trăng chiếu rõ dưới, có vẻ càng âm ngũ khủng bố. các ngươi không phải xem thường đả thương của ta người trẻ tuổi kia sao? hắn đến rồi, đã tới, lần này đến phiên các ngươi hảo hảo đếm thử ta ngay lúc đó mùi vị. một người cô độc nằm trên đất, phùng kế hoàng đột nhiên cười không ra tiếng lên. Thân thể đều là một trận không tự chủ được run rẩy. Nếu như hắn lúc này có thể phát ra âm thanh, chắc hẳn nhất định là hội ngửa mặt lên trời cười to. Chương 548, sống sót băng hồn cỏ. Chương 547, sống sót băng hồn cỏ. lặng lẽ đi theo ba người đi tới lục gia nhà kho phụ cận. Lâm Mục liếc mắt một cái liền nhận ra trên đất người là Phùng Kế Hoàng. Mặc dù không có thấy rõ bộ kia tướng mạo, nhưng là từ khí tức lên hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng đi ra. Vất quá Lâm Mục chỉ là liếc mắt nhìn. Hắn cũng không để ý tới nằm trên đất phùng kế hoàng mà là lặng lặng quan sát một cái phía trước ba người rời đi phương hướng, sau đó liền thân hình lẽ lên đi theo, đồng dạng chui vào trong bóng tối. Lục ra nhà kho phi thường to lớn, toàn bộ trong khe núi hầu như đều là tảng đá xanh xây cự căn phòng lớn, mỗi một tảng đá xanh bản đều có tới 10 trượng vuông vắn, không có tinh khiết công lực, là không thể nào đem các loại to lớn tảng đá xanh cắt xuống. Nhà kho đỉnh chóp đều nắp có to lớn bãi dầu, dùng để phòng ngừa nước mưa thấm rò. Còn lại bộ phận ngược lại là vô cùng đơn giản, dù sao tảng đá xanh đã cắt cắt ra dẫnh, có thể đối với tiếp, bản thân liền là đã gió thổi không lọt rồi. Bên này nhà kho trọng địa lục gia cũng là quanh năm phái người trông coi, bất quá bình thường trong kho hàng đều là đặt gieo trồng lương thực cùng cái khác cây nông nghiệp, cho nên cũng không có cao thủ gì ở nơi này trông coi, chỉ là khoảng thời gian này tạm thời tăng phái một số cao thủ lại đây. Dù sao trong kho hàng để đó tất cả gia tộc cùng môn phái đưa tới được các thứ, mặc dù chỉ là tạm thời đặt một cái Thế nhưng cần thiết trông coi vẫn còn cần, cứ việc lục gia có lòng tin không, có mấy người dám động thổ trên đầu thái tuế. Ba đạo bóng đen theo khe núi nơi bóng mở, lạng Yên không tiếng động một đường về phía trước gần nút đi qua, trên đường tránh được vài gậy lục gia tuần thủ người, những người kia đều là một ít người trẻ tuổi, tuy nhiên đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, nhưng là cùng ba đạo bóng đen công lực hiển nhiên là không có thể so sánh hay sao. Lâm Mục đồng dạng đi theo cái kia ba đạo bóng đen phía sau, đồng thời tránh khỏi lục gia tuần thủ, tâm tư của hắn cũng rất đơn giản liền là theo chân mấy người này, nhìn xem có thể hay không mò được vật gì tốt, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, ba người này bị phát hiện rồi, hắn chẳng qua liền lập tức rút lui. Đối với Lục gia, Lâm Mục Từ vừa mới bắt đầu trong lòng sẽ không có ấn tượng tốt, có lẽ là bị Lục Thủ Dương ảnh hưởng, cho nên lúc này làm lên loại chuyện này đến, trong lòng hắn là một chút thấy náy đều không có, trái lại còn có vẻ hứng phấn. Từ trên đường gặp phải cái Kiêu Huyền Kiếm Tông thời điểm, hắn liền trong lòng đã có ý định này, Huyền Kiếm Tông mặc dù là cái không lớn không nhỏ môn phái, Thế nhưng cũng có thể lấy được một cây băng hồn thảo, có thể tưởng tượng được lục ra trong kho hàng là đặt bao nhiêu thứ tốt. Một cây thành thục băng hồn thảo, ít nhất có 10 mảnh tả hữu lá cây, mà chỉ cần dùng sống một chiếc lá, cũng đủ để cho một cái trọng thương ngã gục người kéo thêm 10 ngày nửa tháng, thời khắc mấu chốt, đây chính là cứu mạng thứ tốt, tự nhiên là người người mong muốn. Bất quá cùng huyền kiếm tông như thế, mỗi gia tộc cùng môn phái mang tới đồ vật đều là nghiêm ngặt bảo mật, trừ bọn họ ra mình và tiếp nhận lục ra bên ngoài không có ai biết bọn hắn mang tới đến tột cùng là vật gì cũng không biết Phùng Kế Hoàng là từ đâu nghe được Huyền Kiếm Tông có băng hồn cỏ chuyện này nửa đường rõ ràng chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt may là gặp Lâm Mục này mới không có đáp thủ bằng không e sợ Huyền Kiếm Tông là không có hy vọng đem băng hồn cỏ mang vào Phong Môn thôn rồi bộ cây kia băng hồn cỏ đến cùng đặt ở cái nào nhà kho một cái bóng đen tại lật nhìn hai cái nhà kho sau đó nhất thời hơi không kiên nhẫn rồi dù sao nơi này là Lục Gia địa bàn thời gian dài đợi ở chỗ này Bại lộ khả năng quá lớn, vạn nhất đưa tới lục ra những tiên tiên cảnh đó cao thủ, bọn hắn một cái đều chịu không nổi. Không nên gấp, nhà kho tổng cộng cứ như vậy chừng 20 giữa, chẳng qua từng gian tìm đi qua, cẩn trọng một chút là được rồi, này bên trong cũng không có cao thủ gì trong coi, chỉ cần tìm được cái kia đặt lễ vật nhà kho là được rồi. Khác một vệ bóng đen nhỏ giọng nói một câu, theo sau kế tục lần lượt từng cái lục soát lên trong kho hàng tình huống. Lâm mục thì là không có cùng bọn họ đồng thời, tìm cái cơ hội. Thân hình hắn lẽ lên là đến một món trong đó nhà kho đỉnh chót, sau đó lẳng lặng nằm ở chỗ kia, chờ phía dưới ba đạo bóng đen tìm tới đối ứng nhà kho. Thận trọng lục soát gần 10 phút sau đó ba đạo bóng đen đã tìm được nhà thường khu kia, ở vào khe núi nơi sâu xa nhất bên trái một cái hơi nhỏ hơn nhà kho, cửa lớn là một đạo cực kỳ dày nặng tảng đá xanh, căn bản không có bất kỳ khóa, chỉ là đơn thuần đem tảng đá xanh để xuống mà thôi. Kỳ thực ba người vốn là sẽ không hao phí thời gian dài như vậy tìm kiếm. Nhưng là cả nhà kho phạm vi bên trong một mực có lục gia tuần thủ tại qua lại không ngừng tuần tra, vì tránh đi những này tuần tra người, bọn hắn không thể không khắp nơi che giấu thân hình. Tuy rằng những này tuần thủ người thực lực ở trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới, thế nhưng tuần thủ đội ngũ chia làm vài gầy, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách khoảng cách cũng khá xa, cho dù là ba người bọn hắn đồng thời ra tay, cũng không chắc chắn ngăn lại tất cả mọi người. Một khi tùy tiện xuất kích, thất thủ hậu quả chính là thập phần đáng sợ, ở mảnh này lục gia nhân sinh sống mấy ngàn năm trong núi lớn. Bọn hắn cũng không có tự tin tránh được người lục gia truy sát. Theer C INET -e cũng may ba người họ là tu luyện mấy chục năm người, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có, lần lượt từng cái loại bỏ dưới, rốt cuộc tìm được cái kia lưu trữ quà tặng nhà kho, bất quá làm sao mở ra nhà thương khố này cửa lớn thật ra khiến bọn hắn có chút hơi khó. Hiện tại nhưng là đêm hôm khuya khoát thời điểm, bốn phía vốn là yên tĩnh và phần, hơi chút có một chút động tĩnh, vào đêm khuya ấy bên trong đều sẽ bị vô hạn phóng to làm dễ dàng liền kinh động những kia tuần thủ người. Dù sao những kia tuần thủ người tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng tốt xấu cũng là ngũ giác phi thường bén nhạy tu luyện ra chân khí người. Đáng chết, nhà thương khối này cửa lớn thế nào lại là như thế một khối dày nặng tảng đá xanh. Ta tính toán ít nhất được có hơn vạn cân. Một cái bóng đen mò tới cạnh cửa, toàn thân chân khí bỗng nhiên nhấc lên, hai tay một cái liền dán sắt vào cửa lớn bên dưới, giới, tựa hồ muốn mạnh mẽ hơn đem cửa lớn cho nâng lên. Bất quá cửa lớn chỉ là phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Vị trí căn bản là không hề động một chút nào, cái bóng đen kia nhất thời tức đến nổ phổi thấp giọng mắng một câu. Được rồi, nói nhỏ thôi, không nên gây nên chú ý của bọn họ. Khác một vệ bóng đen liền vội vàng nói, sau đó ba người nhất thời trầm mặt lại, hiển nhiên là đang suy tư nên như thế nào làm khởi này phiến dậy nặng tảng đá xanh cửa lớn. Không có biện pháp, chỉ có thể dụng thần tiên nước. Sau một hồi lâu, khác một vệ bóng đen nhẹ dọng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể, thần tiên nước nhưng là phi thường khó với trí Chúng ta chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy rồi cũng mới đã nhận được một bình nhỏ, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy lãng phí ở loại địa phương này. Khác một vệt bóng đen nghe được sau lập tức lên tiếng ngăn cả nói. Vậy không nhưng còn có thể làm sao, thời điểm này ngoại trừ thần tiên thủy năng đủ ăn mòn này phiến cửa lớn, còn có biện pháp gì có thể vô thành vô tức đi vào. Lúc trước lên tiếng bóng đen hỏi ngược một câu, nhất thời để một người khác gá khẩu không biết nói gì, không biết nên nói cái gì. Đáng chết phùng lão quỷ, nếu như không phải hắn làm hư nhiệm vụ. Chúng ta như thế nào lại bị bức đến cái này phân thượng. Cái thứ nhất bóng đen mắng một câu, sau đó phất phất tay nói, thần tiên nước liền thần tiên nước đi, đạt được bội cây kêu băng hồn thảo. Chúng ta tích góp công lao đầy đủ đổi lại thần tiên nước, không cần để ý những thứ này. Tựa hồ tại là trong ba người, này cái thứ nhất bóng đen hay là nói lời nói làm hữu hiệu. Hắn lên tiếng sau đó hai người khác nhất thời đều không nói chuyện rồi. Một người trong đó từ trong lòng móc ra một cái đen nhánh bình nhỏ, toàn bộ đều là tối hôm, căn bản không nhìn thấy bên trong là vật gì trân trọng mở ra nắp bình, một tia ngọt nào chán hương vị nhất thời từ trong bình phiêu bay ra, khui trai người tựa hổ phi thường kiêng kỵ mùi vị này, không có bất kỳ chần trở, nhất thời thân hình loé lên nương đến cạnh cửa lên, từ trong bình đổ ra một ít chất lỏng, đều đều dọc theo tảng đá xanh lên nhỏ ra một cái hình vỏ môn hình. Cứ như vậy một cái, rõ ràng sẽ dùng sắp tới 2/3, thực sự là lãng phí a. Nhỏ được rồi sau đó bóng đen kia đau lòng kêu nhỏ một tiếng, sau đó lập tức đem nắp bình nắp lên, cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau mới thu hồi trong lòng. Hắn cũng không dám để món đồ này nhỏ đến trên người mình, đây chính là vài phút đồng hồ liền có thể xong đời. Trên cửa để lại một ít chất lỏng màu đen vết tích, chính là vừa rồi bóng đen từ trong bình khắp nơi chất lỏng, sau đó liền gặp được loại chất lỏng này theo tảng đá xanh hướng vào phía trong hủ thực đi xuống, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ trong chốc lát cũng đã tại tảng đá xanh mặt trên ăn mòn ra chỉ tay sâu khoảng cách. Tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, trước tiên bóng đen kia tiến lên một bước, toàn thân chân khí nhất thời nâng lên, sau đó toàn bộ vọt tới lòng bàn tay. Toàn bộ trong lòng bàn tay lập tức tản ra cực kỳ kinh người nhiệt lượng. Đem xong trưởng kề sắt ở này, đạo ăn mòn đi ra ngoài cánh cửa hình vòm hình dạng tảng đá xanh lên. Chân khí trong dây lắt chấn động, đạo kia bị hủ thực tảng đá xanh lập tức bị rung động đến trong kho hàng. Sau đó bóng đen kia lắc người một cái liền đi vào theo, nhẹ nhàng một cái đỡ khối này rơi xuống tảng đá xanh. Mau tìm tìm, nhìn xem băng hồn cọ đến tột cùng để ở nơi đâu. Sau khi tìm được ngay lập tức sẽ rút lui, thời gian không nhiều lắm, tuần thủ chi người đến nơi này rất có thể sẽ phát hiện dị thường của nơi này tình huống. trước tiên cái bóng đen kia đem tảng đá xanh lại lấy về ngăn chặn lúc trước ăn mòn đi ra ngoài lỗ thủng, tuy rằng có thể tạm thời che giấu một lúc, thế nhưng đến gần vừa nhìn liền có thể dễ dàng phát hiện trong đó không giống. hai người khác cũng biết thời gian cấp bách, lập tức bắt đầu lần lượt từng cái siêu tịm người lục ra để cho tiện kiểm tra tin tức, cũng đang tất cả gia tộc cùng môn phái đưa đồ vật phía trên dán tờ giấy, rõ ràng viết đối ứng môn phái cùng gia tộc tin tức. ba người đồng thời tìm kiếm dưới tình huống, không tới 5 phút bọn hắn cũng đã tìm tới cái kia dán vào huyền kiếm tông tờ giấy dương lớn, chính là lâm mục ngày đó nhìn đến huyền kiếm tông dơ lên cái dương kia, tìm tới một cái bóng đen kinh hỉ gọi một tiếng, hai người khác lập tức từ chỗ khác bắn như điện đến, mở ra hòm gỗ lớn sau đó bên trong một khối màu lam nhạt tảng đá băng hồn cỏ chính là từ khối đá này lên mọc ra, gốc rễ còn thật chặt chát tại thạch đầu bên trong mơ hồ có xương trắng ngưng tụ lá cây đang tại hơi rung nhẹ, lại còn là sống sót băng hồn cỏ, nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Ba cái bóng đen kinh ngạc hô khẽ một tiếng. Chương 549, không tức thạch. Chương 548, không tức thạch. Trong kho hàng không có mở đèn, tia sáng vô cùng ảm đạo, bất quá lấy ba người thị lực, tự nhiên vẫn có thể thấy rõ đồ vật bên trong, húng chi là bội cây này ở trong bóng tối còn hơi tản ra nhàn nhạt bạch quang băng hồn thảo. Tuyệt đại đa số trước đây phát hiện băng hồn thảo, đều là đã bị người hái xuống, sinh cơ đã đoạn tuyệt, nhưng chính là như vậy, bao bọc tại băng hồn trong cỏ dự tính cũng có thể để trọng thương người kéo dài hơn 10 ngày lâu dài, có thể thấy được băng hồn cỏ thần kỳ. Bởi vì băng hồn cỏ sinh trưởng hoàn cảnh hết sức đặc thù, không phải khổ hàn chi địa căn bản vô pháp sinh trưởng, một khi thoát ly hoàn cảnh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, cho nên ngoại trừ hái người, cực ít có người gặp sống sót băng hồn thảo. Một cây còn sống băng hồn thảo, giá trị nhưng là xa xa lỗi lớn sinh cơ đoạn tuyệt băng hồn thảo, bên trong ẩn chứa càng mạnh dược lực, nếu có thể ở hái sau trong vòng một canh giờ phối hợp những dược vật khác tiến hành luyện chế, là có thể luyện chế ra đại danh đỉnh đỉnh Quy Nguyên Đan. Cái này Quy Nguyên Đan tại Võ Lâm trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 2 lần, hiệu quả mạnh quả thực cho người trợn mắt ngất ngưởng, so với Thiếu Lâm tự đại hoàn đan dược hiệu mạnh hơn mấy lần, bất luận thu được tổn thương nặng thế nào đi nữa thế, cũng có thể tại trong vòng 3 canh giờ toàn bộ khôi phục. Bởi vì loại này mạnh mẽ dược hiệu, Quy Nguyên Đan mỗi một lần xuất hiện thời điểm đều sẽ khiến cho một trận gió tanh mưa máu, vô số tu luyện người vì cấp giật này bảo mệnh thần kỳ đang dược gia nhập máu tanh chém giết bên trong. Huyền Kiếm Tông lại có thể cho tới một cây sống sót băng hồn thảo, không phải nói băng hồn cỏ rời đi khổ hàn chi địa, ngay lập tức sẽ sinh cơ đoạn tuyệt đấy sao? Bên trái bóng đen tiến tới cái dương trước mặt, nghi ngờ đưa đầu cẩn thận tra xét một phen. Ta đoán chừng là phía dưới cái kia màu lam nhạt thạch đầu nguyên nhân, nhìn lên không giống như là đá bình thường, rõ ràng mơ hồ tản ra thấy lạnh cả người. Bên phải bóng đen quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó đưa tay đi chạm đến một cái băng hồn cỏ phía dưới khối này màu xanh da trời tảng đá, bất quá đầu ngón tay của hắn mới vừa vặn chạm tới. Nhất thời lại nhanh như tia chấp rụt trở về, trong miệng cũng kinh quát một tiếng, tốt băng. Có thể làm cho hắn cấp bậc này cao thủ nói ra tốt băng loại lời này, có thể thấy được phía trên tảng đá không phải bình thường lạnh giá, chí ít không phải người bình thường có thể chịu được cái loại này băng hàn chi ý. Hai người khác không tin quỷ quái, cũng đưa tay đi vào sờ soạn một cái khối này màu lam nhạt tảng đá. So với trước đó người kia, tình huống của bọn họ liền tốt hơn nhiều lắm, có chuẩn bị tâm tư sau, trên tay đều quán chú chân khí đi đọc vào, không có bị kinh hại đến Bất quá một cái mỏ bọn hắn cũng phát hiện trên tảng đá phụ đái kinh người hàn ý, tựa hồ bản thân khối đá này liền có thể quần quần không đoạn cung cấp băng hàn chi lực, cho nên cắm dê ở tại lên băng hồn có năng lực bình yên vô sự tồn sống đến bây giờ, băng không cũng sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt. Xem ra khối đá này cũng không đơn giản, đồng thời mang đi đi, đã lấy được một cây sống sót băng hồn thảo, lần này chúng ta nhưng là công lao tăng nhiều rồi. Ba người trên mặt đều mang lên sắc mặt vui mừng. Hiện nhiên này thu hoạch bất ngờ để cho bọn họ nguyên bản tâm tình hỏng bét lập tức lại sáng sủa lên. Bất quá muốn dẫn đi khối đá này cũng không phải một cái chuyện đơn giản, ít nhất là khẳng định không thể dùng tay đi lấy. Cái kia cần thời khắc duy trì trên tay mạnh mẽ chân khí, năng lực chống đỡ trên tảng đá băng hàn chi lực tập kích. Cái dương lớn này quá không tiện rồi, đi tìm cái nhỏ hơn một chút cái dương, đem tảng đá cùng băng hồn cỏ đồng thời chứa mang đi. Chính giữa bóng đen kia phân phó một câu, sau đó bên người một người ngay lập tức sẽ lắc mình đi tìm một cái dương rồi. Chỉ là đã qua không tới một phút, cái dương còn không tìm được, lúc trước rời đi người kia ngược lại là kinh hỉ đã kêu lên tiếng đến. Mau nhìn, đây là cái gì? Rời đi ở trong tay người kia nâng một tảng đá vậy đồ vật, thì tư tư chạy trở về. Đây là... Chính giữa cái bóng đen kia nguyên bản còn có chút bất mãn, chính sự không làm lại đi tìm cái khác đồ ngổn ngang, nhưng nhìn thấy tảng đá kia sau đó con mắt của hắn nhất thời trợn tròn, một vệ tinh quang trong nháy mắt tránh qua, âm điệu đều trở nên hơi không bình thường, không tức thạch. Ta nhìn cũng giống là khổng tức thạch, bất quá có chút không xác định, cho nên nắm tới xem một chút, vừa mới trở mình một cái dương nhỏ thời điểm nhìn thấy, bất quá cái dương kia quá nhỏ, không chứa nổi khối này màu lam nhạt tảng đá, may mà ta cẩn thận liếc mắt nhìn cái dương, mới phát hiện hòn đá nhỏ này. Cầm khổng tức thạch người kia cũng kích động nhỏ giọng nói, nếu bàn về giá trị, khổng tức thạch giá trị nhưng là cùng băng hồn có không phân cao thấp, hoặc là nói còn phải cao hơn một đường mới là, bởi vì khổng tức thạch có thể dung nhập vào bất luận một loại nào phương thuốc bên trong đồng thời tăng lên cực lớn những dược liệu kia dược hiệu. Đàn sinh ra khổng tức thạch địa phương cho tới bây giờ đều không có một cái xác định thuyết pháp, không giống như là băng hồn của loại dược liệu này đã minh xác biết là sinh trưởng ở khổ hàng chi địa, cho nên tại không có đạt đến nhất định nhiệt độ thấp môi trường tự nhiên dưới, căn bản sẽ không có băng hồn của loại dược liệu này sinh trưởng. Thế nhưng khổng tức thạch lại bất động, xuất hiện địa điểm tựa hồ là lập tức, căn bản không có một cái chính xác tiêu chuẩn có thể cung cấp đi tìm manh mối, cho nên cho tới nay khổng tức thạch đô là phi thường thưa thớt. Phát hiện hoàn toàn chính là dựa vào vận khí rồi. Khổng Tước thạch sắc thực nói là một loại kỳ lạ khoáng thạch, thế nhưng nghiền nát đi ra ngoài bột phấn nhưng có thể làm thuốc, bản thân không có bất kỳ công hiệu, chính là có thể tăng lên cái khác dược liệu dự tính, hết sức kỳ lạ. Sở dĩ xưng hô này loại khoáng thạch là khổng tước thạch, là vì khoáng thạch mặt ngoài là một loại tương tự khổng tước lông vũ tươi đẹp màu sắc, loại màu sắc này cũng không đơn thuần chỉ là tại mặt ngoài, mà là cả khối khoáng thạch đều là như thế, bất luận lột bỏ bao nhiêu tầng, bên trong mãi mãi cũng là loại kia xinh đẹp màu sắc. Một cái khắc bóng đen nhận lấy Khổng Tức Thạch, tiến tới hơi phát sáng băng hồn có trước mặt cẩn thận quan sát một phen, sau đó lại dùng móng tay từ Khổng Tức Thạch mặt ngoài chọc xuống một điểm bột phấn, cuối cùng khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, đây thật là Khổng Tức Thạch, xem ra lần này là cơ duyên của chúng ta đã đến. Bên trong bóng đen kia nhất thời hưng phấn thấp giọng cười cười, từ trong lòng rút ra một mảnh vải đen, đem Khổng Tức Thạch thích đáng bao vây lại, nhanh, tìm cái dương đem băng hồn có cùng Khổng Tức Thạch đô bọc lại, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Vốn vấn mấy người không muốn lại ở nơi này chờ lâu rồi, vạn nhất bị lục gia phát hiện bọn hắn rõ ràng đã nhận được sống xuất băng hồn có cùng khủng tức thạch loại này cực phẩm thuốc mỏ, lục gia nhất định sẽ không để lại dư lực đối với bọn họ tiến hành truy sát, dù sao loại này hiếm có thứ, coi như là lục gia cũng không có khả năng làm có. Mấy người đang bên trong trung quanh tìm kiếm thích hợp cái dương thời gian, bọn hắn còn không biết mới vừa rồi bị thần tiên nước ăn ngon đi ra ngoài tảng đá xanh bên ngoài đã lặng yên không tiếng động đứng một đạo bóng trắng, tiếp lấy tảng đá xanh lên bị ăn ngon đi ra ngoài khe hở. Đem đối thoại của bọn họ nghe xong cái rõ rõ rằng rằng, sống sót băng hồn cỏ, vẫn còn có khổng tức thạch. Đứng ở cửa ra vào bóng trăng chính là đi theo mà đến lâm mục, bởi vì là hụt thực đi ra ngoài tảng đá xanh lại bị chặn lại trở về, cho nên hắn cũng không tiện tùy tiện tiến vào trong kho hàng, dù sao ba người kia liền chờ ở bên trong, làm dễ dàng liền sẽ phát hiện hắn vào được. Thế nhưng liền ở cửa vào nghe xong như thế chỉ trong chốc lát, rõ ràng liền để hắn nghe được hai cái thập phần kính bạo tin tức một là huyền kiếm tông tìm được băng hồn cỏ lại là sống sót, thứ hai là phát hiện khủng tứ thạch. Băng hồn cỏ mạnh mẽ công hiệu, Lâm Mục sớm liền nghe nói qua rồi, về phần Khổng tứ thạch, càng là sớm tại Quảng Đông Lĩnh Lâm công quán cũng đã từng nghe nói rồi, hơn nữa hắn còn đáp ứng nơi đó Vương Chí Xuyên sư phụ, rảnh rỗi nhất định sẽ giúp hắn tìm được khủng tứ thạch. Lúc trước Vương Chí Xuyên nhưng là biếu tặng hắn vài tờ không chọn vẹn thần nông bách thảo kinh, giải quyết xong đụng phải luyện đan vấn đề lớn, cái này ân tình là nhất định phải báo đáp, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Khổng tước thạch sẽ ở đó ba tay của người lên. Về phần cái này khổng tước thạch trước kia là môn phái nào hoặc là gia tộc đưa tới, lâm mục lại là không có chút nào quan tâm, nếu ba người đã lấy được khổng tước thạch, như vậy hắn chỉ cần từ cái kia ba trong tay của người đoạt đoạt lại là được rồi. Bất quá đến tột cùng tại địa điểm nào ra tay, hắn lại là còn muốn hảo hảo suy nghĩ một phen. tại lục ra trên địa đầu động thủ là khẳng định không được, làm dễ dàng liền hội bị người phát hiện, xem ra chỉ có thể chờ đợi ba người kia rời khỏi sau đó tại tùy thời hạ thủ. Lâm thầm tự định giá một phen sau, Lâm mục quyết định chú ý, sau đó thân hình lẻ lên liền biến mất ngay tại chỗ, nếu nơi này không thể động thủ, hắn cũng là không ở nơi này lấp lấy ba người kia rồi, dù sao ba người kia cũng nhất định là muốn rời khỏi lục ra, đi ra bên ngoài đợi cũng giống như nhau. Liên ở Lâm mục rời đi sau đó không lâu, ba người kia sửa sang xong nhà kho tất cả, đem tất cả đồ vật tất cả thuộc về trở về nguyên dạng, sau đó thận trọng từ bên trong di động bị ăn mòn tảng đá xanh, cẩn thận quan sát một phen tuần thủ người phân bố vị trí sau dồn dập lắc mình rời khỏi nhà kho, dựa theo đường xa trở về, bọn hắn rất nhanh sẽ tại nhà kho xa xa bụi cỏ bên cạnh một lần nữa tìm tới Phùng Kế Hoàng. Bất quá lúc này Phùng Kế Hoàng đã sinh cơ tiêu hết, đã sớm chết đã lâu rồi. Lúc sắp chết thân thể như trước duy trì quẩn tròn tư thế, nhìn lên có một tia thê lương. đã từng cũng coi như là thanh danh hiển hách quỷ dựng bức vương, một đời cao thủ kinh công, bây giờ lại như vậy thê thảm đã bị chết ở tại một đống không biết tên cỏ dại một bên. Có muốn hay không đem thi thể của hắn mang đi? một vệt bóng đen ngừng lại, có chút chần trời liếc mắt nhìn phùng kế hoàng thi thể. Không cần, nếu đều đã bị chết, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Đem hắn bỏ ở nơi này đi, dù sao nhà kho sự tình sớm muộn cũng phải cần sự việc đã bại lộ, có phùng kế hoàng thi thể cũng có thể rời đi một cái lục gia tầm mắt của người. Đến lúc đó liền để người của lục gia chậm rãi đi thăm dò đi. khác một vệt bóng đen lắc lắc đầu, sau đó ba người thân hình bắn nhanh ra như điện, trực tiếp chui vào trong bóng tối, chỉ trong chốc lát liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Bất quá ba người không biết là, đang lúc bọn hắn biến mất rồi không tới nửa phút, một đạo bóng trắng liền từ một bên khác trong bóng tối hiện ra, đồng dạng liếc mắt nhìn trên đất phủng kế hoàng sau, thân hình dương ra liền theo ba người kia chui vào trong bóng tối. Hai làn sóng người một trước một sau dọc theo tảng đá xanh đường phố ngoại vi nhanh chóng tiến lên, thận trọng tránh được phong môn thôn cửa vào trông coi sau đó nhanh chóng biến mất ở bên ngông trong núi lớn. Chương 550, từng người bản tính. Chương 549, từng người bản tính ở đằng kia ba đạo bóng đen rời đi phong môn thôn thời điểm lâm mục thân ảnh tại thúy lan cư cách đó không xa hơi chút dừng lại một phen môi nhanh chóng không tiếng động động mấy lần sau đó mới tiếp tục đuổi theo liền ở hắn đi rồi không lâu về sau ở trong phòng nghỉ ngơi bảng thống cùng diêu khánh luân đám người liền đều tỉnh táo lại bởi vì là một thanh âm trực tiếp truyền vào căn phòng của bọn họ chính là lâm mục lúc trước truyền âm ta có một số việc cần muốn rời khỏi một ít thời gian chậm một chút chút mới sẽ trở về mọi người không cần lo lắng nhận được lâm mục truyền âm sau đó lầu ba mấy cái gian phòng nhất thời mở ra sau đó diêu khánh luân đám người từ trong phòng đi ra đồng thời đi ra ngoài còn có bảng thống cùng diêu tiêm tiêm a mục nói hắn đi ra diêu tiêm tiêm kỳ quái nhìn diêu khánh phong hỏi đúng vậy vừa mới ta mới nghe được tiểu lâm truyền âm khả năng đã ra ngoài đã lâu bởi vì truyền âm thời điểm ta cũng không có cảm giác đến có người rời đi nhà này lâu diêu khánh luân gật gật đầu diêu tiêm tiêm hơi sững sờ sau đó đi qua đẩy ra lâm mục cửa phòng quả nhiên Thời điểm này trong phòng cũng sớm đã là không có một bóng người rồi, chỉ có một cánh cửa sổ mở ra. Đi tới bên cửa sổ, Diêu tiêm tiêm đi ra ngoài nhìn một vòng, đâu đâu cũng có hát sờ sờ rồi, cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng đồ vật, chỉ có phòng ốc đường viền ở trong bóng tối như ẩn như hiện, nhìn mấy lần sau đó Diêu tiêm tiêm liền nhẹ nhàng mang theo cửa sổ. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm một cái lâm hình? Có những gì bận biểu cũng có thể giúp đỡ một điểm. Bàng thống nghi ngờ hỏi, không cần, tiểu lâm nếu là một người đi ra, Chắc là có thể ứng phó được, lại nói thực lực của chúng ta vẫn không có tiểu lâm mạnh mẽ, nói không chắc đi rồi trái lại là cái chói buộc. Diều Khánh luôn lắc lắc đầu, hắn cũng không biết lâm mục hơn nửa đêm ra ngoài làm gì, nơi này chính là lục ra địa bàn, tại ban đêm chúng quanh du đãng, vạn nhất tỉnh cờ gặp người của lục ra, nhưng là có ly không nói được rồi chứ. Lão lục nói không sai, đều đi về nghỉ ngơi đi, tiểu lâm hẳn là không tốn thời gian dài liền sẽ trở lại. Diều Khánh phong khẽ mỉm cười. Trấn An một cái mọi người sau về tới bên trong gian phòng của mình tiếp tục nghỉ ngơi đi rồi. Diêu tiêm tiêm tuy rằng trong lòng lo lắng, bất quá thực lực của nàng đích thật là kém một chút, cho dù đi ra cũng không nhất định có thể tìm tới Lâm Mục, chớ nói chi là giúp đỡ được gì rồi, cho nên cũng chỉ có thể trở về gian phòng. Ngược lại là bảng thống không có gì lo lắng địa phương, Lâm Mục thực lực làm sao hắn là rất rõ ràng, xuất một chút thế hệ trước cao thủ tuyệt đỉnh bên ngoài, những người còn lại còn thật sự không nhất định liền có thể mạnh hơn Lâm Mục, hơn nữa lục ra trên địa bàn. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn ý bên ngoài, dù sao nơi này là lục gia địa bàn, cao thủ thật sự là nhiều lắm. Ba đạo bóng đen tiến vào trong núi lớn sau đó nhất thời không đang ẩn nút khí tức trên người, bắt đầu thôi thúc chân khí toàn lực chạy đi, tranh thủ có thể nhanh chóng rời đi lục gia địa bàn. Này một đám lớn vượng hoàng sơn mạch đều là lục gia sinh tồn mấy ngàn năm địa bàn, không có ai so với người của lục gia quen thuộc hơn rồi, chỉ có rời khỏi sau bọn hắn năng lực an tâm liên tại phía trước ba người ra tốc tiến lên sau đó lâm mục cũng thuận lợi tránh được phong môn thôn cửa ra vào thủ vệ đi tới minh mông trong núi lớn sau đó chân khí trong cơ thể thúc một chút thân hình lập tức như điện bắn giống như đuôi theo, tốc độ so với ba người còn thực sự nhanh hơn nhiều hoàn toàn nắm giữ lăng ba vi bộ sau đó lâm mục tại trong núi rừng tiến lên tốc độ vô cùng kinh người, đã đạt đến cực hạn nhanh chóng chuyển xây dịch khiến hắn căn bản không nhìn trong núi rừng địa hình phức tạp tiểu như cùng một đạo tia chớp màu trắng bình thường tại trong rừng cấp tốc qua lại Chỉ là 2 phút không tới thời gian, hắn cũng đã cảm ứng được phía trước nhanh chóng tiến lên tam đạo khí tức, bất quá liền ở hắn cảm ứng được cái kia tam đạo khí tức sau đó cái kia tam đạo khí tức tốc độ di động nhất thời lại tăng nhanh, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra có người sau lưng. Haha, ha. nếu đi tới lục gia, liền không dùng gấp như vậy đi rồi. Lâm Mục ý nghĩ nhanh như tia chớp nhất chuyển, lập tức bắt đầu ngụy trang lên người của lục gia, dù sao những người này cũng không quen biết hắn, lấy ra cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra hắn trong nháy mắt liền biến ảo một bộ gương mặt đáng chết người của lục gia làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo phía trước tam đạo vội vàng chạy thuộc mạng thân ảnh nhất thời truyền ra một tiếng chửi đới lục gia tốc độ của người đến vượt xa tưởng tượng của bọn họ mặc dù là chỉ có một đạo khí tức truy ở phía sau thế nhưng nhưng lại làm cho bọn họ có ba người ưu thế cũng không dám dừng thân hình đến cho dù đối phương là cái giống như phùng kế hoàng là am hiểu khinh công cao thủ thực tế năng lực chiến đấu cũng không phải quá mạnh thế nhưng trước mắt thời điểm này gặp gỡ đối thủ như vậy Lại là càng thêm nguy hiểm, một khi bị hắn đã cuốn lấy sau đó đến lúc đó rất có thể chính là lớn phê Lục Gia cao thủ đến vây chặt bọn họ. Phía sau bằng hưu, chúng ta cũng không cố ý mạo phạm Lục Gia, chỉ là đi ngang qua mà thôi, còn xin đừng nên lại tiếp tục truy tung rồi. Bên trong bóng đen kia mặt tâm trầm, Cao giọng trả lời một câu. Hừ, ba vị thời điểm này còn nói lời như vậy, khi ta người của Lục Gia đều là kẻ đằng sao. Các ngươi tại trong kho hàng đánh cắp khổng tức thạch cùng băng hồn thảo cho rằng có thể liền nhẹ nhàng như vậy mang ra lục gia địa giới. Lâm mục tiếng cười vừa thu lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn đã biết rồi. Nghe được Lâm mục lời nói, ba người nhất thời trao đổi một ánh mắt, trên mặt đồng thời tránh qua một kia thần sắc mê mang, không hiểu người của lục gia làm sao có thể nhanh như vậy liền tìm đến thất lạc đồ vật. Trong kho hàng đồ vật nhưng là đều bị bọn hắn khôi phục nguyên dạng, muốn tìm được đồ vật gì làm mất đi nhưng là cũng phải hoa mắt một chút thời gian. Làm sao bây giờ? Bên trái bóng đen nhất thời gấp gáp hỏi. Nơi này chính là lục gia địa bàn, vạn nhất hắn cao giọng kêu gọi người của lục gia lại đây, sợ là chúng ta đến lúc đó có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Vội cái gì? Trung gian bóng đen một bên cấp tốc tiến lên, một bên quát một câu, trước tiên đem hắn mang xa một chút, sau đó làm bộ muốn đem đồ vật trả lại lục gia, đến lúc đó ba người cùng tiến lên, cần phải không thể để cho hắn chạy. Được, cứ làm như thế. Bên phải bóng đen ngược lại là quyết đoán, lập tức đáp một tiếng, sau đó ba người duy trì hiện tại tốc độ. Tiếp tục bay về phía trước chỉ một đoạn thế gian, rời đi phong môn thôn khoảng cách là càng ngày càng xa. Nhìn thấy sau lưng khí tức vẫn như cũ cấp tốc đổi theo, cũng không hề thông báo lục ra cái khác cao thủ tới rồi. Ba trong lòng người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút mừng thầm. Cái này lục ra cao thủ quả nhiên là cái kẻ ngu, rõ ràng một người đổi theo ra bọn hắn khoảng cách xa như vậy đến. Kỳ thực ba người không biết là lâm mục lúc này cũng ở trong lòng mừng thầm, rời đi lục ra khoảng cách càng xa. Chờ một lúc ba người giao thủ động tĩnh lại càng không sẽ kinh động người của lục ra, hắn cũng là có thể toàn lực ứng phó cấp giật cái kia không tức thạch cùng băng hồn thảo. Hai làn sóng người đánh cùng một cái tâm tư, cũng là vì không kinh động người của lục ra, một trước một sau rất nhanh sẽ tại trong núi lớn chạy ra khoảng cách thật xa, dù sao đều là chân khí hùng hậu cao thủ, toàn lực chạy đi bên dưới tốc độ vẫn là vô cùng kinh người. Không sai biệt lắm, chúng ta tản ra, chờ hắn lại đây. Tính toán một chút khoảng cách, trung gian bóng đen cảm thấy khoảng cách cũng vậy là đủ rồi lựa chọn một cái dựa lưng lưng núi địa phương hắn nhất thời ngừng thân hình hai người khác nhưng là phân tán đã đến một tả một hữu địa phương chỉ có thể lâm mục vừa tới liền ngăn chặn đường lui của hắn liền ở ba người dừng lại không tới thời gian mười hơi thở một đạo bóng trắng nhanh như tia chớp từ đằng xa trong rừng cây xuyên qua lại đây cái kia linh hoạt cực điểm thân hình nhìn ba người nhất thời khỏe mắt hơi giật giật một cái chống chân là nhanh đến kinh người tốc độ di động liền đầy đủ bọn hắn uống một hồ rồi làm sao không chạy thân hình bắn như điện đến sau đó lâm mục xíu Lục Hồ giữa liền đột ngột ngừng lại, nhìn yên tĩnh đứng ở một cây đại thụ bóng đen, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Không hổ là thiên vũ thế gia, quả thật là không bình thường, rõ ràng tùy tiện xuất đến một người trẻ tuổi, đều có thể có kinh người như vậy khinh công, xem ra chúng ta lúc trước vẫn là coi thường lục gia thực lực. Đứng ở dưới cây lớn bóng đen, chậm rãi tiến lên một bước, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, lộ ra hình dáng, nguyên lai là một cái khuôn mặt khô gầy lão giả, một đầu cho mái tóc dài màu trắng, ăn mặc toàn thân áo đen. Thân hình hết sức gầy gò, các ngươi cũng rất tốt rồi, lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế, bất quá nếu chọc phải Lục ra chúng ta trên đầu, không sẽ cho rằng có thể liền tùy tùy tiện tiện rời đi chứ. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, liếc mắt quét mắt một phen hai cái trái phải chính đang lặng lẽ di động mặt khác hai cái lão người, trong lòng lập tức liền biết ba người này dự định, tựa hồ là chuẩn bị vây công hắn, sợ hắn chạy cho Lục ra báo tin. Trong đó bên trái ông lão kia có một đầu kim thép y hệt tóc ngắn, vành hai rất lớn, trọn vẹn kéo tới cầm vị trí. Tại trên lưng của hắn có lấy một bao quần áo, từ trong bao quần áo lộ ra góc cạnh hình dạng đã không khó đáng ra, băng hồn có cùng không tức thạch chính là đặt ở cái kia trong bọc quần áo trong dương nhỏ. Lục ra đích thật là cái làm đối thủ khó dây dưa, ba người chúng ta cũng không phải lục ra cao thủ, bất quá tiểu hoa nhi, người dám một mình đuổi theo ra đến, không khỏi cũng là gan quá lớn một điểm, dĩ nhiên đều không thông chi lục ra cái khác cao thủ, phải hay không có chút quá manh động. Trung gian ông lão kia thâm trầm cười. Một đầu cho mái tóc dài màu trắng đột nhiên không gió mà bay lên, trên người nhất thời chuyển ra một cổ khí thế cường đại, thẳng tắp ép hướng về phía lâm mục phương hướng. Bọn hắn nhìn thấy lâm mục tuổi trẻ sau đó nhất thời liền cải biến sách lược tác chiến, chuẩn bị lấy công lực cứng rắn ép lâm mục, dù sao tại bọn hắn ra, một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, cho dù khinh công lên thiên phú thành tiểu lại cao hơn, công lực nhưng là chân thật tu luyện ra được, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng so với bọn họ càng thêm thâm hầu. Nhìn ba người dồn dập vận công bắt đầu áp chế hắn, lâm mục nhất thời nhẹ giọng cười cười, sau đó chậm rãi lắc đầu, nhất cổ so với ba người càng cường đại hơn khí thế đột nhiên từ trên người bạo phát ra, thậm chí trực tiếp đem ba người ép tới khí thế trực tiếp bắn ngược trở lại. Ba người bị này cổ cường đại cực điểm khí thế của vọt một cái, nhất thời đều không tự chủ được lui về sau mấy bước, trên mặt biểu hiện trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, đầu tiên là nghi hoặc, lại sau đó là khó có thể tin tưởng được, cuối cùng liền biến thành một mặt sợ hãi cực điểm vẻ mặt. Chương 551, Hàng Long Ai. Chương 550, Hàng Long Ai. Làm sao có khả năng? Thiếu giáo chủ cũng không khả năng có như vậy cường đại thực lực. Cái kia tóc ngắn lão giả nhất thời một tiếng thét kinh hãi, khó có thể tin nhìn đứng ở trong rừng cây thân ảnh màu trắng, tướng mạo thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, thế nhưng khí thế bạo dưới tóc lại có thể đồng thời bức lui ba người bọn họ. Câm miệng. Nghe được thiếu giáo chủ ba chữ này, xám trắng tóc dài ông lão kia nhất thời một tiếng quát chói tai, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia tóc ngắn lão giả một mắt. Sau đó mới sắc mặt âm trầm nghiêng đầu đến, nhìn tròng trọc vào lâm mục thân ảnh. Thiếu giáo chủ, có chút thú vị, xem ra các ngươi là một cái không biết cái gì giáo phái người, bất quá bất luận các ngươi là cái gì giáo phái, đều không nên trọc đến lục ra chúng ta trên đầu. Lâm mục trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghiền ngấm nụ cười, bất quá ở trên người khí thế mạnh mẽ tôn lên dưới, mặt khác ba tên lão giả lại là không cười nổi. Được lắm lục ra, lại có lợi hại như vậy thanh niên, thật là khiến người ta khó có thể tin chẳng lẽ là đã nhận được vị nào lao quái vật quán đỉnh? Sam trăng tóc dài lão giả trong mắt lóe lên một tia khác thường ánh sáng, coi như là quán đỉnh, hắn cũng khó có thể tin tưởng được như vậy công lực lại có thể xảy ra xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên người của hắn không phải là cái kia chút gì cũng không hiểu thanh niên, quán đỉnh hạn chế hắn nhưng là trong lòng phi thường rõ ràng. Nhưng là từ vừa nãy lâm mục trên người bảy ra khí thế mạnh mẽ đến xem, công lực tinh thuần độ thậm chí so với bọn họ những tu luyện này mấy chục năm người còn cao hơn, này có thể nhường cho hắn đầu gõ mơ hồ thật sự khó hiểu, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông trong đó môn đạo. Cảnh giới có thể đốn ngộ, công lực lại thì không cách nào ngộ hiểu, cái kia nhất định phải làm đến nơi đến chốn chậm rãi tu luyện mà đến, cho dù có người quán đỉnh truyền, cũng không khả năng trở nên tinh thuần như thế, muốn luyện hóa những kia khổng lồ công lực cũng là một cái không nhỏ nan đề. Ta lục gia cao nhân tiền bối đông đảo, tự nhiên là có công lực đăng lâm tuyệt đỉnh tiền bối, các ngươi liền không cần suy nghĩ, ta là không thể nào nói cho các ngươi, cầm ta lục gia đồ vật đem ra. Bằng không liền đều cho ta đem mệnh ở lại chỗ này Lâm mục ngoài cười Nhưng trong không cười nói Trong lời nói uy nghiêm đáng sợ tâm ý Để ba người không có bất kỳ hoài nghi gì Lấy thực lực của hắn Đích thật là có thể làm đến một điểm này Người trẻ tuổi Nói chuyện không nên chém gió to quá gây lưỡi Tự coi như người công lực tinh khiết thì lại làm sao Chúng ta nhưng cũng là ở trên giang hồ Sở soạn lần mò hơn nửa đời người người Ăn rồi mối so với người ăn rồi cơm còn nhiều Cùng chúng ta đối mặt ngươi không nhất định có thể lấy được chỗ tốt Sam trăng tóc dài lão giả thâm trầm nói, nếu tại công lực không chiếm ưu thế giới tình huống, hắn cũng chỉ có thể chuyển ra kinh nghiệm một cái nói rồi. Xác thực, song vương đỏ sức thời điểm, công lực cố nhiên là có thể quyết phân thắng thua một mặt, thế nhưng thực chiến kinh nghiệm cũng đồng dạng vô cùng trọng yếu, bằng không mọi người đều không cần giao tay, trực tiếp so với một cái tu luyện bao nhiêu năm là có thể xong việc. Bất quá ba người cho rằng dựa vào điểm này đã nghĩ áp chế Lâm Mục, vậy coi như mười phần sai rồi, bọn hắn nếu như biết Lâm Mục đã chọn vẹn tu luyện mấy vào năm É e sợ tại chỗ liền có thể kinh hãi mà chết. Thật sao? Đối mặt sám trắng tóc dài lão giả nguy hiếp, Lâm Mục ngược lại là một bộ không sao cả dáng vẻ. Xem ra ba vị là không có ý định giao ra ta lục ra đồ vật rồi. Nếu như vậy, ta cùng ba vị cũng không có cái gì lời để nói rồi. Nếu như các ngươi có thể thắng ta, tự nhiên có thể mang đi khổng tước thạch cùng băng hồn thảo. Thua, liền cho ta đem mệnh lưu lại đi. Vừa dứt lời, Lâm Mục thân hình đã nổ tung mà ra. Người đầu tiên xuất thủ đối tượng chính là cái kia bên trái tóc ngắn lão giả. Bởi vì lão giả trên lưng liền có lấy cái kia cái hộp nhỏ, chỉ cần đem hộp cướp được tay, ngay lập tức sẽ có thể được đến khổng tức thạch cùng băng hồn thảo. Đối mặt Lâm Mục bạo tập kích, tóc ngắn lão giả cũng không hề kinh hoàng, nếu biết Lâm Mục là chuyên môn theo đuổi về khổng tức thạch cùng băng hồn thảo, như vậy hắn trở thành số một mục tiêu cũng là chuyện đương nhiên rồi, toàn thân chân khí vừa khởi động, thân hình của hắn lập tức tăng vọt một đoạn, dĩ nhiên tu luyện kỳ lạ ngoại gia công pháp. Trong chốn võ lâm cái gọi là ngoại gia võ công, không nằm ngoài chính là ngoại luyện gần xương nội luyện một hơi từ võ công đẳng cấp tới nói, đương nhiên vẫn là nội gia võ công cao cấp một ít, thế nhưng tu luyện ngoại gia võ công cũng mới có lợi, cái kia chính là tình tiến tốc độ nhanh, tu luyện có thành cộng thêm cao thủ, sức chiến đấu cũng là không có thể khinh thường. thân hình tăng vọt tóc ngắn lao giả, lớn bàn tay một cái vươn về trước, dưới chân bước tiến cũng trong nháy mắt biến hóa lên, liên tục mấy cái đã bước, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. đối với lâm mục liền vọt tới, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không e ngại lâm mục bộ dáng, đến hay lắm, lâm mục cười dài một tiếng. Trong cơ thể hàng long chân khí nhất thời cấp tốc tuân ra chuyển động, cùng bạo khí thế mãnh liệt đối với tóc ngắn lao giả ép tới, dày đặc sát cơ cơ hồ khiến tóc ngắn đều phải không thở nổi, sát mặt đỏ lên. Đây là lâm mục lần thứ nhất ở trong chiến đấu dùng khí thế đến phụ trợ chiến đấu, trước đây thời điểm đại đa số đều chưa dùng tới một chiêu này, dù sao không phải cần ẩn nút động thủ, chính là cùng mình người luận bản, khí thế phụ trợ, thực lực của đối thủ nhưng là sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Người luyện võ gọi khí thế, tu chân giả thì gọi là huy thế đó là thực lực bản thân ngoại hiện sau đó một cách tự nhiên hình thành một loại khổng lồ áp lực có thể nói là trụ cột nhất lĩnh vực lực lượng thế nhưng chính là cái này khí thế cũng không phải tất cả mọi người có thể đơn giản liền lĩnh ngộ được đối với lâm mục tới nói cái này hiển nhiên là lại quá đơn giản rồi hắn liền càng cao hơn lần lĩnh vực đều đã từng lĩnh ngộ qua khí thế tự nhiên là chút lòng thành rồi hơi chút một cân nhắc hắn liền biết nên làm sao dùng tự thân chân khí đi hình thành loại này có thể bức bách đối thủ khí thế so với ba vị kia lão giả mà nói. Lâm mục tại khí thế lên lợi dụng so với bọn họ còn cao minh hơn nhiều lắm, những lao giả kia khí thế của vẫn chưa thể nhằm vào một người phát ra, chỉ có thể bao trùm một mảnh phạm vi, mà lâm mục thì là có thể tương khí thế tất cả đều ngưng tụ lại cùng nhau, trực tiếp bao phủ một cái cụ thể mục tiêu. Xuất hiện ở trước mắt cái này tóc ngắn lao giả, chính là hắn nhắm chính xác mục tiêu đầu tiên, đủ đủ để đem ba người đồng thời bước lui khí thế của, hiện tại hoàn toàn ra chỉ ở tóc ngắn lao giả trên người một người, loại kia khổng lồ áp lực quả thực là cho người cảm thấy nghẹt thở. Cho dù hắn kiệt lực phản kháng, động tác cũng không khỏi chấm rất nhiều. Bởi hai người là đúng sông mà đi, gặp gỡ tốc độ nhanh kinh người, không tới một hơi công phu, lâm mục liền đã đến tóc ngắn trước mặt ông lão. đồng thời trong tay trưởng thế liên tiếp biến ảo, từng tiếng tiếng rồng ngâm nhất thời liên tiếp vang lên. Nhất trên lòng bàn tay treo trọng, nghiêng trưởng vóc ngang, bình dưới trưởng ép, chặt trưởng trước bát. Hàng long thập bát trưởng trưởng thế tuy rằng đơn giản, thế nhưng tại hàng lòng chân khí ra chỉ dưới uy lực lại là phi thường kinh người. Cái môn này thần kỳ trường pháp hoàn toàn ỷ lại mạnh mẽ chân khí thúc đẩy, chân khí càng là sung túc, trường pháp có khả năng phát huy uy lực cũng lại càng lớn, tăng cường vượt xa cái khắc cùng cấp bậc võ công. Chuyện qua tôi nét, cẩn thận, là hàng long thập bắt trưởng. Sam trắng tóc dài lão giả nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn ngay lập tức sẽ nhận ra lâm mục sử dụng võ công, thế nhưng khiến hắn càng thêm sợ mất mật chính là lâm mục bản thân sử dụng lên hàng long thập bắt trưởng đến, trường thế dường như nước chảy mây trôi bình thường tự nhiên mà thành. Không, có một chút nào sơ hở. Chỉ một cái liếc mắt phán đoán, sam chăng tóc dài lão giả liền biết Lâm Mục không đơn thuần là công lực lên đã vượt qua bọn hắn, liên luyện võ học cảnh giới cũng tại bọn hắn bên trên, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng thiên tài cấp bậc nhân vật, hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt. Bất quá đợi được tóc dài lão giả để lúc tỉnh, đã là quá đã muộn, bị Lâm Mục khí thế triệt để bao phủ áp chế tóc ngắn lão giả, căn bản không chống đỡ được Lâm Mục liên tục không ngừng trưởng thế công kích, tuy rằng vừa bắt đầu kiệt lực ngăn cản mấy lần, ngoại ra công phu cũng đích thật là luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ thế nhưng cũng không thể cứu lại hắn bại vong xu hướng suy tàn cách cách chỉ là mười trưởng không tới chiêu thức lâm mục chỉ bằng mượn này cực kỳ mạnh mẽ chân khí cùng với cương mãnh cực kỳ hàng long thập bắt trưởng mạnh mẽ đem tóc ngắn lao giả hai tay đập gãy rồi liên tục hai tiếng thanh thúy tiếng gãy xương âm truyền ra trên lẫn tại tiếng rồng ngâm chung có vẻ như thế rõ ràng từ lâm mục ra chiêu đến đánh gãy tóc ngắn lao giả hai tay thời gian vô cùng ngắn Hai người khác căn bản không kịp nhúng tay, cách gần nhất tóc dài lão giả thậm chí đều vẫn không có thể chịu đến Lâm Mục bên người, chiến đấu cũng đã xuất hiện tính quyết định biến hóa. "Lão Tam, mau lui lại." Tóc dài lão giả nhất thời sắc nước cả tim gan, con mắt trợn tròn vo, hét lớn một tiếng để tóc ngắn lão giả tốc độ lui lại. Đáng tiếc, Lâm Mục nếu tới liền đã phát động ra như thế công kích máy liệt, tự nhiên là sẽ không lại để tóc ngắn lão giả có bất kỳ cơ hội nào, chân khí trong cơ thể lần thứ hai trong giây lát vận chuyển, trường thế thậm chí đều không có tiếp tục sử dụng một viên đầu rồng to lớn liền từ trên người hắn xung ra đối với trước người tóc ngắn lao giả liền xung kích tới thuần túy điều động chân khí tiến công tốc độ đương nhiên phải là sử dụng chiêu thức mau hơn nhiều rồng ngẩng đầu sử dụng đến tóc ngắn lao giả căn bản không kịp có phản ứng chút nào chớ mắt nhìn khổng lồ chân khí long đầu cứ như vậy đụng vào trên người một ngụm máu tươi nhất thời cuồng bắn ra liền ở tóc ngắn lao giả thân hình bị va chạm chợt lui đồng thời lâm mục tay trái xa xa hư không tìm đòi bấm tay thành chảo sau nhất thời nhất cổ sức hút đột nhiên xuất hiện Lao giả ngược bị đụng ghẻ dây thừng bao vây ngay lập tức sẽ bị hắn hút tới ở trong tay. Nhanh chóng đem mở dương ra tra xét một phen sau đó lâm mục không để lại dấu vết đưa tay một vệt. Trong dương khổng tức thạch cùng băng hồn có ngay lập tức sẽ biến mất không còn tâm hơi rồi. Trong dương nhất thời biến giống tuyết. Thế nhưng tất cả những thứ này ba người kia đều là kia không biết chút nào. Đã làm xong tất cả những thứ này sau. Lâm mục lần thứ hai đem cái dương bao ở trong cái bọc. Sau đó chém xeo cuốn chặt một chút sau hướng về phía sau một vầng tận đến giờ phút này, Sám trắng tóc dài lão giả mới miễn cưỡng nào tới Lâm Mục bên người, đáng tiếc đã muộn một bước. Thân hình một cái lưu chuyển, mạnh mẽ vô cùng chân khí lập tức quán thông cánh tay, Lâm Mục xoay người lại chính là một trưởng kháng long hưu hối, trực tiếp đối mặt tóc dài lão giả kéo tới một trưởng, hai người trưởng lực tương giao, chu vi nhất thời khơi dậy một trận cuồng bạo khí lưu, trên đất cảnh khô lá héo ngay lập tức sẽ dồn dập bốn phía phi tản ra ngoài đến. Tóc dài lão giả bị Lâm Mục một trưởng trực tiếp chấn động ngược lại lùi lại mấy bước, Lâm Mục cũng thừa dịp phản chấn lực đạo lùi về phía sau mấy bước kéo ra khoảng cách giữa hai người. chương 552, đa thủ. chương 551, đa thủ. chỉ là ngắn ngủn năm hơi không tới thời gian, trong sân chiến cuộc liền xảy ra kinh người chuyển biến. tóc ngắn lão giả bị lâm mục liên tục cuồng bạo tiến công trực tiếp đánh không rõ sống chết, đụng gãy mấy cây đại thụ thân thể ngã lệch tại một gốc cây dưới, xem bộ dáng là không thể tại gia nhập chiến đấu. tóc dài lão giả cũng bị lâm mục một trường đẩy lui, liền thất lạc bao vây đều không có thể đoạt lại. về phần một bên khác người thứ ba lão giả. Liền vừa nay chiến đấu sân bãi cũng không kịp chạy tới, ba người ở giữa chiến đấu cũng đã tốc độ ánh sáng y hệt tiến hành rồi một vòng, kết quả không khỏi làm hắn chố mắt ngoan mồm, quả thực là khó có thể tin. Như vậy một người tuổi còn trẻ hậu tiến hạng người, rõ ràng ba hơi bên trong liền đánh bại tóc ngắn lao giả, thậm chí còn có không đi bắt trở lại không chung rơi xuống bao vây, dù bận vận đung dung kiểm tra rồi một phen sau mới cái chốt ở trên người, sau đó còn một trưởng đẩy lui đến đây trợ giúp sám trắng tóc dài lao giả, hết thảy đều có vẻ như vậy thành thạo điều luyện nay tại mấy hơi trong lúc đó phát sinh tất cả thật sự là quá nhanh rồi sáng trắng tóc dài lao giả liếc mắt nhìn tóc ngắn lao giả nằm phương hướng trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ hắn cũng không nghĩ đến lại có thể biết biến thành như bây giờ vốn là chuẩn bị song vây công lâm mục rõ ràng biến thành phân tán ra đến bị đối phương trong nháy mắt đánh bại một người nguyên bản mô phỏng tốt chiến thuật dĩ nhiên tiến vào đối phương bấy dập mạnh mẽ công lực cực cao cảnh giới võ học còn có không gì sánh nổi cẩn thận bố cục nếu như nắm giữ tất cả những thứ này chính là một người tu luyện mấy chục năm cao thủ Sám trắng tóc dài lão giả sẽ không có bất kỳ ngạc nhiên. Thế nhưng, trước mắt nắm giữ tất cả những thứ này dĩ nhiên là một người trẻ tuổi, thậm chí xem tuổi không qua mới vừa vận chừng 20 mà thôi, rõ ràng liền đã có được đáng sợ như vậy thực lực, tâm tính, thiên phú không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất, quả thực không có bất kỳ nhược điểm. Không dám tưởng tượng, lục ra rõ ràng ra như thế một cái đáng sợ thanh niên, lại qua mấy chục năm, chẳng phải là liền có thể đến vô địch thiên hạ cảnh giới. Làm sao? Không chuẩn bị động thủ nhìn đã hội hợp hai gã khác lão giả, lâm mục khỏe miệng hơi vẩy lên, khuôn mặt lộ ra một chút ý cười nhạt nhạt. Bất quá tại hai tên lão giả kia xem ra, ý cười lại có vẻ hết sức giữ tận. Hiện tại hai tên lão giả đã không dám ở tùy ý tách ra, vừa nãy lâm mục phát động cuồng bạo công kích một màn kia đều đã rơi vào trong mắt của bọn họ, huyền như giống như cuồng phong bạo vũ công kích, quanh thân chúng quanh hơn người kình khí đều đủ để chấn thương thực lực độ trên lệnh người luyện võ, công lực cao quả thực kỳ cục. Các hạ thực lực siêu tuyệt, thật sự của chúng ta không là đối thủ. Chẳng qua nếu như các hạ nhất định phải giết ta hai nhân, chúng ta nói không chừng cũng phải thi triển liều mạng chiêu số, cùng các hạ trải qua hai chiêu rồi. Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, thế nhưng thời điểm này tuyệt đối không thể yếu khí thế, nếu hắn không là nhóm đều không nhất định còn có thể có tự tin đối mặt Lâm Mục. Nếu như Lâm Mục cố ý muốn lưu lại bọn hắn mà nói, bọn hắn nhất định là muốn phải liều mạng, cho dù chết cũng không thể khiến Lâm Mục dễ chịu. Ai nói ta nhất định phải giết các ngươi? Lâm Mục biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia có chút nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như các ngươi vừa nãy liền ngoan ngoan trả ta lục ra đồ vật, ta như thế nào lại động thủ đối phó các ngươi, nếu hiện tại cái gì đã cầm lại rồi, chỉ muốn các ngươi không còn tâm cấp, giờ, hiện tại là có thể rời đi. Ngươi, ngươi muốn thả chúng ta đi. Một tên lão giả khác nhất thời có chút chần chừ, nói chuyện cũng hơi cứng lại. Làm sao, các ngươi chẳng lẽ tưởng tượng người kia như thế? Lâm Mục chế nhạo quay đầu, đối với tóc ngắn lao giả ngã xuống địa phương báo cho biết một phen. Hôm nay chúng ta tài nghệ không bằng người, chịu rồi. Sám trăng tóc dài lão giả ngược lại là quyết đoán, đặt xuống câu tiếp theo cứng rắn lời nói, sau đó lập tức hướng tóc ngắn lão giả bên kia điện xạ mà đi, đem tóc ngắn lão giả kháng trên bờ vai tiểu Ly khai rồi, một tên lão giả khác nhưng là theo sát ở phía sau hắn, cũng không quay đầu lại đi theo rời đi. Lâm Mục một mực đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh của ba người tại bóng đêm tại vô ảnh vô tung biến mất thời gian, lúc này mới xoay người đồng dạng rời đi, tại trở về trên đường, hắn đem thu vào trong chiếc nhẫn khổng tức thạch cùng băng hồn cỏ lại lấy ra, một lần nữa thả về tới trong hộ. Vừa nãy làm như vậy chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. Dù sao đối phương ba người cũng đều là tu luyện nhiều năm cao thủ, cho dù là hắn cũng không dám nói tại giao thủ thời điểm còn có thể trăm phần bảo vệ hai thứ này kỳ bảo an toàn, cho nên liền len lén động tay động chân, đem khác biệt bảo bối đều thu nhập trong nhẫn. Đại ca, chúng ta thật sự cứ như vậy đi trở về. Trở về trên đường, một tên lão giả khác có chút không cam lòng hỏi phía trước khiêng người tên kia sám trắng tóc dài lão giả. Không phải vậy còn có thể làm sao? Sám trăng tóc dài lão giả hừ một tiếng, tuy rằng trong thanh âm lộ ra một kia không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể làm ra hiện nay quyết định, người trẻ tuổi kia thật sự là quá mức lợi hại, chúng ta căn bản không có chút tự tin nào đối phó hắn, đáng sợ nhất là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn có thể bất cứ lúc nào triệu hoán lục ra cái khác cao thủ, chúng ta căn bản không khả năng chiếm tiện nghi gì. Nhưng là cái kia không tức thạch cùng băng hồn cỏ. Người lão giả kia tựa hồ còn có chút chân chờ, Không cần nghĩ lúc nào trở nên như thế bị ma quỷ ám ảnh. Sám trăng tóc dài lão giả nhất thời quát mắng một câu, bất cứ lúc nào, đều phải bảo vệ tự thân tính mạng, mất mạng, cái gì khác đều là giả dối, hết thể đều bất quá chỉ là mây khói phù vân, còn không mau mau tỉnh lại. Là ta lưu luyến tài vật rồi, đại ca nói chính là, người lão giả kia trên mặt tránh qua một vẻ xấu hổ vẻ mặt, vội vàng tỉnh táo lại. Kỳ thực cũng có thể quái người lão giả này, ở trong võ lâm trà trộn người. E sợ không có mấy người có thể ở nhìn thấy không tức thạch cùng băng hồn cỏ sau còn có thể duy trì thanh tỉnh, Sam trắng tóc dài tâm tính của ông lão cùng định lực đã coi như là phi thường kinh người rồi. Bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì lâm mục thực lực đầy đủ mạnh mẽ, mới có thể đem mấy người hoàn toàn làm kinh sợ. Cái tiết chuyện này chúng ta trở lại bàn giao thế nào? Người lao giả kia tiếp tục hỏi. Còn có thể bàn giao thế nào? Sự thực là như thế nào chúng ta liền nói thế nào? Không được có bất kỳ ẩn dấu. Giáo chủ thần thông quảng đại. Chúng ta là không thể nào lừa gạt đi qua, tình hình thực tế nói là được, chuyện này cũng không thể trách chúng ta, đích thật là gặp được không đối phó được cao thủ, chỉ là cao thủ trẻ một điểm mà thôi, này không phải là cái gì xỉ nhục sự tình. Lắc lắc đầu, xám trắng tóc dài lão giả định thần nói ra. Cũng đúng, chuyện này xác thực cũng là không có thể trách chúng ta. Một tên lão giả khác gật gật đầu, sau đó nhìn hướng không cảm giác chút nào tóc ngắn lão giả, lão tam thương thế thế nào rồi. Còn có một khẩu khí, bất quá có thể khôi phục hay không đến dáng dấp lúc trước. Liền muốn xem vận mệnh của hắn, trở lại hy vọng giáo chủ có thể ban xuống một ít chữa thương thánh vật để lao tam khôi phục nhanh hơn tốc độ. Nhẹ dọng thở dài, sám trăng tóc dài lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Người trẻ tuổi kia thực sự là thật là đáng sợ, thật không biết lục ra là làm sao bồi dưỡng được lợi hại như vậy hậu bối, thực lực thì đã có thể nghiền ép chúng ta những này người đời trước rồi. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T -n -n Hừ, nhất định là cái nào lao quái vật hy sinh suốt đời công lực bằng không mặc cho người trẻ tuổi kia thiên tư yêu nghiệt, thì lại làm sao có thể có thành tựu hiện tại. Cũng là, chính là không biết là lục ra cái nào lao quái vật đi rồi, xem ra trở lại còn phải hào hào đại sành một phen. Hai người tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên nhỏ đến mức không nghe thấy được lên, thân hình của bọn họ cũng hoàn toàn biến mất ở giữa núi rừng, lại cũng chẳng biết đi đâu. Bên này Lâm Mục cũng đã như gió bay điện chớp chạy về phong môn thôn, dễ dàng thoảng qua cửa ra vào thủ vệ sau đó chỉ trong chốc lát hắn liền trở về Thúy Lan Cư. Thân hình nhảy lên cũng đã từ bên ngoài trực tiếp đi vào lầu 3 trong phòng. Ở trong phòng ngồi vững vàng trở thành sau đó đem bao vây đặt ở trên bàn, Lâm Mục đầu tiên là cho mình rót một bình nước chè xanh, thản nhiên hưởng thụ lấy mấy chén dư vị vô cùng, răng môi lưu hương mùi thơm ngát nước trà sau đó lúc này mới mở ra trong ba hộp cẩn thận nhìn lại. Trong hộp có hai loại đồ vật, một cái là một khối to bằng nắm đấm trẻ con sắc thái sạc sỡ tảng đá, màu sắc cùng khổng tức linh vũ hết sức tiếp cận, vô cùng diễm lệ, tự nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh khổng tức thạch. Khác một thứ nhưng là một cây tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng cỏ nhỏ, mặt trên có chừng 10 mảnh lá cây, cả cây cỏ nhỏ bất quá chừng 10 cm cao, gốc dễ đâm vào một khối màu lam nhạt trên tầng đá, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt hàn ý. Khối đá này ngược lại là có chút ý tứ. Đối với băng hồn cỏ lai lịch, mấy ngày nay Lâm Mục cũng có hiểu một chút, tự nhiên biết sống sót băng hồn cỏ giá trị làm sao, cẩn thận quan sát một phen sau đó hắn cũng cảm thấy tảng đá kia vô cùng kỳ lạ, lại có thể cung cấp băng hồn cỏ sinh trưởng cần có hàn khí. Ngón tay hơi chạm đến khối này màu lam nhạt tảng đá, nhất cổ ý lạnh thấu xương nhất thời từ đầu ngón tay chuyển tới, để lâm mục đều không tự chủ được dùng mình một cái, đôi lông mày hơi nhíu lâm mục trên mặt lập tức xuất hiện một vẻ vui mừng ý vị. Như thế kỳ lạnh tảng đá, đến lúc đó đem băng hồn cỏ luyện hóa thành đan thuốc sau đó đúng là có thể để dùng cho thanh lan lúc tu luyện sử dụng, bất quá thanh lan xuất hiện ở trong người lạnh ly chân khí đã vô cùng mạnh mẽ, ngược lại là tạm thời không cần khối đá này. Trong lòng âm thầm tự định giá một phen sau đó lâm mục đem băng hồn cỏ thận trọng bỏ qua một bên, theo sát lại lấy qua khối này khổng tức thạch, đồng dạng dùng móng tay ở phía trên chọc xuống một điểm bột phấn, lộ ra tầng ngoài phía dưới như trước diễm lệ vô cùng sát thái. đích thật là khổng tức thạch, không có sai rồi, không nghĩ tới lần này lại đây lại có thể đạt được khác biệt kỳ vật, quả nhiên là không hưởng phí chạy chuyến này. trong lòng hỉ tư tư nghĩ đến, xem xét một hồi sau đó lâm mục đem hai loại đồ vật lại bỏ lại trong hộp, sau đó đem hộp toàn bộ nhận được trong nhẫn, cứ như vậy lời nói. Mặc cho bên ngoài những người này làm sao tìm được, cũng không khả năng tìm tới trên người Hán. Trở về trên giường bắt đầu đả tọa điều thức, thẳng đến thiên minh thập phần mọi người đều lục tục rời giường. Lâm Mục lúc này mới từ trong phòng đi ra. A Mục, người đã về rồi. Đang tại lầu một để bắt đua riêu tiêm tiêm, gặp được xuống lầu tới Lâm Mục, nhất thời sắc mặt vui vẻ mà hỏi. Lâm Mục mới vừa chuẩn bị trả lời, dư quang của khỏe mắt liền nghiêng mắt nhìn đã đến phía ngoài cửa chính sắc mặt âm trầm vội vã đi qua huyền kiếm tông mọi người chương 553 Quy chế biến động. Chương 552, quy chế biến động. Một buổi sáng sớm, Huyền Kiếm Tông đoàn người liền vội vã từ tảng đá xanh trên đường phố nhanh chóng đi tới, dẫn đầu chính là Huyền Kiếm Tông trưởng Môn Phong thanh tử, cùng sau lưng hắn thì còn lại là đệ tử của hắn đủ lĩnh, đoàn người nhìn lên sắc mặt đều hết sức nghiêm trọng, không biết là vì cái gì. A Mục. Diêu Tiêm Tiêm xem Lâm Mục nhìn chằm chằm ngoài cửa, tò mò cũng đi theo liếc mắt nhìn, chỉ có thấy được Huyền Kiếm Tông đoàn người vội vã mà qua, nhất thời kỳ quái hỏi. Tối hôm qua sẽ trở lại rồi? một mực tại gian phòng đã tỏa điều tức, lâm mục cười quay đầu lại, sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh, nhận lấy diêu tiêm tiêm đưa tới bắt đũa. không có việc gì chứ. diêu tiêm tiêm quan tâm hỏi một câu, yên tâm đi, ta không phải thật tốt trở về rồi, không có chuyện gì tình. cười lắc lắc đầu, lâm mục lơ đễnh nói ra, kỳ quái, này huyền người của kiếm tông sáng sớm liền sắc mặt tâm trầm, không biết vội vã đuổi đi nơi nào. ngồi ở một bên khác diêu khánh luân ngược lại là phát hiện vừa nãy huyền người của kiếm tông có gì đó không đúng. Uống một hớp cháo nhỏ sau hơi nghi hoặc một chút nói: "Ai biết, bất quá tại lục gia trên địa đầu, ứng với nên không có chuyện gì tình đi." Diêu Khánh Phong lắc lắc đầu, hắn cũng không biết huyền người của kiếm tông làm sao vậy, bất quá khẳng định cùng Diêu gia không quan hệ, bởi vì bọn họ đều tốt dừng lại ở Thúy Lan ở giữa, cũng không có ra ngoài đã làm gì sự tình, nghi tới đây, hắn biểu hiện hơi dừng lại một chút, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Lâm Mục một mắt. Ngày hôm qua hơn nửa đêm thời điểm, nơi này chỉ có Lâm Mục đi ra một hồi, nếu có chuyện gì phát sinh, Hơn nửa cùng Lâm Mục là không thể tách rời quan hệ, không biết tại sao, Diêu Khánh Phong trong lòng chính là có cái cảm giác này, tuy rằng hắn cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Bất quá bởi Lâm Mục bây giờ là đứng ở hắn nhóm bên này, cho nên cho dù biết rồi chút gì, hắn cũng chắc chắn sẽ không khắp nơi đi nói, mình cũng không thể người vạch trần người nhà đi. Điểm tâm ăn sau khi xong, Diêu ra người nhất thời lại cùng mấy ngày trước như thế xuất phát đi vào sân luận võ, chuẩn bị tiến hành hôm nay vòng thứ 6 đấu vòng loại, cho đến ngày nay. Trước đến tham gia luận võ đại hội tuyệt đại đa số gia tộc và môn phái cũng đã bị loại bỏ rồi, thậm chí có chút gia tộc và môn phái sớm rời khỏi lục gia. Rời đi trước thời hạn những kia đều là thế lực nhỏ mà thôi, cho dù ở gia tộc cùng trong môn phái cũng coi như là không có danh tiếng gì nhân vật, biết tiếp tục lưu lại này bên trong cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên mới phải sớm liền đi, phàm là hơi chút có một ít uy danh gia tộc, cũng sẽ không rời đi trước thời hạn. Đi tới sân luận võ trên đường, Diêu Khánh Phong cùng một tên Diêu gia con cháu nhẹ nói vài câu sau đó tên kia riêu ra con cháu liền thoát ly đội ngũ, sắp nhập vào thanh thạch đường phố trong đám người, chỉ trong chốc lát liền mất đi hình bóng. Lâm Mục tự nhiên chú ý tới điểm này, bất quá hắn cũng không hề hỏi nhiều cái gì, hắn biết riêu khánh phong chú ý tới huyền kiếm tông không giống bình thường biểu hiện, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải nói cái gì để phòng trong lòng, thuần túy là xuất phát từ muốn đem tình huống chuẩn xác nắm giữ tâm lý mà thôi. đối với những thứ này quanh năm kinh doanh gia tộc thế lực người mà nói. Có những gì không biết tình huống xuất hiện thời gian, nhất định sẽ trước tiên nghĩ biện pháp biết rõ những chuyện này, sau đó đang suy nghĩ có thể hay không từ đó thu được một chút chỗ tốt, cùng với làm sao để gia tộc ở chính giữa chu tuyển. Có mấy ngày trước trải qua, chúng gia tộc và môn phái người chạy tới sân luận võ tốc độ là càng lúc càng nhanh, lần này không tới thời gian một tiếng cũng đã toàn bộ tập trung đến sân luận võ bên trong, tại vị trí của mỗi người ngồi ngay ngăn xuống. Bất quá để cho bọn họ kỳ quái là, Lục Thiên thích tới thời gian lại là so với thường ngày chậm một chút, hơn nữa tới thời điểm cũng không có mấy ngày trước bộ kia vẻ mặt tươi cười dáng vẻ trái lại sắc mặt có vẻ hơi âm trầm đi theo phía sau hai cái người của lục gia dơ lên một khối che kín màu trắng trường bảy tấm ván gỗ các vị đồng đạo tối hôm qua ta lục gia nhà kho ra một chút vấn đề có người đêm khuya tiềm nhập ta lục gia nhà kho đánh cắp một ít vốn thuộc về ta lục gia đồ vật những này không biết sống chết người lại dám tại ta lục gia trên địa đầu khiêu khích quả thực là bắt nạt ta lục gia không người trong thanh âm hàm chứa một hơi khí lạnh Lục thiên thích lời nói như một trận gió lạnh thổi qua, để mọi người ở đây nhất thời đều tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán, hiện nhiên đối với có người dám ở lục gia nơi này ăn trộm cảm thấy có chút khó tin. Những khác không cần nhiều lời, chỉ ít trước mắt cũng đã có một vị lục gia tiên thiên cảnh cao thủ, nếu như nói lục thiên thích chính là lục gia duy nhất tiên thiên cảnh cao thủ, vậy là ai cũng sẽ không tin, có như vậy cao thủ mạnh mẽ chấn giữ gia tộc, lại còn không người nào dám tới vớt dâu hùm. Ánh mắt âm trầm quét mắt một vòng trên khán đài mọi người. Sau đó Lục Thiên Thích đưa tay nhẹ nhàng một hồi, sau lưng hai cái lục gia chi người nhất thời đem dơ lên tấm ván gỗ bỏ vào trên võ đài. Sau đó vạch trần đi rồi trên ván gỗ đang đắp màu trắng trơn bố, lộ ra phía dưới một cái đã tứ chi cứng ngắc thi thể. Đó là Phùng Kế Hoàng. Thật đúng là hắn, Quỷ Dực Bất Vương, thì đã chết rồi. Chuyện khi nào? Xem Phùng Lão Quỷ khuôn mặt, cần phải chết đi còn không lâu. đoán trưởng chính là chuyện tối ngày hôm qua. Trên khán đài mục lực người mạnh mẽ quá lớn, trên ván gỗ thi thể một lộ ra hình dáng, nhất thời đã bị mọi người ở đây nhận ra, nhất thời một mảnh kinh ngạc tiếng bàn luận xôn xao lại từ trên khán đài truyền ra. Phùng kế Hoàng khinh công nhưng là phi thường nổi danh, có thể được người gọi là quỷ dược bất vương, hắn tại khinh công lên trình độ cũng đã có thể thấy được chút ít rồi, thế nhưng chính là như vậy một cái lợi hại bảo mệnh cao thủ, rõ ràng cũng tổn hại ở lục gia thủ hạ, lục gia thực lực thật đúng là sâu không lường được. Không biết tình huống cụ thể chúng gia tộc và môn phái người. Đối lục gia thực lực lại bỏ thêm vào một phần sâu đậm kiên kỵ, ngược lại là ngày đó biết Phùng kế hoàng bị lâm mục đánh thành trọng thương diêu ra người, trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc, không biết Phùng kế hoàng làm sao sẽ đã bị chết ở tại lục gia trong tay. Phùng kế hoàng, tối hôm qua đêm khuya xông vào ta lục gia nhà kho trong địa, đã bị nhà kho trông coi đánh chết tại chỗ, thế nhưng còn có mặt khác người tham dự thoát đi ra ngoài, ta lục gia chắc chắn đối với những người này tiến hành truy sát, ở đây nếu như có người biết tương quan tình huống, chỉ muốn nói cho ta lục gia cũng có thể đạt được ta lục gia tưởng tượng. Lục Thiên Thích lạnh lùng liếc mắt nhìn trên đất phùng kế hoàng thi thể, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nếu như bị ta lục gia phát hiện, ở đây có người cùng tối hôm qua người cấu kết, đến lúc đó cũng đừng trách ta lục gia không nghệ tình rồi. Mấy câu nói nói xong, Lục Thiên Thích sau đó dặn dò người khiêng đi phùng kế hoàng thi thể, theo sát một đám trọng tài liền lục tục đã đến từng người trên võ đài, vòng thứ 6 đấu vòng loại cũng chính thức bắt đầu. Vòng thứ 6 đấu vòng loại tổng cộng chỉ có 192 người tham gia. Trải qua một tuần này đào thải sau đó còn có thể còn lại 96 người tiến vào vòng thứ 7 đấu vòng loại. Theo từng cái trên lôi đài trọng tài bắt đầu cao giọng tuyên án lên luận võ người dây số, dự thi người lần lượt tiến vào từng người sân luận võ địa, đã đến vòng thứ 6, Lâm Mục biết mọi người đã toàn bộ bị loại bỏ rồi, chỉ có một mình hắn còn tiếp tục có thể tham gia luận võ. Bất quá cho dù ngày hôm qua bị song song đào thải, cơ thanh lan cùng tư đổ tú hôm nay như trước đi theo gia tộc người ngồi ở trên võ đài quan sát luận võ các nàng chân khí trong cơ thể bạo động đúng là không có cái gì đáng ngại chỉ cần không tùy ý đại lượng điều động chân khí liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì lâm mục cũng không lâu sau lên võ đài phía sau dự thi người cho dù đối mặt hắn đối thủ như vậy cũng đều không hề từ bỏ tỷ võ quyền lợi mặc dù biết sẽ không thắng nhưng vẫn là muốn cùng lâm mục giao lật tay một cái dù sao có thể cùng loại này cấp bậc cao thủ so chiêu cơ hội nhưng là không nhiều thử qua thực lực của đối thủ sau đó lâm mục nhẹ nhõm liền đánh bại đối thủ thậm chí không có sử dụng nhiều ít thực lực cùng thực lực của hắn so ra, ở đây còn lại người trong, rất có thể cũng chỉ có lục ra lục thanh thanh còn có thể cùng hắn qua hai chiêu rồi. Một cái buổi sáng thời gian, vòng thứ 6 luận võ cũng đã toàn bộ kết thúc, tham gia vòng thứ 7-96 người danh sách đã xác định ra, sau đó điều dụng một đài la thiên bản, đem những người còn lại tiếp tục chia làm hai tổ, trực tiếp tiến hành vòng thứ 7 đấu vòng loại. Lần này như trước không có gì khó tin, lâm mục như trước vững vững vàng vàng thông qua được đấu vòng loại, tiến vào đại hội luận võ cuối cùng 48 mạnh. Năm rồi đàn sinh ra top 50 trong vòng cao thủ thời điểm, trên khán đài người tổng hội kích động một phen, bởi vì tiến vào top 50, cũng là mang ý nghĩa cách cuối cùng đệ nhất rất gần rồi. Thế nhưng lần này đại hội luận võ, lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, trên khán đài là một mảnh phi thường an tĩnh cảnh tượng, bởi vì là chúng người đã biết rồi cuối cùng 48 cường bên trong có lâm mục cùng lục thanh thanh như vậy cao thủ hàng đầu tồn tại, người thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ tại hai người bọn họ bên trong sinh ra, căn bản không có người khác chuyện gì. Vòng thứ 7 luận võ sau khi kết thúc, La Thiên Bản cũng sàng lọc chọn lựa thứ 8 vòng tỷ võ danh sách. Liếc mắt nhìn danh sách sau đó Lục Thiên Thích lại là không có tuyên bố hôm nay đại hội luận võ đến đây là kết thúc, mà là nhìn danh sách lặng lặng suy tư một phen. Các vị, bởi lần này đại hội luận võ tính đặc thù, trước mắt mới thôi xuất hiện hai vị thực lực vượt xa mọi người cao thủ trẻ tuổi, cho nên lần này đại hội cuối cùng thi đấu vòng tròn đêm sẽ hủy bỏ, một mực lấy đấu vòng loại phương thức, thẳng đến quyết ra cuối cùng người thứ nhất đến, thu hồi trong tay danh sách. Lục Thiên Thích đột nhiên xuất nói. Lời vừa nói ra, trên khán đài nhất thời tất cả xôn xao, thi đấu vòng tròn chế độ vốn là vì bảo đảm từng cái dự thi người thực lực đều có thể đạt được hoàn mỹ nhất phát huy, phòng ngừa một cái nào đó chẳng tỷ võ thất lợi dẫn đến không công bình hiện tượng xuất hiện.